tiêu bích tuyết nói rằng mẹ cái này ăn thật ngon ta đã vừa mới không nhịn được ă n vụng một cái người nói hết ra vậy còn có thể gọi ă n vụng sao tiêu mỹ nguyệt phân biệt nếm trải dưới ba loại điểm tâm cắp lên thịt cua nước s ú c tiểu long bao một khắc đó tiêu mỹ nguyệt tỉ mỉ phát hiện như thế một cái khéo léo tiểu long bao dĩ nhiên có hơn ba mươi cái nếp nhăn này nghiễm nhiên là tay nghề tinh xảo điểm sư phó mới có thể làm đến ngoại hình quá mức tinh xảo không thể không khiến người ta cảm thấy cho nó là bên ngoài dùng cơ khí gia công đông lạnh chế phẩm thế nhưng thường xong mùi vị liền có thể khiến người ta triệt để bỏ đi cái ý niệm này cái này tiểu long bao bên trong thịt cua c ự c n g o n thịt cua một tia một t i a vị phối hợp nước ấ m t h ơ n g ngon chỉ có cùng ngày hiện bao mới có thể làm đến mỹ vị như vậy mà màu xanh lục phỉ thúy tôm hùng giáo nó là dùng g a nhập giao hẹ chấp ra lấy nước pháp l à m tôm h ù n g thịt thành tựu nhân bánh liêu làm thành toàn thể ăn lên quy đạn xứng miệng cho tới một cái cùng ưu như tô nhưng là dùng đỉnh cấp cùng thịt bò làm thành thịt nhân bánh nước phân tán vỏ ngoài xốp giòn đến đi cắt bã ăn xong một miệng tô hương chỉ cần món ăn này liền làm tiêu mỹ nguyện cảm thấy vô cùng kinh diễm thật không tệ so với bên ngoài nhà hàng làm còn ăn ngon hơn tiêu mỹ nguyệt than thở liên tục tiêu bích tuyết nhớ tới ngày ấy phương kỳ mại ở lý hảo mỹ trước mặt khen chính mình lúc dáng vẻ nàng học phương kỳ mại ngữ khí nói rằng người tương lai con rể chủ nghệ vẫn luôn có thể nói xong tiêu bích tuyết mặt liền đ ỏ lên sau đó từng đạo từng đạo món ăn thường hạ xuống tiêu mỹ nguyệt khen không rứt miệng bạch lễ thọ âm thầm đạo xem ra thiếu gia đã hoàn toàn nắm lấy cha mẹ vợ vị cuối cùng một đạo là lòng trắng chứng quả hạnh trà phối bổ thức bánh trứng mai bạch mai bạch quả hạnh trà do tiêu bích tuyết thủ công mải chế mà thành mùi hương phi thường nồng nặc gia nhập lòng trắng trứng để nó càng thêm chân mềm còn gia nhập hoa dao vậy cũng là nữ sinh dưỡng nhan mỹ dung hàng cao cấp phối hợp bánh trứng c h ả y qua phương kỳ mại thay đổi nhẹ nhàng một mân bánh trứng bên trong hãm có cắt chảy như thế vị hai người phối hợp thành tiệu cơm tất nhiên một cái hoàn mỹ phân kết thu thập một hồi bàn ăn mọi người ngồi ở phòng khách đồng thời xem tv chờ đợi xuân muộn mở ra hầu như từ sáng sớm bắt đầu phương kỳ mại điện thoại di động liền vẫn vang lên không ngừng đặc biệt thời gian này toàn bộ điện thoại di động chấn động đến mức nóng lên lúc này phương kỳ mại mới rảnh rỗi cầm điện thoại di động lên nhìn nguyên lai、like、toàn bộ đều là hệ chặt tin tức phương đồng năm mới vui sướng ta cho ngài chúc mừng năm mới phó chủ tịch năm mới vui sướng tiểu đội trưởng năm mới vui sướng mại t h â n năm mới vui sướng chúc sớm sinh quý tử mỗi cái sĩ nghiệp q u ầ n mỗi cái lớp q u ầ n hội học sinh q u ầ n ký túc xá q u ầ n còn có các loại thân bằng bạn tốt hợp tác đồng bọn tất cả đều ở cho phương kỳ mại phát ra năm mới chúc phúc có thể thấy được phương kỳ mại ở trong lòng mỗi người địa vị cùng với giao thiệp chi rộng rãi thế nhưng tin tức quá nhiều rồi cũng trở về không xong hơn nữa phi thường náo phương kỳ mại đem điện thoại di động bắt được sân thượng tiêu mỹ nguyệt hỏi kỳ mại điện thoại di động của ngươi sao rồi phương kỳ mại đáp không có chuyện gì chỉ là có c h ú t năng ta cho rằng nó cần phải đi bên ngoài yên t ĩ n h một chút rất nhanh xuân muộn bắt đầu rồi thế nhưng tivi bởi vì lao hóa duyên c ớ vẫn xuất hiện cả tổng tình huống phương kỳ mại hỏi bạch thúc chuyện phòng ốc an bài xong sao an bài xong thiếu ra bạch lễ thọ đáp tiêu mỹ nguyệt có chút không rõ bạch lễ thọ giải thích tiêu phu nhân thiếu gia của chúng ta đã đem phòng của ngài chuẩn bị kỹ cảng xem ngài lúc nào thuận tiện bất cứ lúc nào có thể an bài người chuyển tới địa chỉ là ở phượng hoàng viên số 19 biệt thự tiêu mỹ nguyệt cả kinh nàng biết phượng hoàng viên có giang thành khu nhà giàu bên trong cao cấp nhất khu biệt thự tùy tiện một bộ đều là hai trăm i triệu trở lên tiêu bích tuyết âm thầm nói đây chính là mại thần nói hơi khá một chút nhà số 19, c á i kia không phải là mại thần một tòa số 8 biệt thự hàng xóm sao tiêu mỹ nguyệt trận lại nói như vậy sao được nơi đó nhà quý như vậy biệt thự này ngay ở thiếu gia của chúng ta sắt vách bạch lễ thọ nói bổ sung chủ yếu là thuận tiện sau đó chúng ta thiếu n ã i n ã i về nhà mẹ đẻ chương ba trăm bảy mươi lăm thiếu cơ linh quỷ bạch lễ thọ ai chuyện này tiêu mỹ nguyệt cùng tiêu bích tuyết mẹ con hai người ở lại sau đó nếu như quá môn về nhà mẹ đẻ xác thực rất thuận tiện hướng về sắt vách vừa đi liền đến tiêu mỹ nguyệt nhìn một chút tiêu bích tuyết lại nhìn một chút phương kỳ mại kỳ mại a nhưng là nhà này đến hoa ngươi không ít tiền a bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia của chúng ta chính là bởi vì biết tiêu phu nhân ngài cần kiệm tiết kiệm vì lẽ đó trụ đến gần lời nói có thể tiết kiệm được không ít lộ phí tiêu mỹ nguyệt、M. xuân muộn bắt đầu rồi năm ngoái vào lúc này tiêu bích tuyết có thể chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ cùng phương kỳ mại đồng thời ngồi xem xuân muộn đồng thời tết đến tới gần mười hai điểm xuân muộn người chủ trì môn bắt đầu tiến vào đến ngược làm ba theo năm mươi tiếng chuông bị văng lên pháo hoa bắt đầu tỏa ra bốn người đồng thời đi đến sân thượng lúc này sân thượng bị các loại rực rỡ màu sắc pháo hoa rọi sáng vô số đoá pháo hoa trên không trung tỏa ra cái kêu long trọng lại rực rỡ tình cảnh quả thực đẹp không sao tà siết hoa thật là đẹp tiêu bích tuyết vỗ tay kêu lên này nhất định cũng là mại thần chuẩn bị chứ phương kỳ mại nói rằng năm mới vui sướng năm mới vui sướng mại thần bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra thiếu n ã i n ã i tiêu phu nhân năm mới vui sướng t h a n h i ự u tháng trước công trạng đạt tiêu chuẩn khen thưởng còn có năm mới lễ vật lý hảo mỹ bỏ ra sáu trăm hai mươi vạn giờ mờ bờ vì là phương kỳ mại mua lại vơ xin quần đảo bên trong một tòa chưa khai phá đảo nhỏ có g i à n bay tức cỏ i à n bay cỏ i à n bay ở vào bắc mỹ châu là một cái ba vạn m hai đảo nhỏ đơn mua hòn đảo này cũng không mắc ý chính là trên đảo xây dựng cùng bảo dưỡng đến tiếp sau lý hảo mỹ còn sẽ tiếp tục tập trung vào 800 t r i ệ u trở lên trên đảo biệt thự năng lượng mặt trời phát điện phương tiện lòng đất t u y ế n ống băng thông rộng phương tiện bến tàu đều sẽ từng cái thực hiện dựng thanh sau đó vậy thì là phương kỳ mại tư nhân nghỉ phép hòn đảo trong tháng riêng thừa dịp mọi người đều có thời gian phương kỳ mại mang tới tiêu bích tuyết mẹ con đi ra ngoài du lịch một vòng bắc đến đế đô vạn lý trường thành còn xuôi nam đến quỳnh đảo chân trời góc biển toàn bộ quá trình vô cùng vui vẻ trong lúc phương kỳ mại tân hải yêu nhạc giàn nhạc còn chịu đến mời đi vẹn nạ tham gia ban nhạc diễn tấu ngoài ra còn có cái tin tức xấu vậy thì là phương kỳ mại trung học phổ thông giáo viên tiếng anh mẫu thân của đ i ề n điểm tạ thế là đang ngủ an tường rời đi nói tóm lại đ i ề n điểm vẫn là rất cảm tạ phương kỳ mại dù sao mẹ của nàng nguyên bản cũng đã là ung thư thời kỳ cuối nếu như không có phương kỳ mại mẹ của nàng không chỉ có sẽ ở thời gian rất ngắn rời đi hơn nữa cách mở lúc gặp phi thường thống khổ mà phương kỳ mại rất lớn mức độ địa giảm bất đ i ề n điểm mẫu thân cũng đau đồng thời đại đại kéo dài sinh tồn thời gian vừa xa khỏi trước mặt chữa bệnh trình độ cực hạn để điển điểm có thể làm bạn ở nàng bên cạnh mẫu thân đi xong cuối cùng đoạn đường phương kỳ mại để bạch lễ thọ sắp xếp người mang điểm lễ mọn biểu thị an ủi một ngày mới phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết cùng đi vẹn na nghe giàn nhạc diễn tấu ngày hôm sau sáng sớm hai người lại đi máy bay từ vẹn na bay đi c g i à n bay từ bầu trời nhìn lại c g i à n bay một cái hình t r ă n g lưới liềm đào nhỏ đảo phụ cận nước biển hiện ra màu xanh thảm có người nói trong biển đá san hô phi thường đẹp đẽ trước phương kỳ mại đã nắm giữ lướt sóng bản lĩnh nếu như trở lại cái lặn dưới nước nắm giữ vậy thì hoàn mỹ lúc này có dàn bay mới vừa mới bắt đầu tiến hành cơ sở xây dựng hai người đều rất chờ mong hòn đảo này xây dựng lên dáng vẻ nơi này thuộc nhiệt đới thảo nguyên khí hậu một năm t r ê n h lệch nhiệt độ biến hóa không lớn năm đều nhiệt độ 26 độ sau đó có thể mặc quần sóc bãi biển ngồi ở cạnh biển trên bờ cát gió biển thổi uống ớp lạnh nước c h a n h hoặc là nước ép dưa hấu vậy thì thật là một loại cực hạ n thường thụ hay hoặc là ngồi ở trên đá ngầm nhìn về phương xa thưởng thức mặt trời từ mực nước biển bay lên cùng hạ xuống mỹ cảnh còn có thể cơi du thuyền ra biển câu cá ở đây sẽ không có bất luận người nào cái dối vô cùng yên tĩnh phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết mặt hướng biển rộng phương kỳ mãi nói rằng hòn đảo này chính là chúng ta tiêu bích tuyết có chút khó có thể tin tưởng dù sao mua biển đảo cái gì đối với người bình thường tới nói là một cái muốn đều sẽ không nghĩ tới sự tình phương kỳ mại hỏi như thế nào yêu thích nơi này sao tiêu bích tuyết hung hăng gật đầu rất yêu thích phương kỳ mại phân tích nói mặt trời mọc bắt đầu từ nơi này chúng ta có thể đem biệt thự kiến ở đây lúc mặt trời mọc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên gặp trước hết chiếu vào chúng ta gian phòng vậy chúng ta có thể đem nơi này làm thành một gian nhà trong sân có thể loại một ít hoa cỏ còn có thể loại một ít rau dưa tiêu bích tuyết cũng theo quy hoạch lên nàng đi rồi hai bước tiếp tục nói sau đó trong sân có thể thả hai cái ghế nằm buổi tối đồng thời nằm ở đây xem các vì sao phương kỳ mại gật gù nghe tôi là cái ý đồ đổ không đ ổ i tiêu bích tuyết lấy một cái người thiết kế ánh mắt đi cấu tứ biệt thự quy hoạch nàng nghiêm túc nói phương kỳ mại cũng rất kiên nhận theo ở phía sau nghe thỉnh thoảng nói điểm cái nhìn của chính mình lúc này tiêu bích tuyết một cái xoay người nàng thình lình phát hiện chính mình cách mại thần là như thế gần mà mại thần chính nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nghiêm túc nhìn nàng trong không khí ngoại trừ gió biện vị mặn cùng thanh tân còn chen lẫn một loại kỳ diệu tình cảm tiêu bích tuyết trong nháy mắt ngừng lại căng thẳng tim đập bịch bịch ngày hôm nay rốt cục muốn giao ra bản thân nụ hôn đầu sao tiêu bích tuyết không chỗ sắp đặt hai tay thật chặt nắm lên con mắt cũng không biết nên xem nơi nào hô hấp cũng biến thành gấp gáp thậm chí có một loại muốn nghẹn thở cảm giác thời gian gió biển tựa hồ đồng thời đọc lại tiêu bích tuyết không một chút nào dám lộn xộn như là một con cựu con chờ đợi phương kỳ mại xử lý đang lúc này chuyển đến tiếng bước chân bạch lễ thọ mang theo một cái đầy mặt dâu coi nón nước ngoài nam người đi tới tiêu bích tuyết cả kinh vội vàng quay đầu thật gọi người t h è n thùng bạch lễ thọ thấy thế thì lại lập tức quay đầu đàng hoàng trịnh trọng địa nhìn về phương xa sau đó hắn dùng tiếng anh nói kỳ quái cũng không biết thiếu gia của chúng ta cùng thiếu n ã i n ã i đi nơi nào cái k i a dâu quay nón nam nhân gãi đầu một cái tuy rằng chậm nửa nhịp có điều hắn cũng tâm linh thần hội đ ị a đáp đúng đấy nếu không chúng ta đi phía dưới tìm kiếm đi sau đó hai người mau mau thoát đi hiện trường bỏ c u ộ chạy c lấy người phương kỳ mại bạch lễ thọ âm thầm nói suýt chút nữa làm lỡ thiếu gia cùng thiếu nãy nãy chuyện tốt ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ mặc dù như thế nhưng tiêu bích tuyết đã thật không tiện nhìn thẳng vào phương kỳ mại bầu không khí trở nên hơi lung túng mà phương kỳ mại nhưng đưa tay ra tiêu bích tuyết một lần nữa sốt u sáng lên mại thần đây là phải làm gì phương kỳ mại bàn tay hướng về phía tiêu bích tuyết đầu một giây sau hắn nhẹ nhàng đẩy ra tiêu bích tuyết tóc tiêu bích tuyết trong lòng một hồi hộp đừng núp ních tiêu bích tuyết cứng ở tại chỗ người tóc tiến vào hà cát phương kỳ mại dùng ngón cái cùng ngón trỏ tinh chuẩn đ i ệ từ tiêu bích tuyết trong tóc bắt được một viên tiểu hà cát tiêu bích tuyết chuyện này như vậy a tiêu bích tuyết lúng túng đáp phương kỳ mại nói lấy ra tiêu bích tuyết đáp ta cảm tạ mại thần sau một tiếng bạch lễ thọ cùng người nước ngoài kia đâu một vòng lại trở về bạch lễ thọ kích động nói rằng a thiếu ra thiếu n ã i mãi nguyên lai、like、các ngươi ở đây a ta tìm các ngươi một buổi sáng hiện tại mới tìm được các ngươi tiêu bích tuyết phương kỳ mại yên lặng mà đáp bạch thúc ngươi có phải là nên phối kính mắt chương ba trăm bảy mươi sáu tiểu bò cái tự mình tu dưỡng khắc khắc bạch lúng túng dập đầu hai tiếng quả nhiên Lão Phu tiếp a vụn về hành động, lập l tức ề n nhìn tấu sao. Trung là chạy không bị chạy thoát h tấu t sao. Pi i là u ra mắt sáng A. mắt Khắc khắc.、Nghĩ、tới sáng Nghĩ tạ tạ đó bạch lễ thọ nói rằng vị này chính là edn e sần tiên sinh là có giảng bay xây dựng người tổng phụ trách e d e r sần mỉm cười dùng không phải rất lưu loát tiếng t r u n g nói rằng xin chào mới kỳ mại tiên sinh、Ken. ngươi bị hộ edn sần điệp danh mở khóa năng lực l ặ n dưới nước nắm giữ phương kỳ mại vừa nhìn khá lắm thực sự là muốn cái gì đến cái gì hắn đã tưởng tượng chính mình ở mảnh này xanh thẳng trong nước biển l ặ n dưới nước cùng ngư làm bạn đồng thời xem xét san hô cảnh tượng nếu như có thể lời nói hắn còn có thể giáo tiêu bích tuyết l ặ n dưới nước cùng đi thi cái l ặ n dưới nước trứng sau đó đi càng sâu một điểm vùng biển lãnh hội càng n g n g ảo đáy biển phong quang h n đợ sần chỉ có thể câu này hiện học tiếng trung nói xong hắn đưa tay ra phương kỳ mại cùng với năm lấy nhau sau đó dùng tiếng anh đáp xin chào h đợ sần tiên sinh tiếp đó ơn e r s o n lấy ra có d ạ n bay xây dựng quy hoạch đồ chưng cầu phương kỳ mại hai người ý kiến sau đó ở ơn e r s o n dẫn dắt đi đại gia đi hướng về có d ạ n bay cách đó không xa la vượng ngô đảo chỉ cần ngồi tám phút máy bay trực thăng liền đến tòa này diện tích là có d ạ n bay sáu lần la vượng ngô đảo trên đảo phương tiện đầy đủ hết cũng không có thiếu đến từ toàn cầu các nơi du khách tới nơi này nghỉ phép phương kỳ mại nhìn một chút nói rằng hòn đảo này không sai tại sao không mua tòa này lẽ nào là cha mẹ tài sản đã bị ta đảo g i n g chỉ có thể mua cái đảo nhỏ sao bạch lễ thọ đáp cho ứ t i ê n h à tới ậ p phu đoàn đến ngoái lao tài năm năm cùng nhân sản chuyển danh nghĩa, sản sinh lượng gia gia sát cuối tiểu bởi thiếu thực kết, l vì n có l ạ có chịu được. Cho điều vẫn là tòa ớ i t này la vượng mâu đảo lời nói nó là lao g i a cùng phu nhân danh nghĩa mở ra một nửa thức tư nhân hòn đảo tiêu bích tuyết cả kinh nay đảo là bá phụ cùng bá mẫu là thiếu n ã i n ã i có điều lao g i a cùng phu nhân bình thường sự vụ bận rộn hành trình c h ă n đầy hầu như không có thời gian nghỉ phép liền bọn họ ở trên đảo phân chia khu vực du khách có thể ở tòa này đảo chỉ định khu vực hoạt động còn lại ạ p h m vi đều vì đều là lao ra cùng phương u nhân t nhân lĩnh vực. Bạch lễ nói bổ sung, cái này cũng cùng nhân muốn sản nguyên nhân,、vừa、đến bọn họ đối với kiếm tiền Bạch thọ phu thiếu thửa họ h lễ là lao vực. vừa với cái bổ tại rất mất đối kiếm đi sao, ra ra ra để đã kế ư kỳ m ạ i muốn nói lại thôi tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút nói rằng từ có dàn bay đến la vợ ư n g mâu đảo thật cần nói không sai thiếu nãi n ã i bạch lễ thọ gật đầu một cái tiếp tục nói theo phu nhân y tứ vậy thì là sau đó bọn họ tương đối dễ dàng xem cháu trai của bọn họ hoặc là tôn nữ nếu như toàn gia đồng thời ở đây nghỉ phép lời nói chuyện này tiêu bích tuyết sắc mặt một đỏ ẹ nờ sần gãi đầu một cái dùng tiếng anh hỏi ai có thể cùng ta giải thích phát sinh cái gì bạch lễ thọ hỏi ngược lại ẹ nờ sần tiên sinh ngươi cùng ngươi tôn tử trụ đến xa sao có chút xa thấy mặt một lần thật phiền toái nếu như trụ đến gần một điểm là tốt rồi đúng chúng ta lạo ra cùng phu nhân cũng là giống như ngươi ý nghĩ mới mua tỏa kia cỏ d à bay liền mới cho ngươi nhận t h u cơ hội như vậy a e n d e r s o n một bộ như hiểu mà không hiểu dáng vẻ càng là cảm thấy không rõ cảm thấy lệ vừa trưa e n d e r s o n còn mang mọi người cùng nhau đi thưởng thức địa phương đặc l ư u mỹ thực bọn họ l ử a than heo sữa quay dùng chính là bản địa heo đen công tự dườm già mà tốn thời gian nhưng đây là một đạo một trăm linh không hơn không kém mỹ vị khói hôn ăn thịt thịt yến còn có một loại dùng chuối tiêu cùng thịt heo hôn h ợ p quái trải qua nổ chế tên là mổ phồng gò đặc sắc ăn vặt lại phối hợp băng thoải mái nước rửa rất tốt ngừng lại cơm trưa vừa chiều e nợ sân lại mang theo mọi người ra biển thưởng thụ trên biển tắm nắng phương kỳ mại chú ý tới bọn họ cưới thuyền chính là thế kỷ tàu du lịch tập đoàn dưới cờ theo phương kỳ mại nắm giữ tình báo thế kỷ tàu du lịch làm chính là g l o b a l đi sang nghiệp vụ toàn cầu phần lớn vùng biển đều có bọn họ thuyền bọn họ còn có chính mình xưởng đóng tàu mấy năm gần đây vẫn phát triển không sai hiện nay giao thông càng ngày càng phát đạt xuất ngoại du người càng ngày càng nhiều tàu du lịch là g l o b a l xuất hành một loại phương thức hơn nữa phương kỳ mại trên tay có năng lượng mặt trời ô tô kỹ thuật đem bộ này kỹ thuật ứng dụng ở tàu du lịch trên chế tạo ra năng lượng mặt trời tàu du lịch sẽ là tương lai xu thế trước mặt hiện hữu năng lượng mặt trời ô tô kỹ thuật còn không ai có thể so với được với phương kỳ mại vẫn còn khí năng lượng mặt trời tàu du lịch liền càng không cần phải nói sau đó phương kỳ mại nói rằng bạch thúc năm nay có thể bắt đầu bắt tay thu mua thế kỷ tàu du lịch sự t ì n h được rồi thiếu gia edn sần gãi đầu một cái lại hỏi phương tiên sinh mới vừa nói cái gì bạch lễ thọ đáp edn sần tiên sinh ngươi cẩn thận làm đem có dàn bay hạng mục làm tốt sau đó thiếu gia của chúng ta có thể sẽ cân nhắc cho ngươi cùng đoàn đội của ngươi trung thân miễn phí cưỡi hai công ty tàu du lịch cơ hội ẹn đờ sân mừng tít mắt ok không thành vấn đề ta nhất định tận ta có khả năng vốn là muốn ở v i r g i n quần đảo nhiều chơi mấy ngày thế nhưng vương kỳ mại sinh nhật lập tức sẽ đến sinh nhật ngày này vương kỳ mại ở giang thành ra gia hào khách sạn xếp đặt mấy bản được mời người trong có đốn đốn đốn rượu nghiệp lâm thương dân thượng văn thư viện tần n h ã linh dương thị trung Y quán dương hồ minh còn có gia hào khách sạn rượu tinh truyền thông chờ công ty người phụ trách liền đường nha cũng bị mời đến rồi thậm chí còn có tân hải đối tác xoay tròn nhà hàng đan văn hưng tân phong cất rượu bạch khâu điển mọi người bọn họ chuyên từ tân hải chạy tới ngoài ra còn có phương kỳ mại trung học phổ thông bạn học lao sư quét lập thành chờ mười vị cấp hai khoa học tự nhiên học bá cùng với đại học bạn bè cùng phòng đại gia hầu như tất cả đều rất sớm đúng chỗ cho tới phương kỳ mại ba phụ một nhà hắn tự động loại bỏ rơi mất ngoài ra hắn kính xin đến rồi như các siêu cha mẹ còn có tiêu bích tuyết vụ mụ phương kỳ mại đại học bạn cùng phòng bên trong hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư đã đến qua một thời gian ngắn liền khai giảng đến thời điểm đồng thời từ giang thành xuất phát đi tân hải đan minh trí khoan thai đến muộn mới vừa đến khâu đạo dư hai người liền đem đan minh trí t ố n chặt sà trưởng nghe nói ngươi làm thái g i a tới cửa con rể đan minh trí nặng nghề thở dài khỏi nói các ngươi cũng không biết ca khoảng thời gian này là làm sao mà qua nổi đến làm sao mà qua nổi đến ai đan minh trí lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng từ vừa vào thôn bọn họ bắt đầu ca liền nhất định cùng nữ nhân này thoát không khai q u a n buộc lại vốn là cùng nàng ba đã giải thích rõ ràng ai biết buổi tối ngày hôm ấy rượu hết một tiếng ca cùng nàng ba tán gâu đến mức rất đầu cơ ca đầu nóng lên nói cái gì muốn giúp bọn họ thôn đường l ấ p hố thuận tiện lần sau quá khứ sau đó nàng ba liền cảm thấy ca thực sự là nữ nhi của hắn bạn trai càng giải thích càng không ai nghe càng truyền còn càng thái quá đầu lớn khâu đạo dư nói xà trường ngươi vẫn là đi theo nàng chứ một bên khác trung học phổ thông chủ nhiệm lớp tiết bảo cái giáo viên thể dục vương hy thịnh mấy người cũng đến rồi mười ban bạn học cũng tất cả đều đến đông đủ phạm là là thu được phương kỳ mại mọi người cũng đều rất cho mặt mũi mỗi người trong tay đều nhắc theo đủ loại khác nhau bao lớn bao nhỏ đóng gói vô cùng tình xào lễ vật n ư u các siêu cái thứ nhất tiến lên nói rằng mại thần chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy ta cũng không biết nên đưa ngươi cái gì quà sinh nhật được dù sao ngươi cái gì cũng không thiếu thế nhưng không t i ệ n c h ú t gì lại không còn gì để nói này thật là để ta làm khó dễ không chỉ là ngưu c á t siêu tất cả mọi người tại chỗ đều là như thế cho rằng cho đỉnh cấp phú hào đưa quà sinh nhật thực sự là rất đau đầu sự tình ngưu c á t siêu tiếp tục nói liền ta đâm chiêu khổ tưởng bảy ngày bảy đêm rốt cục nghĩ đến muốn đưa ngươi cái gì là cái gì nguyễn manh mọi người phi thường hiếu kỳ ngưu c á t siêu nghiêm túc cẩn thận mà nói rằng đây là ta dùng suốt đời công lực tỉ mỉ thu dọn đi ra đưa cho mại thần ngươi nói nhu các siêu lấy ra một cái cuốn tập ba tiểu bò cái tự mình tu dưỡng chương ba trăm bảy mươi bảy lễ vật tốt nhất thiết con tưởng rằng là cái gì đây nguyễn manh thổn thức mà nói rằng phương kỳ mại nhận lấy mở ra xem nay bản tiểu bò cái tự mình tu dưỡng vẫn còn có phân loại hình dung người châu bò tiểu bò cái gọi điện thoại ba vô hạn tuyến châu bò hình dung người không phải thật sự châu bò tiểu bò cái đánh giám ba chém gió tiểu bò cái quốc tế bản thụ tân phong trì n u bệ ẹ、e、n chém gió khá lắm có ít đồ mặc dù đối với phương kỳ mại tới nói không cái gì chứng dùng nhưng vẫn là chứng minh n ư u cắt siêu có lòng không sai lễ vật phương kỳ mại tán dương kha khá n ư u cắt siêu hài lòng nợ nụ cười tiến hội còn không chính thức bắt đầu mọi người liền đem lễ vật đưa ra đồng thời luân phiên đưa ngày sinh ra chúc phúc các sĩ nghiệp cao tầng đưa đều là s a hoa chất liệu điêu khắc ngọc cùng tượng gỗ làm riêng khoản khăn quảng cổ đồng hồ đeo tay hoặc là cà vạt cùng với nổi danh trang trại rượu phiên bản giới hạn rượu đỏ v, v. còn có nhưng là đưa tới địa phương đặc sản mặc dù biết phương kỳ mại cái gì cũng không thiếu nhưng đại gia vẫn phải là biểu đạt một điểm tâm ý phương kỳ mại cũng không để ý lễ vật nặng nhẹ thu sạch dưới trong lúc nhất thời phong khách một góc đã chất đầy đại đại lễ vật nho nhỏ bạch lễ thọ sắp xếp người đem lễ vật trước tiên thu sạch tốt lúc này tiêu bích tuyết nói rằng mại thần ta cũng vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật ngữ các siêu hiếu kỳ nói sẽ là gì chứ nguyễn mạnh đáp ngược lại tuyệt đối không thể là ngươi cái kia cái gì tiểu bò cái rồi phương kỳ mại cũng rất muốn biết nàng gặp đưa cái gì cho mình làm quả sinh nhật tiêu bích tuyết nhìn về phía bạch lễ thọ phiền phức n g ư ờ i b ặ c thúc sẽ không thiếu nãi n ã i xin chờ một chút hai phút sau bạch lễ thọ trở về phía sau còn theo tám tên vệ sĩ nhóm vệ sĩ gia đình trên tay phân biệt cầm nhiều bức dùng khung tranh đóng sách lên họa mỗi bức họa nhỏ bé ở hai mở khoảng trường trái phải lễ vật này xem ra rất đặc biệt toàn trường người mỗi một người đều vây quanh tiêu bích tuyết nói rằng ta chuẩn bị mấy bức ta vẽ tay họa để ta giới thiệu một chút chúng nó nhóm vệ sĩ gia đình dựa theo trình tự trạm thành hàng bạch lễ thọ lấy loại kém nhất cái vệ sĩ trên tay trên cao nhất cái kia một bức tranh rất hiển nhiên tiêu bích tuyết đã cùng bọn họ ngầm tập luyện quá làm đệ một bức tranh bị triển hiện lúc đi ra tất cả mọi người sáng mắt lên đó là một tấm phát họa phát họa chính là một nhân vật bóng lưng hắn thân mặc đồng phục học sinh cưới một chiếc hai tám đại giang từ cái này bóng lưng tất cả mọi người một ánh mắt liền có thể nhận ra hắn chính là phương kỳ mại phương kỳ mại đang muốn hỏi đây là cái gì thời điểm tiêu bích tuyết chỉ vào dưới góc phải những thứ này đều là căn cứ đập xuống đến bức ảnh họa nơi này có cái ngày nàng tiếp tục nói còn nhớ ngày ấy ta hướng về ngươi thỉnh giáo một đạo o l i m t i ế p toán học đề chúng ta rất muộn mới rời đi trường học cuối cùng vẫn là ngươi lái xe đạp đưa ta trở lại ngươi lúc rời đi ta lén lút vỗ một tấm bóng lưng của ngươi phương kỳ mại cũng nghĩ tới lúc đó liên hoàn quỷ giết người làm cả giang thành cảm thấy nguy cơ từ phía ngày đó cho tiêu bích tuyết nói đề cưới bảo vệ quách hồ hai tám đại giang đưa nàng trở về nhà không nghĩ đến nàng dĩ nhiên lén lút vỗ một tâm chính mình bức ảnh mang yêu c ắ trong siêu cùng nguyễn manh mọi người nguyễn cùng manh t nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Nguyên hội.、Like、khi mắt tâm lai đám ó Có điều việc này, có chị cũng việc được, thần. thể hiểu ý nhưng không thể dâu diễn tâm đầu quan điều này, bằng lời được. Đại gia biết là tốt rồi. Trong gia đã đại đ bắt biết tả tốt mại lời rồi. là ý người trung học phổ thông tiểu đội trưởng lý hoành chiết cảm thấy hổ thẹn lúc đó chính mình cũng vua hai người bọn họ bức ảnh chỉ vì h ã m hại phương k ỳ m ạ i ngẫm lại vẫn là rất hối hận tấm thứ hai là mại thần nào đó tiết tiết thể dục chơi bóng rổ lúc bức ảnh khi đó đại gia cũng không dám ở trong trường học trắng trận địa sử dụng điện thoại di động tấm này cũng là tiêu bích tuyết lén lút đập xuống đến Hiện trong ạ i bị lúc nhất thời mười ban các bạn học ký ức trong nháy mắt bị kéo về lớp một mươi hai giai đoạn cuối cùng tự học buổi tối thật là hoài niệm đặc biệt mại thần khóa để mọi người được ích lợi không nhỏ làm người dư vị trung học phổ thông vẻ đẹp mà bức họa kia liền trên bảng đèn cái kia lít nha lít nhít viết bảng cũng từng cái hoàn nguyên tiêu bích tuyết thực sự là cẩn thận đến cực điểm sau đó còn có đại gia đi vân đính giật tiên nghỉ phép sơn trang chơi xuân lúc phương kỳ mại leo vách núi lúc bóng lưng phương kỳ mại ở đế sướng cờ tờ vờ bên trong thâm tình hát cảnh tượng mọi người cùng nhau đi m a r tin xa lộ lúc phương kỳ mại lái xe d á n g vẻ cùng với đến m a r tin xa lộ trên đỉnh ngọn núi tiêu bích tuyết cùng phương kỳ mại chụp ả n h trung còn có phương kỳ mại chăm chú gậy đàn ghi ta lúc dám vẻ nhảy mù l u t góp chân cách mặt đất dám vẻ ở tân hải đại học trong lớp nghiêm túc mặt cho đại gia nói cao m giáo vận hội một ngựa tuyệt trần một khắc đó mười giai ca sĩ thi đấu diễn tấu lúc tự tin phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết cùng đi tắm lên này b ổ câu giao thừa ở tiêu bích tuyết nhà nhà bếp phương kỳ mại buộc vào tạp rể tỉ mỉ chuẩn bị cơm tất niên dáng vẻ thiết xuân trong lúc cùng đi ra ngoài lữ hành còn có vơ zin quần đảo trên lén lút đập xuống phương kỳ mại nhìn b i ể n lúc bức ảnh tổng cộng ba mươi hai cái trong n g a y mắt toàn bộ đều bị tiêu bích tuyết bộ t ố n lại lại chuyển hóa thành phát họa ghi chép này cuối cùng đóng sách lên tiêu bích tuyết nói rằng trở lên chính là ta vì mại thần chuẩn bị quá sinh nhật quá lợi hại tiểu tuyết có thể nhìn ra được mỗi một bức tranh nguyên đều rất để tâm họa hơn nữa họa rất giống a đã là chuyên nghiệp trình độ mỗi một chương cũng phải tốn không ít thời gian chứ đây là toàn trường quý trọng nhất tôi có lòng ý lấy vật không thẹn là chủ tịch phu nhân a thực sự quá ấm chị dâu hầu thi đấu lôi a nhìn tiêu bích tuyết h o ạ công đã tham gia mỹ thuật nghệ thi tưởng trạch kiếm cảm thấy không bằng hắn rốt c ũ n g biết tại sao lúc đó cho tiêu bích tuyết hoạ hoạ tiêu bích tuyết như vậy xem thường đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nàng đối với mình không có hào cảm mười ban bạn học cũng bởi vì những ngày hoạ sản sinh tràn đầy trung học phổ thông hồi ức mẫu thân của tiêu bích tuyết tiêu mỹ nguyệt càng là cảm thấy đến thán phục cũng là vị này thi đại học tháng bảy năm sáu không phút t i ê tài có thể làm được cho bạn học cùng lớp đi học cùng với cho hắn đại học học sinh đi học phương kỳ mại bản thân thật là cảm động hắn ôn nhú hỏi nhất định chuẩn chuẩn bị không ít thời gian chứ cũng còn tốt bởi vì rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị một có thời gian liền sẽ họa một điểm chậm rãi liền hoàn thành rồi phương kỳ mại gật g ủ cực khổ rồi ta rất yêu thích mại thần yêu thích là tốt rồi tiêu bích tuyết trong lòng cao hứng không nớt phương kỳ mại nói rằng đem những n à y họa treo ở chúng ta nhà như thế nào có thể toàn nghe mại thần đang lúc này cửa bỗng nhiên đi vào một đám người cầm đầu chính là lý hảo mỹ nàng ăn mặc chính thức mang kính dâm xem ra thô b ạ o mười phần phía sau còn theo mười viên t r ứ n g co đầu lý hảo mỹ dẫm dày cao góp đi lên phía trước nhi tử sinh nhật vui v ẻ y a chương ba trăm bảy mươi tám người nhà họ phương uống rượu đều mạnh như vậy à. toàn trường người dồn dập nhìn sang chơi ạ thiên hảo tập đoàn chủ tịch phu nhân lý hảo mỹ phương kỳ mại chủ tịch là phương trọng thiên chủ tịch nhà công tử nguyên lai ta may mắn cùng châu á thủ phủ nhà công tử hợp tác đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận a người ở chỗ này bên trong còn có một nhóm người không biết phương kỳ mại thân phận thực sự nhưng liền ngay cả đã biết rồi cũng khiếp sợ không thôi lại như mười ban các bạn học bọn họ ở trường học đã gặp lý hảo mỹ nhưng lần này cách châu á thủ phủ phu nhân như vậy gần không khỏi để bọn họ cảm thấy vạn phần kích động càng không cần phải nói những người mới vừa biết tình huống người mà phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết chức còn đang suy nghĩ cha mẹ có đến hay không có điều cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì cũng là cho rằng bọn họ là sẽ không tới cho tới bạch lễ thọ hắn là sáng sớm hôm nay mới biết đặc biệt bảo mật xem ra là muốn cho phương kỳ mại một niềm vui bất ngờ thành thật mà nói phương kỳ mại vẫn là rất cao hứng Cảm mẹ, cha、đây. Cha cũng tục chuyện Hảo mẹ, Mỹ hôm làm tạ nhất Thì tiếp ta Thành tiện tới khá không như ra nay vừa Giang đây. đến. đường vậy. ngày người gần bận, nói, vặn nói làm ăn, là Lý về xem một chút. Phương kỳ mại. mại mẫu làm Xem chút. biệt bởi vì ta sinh nhật tới Tiêu Tuyết thần nhật ta đặc được. Bích bực cùng Phương không phải sinh sinh Nguyên buồn nói, vẫn nói, liền đã quên kỳ lai bởi đây. là sao đã bá vì ra là thật sự quá bận có điều nếu là có thời gian lời nói vẫn phải là gọi mại thần sắp xếp một hồi đem bá mẫu hướng về y quán đưa đi xem xem mới được tuy rằng thật nghiêm trọng nhưng nên vẫn là có thể cứu một hồi lúc này toàn trường người cũng đã đứng lên chủ tịch phu nhân khỏe bám ẫ u được lý hảo mỹ nói rằng các vị chào buổi tối à, cảm tạ các ngươi tới tham gia con trai của ta hôn a không phải là tiệc sinh nhật nàng nhìn một chút b à n tinh tu đạo làm sao còn chưa lên món ăn đây nhanh bắt đầu đi bạch lễ thọ lập tức gọi người phục vụ bắt đầu mang món ăn phương kỳ mại đem lý hảo mỹ sắp xếp đến cùng mình một b à n tiếp đó hắn b a y về mọi người nói cảm tạ các ngươi tới tham gia tiệc sinh nhật của ta mọi người không cần khắc khí mở rộng ăn được rồi cảm tạ chủ tịch không trên h h thần.、Lý、hảo Phương thiệu à nàng n vấn ngồi xuống đến, Phương Kỳ mại liền vì đề mại Mỹ Mại giới Lý Kỳ thực n giới tế h thì tiêu t là bích tiêu mỹ nguyện chào ngươi, chào ngươi, từ mới vừa vừa thấy được lý hảo mỹ một khắc đó liền vẫn đang suy tư một vấn đề tổng cảm giác trước đây ở nơi đó nhìn thấy lý hảo mỹ không phải ở trên tv bởi vì tiêu mỹ n g u y ệ t bình thường không thế nào quan tâm phương diện buôn bán tin tức nghe qua lý hảo mỹ lại danh thế nhưng không biết đạo trưởng ra sao có điều muốn nói giống như đã từng quen biết cái k i a đúng là có một chút nhưng nhìn lý hảo mỹ thật giống một chút cũng không biết mình dáng vẻ tiêu mỹ n g u y ệ t cảm giác mình hẳn là cả n g h ị quá rồi lúc này lý hảo mỹ đánh giá tiêu bích tuyết nàng âm thầm nói đều mấy tháng con dâu làm sao không một chút nào hiện ra đỗ nàng nghiêm túc cẩn thận mà nói rằng con dâu a ăn nhiều một điểm tiêu bích tuyết áp bá mẫu ta đã ăn rất hơn nhiều vẫn muốn giảm béo đều giảm béo không được ai Ngươi hiện tại giai đoạn này, nói, nếu bàn về quả sinh nhật lời nói, ngươi cái này lễ vật, chính là khỏe mạnh nhất. nhất nhị không còn từng giai giảm chưa tại tại lại lời cái Tiêu thể Hảo khỏe Bích chút vật, vật. Tuyết sao đây? Độc méo là có có Mỹ mâu Lý lễ lễ quả bá về vô rõ, xem chính mình hòa nhận định ta lễ vật là tốt nhất quả sinh nhật? liền làm Em. Xem sao ta đây, lễ là vật tốt quả ra b á m â u thực sự là thần thông q u ả n g đại tiếp đó tiến hội chính thức bắt đầu từng đạo từng đạo mỹ vị món ngon bị đã bưng lên lúc này không chỉ là lý hảo mỹ này một bàn liền hắn bàn người cũng đều chỉ là ngồi dù sao ở lý hảo mỹ động đ u ô trước không động ai dám động trước. lý hảo mỹ nói rằng, ăn ngồi đại gia x e một là Lý này ăn không đủ no, đến, đừng tốt tốt nhân. Đến, thân ra, cái con này ngực bổ câu chân cho ngươi. khách khí. chủ tịch phu cho Hảo đủ đều câu cái Cảm Tốt tốt tạm. ra, bổ Mỹ một bên miệng lớn dùng nữa vừa hướng vương k ỳ mại thuận miệng nói rằng nhi tử ta cái gì đều không chuẩn bị tay không liền đến không phải vậy như vậy đi quán rượu này xem ra còn có thể ta mua cho ngươi hạ xuống coi như q u à sinh nhật người t r u n g quanh vừa nghe không khỏi hút một ngụm khí lạnh mua cái khách sạn làm quả sinh nhật t h i ăn được gần như sau đó toàn trường người lại lục tục đến chúc rượu p h ư ơ n g kỳ mại từng cái vì là lý hảo mỹ giới thiệu bạn học của chính mình đồng học thuộc hạ còn có hợp tác đồng bọn mọi người bên cạnh một b à n thiết bảo cái nói rằng đi vương lao sư chúng ta cũng đi cho mại thần còn có chủ tịch phu nhân kính cái rượu vương hy thịnh hồi tưởng lại chính mình kết hôn cùng ngày bị p h ư ơ n g kỳ mại t i ể u lượng chi phối hoảng sợ một ngày kia chính mình là làm sao trở lại cũng không biết lão bà nói chính mình là bị nhấc trở lại nhưng là chính mình thực sự là một chút ấn tượng cũng không có cái kia hôm sau đáp ứng rồi lao bà không còn uống nhiều rượu như vậy này vừa đi nếu như bị mại thần bắt được đêm nay lại đến bất tỉnh nhân sự vậy nhà chuẩn bị phê bình nói không chắc còn phải sầu riêng hầu hạ nghĩ tới đây vương hy thịnh vội vàng vung vung tay không được không được ta liền không đi tiết lao sư ngươi đại biểu chúng ta cấp hai đi kinh cái rượu là tốt rồi chuyện này tiết bảo cái ở vương hy thịnh bên cạnh nhỏ giọng mà nói rằng như vậy sao được chứ vương lao sư mại thần sinh nhật làm sao cũng phải đến uống một chén vương hy thịnh thật là do dự tiết bảo cái nói rằng nếu không ngơi ư kính một hồi chủ tịch phu nhân khỏe ai cũng được vương hy thịnh vừa nghĩ kính chủ tịch phu nhân là không sao nàng tiếp đó tiết bảo cái nhìn về phía lý hảo mỹ chủ tịch phu nhân không biết ngươi còn nhớ ta sao lý hảo mỹ vừa nhìn lúc này khẽ mỉm cười nhớ tới ngươi chính là cái kia ai tới tiết bảo cái ai phương kỳ mại giới thiệu vị này chính là ta trung học phổ thông chủ nhiệm lớp tiết lão sư vị này chính là thể dục vương lão sư lý hảo mỹ gật g ủ là không sai ta nhớ rằng tiết bảo cái tiết bảo cái một lần nữa rót rượu nói rằng đến chủ tịch phu nhân chúng ta mời n g ư ờ i một ly. vương hy thịnh cũng bưng chén lên phương kỳ mại nói rằng mẹ vương lão sư rất có thể uống ngày đó ở hắn trên huấn lễ uống đến có thể m á n h cuối cùng là nằm ngang đi ra lý hảo mỹ vừa nghe nằm ngang đi ra uống rượu xong còn có thể nên ngang mà đi à. vậy ta phải cố gắng lánh giáo một chút a vương hy thịnh lúc này ngờ ra lý hảo mỹ mở ra hai bình bốn mươi lăm độ ba trăm ml một con cá muối nói đã lâu không ai có thể để ta uống thật thoải mái đến vương lão sư chúng ta một người một bình t h ô i nó lý hảo mỹ một bình kín đáo đưa cho vương hy thịnh lập tức nàng từng ngụm từng ngụm địa uống lên đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị ba mươi tám đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị bạo kích hai trăm sáu mươi hai đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị bạo kích bốn trăm tám mươi bốn nhìn lý hảo mỹ phát sinh cái kia đốn đốn đốn âm thanh vương hy thịnh c h o n váng người nhà họ phương uống rượu đều mạnh như vậy sao chương ba trăm bảy mươi chín vương lão sư ta nứt ra rồi đ ố n đ ố n đốn đ ố n đ ố n đ ố n vương hy thịnh trợn to hai mắt nhìn không chỉ trong chốc lát lý hảo mỹ đem ba trăm ml một con cá mới uống sống đỗ cực kỳ giống uống nước sôi cách ba có chút no vương hy thịnh lúng túng nói rằng chủ tịch phu nhân thực sự là phong khoáng lại lượng lớn a ha ha cũng còn tốt đến người vương lão sư được tốt đẹp vương hy thịnh vô cùng bất đắc dĩ chính mình cũng không dám từ chối chủ tịch phu nhân dù sao nàng như vậy đại nhân vật rượu người bình thường có thể không có cơ hội cùng nàng uống một chén tiết bảo cái cũng hồi tưởng lại vương hy thịnh hôn lễ ngày đó tình uống hắn vội vàng nói rằng chủ tịch phu nhân t h ự c không dám dầu dếm vương lão sư tiểu lượng không phải rất tốt vì lẽ đó lý hảo mỹ ngắt lời nói uống xong còn có thể nên ngang mà đi tiểu lượng có thể không được chứ vậy chúng ta loại này uống xong bình thường đi tính là gì vương hy thịnh muốn nói lại thôi hắn nỗ lực xem lý hảo mỹ như vậy uống rượu nhưng uống lên nhưng không một chút nào thông thuận hắn âm thầm nói tại sao chủ tịch phu nhân uống lên là đốn đốn đốn âm thanh mà ta uống lên nhưng là đến từ đ ấ y lòng hức hức hức âm thanh như cắt siêu mọi người vừa nhìn vương láo sư tựu lựa giỏi phương kỳ mại thì lại hỏi lao tiết hiện ở trường học thế nào rồi tiết bảo cái nghiêm túc đáp phương trọng tiên chủ tịch chi xây dựng tân lớp học đã đắp kín hiện tại chủ yếu là dùng để làm thí nghiệm lâu năm nay đầu tháng chín nó cũng sắp trở thành những học sinh mới lớp học trường học chúng ta căng tin cũng đã dựa theo mặc lìn ba sao quả cẩm hiên nhà hàng trang trí phong cách một lần nữa tiến hành thăng cấp hiện tại cấp hai toàn thể sư sinh ở căng tin dùng cơm thực sự là một sự hưởng thụ a mặt khác chính là trường học chúng ta sân vận động cũng đã xây xong gặp phải loại c ơ lớn thể dục hoạt động đều sẽ ở cái kia cử hành một ít quy mô khá là nhỏ trường học cũng sẽ đến xin dùng chúng ta sân vận động để chúng ta cấp hai đặc hữu mặt mũi đúng rồi còn có năm ngoái nghỉ hè tân trang toàn bộ cấp hai đã rực rỡ hẳn lên cây xanh cũng rất đúng chỗ chủ đạo tất cả đều là b ó n g cây mùa hè thời điểm mát mẻ nhiều lạc tiết bảo cái nói trong lòng thập phần vui vẻ còn có chút tự hào tiết bảo cái lại một mực cung kính mà nói rằng chủ tịch phu nhân ngày hôm nay nơi này chỉ có ta cùng vương lão sư ở đây ta đại biểu cấp hai toàn thể sư sinh cảm tạ chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân hùng hồn nếu như có thời gian lời nói có thể tới trường học của chúng ta để chúng ta cố gắng cảm tạ một phen chăm chú nói đến cũng là trường học số may thu lại phương k ỳ mại vị này không học sinh bình thường lý hảo mỹ vung vung tay không cái gì không có gì làm chút ít công hiến l u c á a s i ê u vừa nghe rất tốt dáng vẻ mại thần có thời gian chúng ta đi thăm lại cấp hai thế nào ta cũng muốn đi nguyễn manh nói rằng tiêu bích tuyết nói tuy rằng thi đại học rất khổ cực nhưng vẫn là rất hoài niệm trung học phổ thông thời gian trở lại trùng làm nóng một chút đan minh trí ba người cũng nói theo tốt tốt chúng ta cũng mau chân đến xem lão đại trung học phổ thông là cái gì dạng phương kỳ mại gật c g ủ ta chính có ý đó lúc này vương hy thịnh rốt cục uống xong cái kia bình rượu lòng sinh khổ sở mặt lộ vẻ khó xử trải qua hắn không ngừng cố gắng đốn đốn đốn âm thanh rốt cục vẫn không có thể phát ra có điều có thể coi là uống vào chỉ cảm thấy cảm thấy ít hầu nóng rát cái bụng cũng vô cùng nóng h i ở khí trời bên trong ấm áp cực kỳ vương hy thịnh con p t ngơi đảo một vòng nói rằng nghe văn chủ tịch phu nhân mỗi ngày công việc bề bộn muốn không phải là uống ít một chút chứ miễn cho ảnh hưởng ngưng ngày mai công tác lý hảo mỹ đáp rượu này hay cùng nước sôi như thế uống nhiều rồi cũng là nhiều hơn mấy chuyến v ề đốt cờ sự tỉnh sáng sớm ngày mai hai cái biết ta chiếu mở không lầm tiếp đó lý hảo mỹ mở ra rượu bên trong một bình kín đáo đưa cho vương hy thịnh đến vương l ã o sư cho đốn đốn đốn ba vương hy thịnh người nhà họ phương đều là biến thái a trong n h y mắt vương hy thịnh phát hiện mình bên cạnh nhiều hơn một người người này dĩ nhiên chính là chính hắn bởi vì vương hy thịnh đã nứt ra rồi lúc này đường nha lên đài vì là phương kỳ mại sinh nhật hiến sướng hoàng lễ niệu vị này trường học m ộ ư ơ i giai ngựa ô cũng hát tiếng quảng đông ca trợ hứng phương kỳ mại cũng ở đại gia tiếng hô bên trong đi đến hát mấy bài ca tiến hội bầu không khí chính nùng một cái to lớn đức thức vàng đen rừng rậm bánh gà tổ bị đ ẩ y ra trải qua tạo hình thiết kế cùng dựng có tới hai hai cao hai m thô bạo m ộ ư ơ i phần vật liệu đều đến từ nước đức nhập khẩu liền phụ trách chế tác cao điểm sư cũng là chuyên từ nước đức mời đến bọn họ quốc gia rừng đen bánh gà tổ dung hợp anh đào chua bơ ngọt xô cô la khổ anh đào diệu thuần hương hưởng dự toàn cầu ngày hôm nay cái này vàng đen rừng rậm bánh gà tổ là ở nguyên bản cơ sở trên bao trùm một tầng ăn được giấy thép vàng tô điểm lấy kim cương khiến toàn bộ bánh gà tổ loẹ loẹ tỏa sáng tòa này giá bán tám trăm hai mươi năm vạn vàng đen rừng rậm trong bánh ngọt kim cương chính là toàn trường khách quý phúc lợi đương nhiên cũng là phương kỳ mại tập hợp công trạng phương thức đáng tiếc vương hy thịnh đã được mang ra đi tới bạch lễ thọ sẽ an bài người đem hắn đưa về nhà tuy rằng ăn không được này bánh gà tổ nhưng hắn về nhà có sầu riêng ăn liền đầu gối của hắn đều có, có lộc ăn lý hảo mỹ không khỏi cảm thán vương lão sư là thật sự hương à n toàn h Sau đó, t r đ nguyễn c h nhật manh nói rằng có người nói chính tông rừng đen bánh gà tổ là hoàn toàn không sử dụng bột mì mà thôi chăn phấn củng quả hạnh phân đến lấy lại dùng biện pháp như thế bánh gà tổ phôi không dễ dàng xuất hiện bọc khí vị dây đặc cẩn thận có hay không khâu đạo dư cũng nói đúng chẳng trách thơm như vậy hạ hương vị tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng bên trong còn có anh đào hương vị sô cô la rất khổ thế nhưng ăn lại có bơ vị ngọt kêu gọi lẫn nhau thật không hổ là giá trị hơn tám triệu bánh gà tổ việt mấy người vừa ăn vừa nói bánh gà tổ khẩu vị lý hoành chết nhưng yên lặng mà ăn trong miệng còn không ngừng mà nói chút gì xem là cái gì t h ầ n chú đại gia tinh tế vừa nghe lý hoành chết mỗi ăn một miếng liền sẽ gọi một con số một h a i bảy sáu chín một một n h ì n ba bốn một bốn n ă m t á m tám miệng quá lớn Cắn gái miệng nhỏ một điểm. Trưng tán Ngày gái gái. điểm. Đại, triệu một làm thứ ta 9.017. 380, Lão Đại, dạy ta làm sao dạy bởi á n sinh nhật lên h hot b vì lý hảo mỹ xuất hiện phương kỳ mại châu á thủ phủ công tử thân phận thiêu đốt toàn bộ giang thành phương kỳ mại tập mại t h à n h quen vô cùng bình tĩnh nghỉ đông kết thúc phương kỳ mại mang theo đan minh trí mọi người đồng thời ở ngạc tỉnh chơi một vòng ở bạch lễ thọ an bài xuống giang thành hồng tinh trường học lái xe đã bị phương kỳ mại thu mua đồng thời đã để tiêu mỹ nguyệt báo lên tên mặt khác tiêu mỹ nguyệt cũng chính thức chuyển vào phượng hoàng viên đệ số mười chín bê tự cùng phương kỳ mại làm hàng xóm dọn nhà thu dọn gian phòng thời điểm tiêu mỹ nguyệt lại nhìn thấy tấm kia hai cái em bé ăn mặc một hoàng một phân v á y tay trong tay bức ảnh nàng đ ă m chiêu rất nhanh liền nên đón toàn quốc các trường cao đẳng tân một cái học kỳ phương kỳ mại mọi người trở lại ký túc xá nhiệm vụ thiết yếu chính là quét tức vệ sinh thân là xả trưởng kiêm nhiệm ủy viên lao động đan minh trí nhất định phải nâng lên chức trách lớn thu dọn một buổi trưa buổi tối phương kỳ mại xin mọi người đi bên ngoài xoa một trận lúc trở lại bọn họ gặp được ủy viên học tập thạch đ à o thạch đ à o gọi lại đại gia hắn nhìn một chút trên tay thành tích biểu muốn nói chút gì vừa không có mở miệng đan minh c h í hỏi chuyện gì a học ủy không sao rồi vốn là là nghĩ thông suốt biết dưới trượt bạn học thi lại thời gian chậm nhớ tới đến các ngươi ký túc xá không ai trượt phương kỳ mại cũng mới nhớ tới đến chính mình cũng không đi thăm dò học kỳ trước thành tích có điều nếu quá là được mà đan minh c h í ba người thì lại rất tò mò lao đại bọn họ thành tích liền liền vây xem quá khứ thành tích biểu mặt trên biểu hiện phương kỳ mại ngoại trừ mấy cái môn học bình thường phân bị trụt đi hắn có thể bắt được toàn bộ đều là mát điểm không có trượt xếp hạng cả lớp số một cũng là hai cái kinh tế học chuyên nghiệp đệ nhất có điều đại học đệ nhất ý nghĩa không phải rất lớn chỉ cần hợp lệ không trượt là được nhưng cũng vẫn coi chút dùng tỷ như ở bình chọn học đồng phương diện có chỗ tốt nói như vậy lên vậy thì cùng phương kỳ mại càng không liên quan khai giảng sau đại gia lục tục cũng bắt đầu bận b i ể u lên đặc biệt phương kỳ mại thân là tiểu đội trưởng lại thân là viện hội học sinh phó chủ tịch mỗi ngày sự t ì n h cũng không ít lớp học có rất nhiều phải báo cho sự tỉnh tất cả đều giao cho phương kỳ mại mở bàn gặp truyền đạt m giả bất quá đối với phương kỳ mại tới nói vẫn là càng chú trọng nguồn năng lượng mới khí chuyển xe có nguyên bộ thiết kế đồ công ty hiệu suất tăng lên rất nhiều khi hỏa ra đợi gần trong găng tấc phương kỳ mại còn đi tới một chuyến tân đế sướng cờ tờ、v. bởi vì có lưu lượng bao gia trì hơn nữa tết đến trong lúc đại gia càng có thời gian tiến hành giải trí tự khai trương sau đó Xa xa m tân đế sướng tháng trước báo cáo biểu hiện chỉ cần tháng hai doanh thu liền đạt đến ba trăm sáu mươi tám vạn sân bãi là phương kỳ mại chính mình không cần tiền thuê nhà tính cả nhân công tiền vốn cùng rượu tiền vốn cùng với chín phần trăm thuế doanh thu nếu như có thể vẫn tiếp tục giữ vững thêm vào quá khứ hai tháng chỉ cần lại trải qua thời gian năm tháng phương kỳ mại liền có thể thu hồi toàn bộ đầu tư khoản g tổng cộng thời gian bảy tháng hạng mục này liền có thể bắt đầu vì là phương kỳ mại mang đến thời gian dài lợi nhuận này so với phổ thông cờ tờ vợ đầu tư tới nói rút ngắn một nhiều hơn phân nửa đầu tư báo lại kỳ càng không cần phải nói những người đầu tư thường thường cuối cùng đều là thất bại tân đế sướng nếu như tính luôn bình quân mỗi ba năm một lần trang trí cùng với bình thường thiết bị giữ gìn trợ chi phí đến tổng hợp kết toán lợi nhuận tương lai ba năm phương kỳ mại đem thu được ít nhất bốn mươi triệu trở lên lợi nhuận chia hoa hồng có điều này đối với hắn mà nói cũng chỉ là kiếm l ợ i một điểm tiền tiêu vặt dù sao tập trung vào vẹn vẹn ngàn vạn thế nhưng đối với tiểu cổ đông từ lộ lộ tới nói tương lai ba năm có thể đến tay hơn một ư ơ i triệu chia hoa hồng nàng đã vô cùng thỏa mãn tiền đề là nếu có thể duy trì trước mặt công trạng nếu như làm được phương kỳ mại gặp cho nàng càng nhiều cổ phần từ lộ lộ cao hứng vô cùng quả nhiên lúc trước tìm phương chủ tịch đầu tư là phi thường lựa chọn chính xác khoảng thời gian này phương kỳ mại bận bịu i quy bận bịu i nhưng hắn còn vô cùng rõ ràng địa nhớ tới tiêu bích tuyết sinh nhật cũng sắp đến nàng đưa chính mình một phần rất có ý nghĩa quà sinh nhật trả lễ lại lời nói phương kỳ mại cũng phải chuẩn bị kỹ càng lễ vật cho tới đưa cái gì cái kêu phương kỳ mại có thể phải cố gắng cân nhắc một phen buổi tối phương kỳ mại trở lại ký túc xá lúc này khâu đạo dư chính đang chăm chú đọc sách hoàng lễ liệu nằm ở trên giường soạt video ngắn đan minh trí thì lại đứng ở sân thượng suy nghĩ nhân sinh nghỉ ngơi một hồi phương kỳ mại chuẩn bị đi tắm rửa lúc này Đan Minh Chí bỗng nhiên đi vào. Hắn đánh một i n b n giây ê sau khâu đạo dư tiếp tục đọc sách hoàng lễ liệu tiếp tục soạt video phương kỳ mại tiếp tục hướng về phòng vệ sinh đi đến hết thẻ đều như vậy bình thản tình huống gì a ta nặng như vậy cần tin tức các ngươi làm sao không phản ứng khâu đạo dư nhàn nhật đáp x ả chứng a ngươi không phải đã sớm để người ta đoạt tới tay sao còn quyết định cái gì không có a chúng ta căn bản là không cùng nhau nàng đều đối với ta lạnh nhạt thế nhưng nữ nhân này luôn ở ta trong đầu chạy tới chạy lui thực sự quá khó tiếp thu rồi hoàng lễ liệu nói cái này chẳng lẽ liền hệ thái thúy vân vân chạy bộ đan minh trí đi lên trước quay về phương kỳ m ạ i nói rằng lão đại ngươi có thể hay không dạy dỗ ta làm sao mới có thể phao đến nàng phương kỳ m ạ i đáp bước thứ nhất đương nhiên hay là muốn coi nàng là diện ước đi ra nếu như có thể đem nàng ước đi ra liền chứng minh ngươi là có cơ hội thế nhưng ngươi tình huống này đã càng ngày càng phức tạp ước nàng đi ra thật là khó khăn vô cùng vậy làm sao bây giờ a lão đại ngươi biện pháp nhiều nhanh giúp ta ngẫm lại làm sao đem nàng ước đi ra ta nghĩ dẫn nàng ra ngoài chơi lẽ ra có thể hòa hoãn một hồi ta cùng nàng quan hệ tết đến đoạn thời gian đó hiểu lầm nàng đều sắp đem ta giết phương kỳ m ạ i suy tư một chút càng phức tạp tình huống ngươi liền muốn dùng càng đơn giản biện pháp cái gì đơn giản biện pháp phương kỳ mãi đáp không cần nghĩ quá nhiều ngươi bình thường tại sao gọi chúng ta ra ngoài chơi ngươi liền tại sao gọi nàng đan minh c h í gãi đầu một cái chúng ta bình thường vẫn luôn ở ký túc xá cũng không cái gì gọi là pháp t h như đến giờ cùng đi ra ngoài ăn cơm chúng ta một cái ánh mắt bốn người không phải đều tâm linh thần hội sao phương kỳ mại nói vậy ngươi trung học phổ thông bạn học đây quan hệ tốt hơn loại kia t đan minh c h í suy nghĩ một chút ta thật giống đã hiểu đúng nói chung tự nhiên một điểm biết rồi lão đại ta biết nên làm như thế nào thế nhưng gọi điện thoại ta không tiện mở miệng phát h ỏ e chặt được không hành phương kỳ mại bàn giao xong liền đi vào tắm rửa ký túc xá lại bình tĩnh lại phương kỳ mại tắm xong còn ở thổi tóc tuy nhiên đan minh trí rít lên một tiếng ba người khác cả kinh xả trường ngươi tình huống thế nào a đan minh trí thử lưu một hồi chạy đến cửa phòng vệ sinh xong xuôi xong xuôi lão đại thái thúy vân đem ta kéo đen phương kỳ mại hoàng lễ đ i ệ u nói khá lắm xem ra nàng đối với ngươi mời rất không có hứng thú a ta xem ngươi là không có cơ hội khâu đạo dư cũng nói theo phương kỳ mại hỏi ngươi như thế nào cùng nàng nói l i ê n rất bình thường rất phổ thông rất tự nhiên lời giải thích a đan minh trí cầm điện thoại di động lên biểu diễn hắn tán gẫu đ i chép hai mươi h một cầu so với đi ra chơi a quán n g h e suốt đêm ta đặt bao h e c t a 2 1 hai m ư ơ phút có ở đây không vân mở ra bằng hữu nghiệm chứng ngươi còn chưa là hắn nàng bạn tốt xin mời trước tiên gửi đi bạn tốt nghiệm chứng thỉnh cầu đối phương nghiệm chứng thông qua sau mới có thể tán gẫu gửi đi bạn tốt nghiệm chứng chương 381, r ă m t á i oan ra hàng ngày đối với hí khâu đạo dư hoàng lễ đ i ề u phương kỳ mại thổi song tóc đi ra muốn nói lại thôi sao làm a lão đại đan minh trí sốt ruột hỏi phương kỳ mại chỉ có thể bung ô tay còn nhớ năm ngoái mới vừa khai giảng thời điểm ngươi gọi ta sư phụ hiện tại đến xem ngươi không chỉ có đã xuất sư còn trò giỏi hơn thấy đan minh trí nói nhưng là ta theo ta trung học phổ thông mấy cái bạc gay đều l à như thế nói chuyện a liền rất tự nhiên loại kia khâu đạo dư thở dài tiếp tục đọc sách hoàng lễ liệu không rõ cảm thấy lệ đều là sắt thép trực nam hắn không cảm thấy đến này có cái gì chỗ không ổn có điều nhìn lão đại ánh mắt hắn tiếp tục yên lặng mà soạt video phương kỳ mại nói rằng không sai là rất tự nhiên Thế nhưng ngươi đến xem đối tượng là ai nói chung ngươi không cứu phương kỳ mại chẳng muốn nhiều lời a đan minh trí hoặc rồi lần này làm sao bây giờ a hắn suy nghĩ một chút nếu không ta đưa ít đồ cho nàng quý trọng một ít đồ vật khâu đạo dư bỗng nhiên thả xuống thư nói rằng trước học kỳ bởi vì ngươi làm b a v ừ a ý nghĩ mà điên cuồng nữ sinh còn thiếu sao rất hiển nhiên người ta không phải quan tâm ngươi tiền cũng không để ý ngươi nếu như nàng quan tâm ngươi ngươi mua cho nàng cây kẹo que nàng đều rất cao hứng a chuyện này phương kỳ mại gật g ủ có thể a cá thu đao khâu đạo dư làm cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác đan minh trí gãi đầu một cái vậy ta đây là còn đ ổ i không a khâu đạo dư nói ngươi mới vừa không phải còn quyết định muốn để người ta đoạt tới tay sao hiện tại liền giao động nhưng là xem ra rất khó truy vạn nhất nàng vẫn từ chối ta làm sao bây giờ hoàng lễ n i ệ u bất thình lình nói rằng không cần sợ vẫn đổi tiếp nhiều bị cự tuyệt mấy lần bên trong liền quen thuộc đan minh trí phương kỳ mại vỗ vô đan minh trí vai siêu cấp n ư u đã bị cự tuyệt hơn hai trăm thứ năm nay nhìn ra gặp tăng gấp đôi nhưng hắn còn không từ bỏ hơn nữa hắn biểu lộ vẫn có chút trình độ còn ngươi vậy thì thật là một lời khó nói hết đan minh trí than thở vậy ta là n g ộ i nha cái kia ngược lại không là phương kỳ mãi nói tiếp ngươi là ngội lạnh chuyện này phương kỳ mãi nói lúc này ta là giúp không được ngươi chính ngươi cố lên đi không được ca lão đại nàng kéo hát ta ta không có biện pháp ngươi nhanh giúp đỡ ta đi cầu ngươi nhìn đan minh trí như vậy cầu xin phương kỳ mãi đáp gần nhất chị dâu ngươi cùng thái thúy vân ở học xe ngày mai ngươi có thể cùng đi nhìn ta chỉ có thể giúp ngươi đến này vậy ta không t h ì có cơ hội cùng với nàng gặp mặt đan minh trí vừa nghe trong nháy mắt mừng tít mắt tạ ơn lao đại nhiều sáng sớm ngày thứ hai phương kỳ mại đi đến tân hải đại học tiếp tiêu bích tuyết cùng thái thúy vân đi luyện xe trước hai người đã hoàn thành rồi khoa một lý luận cuộc thi đ ó lấy chính là môn học hai huấn luyện các nàng không phải đi trường học lái xe hơn nữa là đi phương kỳ mại mới xây biệt thự biệt thự ở số tiền lớn g i a trì dưới đã sớm hoàn công hiện nay đang đứng ở phòng chống trong lúc cuối tháng phòng chống kết thúc liền có thể chính thức vào ở phương kỳ mại đã để bạch lễ thọ sắp xếp người ở biệt thự nhà để xe d ư ớ i hầm họa được rồi tuyến làm cho các nàng có thể trực tiếp luyện tập hơn nữa năm ngoái đã thủ tiêu tự động chặn giữa pha cất bước hạng mục ở đây luyện tập thừa sức hơn nữa đông ấm h ẹ mát so với phổ thông trường học lái xe luyện xe gió thổi nắng chiếu thoải mái hơn nhiều phương kỳ mại cho hai người sắp xếp hai tên tư nhân nữ huấn luyện viên lấy một trọi một phương thức tiến hành huấn luyện ngày hôm nay là hai người lần thứ nhất bắt đầu đi đến phương kỳ mại biệt thự đan minh trí đã đến sớm đạt ở cửa chờ thái thúy vân vừa nhìn ngươi sao lại ở đây kha kha đan minh trí nói rằng ta là người khoa hai huấn luyện viên a thiết quỷ tài tin đan minh chỉ nói cái này tối hôm qua ta phát sai người cái k i a lại không có quan hệ gì với ta ngược lại ta đã xóa ta tay trơn phát sai người thật sự ngươi cho ta thêm trở về chứ ta hiện tại gửi đi nghiệm chứng ngươi thông qua một hồi không m u ố n tiêu bích tuyết có c h ú t mộng tình huống thế nào hai người bọn họ sao phương kỳ mãi đáp oan ra hàng ngày không cần phải để ý đến đi thôi các huấn luyện viên đang đợi đi đến phụ hai tầng nhà để xe dưới hầm phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ gaza vô cùng rộng rãi coi như dừng lại ba mươi bốn mươi chiếc xe còn có thể rất nhàn rỗi dáng vẻ còn có sân nhà không chút nào gặp bởi vì là nhà để xe dưới hầm mà tạo thành tia sáng không tốt cùng với không khí không lưu thông vân vân h ư ớ n g trong sân họa được rồi các loại tuyến thẳng tắp quân tốc không xe bên cạnh đỗ xe chuyển xe vào kho ép loan góp vông chuyển hướng vân vân còn có thể nghỉ ngơi sân bãi đồng thời còn sắp xếp các loại đồ uống đan minh trí thở dài nói đây là ta đã thấy thư thích nhất qua hai sân huấn luyện địa nhớ tới ta lúc đó bảy tháng tám tiên ra đều sửa thoát hai tên nữ huấn luyện viên cùng hai chiếc huấn luyện viên xe đã vào vị trí của mình nhận thức một phen sau một người một người học viên mang mở huấn luyện luyện tập một buổi sáng tay lái buổi trưa hơi làm nghỉ ngơi cùng đi bên ngoài ăn một bữa cơm cơm nước xong thái thúy vân xin mọi người ăn kem đan minh c h í nói thúy vân à tết đến ở nhà ngươi ở lại sững sờ đoạn thời gian ta phát hiện ngươi rất thích ă n đồ ngọt sau đó hàm răng hỏng rồi làm sao bây giờ ngươi còn dám để việc này à nói đến đây thái thúy vân liền tức giận nàng tiếp tục nói vậy thì chờ hàm răng hỏng rồi lại nói tiêu bích tuyết nói rằng thực trước ta cũng đã nói chuyện này tiểu vân xác thực rất thích ngắn ngọn n g ư ơ i đoán nàng nói thế nào nàng nói thế nào đan minh trí hết sức tò mò tiêu bích tuyết nói nàng nói chờ ra rồi hàm răng đi c h ố n g trơn sẽ có người đem đồ vật nhai nát này nàng ăn đan minh trí xứng sở cái kia không phải rất buồn nôn sự t ì n h sao nay không giống như là một cái có bệnh thích sạch sẽ người phong cách thái thúy vân tức giận người cái gì cũng không hiểu cái kia rõ ràng là rất lãng mạn một chuyện thật mà thái thúy vân lại nói ngược lại so với người thu thập chân ra đến hay lắm đan minh trí bị môi ta thu thập ta chân của mình ra lại không phải thu thập ngươi ngươi phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đối diện một ánh mắt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ đi mấy bước đan minh c h í bỗng nhiên nói rằng đúng rồi ngươi nói cái này nhai nát này ngươi nói chính là nghĩa chứ toàn trường thái thúy vân tức giận ba đơn minh c h í thái thúy vân đã sớm có giết đan minh c h í trái tim đan minh c h í nói không phải không đúng ngươi đừng kích động ta biết sai rồi dương dưới đan minh trí lại nói thực kẹo cao su cũng được a thái thúy vân tức giận sáu nguyên bản đan minh c h í mấy trăm km đưa chính mình về nhà thái thúy vân vẫn còn có chút cảm động thế nhưng bởi vì tết đến đoạn thời gian đó thêm vào tối hôm qua câu kia cầu so với hơn nữa hiện tại thái thúy vân sát ý đã quyết đan minh c h í mau mau tránh đi chính mình nhưng là chạy cự l y dài kiệt ư ớ n g không hoảng hốt ngươi đứng lại đó cho ta thái thúy vân cũng không cam lòng yếu thế địa đuổi theo đan minh c h í một bên chạy một bên gọi không kẹo cao su không được phí lời khẳng định không được ca kẹo cao su căn bản tức khổng nát không nay không phải trọng điểm vạn nhất tức chính là kẹo cao su sơ trái cái kêu bản rừng không được đến ngươi cũng căn bản không có cơ hội ăn được ca ô hô lưu lưu đan minh trí ta cùng ngươi không đội trời chung tác giả có lời cảm tạ cách trướng vương bộ t ư n g đoạ dạo đêm tần hoài hà tử quên đi anh đảo á o tang sủ cụ dạ phú vân bạn ngươi bay cao đạ mạ siêu đẹp trai người sử dụng bốn nghìn năm mươi b ố a này thật đúng là tiểu mưu người sử dụng một nghìn một trăm mười bốn ngộng du thiếu nữ trăm dặm chỉ vì đ ồ tô núi xanh m ộ n g ca quân nguyện phong hoa người sử dụng chín nghìn tám trăm hai mươi mốt thích ăn mặn trà sữa âu dương vũ tuân cố thanh khê người sử dụng tên 6136. t h í c h ăn cây dương mai rượu nghiễn nguyệt thích ăn gà trống lam vân sơn người sử dụng 1873. lâm giật thế thao người sử dụng 2988. h ì h a ha ha người sử dụng 1051. g h n n văn kỳ lân tương tư mậu ảnh người sử dụng 1415. t ấ t tất tất ủ trị hạ hai cây cột người sử dụng 2933. phi phượng mông ma mét đinh đan đan cố gắng về nhà thích ăn đường xào bánh trôi gừng quá thận thích ăn bát tia khoai sọ lạnh quân mà nghe phong âm thích ăn chua cay canh gà thánh đêm vũ cố tiểu tích mạnh hùng minh thiên người sử dụng 1198 lễ vợ chương 382, t i ể u bò cái tự mình tu dưỡng đi đâu rồi nhìn chuyện này đối với oan gia lập tức liền chạy mất tam phương kỳ m ạ i biết đan minh trí là lương đến cái băng chính mình cũng lại không giúp được hắn phương kỳ m ạ i thở dài nói thực thái thúy vân chạy trốn cũng rất nhanh tiêu bích tuyết nói rằng không sai có người nói tiểu vân ba ba cùng ca, ca chạy a c cự ly dài đều rất ưu tú ca ca của nàng vẫn là trường thể dục đúng rồi năm ngoái giáo vận hội tiểu vân nhưng là cầm ba nghìn mét quán quân đây suýt chút nữa liền phá kỷ lục ồ khoát phương kỳ mại nói cái kia sang mít gặp quá t r ư ở n g tiếp đó phương kỳ mại nhìn đồng hồ còn có hơn một giờ đi chúng ta trước về biệt thự mang ngươi tham quan chúng ta nhà mới được bất quá bọn hắn làm sao bây giờ bọn họ cùng nhau vui sướng địa chạy trốn vẫn là không muốn đi quấy dối bọn họ trở lại biệt thự phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết từ cửa chính tiến vào trước đây phương kỳ mại đã đã tới một lần lúc này vừa vặn vì là tiêu bích tuyết giới thiệu một chút đây là một cái loại cỡ lớn liên bài chìm xuống thức biệt thự tổng chiếm diện tích 720 m h bình trên đất có ba tầng lòng đất có hai tầng đi vào chính là một cái đại hoa viên có đủ loại khác nhau cây xanh đi đến bên trong biệt tự bộ hai người từng cái tham quan phòng khách nhà hàng thư phòng cùng phòng ngủ các loại ngoại trừ các loại xa hoa đồ nội thất bắt mắt nhất thuộc về trên vách tường tiếp khách trong đại sảnh cái kia đầy đủ bốn m ư i mở tấp anh lưng cỗ thức tv i i mà toàn bộ kiến trúc trực quan nhất cảm giác cái kia cũng là bởi vì l hình kiến trúc thiết kế để lấy ánh sáng tốt vô cùng nhưng muốn nói tối có lực sung kích phải đếm chỉnh căn biệt thự cái kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm đầu tiên là trung ương máy vi tính tức trí năng ai quản ra hệ thống khai q u a n đèn điều tiết nhiệt độ trong phòng nước ấm chờ tất cả thao tác cũng có thể thông qua ngự âm chấp hành nó thậm chí còn có thể căn cứ thực vật sinh trưởng tình huống thực hiện độ công kích toàn tự động t ớ i nước cùng bón phân trí năng nấu nướng hệ thống thì lại phân phối toàn tự động nấu nướng thiết bị có thể thực hiện đồng thời vì là một trăm n g ư ờ i trở lên cung cấp ăn uống phục vụ bảo an hệ thống gặp làm được toàn biệt thự không góp chết phân biệt cảnh tỉnh làm ra tương ứng đối phương pháp mà có phòng cháy hệ thống hỏa hoạn vấn đề không một chút nào cần lo lắng nó có thể thông qua thông tin hệ thống bên trong tự động đối ngoại báo cảnh cũng biểu hiện tốt nhất cứu viện phương án chặt đứt gặp nguy hiểm điện lực hệ thống cũng căn cứ nổi l ư ợ nguyên n g nhân quyết định bình chữa lửa căn cứ hỏa thế phân phối cung nước v v hết thệ đều khiến tiêu bích tuyết mở mang tầm mắt tham quan xong trong phòng hai người đi tới hậu viện hậu viện cũng là một cái mỹ lệ hoa viên trên sân cỏ b à y xuống p h ẳ n g cái bàn gỗ bình thường có thể ngồi ở chỗ này pha trả tàn cấu ở đây đến một hồi lộ thiên t i ê u đốt để đứng vậy cũng là rất tốt một cái trải nghiệm ngồi ở đây còn có thể nghe được nước chảy âm thanh phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết hướng về lòng đất tầng t h a g quan chìm xuống thức biệt thự đặc điểm lớn nhất chính là rất lớn khai phá lòng đất không gian mà phương kỳ mại biệt thự này thì lại ở dưới đất làm cá nhân tạo hồ chọn dùng kiểu trung quốc điển v i ế n phong cách xem ra vô cùng nhàn hạ thoải mái một đạo thác nước chút xuống liên tiếp lòng đất hai tầng lâu bên trong có thể tắm suối nước nóng uống trà táng ấ u có một loại thủy liêm động tiên cảm giác mùa hè nơi này sẽ là một cái nghỉ hè thắng đ i ệ hiện nay này căn biệt thự giá trị ở hai bảy mươi sáu ước k h ả n g trừng trái phải nghe được giá cả tiêu bích tuyết trong đầu tự động hiện ra phương thức ngang tảng bốn chữ lớn chỉ cần đi bộ năm phút liền có thể biệt thự đến phú đ á n đại học cổng phía nam mà từ nơi này đi xe đi đến tân hải đại học cũng chỉ cần hơn mười phút đường xe sau đó nơi này đem sẽ trở thành phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết thường dùng nơi ở một trong phương kỳ mại quay về tiêu bích tuyết nói rằng cuối tháng liền có thể và o ở đến thời điểm đem trong nhà những này nghệ thuật họa toàn đội thành ngươi cho ta vẽ ra những người họa tham quan xong phở mới đôi kế hoan già cũng quay về rồi xem đan minh trí xưng mặt xưng núi phương kỳ mại cũng là có thể đoán được trận đó vui sướng chạy trốn kết cục là cái gì có điều thái thúy vân ra tay không khỏi cũng quá ác chứ tiêu bích tuyết hỏi sang bích ngươi không sao chứ không có chuyện gì chính là mặt có chút đau đan minh trí vô cùng đáng thương địa đáp phương kỳ m ạ i hỏi người dĩ nhiên chạy thua đan minh trí tức giận nói rằng nàng căn bản không đuổi kịp ta được rồi ai biết nàng dĩ nhiên c h ơ i á m chiêu tình huống thế nào ta chạy trốn lao nhanh hơn nàng xem không đuổi kịp ta liền hô to bắt ăn trộm bắt ăn trộm bên cạnh vừa vặn đi ngang qua mấy cái huấn luyện viên thể hình thành thạo đem ta mặt nhấn trên đất ma sát ta căn bản là không phản ứng lại đau chết ta rồi đều đan minh trí oán n i ệ m mà nhìn thái thúy vân h ừ thái thúy vân đem đầu phủi quá khứ đáng đ ờ i phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi phương kỳ mại không khỏi nói rằng luận một cái chạy cự ly giải kiện tướng làm sao bị chế phục này thao tác có thể đan minh trí nói then chốt là nàng xem ta bị đánh còn chưa giúp ta giải thích ta mặt sau đều giúp ngươi giải thích được chứ không phải vậy ngươi sao có thể về chiếm được khẳng định bị trộm tới làm cái thu t đau đan minh trí bưng đau đớn mặt thái thúy vân do dự một chút hay là hỏi thế nào rồi a ngươi đan minh trí bỗng nhiên đ à n g hoàng trịnh trọng mà nói rằng việc này vẫn phải là trách ta ta xác thực trộm ngươi đồ vật ta đáng đợi bị đánh cái gì a thái thúy vân nhìn một chút túi của mình điện thoại di động cũng đều ở n g ư ơ i ăn trộm ta cái gì đến cùng thái thúy vân sốt ruột hỏi đan minh trí nói ngươi trước tiên thông qua ta bạn tốt ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi đan minh trí lại nói vật này đối với ngươi rất trọng yếu ngươi nếu như nắm không trở lại lời nói hậu quả rất nghiêm trọng đến cùng cái gì a đan minh c h í chỉ chỉ thái thúy vân điện thoại di động trước tiên đem ta thêm trở về hừ bất đắc dĩ thái thúy vân chỉ có thể cầm điện thoại di động lên được rồi mau mau nói cho ta đan minh c h í vừa nhìn thông qua xin kết bạn giỏi quá sau đó đan minh c h í nói rằng ta ăn trộm chính là người trái tim cái quỷ gì thái thúy vân vừa thẹn vừa giận đan minh c h í cái tên nhà ngươi đan minh c h í biết mình lại cũng bị đánh mau mau lưu thái thúy vân lôi kéo tiêu bích tuyết đi thôi tiểu tuyết chúng ta huấn luyện muốn bắt đầu rồi đừng để ý tới hán sau đó trong đoạn thời gian này hai người một có thời gian liền tới nơi này luyện xe so sánh phổ thông trường học lái xe mọi xe m ộ ư ơ i phút xếp hàng một giờ luyện xe hiệu suất hai người học được cực kỳ nhanh cuộc thi hẹn trước cũng có thể ngay đầu tiên sắp xếp trên có phương kỳ mại giờ dạy học hạn chế cũng căn bản không là vấn đề hơn nữa hai người trường thi phát huy cũng rất xuất sắc khoa hai khoa ba đều là một cái quá còn lại khoa bốn thời điểm cơ bản liền bằng lấy được bằng lái qua mấy ngày chính là tiêu bích tuyết sinh nhật bằng lái đối với nàng cá nhân mà nói là cho mình một phần quà sinh nhật một bên khác phương kỳ mại chờ đợi đã lâu hi hòa một đời đã làm ra đến rồi tiến vào cuối cùng kiểm tra giai đoạn trên lý thuyết căn cứ hệ thống cho thiết kế đồ đi chế tạo không cần kiểm tra phi thường ổ n hơn nữa phương kỳ mại trên tay cũng có tỉ mỉ kiểm tra số liệu chỉ có điều vì che lấp hệ thống tồn tại phương kỳ mại không có công bố kiểm tra số liệu để các kỹ sư đi tiến hành vì là sản phẩm mới tuyên bố làm video kiểm tra hoàn thành tổ chức sản phẩm mới tuyên bố sau hi hòa một đời sẽ tiến vào sản xuất đại trà giai đoạn toàn diện ra đời bạch lễ thọ đi đến phương kỳ mại bên người hỏi thiếu ra ngài cho rằng hi hòa một đời sản phẩm mới tuyên bố định ở đâu tiên tiến hành phương kỳ mãi đáp liền định tại hạ lễ b à i sáu người thiếu n ã i n ã i sinh nhật ngày ấy ta muốn nàng thành là thứ nhất đại hi hòa chủ nhân bạch lễ thọ vừa nghe liền nói ngay dùng trước mặt toàn cầu tiên tiến nhất bộ thứ nhất năng lượng mặt trời ô tô làm lễ vật đây thực sự là một phần độc nhất vô nhị tiếp đó bạch lễ thọ tiếp tục nói năng lượng mặt trời thành tựu i hiện nay mạnh nhất nguồn năng lượng cũng là một loại gần như vô hạn nguồn năng lượng thiếu gia đã nắm giữ thành thục kỹ thuật đồng thời linh hoạt ứng dụng nay thật đúng là tiểu bò cái sử dụng năng lượng mặt trời ba v chương ba trăm tám mươi ba thời đại mới đến rồi mấy ngày kế tiếp khi hòa một đời sắp mở ra sản phẩm mới tuyên bố gây nên toàn cầu quan tâm vẫn còn khí đối ngoại tuyên truyền biểu thị này đài xe tuyên bố đem ngụ ý một cái thời đại mới đến tên là nguồn năng lượng mới thời đại rất nhiều người cho rằng vẫn còn khí công ty cái gọi là vượt thời đại là ở ăn nói ngưng cuồng nhưng vẫn là cho toàn cầu sở hữu nghiên cứu phát minh chế tạo năng lượng mặt trời ô tô những người đồng hành mang đến không nhỏ áp lực một khi như tuyên truyền trên nói tới như vậy h ã n năng lượng mặt trời ô tô công ty cũng có thể thu sạp hoặc là chỉ có thể dùng giá cao tới mua kỹ thuật lại hoặc là tìm kiếm hợp tác hoặc là nhà đại lý v v ở cái nghề này ngoại trừ vẫn còn khí công ty khác đều sẽ nằm ở trạng thái bị động mặt khác truyền thống ô tô nghề chế tạo cũng đem cảm thấy tràn ngập nguy cơ một khi cao quang điện tỷ lệ chuyển hóa năng lượng mặt trời ô tô thật sự bị làm ra đến truyền thống xăng xe bị thay thế được chỉ là vấn đề thời gian có điều cân nhắc đến năng lượng mặt trời ô tô chế tạo tiền vốn giá bán tất nhiên là rất cao giá bán càng cao phổ cập liền càng cần thời gian đối với bọn họ mà nói gặp có an ủi nhưng tất cả hay là muốn xem vẫn còn khí chính thức báo giá làm sao hiện nay đối ngoại báo giá vẫn như cũ nằm ở bảo mật trạng thái cũng có thấy xa học giả cùng các chuyên gia càng là độ cao coi trọng chuyện này một khi vẫn còn khí nguồn năng lượng mới ô tô quan g n i ệ n tỷ lệ chuyển hóa thật có thể đạt đến năm mươi mốt sáu phần trăm cái kia đúng là có vượt thời đại ý nghĩa hơn nữa không chỉ là hạn chế với ô tô phương diện tương lai máy bay cano cùng với trong cuộc sống mọi phương diện đều sẽ có càng rộng lớn ứng dụng mà cái này năng lượng mặt trời kỹ thuật chỉ nắm giữ ở vẫn còn khí trong tay bọn họ biết vẫn còn khí chính đang dưới một bàn cờ lớn tương lai vẫn còn khí vận dụng bộ này kỹ thuật đặt chân nhiều lĩnh vực lời nói toàn thế giới đem phát sinh lòng trời lở đất thay đổi cách xa ở ấn quốc tháp vàng tập đoàn các vị cấp cao môn càng ngày càng sốt ruột thành cựu ấn quốc to lớn nhất ô tô công ty cũng có bấp bên cảm giác nguy hiểm tập đoàn tổng giám đốc cá l u cắt rất tạm bạn n g áp lực to lớn trước đây tìm ngày hào tập đoàn hợp tác nhưng là cùng người của phương ra sản sinh không vui cuối cùng hắn nhất thời kích động mất đi cơ hội hợp tác không nghĩ đến người của phương ra bỗng nhiên tạo nổi lên năng lượng mặt trời ô tô hơn nữa phát triển xu thế rất mạnh mấy t h á n g t r ư ớ c mới chuyển ra ngoài tin tức bây giờ lập tức liền muốn tuyên bố sản phẩm mới rất hiển nhiên đối phương là có chuẩn bị mà đến hơn nữa có hùng hậu thực lực ạ bán ủy vô cùng hối hận cùng mới nhà kết xuống mối thủ nếu như không có chuyện này lời nói cùng mới nhà hợp tác còn có thể tiếp tục nữa tương lai còn có thể từ bọn họ nguồn năng lượng mới trong ô tô phân miếng canh uống hiện tại hết t h ả đều không có quan hệ gì với bọn họ tháp vàng cũng s o n g hoàn toàn ở vào bị động vị trí chỉ có thể cầu khẩn vẫn còn khí công ty năng lượng mặt trời ô tô chỉ là cái khuyết đại từ lời đồn một bên khác phú đán đại học kinh tế học viện phụ đạo viên vương tử đinh cũng đúng này khoản xe hết sức cảm thấy hứng thú từ tin tức một phát bố liền vẫn luôn đang chăm chú nếu như giá tiền có thể tiếp thu lời nói hắn sẽ suy xét vào tay bắt đầu mua một chiếc vì là thế giới hoàn bảo ra một phân lực chủ yếu vẫn là h y hòa một đời tạo hình rất được hắn trái tim nếu như có thể thành là thứ nhất phê mở trên như vậy ô tô người nhất định rất phong cách thứ năm phương kỳ mại hàng ngày trốn tiết đốn đốn đốn rượu nghiệp ở tân hải văn phòng chi n h á n h chính thức thành lập cũng để tân hải tân phong cất rượu công ty trách nhiệm hữu hạn và c ố để thu được văn phòng chi nhánh ba mươi b ố sáu pháp nhân cố đồng thời tân phong cất rượu gặp cung cấp bọn họ toàn con đường thị trường tài nguyên đến mở rộng đốn đốn đốn công ty một con cá mới hàng hiệu siêng sản phẩm phương kỳ mại cùng đốn đốn đốn tổng giám đốc lâm thương dân cùng với văn phòng chi nhánh tổng giám đốc chờ cao tổng đồng thời dự họp cắt băng nghi thức hai bên hợp tác chính thức bắt đầu phương kỳ mại đem d ự vào tân phong cất rượu tài nguyên cấp tốc xung kích tân hải mùi thơ m ngát hình d ư ợ u đế thị trường sau đó cũng sẽ ở toàn quốc thành thị khác đồng thời hành động mục tiêu là bắt toàn quốc thị trường các băng nghi thức mới vừa kết thúc một ngày mới phương kỳ mại lại bay trở về gian thành dương thị trung y quán kinh qua sang năm khoảng thời gian này trù bị rốt cục đến dương thị trung y viện khai t r ư ờ n g tháng ngày phương kỳ mại đ ố n g nhiên bắt đầu có thể cảm nhận được cha mẹ loại kia bận rộn cảm mỗi ngày đều có các loại trọng yếu trường hợp cùng sự tình cần bọn họ tự thân làm ở bạch lễ thọ an bài xuống phương kỳ mại tiêu tôn sáu chín mươi b ố ước thu mua giang thành to lớn nhất bệnh viện tư nhân duyệt khang trung y viện dương thị trung y quán cũng chính thức thăng cấp làm trung y viện dương thị trung y viện thổ địa diện tích bốn mươi sáu hectare tổng kiến trúc diện tích nước ba mươi một hai vạn m hai nắm giữ giường ngủ ba năm trăm giường toàn thể công nhân hơn hai bốn trăm vị bốn vị lao trung y gia nhập vốn có chữa bệnh đoàn đội toàn bộ bệnh viện vẫn như cũ do bọn họ tiến hành chỉ đạo vốn có y quán thiết bị cùng quy mô đều chiếm được tăng lên trên diện rộng kết hợp phương kỳ mại chuyển thụ cho bốn vị lao trung、ý、y y y h ệ thuật toàn quốc mộ danh mà đến bệnh hoàn môn đều có thể được càng tốt hơn cứu trợ thu mua bệnh viện tiêu tốn gần bảy cái ức hơn nữa các sĩ nghiệp nhiều phương diện tập trung vào tháng này công trạng dễ dàng liền có thể hoàn thành rồi rất nhanh liên đến vẫn còn k h í công ty hy hòa một đời tuyên bố tháng này g nó chịu đến toàn cầu chú ý địa điểm là ở tân hải hồng kiều trung tâm hội nghị được mời dự họp có công ty các cao tầng cùng các kỹ sư còn có làm ô tô ngành nghề mỗi cái bá chủ cùng với hơn vạn danh mục tiêu khách hàng quần thể đồng thời còn có mỗi cái bình đài chuyến thông người bọn họ đem toàn bộ hành trình đối với tuyên bố tiến hành trực tiếp trong những người này liên sau đó sản phẩm mới tuyên bố chính thức bắt đầu toàn trường ánh đèn đóng kín trên màn ảnh video bên trong hy hòa biến thành màu đỏ dựng ánh huỳnh quang ở đời e n một một lên lên. thứ nhất hi hòa tạo hình xem ra cực kỳ thưa thích vẻ ngoài đại khí đường nét trôi chảy lúc này vang lên ngữ âm đời thứ nhất hi hòa bột quốc thượng cổ thần thoại nữ thần mặt trời tên mệnh danh trường rộng cao chia ra làm 5 ă m nghìn năm m m m đầu xe nóc xe cùng phần sau bộ phận đều bao trùm k i ể u mới nhất quang phục bản có thể trực tiếp dưới ánh mặt trời nạp điện nối tiếp chặng đường đem đ ạ t đến 1.100 km phối có tiên tiến nhất quang phục tin hàng năm có thể sản sinh năng lượng đủ để khởi động xe cộ chạy 30.000 km trở lên bất kể là bên trong bảng điều khiển ván cửa vẫn là ghế dựa đều chọn dùng hoàn bảo bệnh vật liệu đầy đủ quán triệt hoàn bảo lý niệm một loạt tỉ mỉ giới thiệu ảnh toàn ký theo giới thiệu điều chỉnh góc độ để người vây xem nhìn ra càng thêm cẩn thận mà toàn cầu trong phạm vi có vài ước người chính đang quan sát trận này tuyên bố trực tiếp bọn họ dồn dập bị giới thiệu kinh diễm đến rất nhiều cường hào đã rục rà rục dịch hận không thể lập tức vào tay tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn lam vẫn còn khí biểu diễn ra một loạt kiểm tra báo cáo cùng video sau đó tháp vàng tập đoàn tổng giám đốc cảm ban i trong nháy mắt trong lòng mắt lạnh chương 384 n g ư ơ i có thể nhỏ kiếm lời nhưng ta vĩnh viễn không t h i t t i toàn cầu nguồn năng lượng mới ô tô chế tạo công ty người giống như ảm bản y khiếp sợ chính như cùng phương kỳ mại video nói như thế thời đại mới đến rồi đan minh trí mọi người bị chấn động đến lão đại bỏ t ố ta t tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm ta phảng phất xuyên việt đến tương lai nhìn ra ta thật nhớ lập tức nắm giữ một đại a siêu tiết có thể hoàn bảo còn sớm phải đợi sản xuất đại trà sau đó lão đại gặp cho chúng ta một người sắp xếp một chiếc người khác muốn mua còn phải đặt trước mới được dù sao nhóm đầu tiên nhưng là đo lường cuối cùng trên màn ảnh lớn xuất hiện một tổ con số đợi thứ nhất hi hòa báo giá là năm mươi năm vạn cm nhìn thấy báo giá toàn trường kinh ngạc thốt lên một mảnh năm mươi lăm vạn đối với người bình thường tới nói là một bút con số không nhỏ thế nhưng bản thân năng lượng mặt trời ô tô chi phí vẫn luôn cư cao không xuống càng không cần phải nói đây là hiện nay quang điện tỷ lệ chuyển hóa cao nhất năng lượng mặt trời ô tô lại so sánh hiện nay trên thị trường hiện hữu năng lượng mặt trời ô tô giá bán vẫn luôn ở chín mươi vạn trở lên nhiều thì đạt đến hai triệu thậm chí càng cao hơn t h ê m chốt là chúng nó tính năng có còn hay không phương kỳ mại h y hòa một nửa trình độ kỹ thuật không thuần thục khiến cho bọn họ đối mặt rất nhiều vấn đề dùng thân xe nghiệm cũng không được giá cả so với cũng rất thấp trái lại phương kỳ mại h y hòa thành tựu hiện nay toàn cầu năng lượng mặt trời khoa học kỹ thuật người tài ba định giá dĩ nhiên vẹn vẹn năm mươi năm vạn giờ mở bờ toàn cầu các góc người phạm là, là nhìn thấy báo giá sau đó toàn đều khó mà tin tưởng các truyền thông soạn cảm người đã sớm đem tin tức viết tốt lấp lên số liệu trực tiếp tuyên bố tin tức trong lúc nhất thời gây nên toàn cầu bàn tán sôi nổi không cái này không thể nào năm mươi năm vạn giờ mở bờ giá bán tuyệt đối không thể bọn họ khẳng định thiệt t h ò về đến nhà giá bán thấp hơn nhiều thị trường xe này tính năng thật sự có như thế cao sao khả năng người ta kỹ thuật siêu trước chi phí tiền vốn thấp hơn nhiều hắn đồng hành không sai tiền vốn thấp mới có phổ cập hy vọng đây mới là vượt thời đại ý nghĩa ảnh toàn ký biểu diễn phân đoạn kết thúc toàn trường cùng toàn mạng bàn tán sôi nổi không ngừng một giây sau ánh đèn sáng lên trên đài hi hòa một đời thình lình xuất hiện tất cả mọi người đều trận to hai mắt đây chính là thực thể xe màu đỏ như hỏa diễm đường nét lu hòa lại trong nhu chứa cương không, không tiết lộ nữ thần mặt trời nóng rực lúc này trên màn ảnh lớn lại xuất hiện vụ đề bên sân một cái nào đó góc nhìn thấy trên màn ảnh tên vương tử đinh lúc này sáng mắt lên vẫn còn khí chủ tịch dĩ nhiên là phiên gia diện trước đây hắn vẫn luôn đang chăm chú này khoản nguồn năng lượng mới ô tô thế nhưng không có quan tâm vẫn còn khí nội bộ công ty tình huống h ắ n t ừ vừa mới bắt đầu liền cảm giác mình người học sinh này khác với tất cả mọi người không chỉ là hắn bi a kỹ thuật có bao nhiêu tinh xảo từ mọi phương diện đều có thể nhìn ra hắn khí chất phi phạm hắn đ ỗ n g nhiên rõ ràng phương kỳ mại tại sao vẫn luôn như thế bận điệu mỗi lần mở hội đều vắng chỗ bình thường so với mình còn bận điệu hóa ra là có chuyện quan trọng hơn càng mấu chốt chính là hắn lại là h y hòa người thiết kế mà thời khắc này phương kỳ mại người ở bên cạnh đều vô cùng kích động không giống dị vãng tuyên bố hi hòa tuyên bố tăng lên trên đến thế giới cấp độ cao tiêu bích tuyết cùng đan minh trí bọn người thế phương kỳ mại cảm thấy căng thẳng tiêu bích tuyết cùng phương kỳ mại tay nắm tay lòng bàn tay của nàng đều c h ả y mồ hôi phương kỳ mại bình tĩnh địa đứng dậy khắp toàn thân tỏa ra nhân sĩ thành công mỹ lực tiêu bích tuyết lại một lần bị hắn thật sâu hấp dẫn lấy tiêu bích tuyết kiên định nói thân ái cố lên ta hiểu rồi phương kỳ mại xoa xoa tiêu bích tuyết đầu hướng về trên đài đi đến chào mọi người ta là vẫn còn khí ô tô chủ tịch phương kỳ mại vừa dứt lời tiếng vỗ tay văng lên phương kỳ mại trên người loại kia mỹ lực có thể không phải người bình thường có thể biểu hiện ra vương tử đinh nhiễm g nhưng đã nhiều hơn mấy phần kính nghệ trong màn ảnh mấy trăm triệu toàn cầu cư dân mạng cộng đồng đã được kiến thức vị này h y hòa người thiết kế khó có thể tin tưởng h ắ n càng như vậy tuổi trẻ một tên phóng viên giơ tay lên xin hỏi chủ tịch nay khoản xe thật sự có cao như thế tính năng sao cái này cũng là hầu như tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề phương kỳ mãi đáp số liệu đủ để chứng minh tất cả hơn nữa chúng ta kiểm tra số liệu đã chiếm được quyền uy công chứng chân thực hữu hiệu không thể nghi ngờ một cái khác phóng viên hỏi xin hỏi thiết kế r a n à y khoản nguồn năng lượng mới ô tô n g à i sau lưng có hay không có một cái nghiên cứu khoa học đ o à n đội ta không có nghiên cứu khoa học đ o à n đội nhưng ta có một đám xuất sắc kỹ sư bọn họ rất đáng giá ta vì bọn họ t i ê u ngạo bởi vì bọn họ thuận lợi mà hiệu suất cao hoàn thành ta t r u y ề n đạt nhiệm vụ như vậy chính ngài là làm sao đánh giá này khoản xe phương kỳ m ạ i suy nghĩ một chút này khoản xe là chúng ta vẫn còn k h í nguồn năng lượng mới siêu gì sản phẩm bên trong thấp nhất bố trí đối với này ta không làm quá nhiều đánh giá nói chung đại gia có thể chờ mong chúng ta đến tiếp sau sản phẩm lời này vừa nói ra trước ờ người người vời n Phương kỳ mại trong miệng nói nhất nhưng không trong tương lai, còn đem đẩy ra càng cao hơn bố trí nguồn năng lượng g Mại lai, há hốc thấp khác thể bố bố cao. cao mộm. Mà đem m Kỳ trí, trí ra là xa độ đẩy i ô tô t sản phẩm. r ư ớ đây ở mới bắt đầu tuyên truyền bên trong vẫn còn khí liền nhắc tới bọn họ còn có càng cao hơn tính năng sản phẩm mọi người đều đã đối với hi hòa cảm thấy khó mà tin nổi không nghĩ đến là thật sự sở hữu nguồn năng lượng mới ô tô công ty đều cảm giác bình ngộ phương kỳ mại trên tay nắm giữ kỹ thuật quen bọn họ đầy đủ mười cái hệ mặt trời lại một người hỏi như vậy chủ tịch ngài đối với hi hòa một đời định giá thấy thế nào hoặc là nói tại sao có thể định giá đến một cái thấp hơn nhiều thị trường giá cả theo chúng ta hiện nay hiểu rõ năng lượng mặt trời ô tô tiền vốn là rất cao vì lẽ đó chính đang quan sát trực tiếp cư dân mạng cho ngài đánh giá là ngài đang làm công đ ích phương kỳ mại suy tư một chút đây chỉ là vẫn còn khí chiến lược phát triển tương lai phương kỳ mại muốn đem giá cả từng bước thân dân hóa làm được gia đình bình thường đều có thể sử dụng lên vẫn còn khí năng lượng mặt trời ô tô ở ô tô phương diện chân chính toàn dân hoàn bảo ngay trong tầm tay cho tới lợi nhuận phương kỳ mại trên tay kỹ thuật có thể đem tiền vốn ép đến thấp nhất m ô i đại h y hòa có thể mang đến hai mươi sáu phần trăm lợi nhuận này cao hơn nhiều vốn có ô tô lợi nhuận làm công l í c h là không tồn tại toàn dân vẫn còn khí nguồn năng lượng mới mới là phương kỳ mại mục tiêu nghĩ tới đây phương kỳ mại chỉ là đơn giản hồi đáp khách hàng có thể nhỏ kiếm lời nhưng vẫn còn khí vĩnh viễn không t h ể t thòi toàn trường vừa nghe như vậy lời ít m à ý nhiều tổng cảm giác phương kỳ mại đã có một bộ thành thục dòng suy nghĩ phương kỳ mại cho đại g i a một cái ánh mắt tự tin có một loại nghe hiểu tiếng vỗ tay cảm giác toàn trường ngoại trừ vẫn còn khí người hiểu bên ngoài h ắ n tất cả đều như hiểu mà không hiểu nhưng bọn họ vẫn là ngay lập tức vang lên tiếng vô tay thật làm cho người không rõ cảm thấy lệ lại xin hỏi chủ tịch hiện tại có bao nhiêu đài hi hòa lần đầu tuyên bố bao nhiêu đài đây phương kỳ mại chỉ vào trên đài hi hòa hiện tại chỉ có này một đài nó càng là toàn cầu đệ nhất đài quang điện tỷ lệ chuyển hóa đạt đến năm mươi mốt sáu năng lượng mặt trời ô tô sau đó tân một nhóm gặp sản xuất đại trà mười vạn đài tuyên bố sau khi kết thúc bắt đầu đặt trước ưu tiên tiếp thu bổn quốc quốc tịch khách hàng đặt trước tất cả mọi người cả kinh mười vạn đài xem r a vị này phương chủ tịch rất có tự tin dĩ vãng một ít hàng hiệu xe mới tuyên bố thủ lượng lớn sản thường thường chỉ có mấy trăm hơn một nghìn đài nguồn năng lượng mới ô tô gặp càng ít mà phương kỳ mại trực tiếp sắp xếp mười vạn đài xe mới dù sao tính năng đặt tại cái kia căn bản không sợ bán không được vương tử đinh cũng rất muốn mười vạn đài nhìn như rất nhiều thế nhưng đối với nó cảm thấy hứng thú người cũng không ít vương tử đinh suy nghĩ dựa vào cùng phương kỳ mại quan hệ lẽ ra có thể có cái tiêu chuẩn đi tốt xấu bản vương tử nhưng là xưng hô p ư ơ n g kỳ mại vì quốc vương người mong muốn đơn phương vương tử các ký giả vấn đề vẫn còn tiếp tục chủ tịch n g à i có thể đơn giản nói với chúng ta nói vẫn còn khí sự phát triển của tương lai sao phương kỳ mãi đáp tương lai vẫn còn khí gặp phong phú hi hòa s i ê u di xe hình bao quát gia dụng cùng thương mại v v ngoài ra còn có song môn cụt vẹ mũi trần xe thể thao hai hai xe thể thao đế tuấn s i ê u di đế tuấn s i ê u di sẽ có càng trôi chạy đường nét càng mạnh mẽ tốc độ cùng với càng chắc việt tính năng kính x i n mời chờ mong hoa nha năng lượng mặt trời ô tô bên trong siêu xe a thật là lợi hại cảm giác nghe tới một cái so với một cái new đan minh trí kích động nói ngược lại mặc kệ đế tuấn bao nhiêu tiền ca mua định lại một tên nam phóng viên hỏi xin hỏi chủ tịch vẫn còn khí liệu sẽ có thiết kế chế tạo siêu xe cái gọi là siêu xe giá cao chót vót là phổ thông xe thể thao vài lần thậm chí gấp mấy chục lần mã lực mạnh mẽ kỹ thuật hàng đầu vẻ ngoài tạo hình siêu trước quan trọng nhất chính là siêu xe đều là đo lường sinh sản thường thường chỉ có mấy trăm đến mấy ngàn lượng phương kỳ mãi đáp gặp có đế tuấn siêu di cao nhất bố trí chính là siêu xe cấp bậc mặt khác còn có cao hơn đế tuấn bố trí siêu xe có điều chỉ có một chiếc t ấ đan minh g sáng trí ê bọn họ vừa nghe liền biết là viêm đế lão đại thực sự là muốn làm gì thì làm vương tử đinh cũng há hấp mộn năm nay chính mình khóa này học sinh đến rồi cái thần tiên nhân vật ta vị này thần tiên hắn muốn làm sao đến liền có thể làm sao đến trực tiếp trước màn ảnh tiêu bích tuyết tiểu đội trưởng mao sinh vĩ trước hội học sinh phó bộ trưởng cam siêu dịch đã sớm run lời bày mà người ở chỗ này thảo luận một hồi lâu mới yên tĩnh lại phương kỳ mại xe mới biểu diễn dùng chính là ảnh toàn ký kỹ thuật hiện hữu này đài hi hòa cũng không phải công trình dạng xe mà là chân chính có thể sử dụng xe mà tất cả mọi người đều cho rằng phương kỳ mại chiếc xe đầu tiên khẳng định là chính mình dùng một tên nữ phóng viên thở dài nói phương đồng thực sự là thần thông còn đại thành cựu vẫn còn k h chiếc thứ nhất dẫn trước toàn cầu khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời ô tô hi hòa kẻ nắm giữ đồng thời lại thành tựu duy nhất đỉnh cấp siêu xe kẻ nắm giữ thật là khiến người ta ước ao đến cực điểm có điều cũng chỉ có phương đồng ngài mới có thể làm đến mức độ như thế đối với này phương kỳ m ạ i đáp không này một chiếc hy hỏa ta muốn tặng nó cho một người tất cả mọi người trong nháy mắt hiếu kỳ lên ai có đãi ngộ tốt như vậy cái này cũng là toàn trường người cộng đồng quan tâm điểm vương tử đinh âm thầm nói chuyện này nói sẽ không là ta chứ chẳng lẽ quốc vương đã biết rồi vương tử ý nghĩ của ta muốn trực tiếp đưa ta một đài như vậy ta liền hẹn trước đ ề u miễn phương kỳ mãi nói rằng nàng đối với cuộc đời của ta có trọng yếu ảnh hưởng đồng thời nàng cũng là ta trí yêu vương tử đinh vừa nghĩ thân là phụ đạo viên bản vương tử s ắ c thực đối với hắn có rất trọng yếu ảnh hưởng thế nhưng trí yêu không đến nỗi ban à y vương tử đinh bỗng nhiên cảm giác nơi nào đó căng thẳng ngày hôm nay nàng cũng đồng thời dự học chúng ta sản phẩm mới tuyên bố bên sân người nghị luận sôi nổi vương tử đinh vừa nghe thì lại ngồi thẳng thân thể phương kỳ mại tiếp tục nói làm một phân quà sinh nhật hy vọng nàng có thể thỏa mãn chơi ạ vương tử đinh há hấp một quốc vương ngay cả ta tuần sau muốn sinh nhật hắn đều biết ta đây là nên từ chối vẫn là tiếp thu vì nhân sư biểu thông qua quan hệ thu được hẹn trước tiêu chuẩn cũng không có vấn đề gì thế nhưng bị học sinh tặng cho một chiếc xe vậy thì là hành động trái luật húng chi này vẫn là một đài giá cao chót vót xe được rồi quốc vương vương tử ta chỉ có thể khước từ lòng tốt của ngươi đúng là bất đắc dĩ lúc này toàn trường ở phương kỳ mại giới thiệu sau đối với bị tặng cho người càng ngày càng hiếu kỳ phương kỳ mại nói rằng nàng chính là bạn gái của ta tiêu bích tuyết a ta vương tử đinh x ư sở Ta từ Tử Trị, từ Tử Trị, từ tay trước nhất vị trí. Tiêu Tuyết vật tiền, thế trong đặt phía bao chuyện Chóng Chóng Bích cảm sắc khóc, Đinh Đinh Phương Phương hướng hàng không phần chỉ nhiêu nhưng đủ để chứng minh, này. Đến Vương Vắng Đến Vương Vắng Đến ngón động đến này đài để đủ để đem về vị dưới Phương lòng Mại. Mại Mại Kỳ Kỳ Kỳ mình ý lễ ở, ở toàn r ư ớ c nhất t đầu. Ở trường tiếng hoan hô bên trong tiêu bích tuyết đứng lên nàng thật là kinh hỷ toàn cầu đệ nhất lượng quang điện tỷ lệ chuyển hóa đạt đến năm mươi mốt sáu phần trăm nguồn năng lượng mới ô tô hi hòa không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là nó cái thứ nhất kẻ nắm giữ khởi đầu tiêu bích tuyết còn muốn phương kỳ mại vì sao lại tuyển ở chính mình sinh nhật ngày này đến mở sản phẩm mới tuyên bố nàng còn tưởng rằng phương kỳ mại gần nhất quá bận bận bịu đến quên chính mình sinh nhật thậm chí sản sinh từng k i a một tiểu thất lạc nhưng nàng vẫn là có thể hiểu được phương kỳ mại nên lấy sự nghiệp làm chủ nàng cũng sẽ dốc toàn lực chống đỡ có thể hiện tại nhưng không nghĩ đến nguyên lai、like、hết t h ể đều là phương kỳ mại chuẩn bị kỹ càng toàn t r ư ờ n g tiếng vỗ tay văng lên các nam sinh đều đang cảm thán chính mình lúc nào có thể cho bạn gái mang đến như vậy lễ vật toàn vũ trụ độc nhất vô nhị bà bối để giá trị bị phóng to còn bị giao cho cấp độ càng sâu ý nghĩa quà sinh nhật cũng biến thành càng có phần lượng dù sao này không phải người bình thường có thể cho được rồi trước màn ảnh mao sinh v i yên lặng mà tắt điện thoại di động xem cái sản phẩm mới tuyên bố đều có thể ăn được cơm chó hơn nữa còn là chính mình vẫn tâm tâm niệm niệm nữ thần trong mộng cơm chó nhìn ra thực sự quá khó tiếp thu rồi anh cam siêu dịch thì lại một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ như vậy lễ vật cũng là nữ thần thần tiên bạn trai cho nổi chính mình căn bản không xứng mà tiêu bích tuyết học trưởng trịnh bân vũ mới vừa mở ra trực tiếp liền nhìn thấy mặt này hồi tưởng lại trước ở sân bóng rổ trên bị phương kỳ mại chi phối hoảng sợ cái tiêu tựa hồ đã không tính là gì hắn còn hồi tưởng lại lúc đó năm ngoái quốc khánh chính mình muốn mở xe bm nút đưa tiêu bích tuyết về nhà cảnh tượng hiện tại trên tay người ta có một c h i ế c hiện nay đỉnh cấp năng lượng mặt trời ô tô nhìn lại mình một chút liền xe bm nút tiêu đều bị khu đi tới mà toàn trường các nữ sinh nhìn thấy như thế ưu tú bạn trai cũng chỉ có ước ao phần phương kỳ mại nhìn bên sân tiêu bích tuyết ra hiệu nàng lên đài làm dung mạo như thiên tiên tiêu bích tuyết cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới đại lúc toàn trường người cảm giác mới mẻ mới vừa đại gia vẫn ở lãnh hội nguồn năng lượng mới ô tô khoa học kỹ thuật cảm bởi vì đột nhiên gia nhập một cái đẹp mắt nhân vật được một chút thả lỏng phương kỳ mại ôn nhu nói rằng sinh nhật vui vẻ chiếc thứ nhất hi hòa đưa cho ngươi hy vọng ngươi có thể yêu thích tiêu bích tuyết gật g ủ cảm tạ ta rất yêu thích hoa ô bốn bên sân ở tiếng vỗ tay bên trong ồn ào lên đến từ vương tử đinh choáng vắng trị sáu mươi sáu đến từ vương tử đinh choáng vắng trị bạo kích ba trăm tám mươi phương kỳ mại chương ba trăm tám mươi sáu vô giá bảo vật là không mua được l i ê n như vậy tiêu bích tuyết trở thành toàn cầu thậm chí là toàn vũ trụ bộ thứ nhất hi hòa kẻ nắm giữ tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh nói rằng nhưng là ta còn là một tân thủ làm sao bây giờ phương kỳ mại đáp không có chuyện gì ta dạy cho ngươi nhiều luyện mấy lần liến sẽ chủ yếu là quý trọng như vậy xe ta là sợ đem xe chạm hỏng rồi cẩn thận một ít người không có chuyện gì là được coi như thật sự đem xe chạm hỏng rồi lại đổi một chiếc là được rồi、em. nhưng mà nay nhỏ bé đối thoại Vẫn là tiếp h phồn ô n truyền toàn trường n g g qua mịp rộ bá, để ư ờ đều nghe được, nghe trong lúc nhất thời h lúc i k n người ta kinh diễm vô cùng, chuyện này quả thật chính là nhân tính mất đi thần hào hành diễm đi vi. i ta thật mất t hào vô quả là ế đó phương kỳ mại nói rằng như vậy khi hỏa tuyên bố đến đây là kết thúc hiện tại ta tuyên bố sinh nhật tiệc đứng chính thức bắt đầu xin mời toàn trường bằng hữu đồng thời tham dự vào ta chuẩn bị một cái bánh gạ tổ tuy rằng không phải rất lớn thế nhưng người người có phần toàn trường người trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng sản phẩm mới tuyên bố liền như thế chuyển biến thành sinh nhật tiệc đứng ở hiện trường khách quý có hơn hai người Ma toàn cầu đang trực tiếp trước màn ảnh quan sát nhân số càng là đột phá hai trăm triệu đây là một hồi xưa nay chưa từng có loại cực lớn sinh nhật thể đứng bất kể nói thế nào các ký giả đều hết sức cao hứng bởi vì bọn họ lại có tin lớn có thể đ ả o bên sân như các siêu cùng nguyễn m a n h còn có thái thúy vân ký túc xá ba người đ ố n g nhiên xuất hiện bọn họ vui vẻ hướng về tiêu bích tuyết v â y vây tay tiêu bích tuyết kinh ngạc đến n g â y người trước đây nàng xem phương kỳ mại không có động tinh gì còn muốn chính mình yên lặng quá cái sinh nhật hoặc là cùng bạn bè cùng phòng đồng thời quá là tốt rồi không nghĩ đến sinh nhật tiệc đứng nói đến là đến nguyễn manh các nàng năm người cũng toàn đến rồi phương kỳ mại đã s ớ m chuẩn bị kỹ càng tất cả trên đ à i khi h ò a theo thang máy xuống tân hải yêu nhạc g i à n nhạc đống nhiên lên đ à i diễn đ ấ u nổi lên du dương ca khúc ôn hỏa ánh đèn sáng lên toàn trường trong nháy mắt biến thành vui sướng b ầ u không khí sau một khắc một cái hoa hồng đỏ to lớn bánh gà tổ bị đẩy đi ra độ cao cùng phương kỳ mại đức thức vàng đen rừng rậm bánh gà tổ gần như nhưng độ dày cùng đường kính đều lớn hơn nhiều tổng cộng có tầng mười tám nhìn thấy bánh gà tổ người dồn dập kinh ngạc đến ngây người đây chính là phương chủ tịch nói không phải rất lớn bánh g ạ tổ ta đi hơn hai người một người phân một khối hoàn toàn không là vấn đề có người nhìn ra đây là kiểu pháp âu tỷ dạ bánh g ạ tổ nhưng càng nhiều người quan tâm điểm là ở vào bánh g ạ tổ tầng cao nhất trung gian mang theo một chuỗi loẹ loẹ tỏa sáng vòng tay các ký giả dồn dập để máy thu hình nhắm ngay này chuỗi bảo thạch chi tiết những người bảo thạch toàn bộ đều là chưa từng thấy nhưng vẫn như c ũ không làm khó được thần thông quảng đại các cư dân mạng màn đạn trên có nhân sĩ chuyên nghiệp từng cái đem những người bảo thạch tư liệu liệt đi ra trên cao nhất cái kia viên màu đỏ sậm là hồng xì liệp bằng nôn can si thạch là ghi nếp thế giới kỷ lục bên trong chứng thực trên thế giới hy hữu nhất khoáng vật một c ả giả muốn ba mươi vạn đô la mỹ đây cái kia viên thâm màu tím lam là thản tăng thạch trái tim của b i ể n chính là dùng thản tăng thạch ra công mà thành trong lúc nhất thời màn đạn đã lít nha lít nhít cái kia viên màu đỏ rực là cái gì bảo thạch thật là đẹp a xì liệp bằng ca l i nạ chi thạch cự quý người bình thường nhìn là tốt rồi còn có thạch lam truy thạch phỉ thúy ngọc cứng thạch chơi ạ này mười viên bảo thạch tùy tiện một viên đều là giá trên trời thậm chí là vô giá bảo vật ta như thế một chú lỗi giá trị không được với ư ớ c không cái kia viên ở tịch thạch toàn cầu chỉ cái này một viên nếu như là chính phẩm cái kia đã không cách nào dùng giá trị cân nhắc ta xem là hàng n g á i chứ mạng lưới quả tranh tinh chính là nhiều như thế châu bỏ chủ tịch đưa có thể là hàng n g á i sẽ không còn có người không biết phương chủ tịch chính là châu á thủ phủ mới nhà công tử chứ nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của ta đưa một viên cũng đã đủ kinh diễm người ta đưa tới đưa một bộ nhìn bánh gà tô bên người cái kia hai mươi ba mươi cái vệ sĩ liền biết này bánh gạ tô đ ắ t cỡ nào đúng vẫn là đầu chọc càng ngốc càng mạnh hiện trường to lớn đâu t ỉ dạ bánh gạ tổ bị chậm rãi đẩy lên ngay chính giữa phương kỳ mại nắm tiêu bích tuyết tay hướng về bánh gạ tô đi tới chủ tịch phu nhân sinh nhật vui vẻ a bên cạnh vô số người phát sinh tiếng vỗ tay đưa tới chúc phúc tiêu bích tuyết vô cùng căng thẳng vốn là là tới tham gia sản phẩm mới tuyên bố trong n h á y mắt chính mình liền biến thành toàn trường tiêu điểm trận này sinh nhật t i ệ t đứng làm đến quá đột nhiên thật là làm cho người ta kinh hỉ mà người ở chỗ này cũng sẽ không cảm thấy đường đột trái lại cho rằng may mắn tham gia phương kỳ mại bạn gái sinh nhật t i ệ t đứng là vinh hạnh của bọn hắn cho tới một ít những người đồng hành vốn là ôm học tập tâm thái tới tham gia tuyên bố tuy rằng vẫn còn khí đối với bọn hắn bên trong kỹ thuật không nói tới một chữ nhưng những n à y những người đồng hành ngày hôm nay vẫn bị cẩn thận mà lên một khóa dồn dập đã được kiến thức mình cùng vẫn còn khí trinh lệ tuyên bố kết thúc bọn họ cũng không hề rời đi nếu không cách nào hòa thượng khí chống lại vậy thì lựa chọn gia nhập vẫn còn khí tìm kiếm cơ hội hợp tác nếu như vẫn còn khí có thể sử dụng trên bọn họ lời nói lúc này giàn nhạc diễn tấu kết thúc ánh đèn lại lần nữa đóng kín chỉ có một bó quang đánh vào bánh gà tổ trên bánh gà tổ trên tô điểm từng tia từng tia giấy thép vàng làm cho cả bánh gà tổ loẹ loẹ tỏa sáng đặc biệt bánh gà tổ đỉnh chóp này chuỗi m ộ ư ơ i viên đỉnh cấp bảo thạch chế thành vòng tay sặc sơ l o a mắt giàn nhạc diễn tấu nổi lên sinh nhật ca đan minh trí cùng như cắt siêu mọi người đi đầu s ư ớ n g lên toàn trường người cũng không tự chủ được mà sướng phương kỳ mại phô trương thật lớn a toàn cầu mấy trăm triệu người đồng thời quan tâm hắn bạn gái trận này t i ệ p sinh nhật nếu có thể ở hiện trường là tốt rồi cảm thụ một cái công nghệ cao còn có thể ăn được này bánh gà tổ các ngươi liền điểm ấy tiên đồ nhìn ta ta muốn là chủ tịch bạn gái là tốt rồi ngươi có nhân ra bạn gái xinh đẹp như vậy sao cái kia ta là nam tiêu bích tuyết ở bánh gạ tổ t r ư ớ c ứng thuận tâm nguyện bổ xuống đệ nhất đao sau đó do chuyên nghiệp đến từ nước pháp cao điểm sư môn tiếp tục phân phối bánh gạ tổ ít nhất phải đem tòa này bánh gạ tổ chia làm hơn hai h a trăm l i n g phân trước lúc này bạch lễ thọ mang theo găng tay từ bánh gạ tổ đỉnh c h ó t đem dây xích tay lấy xuống hoa bốn toàn trường mắt người tỏa sáng các ký giả tranh nhau chụp ảnh thật là đẹp tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh hỏi nên rất đắt đi tiểu mấy trăm triệu phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp a người bình thường vừa nghe tất cả đều bị dọa đến há h ố c mồm mà tiêu bích tuyết tuy nhiên đã quen thuộc nhưng vẫn bị dọa đến tiêu bích tuyết kinh ngạc che miệng bởi vì nàng biết phương kỳ mại tiểu mấy trăm triệu thường thường chính là hớp ứ phương kỳ mại nói bổ sung không phải vì trùng công trạng là tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị bên cạnh bạch lễ thọ nói rằng tất cả đều là thiếu gia của chúng ta sắp xếp người từ toàn cầu các nơi thu thập đến bên trong mấy viên vẫn là vô giá bảo vật toàn trường người bị đẻ ép trong đám người có người hỏi nếu là vô giá bảo vật chủ tịch kia ngài là làm sao mua được vô giá bảo vật không mua được phương kỳ mại hơi thêm sau khi tự hỏi nhà n n h ạ t đáp khả năng này là bởi vì ngươi cho đến còn chưa đủ nhiều mọi người muốn nói lại thôi phương chủ tịch quả thực vô địch mà màn đạn đã tràn đầy bị hào vô nhân tính bốn chữ chiếm đầy lại có người nho nhỏ thanh mà nói rằng thứ quý trọng như thế ai dám mang nhà nên cũng chỉ là thu công chứ đúng nha không phải vậy bị cấp làm sao bây giờ phương kỳ mại ônu tự mình cho tiêu bích tuyết mang theo cái kia vòng tay một khắc đó Tiêu b í chương Tuyết nhịp tim đều nhịp đình h sắp p Kỳ Mại q ba trăm i nói Bích Tuyết tám mươi bảy vương hậu sinh nhật vui vẻ phương kỳ mại mấy câu nói chính là ở cảnh báo tất cả mọi người toàn trường cùng với xem trực tiếp khán giả tất cả đều cảm nhận được phương kỳ mại thô bạo dưới ánh đèn tiêu bích tuyết mang cái kia vòng tay loẹ loẹ tỏa sáng tiêu bích tuyết cũng có vẻ hào quang dạng dỡ vô số nữ sinh con mắt tỏa sáng trong đấy lòng phát sinh đấu kỵ hò hét đời này nắm giữ bên trong một viên cũng đã là to lớn nhất thỏa mãn càng không cần phải nói nắm giữ một trình xuyến không sai a chỉ cần cho ta một viên ta sẽ trực tiếp hạnh phúc chết rồi khóc chít chít quá g ớ c ao phương kỳ mại ôn nhu hỏi thích không ừ rất yêu thích phi thường yêu thích chính là quá quý trọng lần sau vẫn là tiêu bích tuyết lời còn chưa nói hết phương kỳ mại liền cuối người nhẹ nhàng lại gần đi đến tiêu bích tuyết còn không phản ứng lại thế nhưng nàng toàn thân không dám núp đ í c h trong n a y mắt tiêu bích tuyết môi có giống như điện giật cảm giác điện lưu đi khắp toàn thân tiêu bích tuyết chịu đựng phương kỳ mại mười v trái tim suýt chút nữa liền đụng tới toàn trường hoàn toàn yên tĩnh lại và、wow. cùng toàn trường sở hữu nữ sinh như thế nguyễn manh cùng thái thúy vân mọi người vừa mừng vừa sợ n g ự cắt siêu thấp giọng nói khá lắm mại thần gia không ngờ a khâu đạo dư trận to hai mắt lão đại rốt cục ra tay a không phải là r a miệng muôn người chú ý thừa thế mà trên chúng ta tấm gương a đan minh trí thở dài nói nhìn hai người trước mặt mọi người ô m hôn vương tử đinh yên lặng nói đúng là trí yêu đến từ vương tử đinh c h á n g chị bạo kích ba trăm tám mươi phương kỳ mại vương tử đinh t h ở d à i lời nói ta có lúc nào mới có thể có bạn gái có thể hay không một số năm sau học trò ta hải tử đều dính người mà con của ta còn ở dính tay còn có thể là học trò ta hải tử đều sẽ mua giấy mà con của ta còn trên giấy lại hoặc là học trò ta hải tử đều đi hồ bơi bơi mà con của ta chỉ có thể đi đường nước ngầm bơi khỏa thân toàn trường không tự chủ được mà vang lên tiếng vỗ tay đây là một lần tốt đẹp chứng kiến giàn nhạc chỉ huy thôi đồng nghiệp thấy thế lập tức cắt ca khúc diễn đ ấ u nổi lên ca đông tạo nên càng lãng mạn bầu không khí trực tiếp màn đạn trên đã phi t h ư ờ n g náo nhiệt. Hức hức hức, quá l à m người t ứ c cái giận, mới sản xem phẩm t u đều muốn y ê n bố ă n c ơ m chó, ta nhất định h ta p ả i n ộ đ á n h cái đại thần coi h thực biểu thị phẫn ứ n nộ.、Ta、đến g Ta cái, c biểu như theo phần tử tiền tắc cơm chó gây nên công phẫn a ta cờ mở nở chúc các ngươi tại chỗ kết hôn mao sinh vĩ tiến vào phòng trực tiếp trịnh b â n vũ lui ra phòng trực tiếp cam siêu dịch lui ra phòng trực tiếp mao sinh vĩ lui ra phòng trực tiếp điện giật kết thúc phương kỳ mại thâm tình nhìn tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết thì lại sốt sáng mà năm tay hô hấp dồn dập hai mắt nhân không dám nhìn thẳng phương kỳ mại mà chung quanh né tránh phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng đừng nói quý trọng ở trong lòng ta ngươi quý trọng nhất ở gian nhạc âm nhạc ra chỉ dưới tiêu bích tuyết cảm động đến rơi nước mắt tiếng vỗ tay lại vang lên bên cạnh đan minh trí nhìn một chút ngưu c ắ t siêu trước đây phương kỳ mại nói ngưu c ắ t siêu biểu lộ vẫn có chút trình độ liền hắn từ khi đó bắt đầu liền vẫn đang suy tư làm sao biểu lộ đến càng có trình độ một điểm nhờ vào đó cảnh tượng hắn xoay người ẩn tình đưa tỉnh mà nhìn thái thúy vân thúy vân a thực ta vừa bắt đầu cũng nghĩ đưa n g ư ơ i vật tương đối quý trọng thế nhưng ta vẫn muốn không tới đưa người cái gì bởi vì ở trong lòng ta n g ư ơ i coi trọng nhất thái thúy v â n tức giận sáu đúng mới vừa còn chìm đắm ở mại thần xây dựng lãng mạn trong không khí hiện tại đều bị đan minh trí cái tên này làm hỏng tức giận đến thái thúy vân trở tay chính là một cái t á c ngữ các siêu yên lặng mà nói rằng có thể a anh em ngươi là cái dũng sĩ mở ra chẳng định được đứng chính thức mở ra đại gia tranh nhau đến trúc diệu cho đủ chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân mặt múi người thật phương chủ tịch ta là đem lợi tập đoàn tổng giám đốc làm rất hân hạnh được biết người hy vọng sau đó có thể có cơ hội hợp tác k h é o lộ phương đồng tiêu tiểu thư ta là for ô tô tổng công trình sư hữu sân ta đến chúc phúc mỹ lệ tiêu tiểu thư sinh nhật vui vẻ cảm t ạ n tiêu bích tuyết đáp ta là dễ nổ ô tập đoàn thủ tịch kỹ sư jem đây là ta danh thiếp khẩn cầu phương đồng nhận lấy đây là chúng ta công ty vinh hạnh đem lợi tập đoàn cũng là hiện nay thế giới ô tô công ty bá chủ một trong dưới cờ có mẹ xe đét ben dỗ ô tô chở xe hàng hiệu còn có còn nắm giữ mười bạch cùng sở mát chở hàng hiệu ma for dễ nổ thông dụng chờ hắn tập đoàn cũng tất cả đều là toàn cầu ô tô đại lão hiện tại vì sau này ở nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực phân đến một chén canh uống tất cả đều đối với phương kỳ mại một mực cung kính ngày hôm nay chỉ cầu cùng phương kỳ mại nhận thức một hồi tương lai sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội hợp tác mặc dù bọn hắn đến từ nước mỹ đến quốc hoặc là đảo quốc phương kỳ mại cùng bọn họ đối đáp trôi chảy lúc này phương kỳ mại phát hiện bên cạnh có một cái sợ hãi rụt rẻ bóng người hóa ra là ấn quốc tháp vàng tập đoàn tổng giám đốc cảm ban y hắn cũng được mời tới tham gia lần này sản phẩm mới tuyên bố phương kỳ mại cùng ảm bạn nhỉ ánh mắt có mấy giây đối diện điều này không khỏi làm cho nguyên bản đồ đ á n ảm bạn nhỉ trên mặt mang theo khuôn mặt tươi cười địa đi lên trước hắn dùng một cái lưu loát giọng bắc kinh vị tiếng phổ thông nói rằng chào ngài á phương đồng lao không thấy rồi ảm b ạ n nhỉ tiên sinh chúng ta lại gặp mặt phương kỳ mại nói rằng ảm b ạ n nhỉ nhìn tiêu bích tuyết trên tay cái k i a vàng rực rỡ vòng tay lại nghĩ tới t r ư ớ c ở mới nhà nói năng lô mãng vô cùng hối hận phương kỳ m ạ i nói ảm b ạ n nhỉ tiên sinh đối với công ty chúng ta sản phẩm mới cảm giác thế nào ảm ban nhỉ sắc mặt khổ sở chuyện này thực sự là quá khó tiếp thu rồi năm ngoái công ty phát triển xu thế m á n h liệt tập đoàn danh nghĩa nhiều công ty lợi ích rất tốt tháp vàng ô tô càng là nỗ lực muốn khai thác đông nam á thị trường theo ở n ă m nay phương kỳ mại vị trí vẫn còn k h í công ty phát triển xu thế tháp vàng ô tô gặp đi tới đường cùng ạ b ả n nghị vội vàng nói rằng khi hòa bố trí cùng kỹ thuật tính năng chờ khắp mọi mặt tất cả đều là thế giới đỉnh cấp hơn nữa xa xa dẫn trước trước mặt khoa học kỹ thuật ở nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực có thể nói là một ngựa tuyệt trần không soi n ó i nhi ta biểu thị phi thường khâm p h ụ phương kỳ mại gật g ủ đúng ta cũng cho rằng là như thế a b a ni muốn nói lại thôi hắn biết cùng hắn ô tô công ty không giống hiện tại là chính mình một cái cơ hội cuối cùng nếu như không nắm chắc lời nói sau đó muốn sẽ cùng phương kỳ mại gặp mặt một lần chỉ sợ là căn bản chuyện không thể nào a b a ni do dự một chút vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói phương đồng chúng ta thắp vàng tập đoàn ở ô tô chế tạo phương diện đã có hơn bảy mươi năm lịch sử khắp nơi toàn diện kinh nghiệm thành thục chỉ cần ô tô công ty công nhân liền nhiều đến bảy và tên nếu như sau này có thể cùng quỹ công ty hợp tác lời nói nhất định có thể để quỹ công ty như hồ t h ê m cánh trợ giúp toàn trái đất đồng thời tiết có thể giảm bài ảm b à n h y cười hì hì hỏi không biết phương đồng ý như thế nào có thể à? có thật không ảm b à n h y mừng tít mắt phương kỳ mại nói rằng xem ở ảm b à n nghỉ tiên sinh cùng ta cha mẹ từng có giao tình phần trên an bài cho ngươi cái công ty chúng ta nhân viên vệ sinh chức vị bảo vệ nhân viên vệ sinh đến từ ảm b à n nghi choáng vắng trị bốn mươi b ố đến từ ảm b à n nghi choáng vắng trị bạo kích bốn trăm bốn mươi b ố phương kỳ mại vỗ vỗ ảm bạn n h ỉ vay làm rất tốt tương lai tiết có thể giảm bài có ngươi một phần công lao đại gia ngươi đột kéo một hồi nước bảo vệ môn đột nhiên xuất hiện bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra ạ ba ni đã bị ném ra ngoài làm rất tốt trong đám người phương kỳ mại lại phát hiện một bóng người hàn chính đang yên lặng ăn bánh gà tổ phương kỳ mại tiến lên vương tử ngươi cũng ở vương tử đinh vội và nuốt g n xuống bánh gà tổ đúng đấy quốc quốc vương chủ tịch an t ừ t ừ phương kỳ mại suy nghĩ cũng còn tốt lần này trong bánh ngọt không nạm kim cương thạch phương kỳ mại đem vương tử đinh lôi lại đây đến vương tử chúng ta tâm sự ngươi n à y hôm nay vẫn ở c h o n váng cái gì là đối với ta có cái gì bất mãn sao không không có a thật không có vương tử đinh vừa nghĩ phương kỳ mại là làm sao biết hắn vội vàng nói sang chuyện khác lợi nói ngươi cái này bánh gạ tổ ăn thật ngon a tiêu bích tuyết cũng đi tới phương kỳ mại nói rằng chính thức giới thiệu một chút vị này chính là chúng ta phụ đạo viên phụ đạo viên ngươi tốt vừa dứt lời vương tử đinh vội vàng quay về tiêu bích tuyết một mực cung kính mà nói rằng vương hậu chào ngươi vương hậu sinh nhật vui vẻ tiêu bích tuyết xứng sở vương hậu chương ba trăm tám mươi tám của cải bảng đã c h ư ơ mới vương tử đinh nói rằng quốc vương tha thứ ta mắt vụng về cùng tin tức không linh thông ngày hôm nay mới biết tại sao ngươi mỗi ngày đều như vậy bận rộn n h ư ngươi n g làm lớp trưởng làm hội học sinh phó chủ tịch đúng là đại tài tiểu dụng p h ư ơ n g kỳ mại hỏi cho nên vương tử đinh nói vì lẽ đó ta gặp giúp ngươi hướng về trường học sinh cấp tá hội học sinh chủ tịch trong tình huống bình thường trường học của chúng ta cần đại học năm hai sau đó mới có thể đi vào cấp tá hội học sinh ngươi không phải người bình thường chỉ cần ta hướng về trường học giải thích tình huống của ngươi ngươi khẳng định liền có thể lên làm phương kỳ mại vương tử đinh tiếp tục nói này không phải đang yêu cầu ngươi mà là khẩn cầu ngươi ngươi có xí nghiệp quản lý kinh nghiệm quản lý tiểu học sinh tiểu học gặp là điều chắc chắn cũng bởi vậy hy vọng ngươi có thể vì chúng ta đại gia đưa đến đi đầu tác dụng để mọi người nhiều hướng về ngươi áp sát vương tử đinh đứng thẳng người thái độ vô cùng thành khẩn hắn lại nói quốc vương chủ tịch q u ỹ công ty tương lai chúng ta cũng nhìn thấy thích có thể hoàn bảo sẽ là một cái xu thế tương lai có thể lời nói còn có thể chuyển bận trường học của chúng ta học sinh tốt nghiệp đến quý công ty học tập thậm chí gia nhập vào nghiên cứu phát minh trong đoàn đội vì là tiết có thể hoàn bảo ra một phần lực xem vương tử đinh có thành ý như vậy phần trên p h ư ơ n g Kỳ m ạ i h ơ i thêm suy tư sau liền đ áp có thể cân nhắc vương tử đinh trong nháy mắt vui vẻ đúng rồi quốc vương chủ tịch còn có chuyện ta nghĩ để một cái thỉnh cầu nho nhỏ n g ư ờ i nói vương tử đinh nhìn t r u n g quanh nho nhỏ thanh mà nói rằng nhóm đầu tiên cái tiêu mười vạn đài h y hòa có thể hay không cho ta lưu một cái hẹn trước tiêu chuẩn Phương Kỳ Mại nhìn về phía vương, tử đinh. vương tử đinh tiếp tục nói tốt như vậy như thế nguyễn khốc xe ta cũng muốn chỉnh một đài thế nhưng ta sợ chèn không lên vì lẽ đó kính x i n ngươi giúp một chút phụ đạo viên ta đi sau đó có nhu cầu gì cứ mở miệng bên cạnh bạch lễ thọ nhắc nhở thiếu gia ngay ở mới vừa mười vạn cái tiêu chuẩn đã toàn bộ bị đính xong xuôi a vương tử đinh bối rối làm sao liền đính xong xuôi không phải nói tốt tuyên bố kết thúc mới bắt đầu ạ bạch lễ thọ nói rằng vương phụ đạo viên ngươi mới vừa không có chăm chú nghe giảng mới vừa thiếu gia của chúng ta đã tuyên bố tuyên bố kết thúc tiến vào sinh nhật từ đứng vào lúc ấy đã bắt đầu tiếp thu đặt trước a chuyện này vương tử đinh ha hốc mộm thất s ạ c a có điều ngươi xe này là thật quý hiếm mười vạn đài nói không liền không còn ta từ các ngươi truyền ra ngoài tin tức này g đó liền bắt đầu quan tâm ta là thật sự rất yêu thích xe của các ngươi vương tử đinh xem ra vô cùng thất lạc phương kỳ mại nhưng lạnh nhạt nói bổn quốc vương công ty vương tử ngươi còn cần đặt trước sao trực tiếp sắp xếp a quốc vương ý của ngươi là không cần đặt trước đưa ngươi h o a vương tử đinh con ngươi nhanh n h y ra trước mặt cao cấp nhất nguồn năng lượng mới ô tô trực tiếp đưa này thoải mái bảo a nghĩ lại vừa nghĩ vương tử đinh lại nói càng ta tuy rằng ta rất muốn thế nhưng ngươi ta dù sao vẫn là sư sinh quan hệ xe này ta không thể muốn phương kỳ m ạ i nói như vậy sao đúng vậy sư sinh quan hệ học sinh tặng lễ là không được càng không cần phải nói giá trị lên đến năm mươi lăm vạn xe vương tử đinh nói bổ sung bên cạnh đan minh trí mọi người xông ra đan minh trí yên lặng mà nói rằng lời nói hai người các ngươi không phải phụ tử quan hệ sao phụ tử quan hệ nên ở sư sinh quan hệ bên trên vương tử đinh khắc khắc vương tử đinh hơi nhún mày đan minh trí quay đầu lại đến phòng làm việc của ta một hồi chúng ta bàn luận cuộc sống phương kỳ mại nhìn vương tử đinh hơi thêm suy t ư một phen việc này làm rất dễ quốc vương ngươi có biện pháp gì mọi người cũng đều rất tò mò phương kỳ mại gặp có chủ ý gì tốt phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng ngươi không làm lao sư không là tốt rồi vương tử đinh một mặt c h o n g váng tiêu bích tuyết len lén nở nụ cười có thể này rất mại thần khâu đạo dư gật ngủ thật là một ý đồ không tồi hầu thi đấu lôi cũng là chúng ta lao đại có thể n g h ĩ đến hoàng lễ liệu cũng nói theo vương tử đinh đến từ vương tử đinh choáng trị một trăm đan minh trí lại yên lặng mà nói rằng không sai ý kiến hay áp h ụ đạo viên lập tức trở lại công việc nghỉ việc này đài năm mươi lăm vạn xe chính là ngươi vương tử đinh nói đan minh trí thứ hai đến một chuyến phòng làm việc của ta chúng ta tâm sự lý tưởng đan minh trí vung vung tay lưu lưu các ngươi tán gẫu phương kỳ m ạ i nói rằng vậy cũng chỉ có thể chờ ta tốt nghiệp ai chuyện này vương tử đinh nói không cần đưa ta quốc vương ta mua phiền phức ngươi giúp ta sắp xếp một đài là được có thể phương kỳ m ạ i nói rằng bạch thúc sắp xếp một đài đánh không một bẻ gãy cho vương tử được rồi thiếu ra vương tử đinh vừa nghe sáng mắt lên đánh xong bẻ gãy năm nghìn năm trăm nguyên nay cùng trực tiếp đưa xe không khác nhau gì cả nhưng là vừa thuộc về hợp pháp sở giao dịch thôi mà có thể đưa ra cái này chiết khấu cũng chỉ có phương kỳ mại vương tử đinh cảm động và phần cho quỷ ngươi thực sự là ta thân quốc vương buổi tối hôm đó liên quan với phương kỳ mại các loại tin tức đã trải rộng toàn cầu hi hòa tuyên bố náo động hậu thế vẫn còn k h dùng lượng lớn số liệu chứng thực hi hòa tính năng sau đó hi hòa tiến vào sản xuất đại trà giai đoạn nửa cuối năm còn có thể đẩy ra hi hòa hai đời cùng đế tuấn s i a d i còn có phương kỳ mại đối với bạn gái ném đi ước k i m ở bạn gái sinh nhật tiệc đứng trên sắp xếp hơn mười triệu bánh gà tổ cùng với này chuỗi do mười viên thế giới hy thế bảo thạch chế tạo thành vòng tay có chuyên gia tính toán không tính công nghệ chỉ cần bảo thạch giá trị ngay ở một tỷ trở lên cỡ này thần hào hành vi càng là kinh diễm thế nhân nay một đêm chưa kịp phương kỳ mại đệ nhất thư viện ra đời toàn cầu các nơi cũng biết phương kỳ mại danh hiệu một ngày mới phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết chính đang tân hải biệt thự hậu viện hưởng dụng đỡ sáng bạch lễ thọ mang đến một cái tin tức nặng ký thiếu ra thế giới của cải bảng ở mười phút trước mới vừa chương mới ngài lấy hai mươi ba hai sáu tỷ tài sản một lần bắt tân hải của cải đầu bảng vị trí toàn cầu chiếm giữ đệ ba mươi ba vị tiêu bích tuyết tuy rằng có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũ khiếp sợ vô cùng mà phương kỳ mại lại hết sức bình tĩnh dù sao hết thệ đều là hắn nằm trong dự liệu sự tình cha mẹ để sớm về hưu cũng là l i ề u mạng lời nói bọn họ rơi đến bao nhiêu tên bạch lễ thọ đáp lao ra cùng phu nhân xếp hạng đệ ba mươi sáu vị phương kỳ mại ngẩn ra thiên hào tập đoàn vẫn như thế cứng chắc sao là thiếu gia năm ngoái lao ra cùng phu nhân tuy rằng không ngừng nhét ạch không ngừng đem của cải của bọn họ chuyển đến thiếu gia ngài danh nghĩa thế nhưng y dựa vào bọn họ hai vị tinh chuẩn đầu tư xuất sắc chiến lược phát triển dòng suy nghĩ thiên hào tập đoàn phát triển không ngừng lời nói cha mẹ có cái gì đầu tư kỹ xảo sao phương kỳ mại có chút ngạc nhiên bạch lễ thọ đáp bọn họ đầu tư thực không cái gì kỹ xảo tổng kết lên không có quy luật chút nào、em. này nói cháo ra không phải là mù đầu sao cái này bạch lễ thọ dưới nên có thể hiểu như vậy thế nhưng không thể không nói bọn họ đầu tư đều rất thành công vì lẽ đó cho bọn họ mang đến quá yêu nhiều không nhỏ nói thế nào lúc trước cái kia mấy năm bọn họ chỉ là đơn thuần muốn đem tiền tiêu đi ai biết mỗi lần dùng tiền đều không chỉ có thể hồi vốn còn có thể kiếm lời một bút tình huống như thế vẫn kéo dài đến thiếu g i a n g à i xuất hiện mới được một chút chuyển biến tốt phương k ỳ m ạ i rất mê vợ chồng hai người hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi suy nghĩ hành vi của bọn họ tiếp đó bạch lễ thọ nói rằng đáng nhắc tới chính là châu á thủ phủ vị trí bị thắp vàng tập đoàn lấy đi đây là bọn hắn lần thứ nhất leo lên bảng một vị trí phương kỳ mại ăn xong bữa sáng lau miệng vậy cũng là bọn họ một lần cuối cùng chương ba trăm tám mươi chín hoan nên tiến vào phương thị thời đại cùng ngày che ngập bầu trời lại toàn bộ đều là phương kỳ mại tin tức đầu tiên là dẫn trước trước mặt nhân loại khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng mới ô tô tiếp theo là ném đi ước kim sinh nhật tiệc đứng hiện tại lại là tân hải thủ phủ tin tức nặng ký bên trong nhất làm cho người chấn động phải đ ế n vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tiêu điểm dĩ nhiên chỉ là một cái đại một ở trường sinh học trường mã ngọc thắng run l ờ y bảy nguyên lai mình vẫn luôn ở cùng tân hải thủ phủ đối người ta học tỷ tưởng hân hân cũng há h ố c mồm tân sinh báo danh ngày ấy chính mình dĩ nhiên muốn đi vén tân hải thủ phủ đáng tiếc đẳng cấp không đủ vén bất động phương kỳ mại còn bị giết ngược lại hai người này đã yên lặng cống hiến một ngày choáng vắng trị mà thế kỷ tàu du lịch tập đoàn tổng giám đốc trang tân phong cũng ở phía sau sợ lúc đó liền cảm thấy phương kỳ mại khác với tất cả mọi người sáng gì la là của hắn xoay tròn nhà hàng cũng là của hắn tập đoàn dưới cờ thế kỷ du thuyền công ty cũng bị hắn lấy đi cũng còn tốt không lên xung đột quá lớn nghĩ đến chính mình đường đệ trang hương diệu bị phương kỳ mại chỉnh đi bệnh viện tâm thần hắn tuy rằng rất tức giận thế nhưng cũng không thể làm gì dù sao căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ một bên khác bạch lễ thọ còn mang tới một người từ tân hải chính phủ chuyển đến tin tức tốt trung ương bộ ngành chi tám trăm i triệu trợ giúp cùng chống đỡ vẫn còn khí nguồn năng lượng mới hạng mục đây là xưa nay chưa từng có một lần chi có thể thấy được quốc gia đối với nguồn năng lượng mới ô tô coi trọng thành cựu chiều hướng phát triển toàn cầu nguồn năng lượng mới phát triển cấp bách quốc gia hy vọng vẫn còn khí có thể tiếp tục đem nguồn năng lượng mới làm to làm tốt vì nước làm vẻ vang đồng thời còn có thể tạo phúc toàn nhân loại giờ k h ắ c này phương kỳ mại s u thế chính vượng hắn quay về bạch lễ thọ nói rằng bạch thúc là thời điểm chỉnh hợp sở hữu công ty thành lập phương thị tập đoàn bạch lễ thọ đáp được rồi thiếu ra ta vậy thì đi làm phương kỳ mại lạnh nhật nói hoan nên tiến vào phương thị thời đại một ngày mới mã ngọc thắng đi đến trang tân phong văn phòng hắn lại lần nữa hướng về trang tân phong xin chuyển chính thức tuy rằng trang tân phong bàn giao nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành nhưng hắn vẫn là mặt dày đến rồi dù sao tân hải thủ phủ điếm ai dám làm sự tình Đại trang ư tân phong xem ở mã ở nhắc g ọ c t n bước cân nhắc cho hắn chuyển chính thức. Trang tân phong bước lên cho mã ngọc thắng xin viết trên đồng ý hai chữ cuối cùng còn cần lại ký tên b ả o đ ỗ n g nhiên có người đến gõ trang tân phong cửa phòng làm việc tiến bảo tiến bảo là một đám mặc tây trang màu đen người tất cả đều nhấc theo túi công văn bọn họ chính là phương kỳ mại luật sư đoàn đội cầm đầu một luật sư có tiếng nói rằng trang tân phong tiên sinh tân hội đồng quản trị quyết định đưa ngươi đ i ề u đi bộ phận an ninh tức khắc bắt đầu thực hành a cái gì bộ phận an ninh cái kia không phải là bảo an sao đến từ trang tân phong choáng vắng trị ba mươi tám là trang tiên sinh đây là tân thay đổi nhân sự thư thông báo xin mời cha nhìn một chút trang tân phong tiếp nhận thư thông báo vừa nhìn lúc này há hớp mồm ta đường đường tập đoàn tổng giám đốc dĩ nhiên điều ta đi làm bảo an trang tân phong nhìn một chút dưới góc phải có công ty hội đồng quản trị ký trương hắn buồn buồn nói ba phụ là xảy ra chuyện gì trang tân phong nói rằng không ta có dị nghị ta muốn đi tìm chủ tịch xin lỗi chủ tịch đã thay đổi người có vấn đề có thể tìm tân chủ tịch cũng chính là thiếu gia của chúng ta phương kỳ mại có điều hắn sẽ không thấy ngươi cái gì đến từ mã ngọc thắng c h ó á n g vắng trị hai mươi lăm đến từ trang tân phong c h ó á n g vắng trị bốn mươi bốn đến từ trang tân phong c h ó á n g vắng trị bạo kích ba trăm sáu mươi hai đang lúc này trang thị gia tộc trưởng môn nhân thế kỷ tàu du lịch tập đoán trước đảm nhiệm chủ tịch trang hải đi vào chủ tịch nhìn đây mặt nghi hoặc trang tân phong trang hải đưa tay ra Gia hiệu h ắ nhưng k ô công n cần nói chuyện.、Tập、đoàn chúng ta danh nghĩa sở hữu công ty đã. Đã bị mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu. Hiện tại, nó g thuộc thuộc lại tại, hữu hữu. h mua ty Tập ta p đã. Đã sở sở bị về ơ thị tập đoàn. Mới. Phương thị tập Phương Nhưng đoàn. đoàn. Mới. là chủ tịch trang hải lại lần nữa đánh gãy trang tân phong ta đã không phải chủ tịch nhưng là bá phụ chúng ta n h ả cái nhọc nhằn khổ sở đánh xuống thị trường liền như thế bị người tiếp nhận trang tân phong khó có thể tin tưởng địa tiếp tục nói năm nay chúng ta lại khai thông thái bình dương cùng đại tây dương bảy cái đường hàng không chúng ta tàu du lịch sẽ thật sự thực hiện trải rộng toàn cầu liền như thế chắp tay dâng cho người đừng nói trang hải vung vung tay phàm là là phương chủ tịch m u ố n liền không thể kìm được chúng ta sau này người ta tận tâm vì là phương đồng hiệu l ự c đi dứt lời trang hải xoay người rời đi ta trang tân phong muốn nói lại thôi hắn nhìn một chút mã ngọc thắng hai người đối diện r ồ n dập nói không ra lời đến từ mã ngọc thắng choáng vắng trị bạo kích 438. đến từ trang tân phong choáng vắng trị bạo kích 444. n luật sư nói rằng trang tiên sinh xin ngươi hiện tại lập tức đến cương ta trang tân phong cảm giác mình chịu đến vô cùng nhục nhã Ta nhưng luật à làm này làm làm? là Tổng ta thể thống ta ta tác tới ta tận tâm an, còn nói, an, công Không nói chúng phương đồng Giám gì? đi Lại đi ai phải i Đốc để để A, bảo bảo h vì ệ lực l sao? u sư đẩy xuống kính mắt làm bảo an cũng chính là phương đồng hiệu lực phương thức một trong còn ngươi công tác xin yên tâm phương đồng đã sắp xếp người tiếp nhận đáng ghét ai ai có thể tới đón chức vị của ta công ty nghiệp vụ ai có ta quen thuộc luật sư đáp trước chủ tịch trang hải chính là đời tiếp theo tổng giám đốc trang tân phong cùng mã ngọc thắng há hốc mồm xác thực trang hải so với trang tân phong có năng lực hơn làm tổng giám đốc chỉ là nhà cái trưởng môn nhân dĩ nhiên lưu lạc vì là mới nhà thuộc hạng điều này làm cho trang tân phong không cam tâm nhưng vẫn là không thể làm gì nhìn lại mình một chút từ tổng giám đốc biến thành một tên bảo an n à y không phải là là bức mình từ trước sau chỉ có điều một cách tuyển chuyển mà nói thành là thay đổi nhân sự cho mình một ngớt tháng dưới trang tân phong muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là chỉ có thể mở miệng nói được thôi biết rồi sau đó trang tân phong bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình làm bảo an là không thể trực tiếp đi về nhà mã ngọc thắng nhìn chuẩn bị rời đi trang tân phong hắn vội v à n g nói rằng trang tổng ta c á i này chuyển chính thức xin tên của ngươi còn không ký xong đây mã ngọc thắng âm thầm nói chính mình tuy rằng cùng phương kỳ m ạ i có liên quan nhưng dù sao mình chỉ là công ty một cái nho nhỏ viên chức bình thường đều không thấy được chủ tịch không đến nỗi xem chức ở sảng gì l à thực tập thời điểm bị phương kỳ m ạ i khai trừ như vậy thảm hiện tại nếu như có thể chuyển chính thức lời nói cái kia tiền lương nhưng là thơm trang tân phong cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài ngoài cửa vây quanh thật nhiều đồng sự đến tham gia trò vui nhìn thấy trang tân phong Mọi chương ờ i ba trăm chín mươi danh sách đen nhân viên cấm chỉ đi vào không sai là ta mã ngọc thắng sợ hai điệu đáp luật sư lại lấy ra một tấm thay đổi nhân sự thông báo đưa cho mã ngọc thắng hãn lệnh nhật nói mã ngọc thắng ngươi đi phòng tài vụ kết toán tan tâm tư buổi chiều có thể không phải tới、à. mã ngọc thắng trực tiếp quỳ xuống tại sao mỗi lần còn không chuyển chính thức hoặc là muốn chuyển chính thức liền bị phương kỳ mại khai trừ rồi đây nay đã là lần thứ hai bị phương kỳ mại c u ố n gói đáng ghét cũng đã là đại bốn học kỳ sau thực tập chứng minh còn không cho tới cam ta cũng đi chi cái than bán t r ứ n g bánh được rồi một bên khác phương kỳ mại phát triển xu thế chính vượng trước được trí năng lập thể bãi đậu xe kiến tạo kỹ thuật đã bắt đầu chính thức tập trung vào xây dựng kế hoạch ở tân hải mới xây ba tòa lập thể bãi đậu xe dự tính mỗi tòa bãi đậu xe có thể chứa được một hai trăm chiếc xe ở tân hải như vậy tấp đất t ấ p vàng địa phương giao thông áp lực chính từng bước chạy theo thái hướng về trạng thái t ĩ n h truyền hóa đỗ xe khó đã thành vì là thành thị phát triển một cái công cộng tính vấn đề khó lập thể bãi đậu xe xuất hiện có thể đem thổ địa tỷ lệ lợi dụng sử dụng tốt nhất trình độ lớn nhất giải quyết này một vấn đề khó hơn nữa phương kỳ mại ở đây cơ sở trên gia tăng rồi hệ thống trí tuệ nhân tạo ô tô lấy thả toàn tự động thực hiện t i ê n kỳ ở tân hải thử chút sau này gặp mặt hướng về toàn quốc mở rộng bên này bãi đậu xe vừa mới bắt đầu xây dựng bạch lệ thọ lại mang đến một cái tin tức mới tân hải đại học số hai căng tin thăng cấp xong xuôi đã lại bắt đầu lại từ đầu doanh nghiệp hiện nay đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng công tác tối hôm nay bắt đầu chính thức doanh nghiệp mà cùng lúc đó tân hải đại học bảo sơn giáo khu các học sinh cũng tất cả đều thu được tin tức sau đó toàn bộ giáo khu các sư sinh đều có phúc sau một khắc tiêu bích tuyết liền phát tới h ệ chặt tin tức nàng muốn hợp phương kỳ mại cùng đi tân căng tin thưởng thức một phen phương kỳ mại chính có ý đó khoảng cách tiêu bích tuyết tan học còn có hơn một giờ thừa dịp này chút thời gian phương kỳ mại mở ra hệ thống trung tâm mua sắm trên thương thành một lần quét mới đã là hai ngày trước sự t ì n h phương kỳ mại bận bịu i đến còn chưa kịp xem trước cũng vẫn nằm ở ngạch trống không đủ trạng thái cũng không có gặp gỡ trung tâm mua sắm đánh gãy lúc này tích góp mười bốn vạn choáng váng trị đi xem xem có cái gì tốt b ả o bối đào hoa lệnh h ồ i đoái nhu cầu choáng váng trị hai mươi nghìn điểm chăn thương mặt dây chuyền h ồ i đoái nhu cầu choáng váng trị một trăm nghìn điểm thiên nhãn máy theo dõi h ồ i đoái nhu cầu choáng váng trị năm mươi nghìn điểm lại là đào hoa lệnh có này tấm lệnh bài bên người khác phái đều sẽ đối với mang theo người có ấn tượng tốt mang đến tràn đầy số đào hoa Phương Kỳ cái thứ hai ì bà không bối chặn thương mặt dây chuyền xem ra bình thường mặt dây chuyền có thể chống đối ba viên đạn công kích số lượng một hối đoái nhu cầu choáng váng chỉ một trăm linh điểm phương kỳ mại cũng c o i c h ú t ngộng vật này lợi hại là lợi hại thời khắc mấu chốt có thể cứu mình ba lần nhưng tinh tế vừa nghĩ n à y mặt dây chuyển đổi với mình một điểm dùng cũng không có dù sao hiện tại là xã hội pháp trị an viên đạn sự t ì n h căn bản không tồn tại hơn nữa mười vạn điểm choáng v ắ n g trị thật là không rẻ phương kỳ mại không có suy nghĩ nhiều cũng từ bỏ hối đoái Cái cầu mục máy Thiên dõi. vi tiêu nhân vật. Số lượng, 1. Hồi thứ theo toàn trong theo vật. nhãn phạm nhân Dung lần lượng, đề đ ở Số phụ thân của tiêu bích tuyết biến mất nhiều năm liền phương kỳ mại trên tay ngàn thám tử đều không tra được hiện tại có cái này máy theo dõi không phải có thể công bố đáp án sao vì tiêu bích tuyết phương kỳ mại quả đoán hối đoái keng tiêu hao choáng váng trị năm mươi điểm thu được thiên nhãn máy theo dõi một nắm tới tay sau phương kỳ mại phát hiện cái này máy theo dõi như là một cái điện thoại di động bình thường dáng vẻ mở ra xem giao diện phát sinh nhắc nhở xin mời đưa vào mục tiêu nhân vật họ tên mỗi lần lần theo cần tiêu hao một điểm choáng váng trị p h ư ơ nửa g k giờ sau số liệu đi ra toàn quốc có một trăm bốn mươi hai người gọi danh tự này nay hơn một người định vị phi thường chuẩn sắc mà hiện ra ở trên màn ảnh bao quát những người này cơ bản tư liệu căn cứ giới tính tuổi tác khu vực chờ chụp phân chia một cái cùng sàng lọc cuối cùng mục tiêu khóa chặt ở năm người trên người bên trong một cái tiêu thanh sam gây nên phương kỳ mại chú ý tiêu thanh sam chỉ là người này từng dùng tên một trong cũng bị cùng nhau bắt lấy số liệu bên trong hắn t ố i tên mới gọi trương thanh hiện nay vị trí ngay ở cùng tân quốc sắt vách mã quốc lại từ tuổi tắc các phương diện tổng hợp phân tích phương kỳ mại nhận định người này cực có khả năng chính là muốn tìm mục tiêu trong lúc nhất thời phương kỳ mại cũng có chút mừng rỡ tuy rằng không chắc chắn lắm nhưng cũng coi như có manh mối điều động ngàn thám tử cũng không tìm tới người ở hệ thống thiên nhãn máy theo dõi bên dưới không chỗ trốn có điều máy theo dõi chỉ có thể biểu hiện cơ bản tin tức nếu như muốn xác nhận chuyện này phương kỳ mại nhất định phải tự mình đi đến tìm tới người này sau lại mở đ ộ n g người này sở hữu số liệu đều sẽ bị phương kỳ mại nắm giữ nếu như tiêu thanh sam đúng là một cái bỏ vợ vứt con người cái k i a phương kỳ mại sẽ suy xét bắt hắn trở lại bất luận làm sao phương kỳ mại đều sẽ giúp tiêu bích tuyết giải quyết xong một nỗi lòng lần hành động này phương kỳ mại không dự định nói cho tiêu bích tuyết miễn cho nàng lo lắng húng chi chính mình vẫn chưa thể một trăm linh xác nhận hắn là không phải là mình muốn tìm người hắn một bên sắp xếp bạch lễ thọ chuẩn bị máy bay một bay xuất phát đi tân hải đại học đêm nay cùng tiêu bích tuyết đồng thời ăn bữa cơm sau đó hắn liền lên đường đi đến m ã quốc tìm tòi hư thực tuy rằng khổ cực nhưng vì điều tra rõ chân tướng hết thể đều là đáng giá tân đại số hai căng tin lúc này chính trực cơm điểm hầu như toàn bộ giáo khu sư sinh tất cả đều đến tân căng tin nếm thử trong lúc nhất thời toàn bộ đường toàn bộ ngăn chặn lễ kỷ niệm trường thời điểm đều không có náo nhiệt như thế b a o sinh vĩ cùng cam siêu dịch hai người ở năm ngoái đại hội thể dục thể thao trên ngẫu nhiên đã vỡ bởi vì đồng mệnh tương liên hai người thành không có gì giấu nhau bằng hữu đặc biệt cam siêu dịch hắn cùng bạn cùng phòng cùng với hắn bạn học cùng lớp đều trung đụng được không được vì lẽ đó hắn một có chuyện gì liền sẽ tìm mao sinh vĩ tán gẫu cái thiên phát cầu nhau ngày hôm nay tân căng tin mở ra có người nói quy cách trang trí còn có bức cách chờ chút tất cả đều vượt qua đại danh đỉnh đỉnh phú đán đại học bắc khu căng tin như tuyên truyền bên trong từng nói chuyện này sẽ là toàn quốc trường cao đẳng có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp căng tin liền hai người hài ước đồng thời đến tân căng tin cảm thụ một chút thế nhưng đến người nhiều vô cùng cho tới vào sân cũng phải cần muốn xếp hàng liền ngay cả hiệu trường đường h ạ thu cũng ở trong đội nhóm Tân căng tin cùng trường căng cùng học mỗi ặ mặt t biệt hệ thống kết hợp lại. Phạm là là bản giáo sư sinh. thông biệt, thể tin. người phân bản sinh, người phân liền có thể đi vào căng、tin. Nhỏ hoang nền quang giáo sư lại, đi hợp Phạm hệ lâm. La là m qua vào có người thông qua mặt người thức những người khác miệng cống đều sẽ phát sinh cái này tiếng nhắc nhở sau đó lập tức cho đi vào miệng lối vào có lục đạo miệng cống đồng thời cho đi nhưng vẫn như c ũ vô cùng c h ậ m chậm đầy đủ đợi hai mươi phút rốt cục nhanh đến phiên mao sinh vĩ hai người mao sinh vĩ hướng về trên vừa đứng cảnh cáo danh sách đen nhân viên cấm chỉ đi vào mao sinh vĩ đến từ mao sinh vĩ c h á n g vắng trị tình huống gì ta thử xem cam siêu dịch cũng hướng về trước vừa đứng cảnh cáo danh sách đen nhân viên cấm chỉ đi vào cam siêu dịch đến từ cam siêu dịch choán vắng trị bốn mươi bốn hai người luân phiên tiến lên hệ thống cảnh cáo thanh không ngừng vang lên ta không hề làm gì cả làm sao liền danh sách đen người phía sau bắt đầu thiếu kiên nhẫn bạn học các ngươi nhanh lên một chút a đừng làm lỡ chúng ta đại g i a thời gian a chính là a các ngươi có phải là làm cái gì chuyện đối lý bị căng tin kéo đen a mau mau sang bên đi để chúng ta bạch danh sách đi vào a t a m a o sinh vi cùng cam siêu dịch đối diện một ánh mắt muốn nói lại thôi phía sau lại đứng lên một người đại ba học t r ư ở n g trịnh b â n vũ các ngươi để đi sang một bên trịnh b â n vũ đẩy ra hai người tiến vào mặt người phân biệt cảnh cáo danh sách đen nhân viên cấm chỉ đi vào trịnh b â n vũ đến từ trịnh b â n vũ choáng vắng trị năm mươi b ố mao sinh vi cùng cam siêu dịch nợ nụ cười học t r ư ở n g a ngươi cũng bị kéo đen a trịnh b â n vũ nói rằng không thể đây nhất định là hệ thống ra bột một bên cái trước miệng cống đến thiên hiệu trường đường hạ thu trịnh b â n vũ không nhịn được nổ nước bọc nói hiệu trưởng ngài đến rất đúng lúc các ngươi này phân biệt hệ thống hỏng rồi à. còn nói cái gì là tốt nhất t ă n g tin quá không xong rồi mao sinh vĩ nói chính là a hiệu trưởng chúng ta liên tục ba người đều nhắc nhở cái gì danh sách đen tuyệt đối là hệ thống có vấn đề chính là a cam siêu dịch cũng tức giận bất bình đường hạc thu nhìn một chút ba người sau đó đi tới nhỏ hoan nền quan g lâm mao sinh vĩ ba người nhìn đường hạc thu tiến vào miệng cống ba người không phụ nói đường hạc thu lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng hệ thống khẳng định là không thành vấn đề là người có vấn đề chương ba trăm chín mươi một bình dị gần gũi thủ phủ ba người muốn nói lại tôi h bọn họ không ngừng bị người phía sau hướng về bên cạnh trên nhỏ hoan n g ê n quan g lâm nhỏ hoan n g ê n quan g lâm ba người lẫn nhau đối diện vài lần trăng miệng một lời thảo một bên khác chuyến đến một trận tiếng hoan hô hoa thủ phủ cùng thủ phủ phu nhân đã tới hơn hai ngàn ước tài sản tân hải thủ phủ ngay ở chúng ta bên người phương lão sư nha không vẫn là gọi thủ phủ được rồi thủ phủ lão sư châu bò tân hải thủ p h ụ phương kỳ mại hiện thân tần lớn gây nên không nhỏ náo động cùng đến đây đan minh trí ba người trong n g á y mắt thành phương kỳ mại vệ sĩ không để mọi người áp quá gần phương lão sư ngài thành thủ p h ụ sau đó còn có thể đồng ý dạy chúng ta cao mấy sao một tên đã từng may mắn trải qua phương kỳ mại một bài giảng nữ sinh đột nhiên hỏi phương kỳ mại dừng bước lại gặp nếu như lần sau có cơ hội lời nói được rồi cảm tạ phương lão sư phương kỳ mại nghĩ ngợi nói lại tiếp tục như thế đều không ai điểm tên của ta tất cả đều là các loại danh hiệu cùng thân phận liền phương kỳ mại nói rằng Hy vọng mọi người có thể đem ta là một m người bình thường gọi tên của ta là được không cần ràng buộc h o a thủ phủ như thế thân dân a thật bình dị gần gũi thủ phủ yêu yêu được rồi thủ phủ không thành vấn đề thủ phủ khó có thể tưởng tượng thủ phủ cùng chúng ta một cái độ tuổi thực sự là khó mà tin nổi phương kỳ mại lúc này phía trước đã vì là phương kỳ mại tránh ra một con đường mao sinh vĩ ba người co lại một bên run l ờ y bẫy mao sinh vĩ âm thầm nói tuy rằng hắn là thủ phủ thế nhưng hắn không phải chúng ta trường học không vào được chứ nhỏ chân thành hoan n ê n ngài đến mao sinh vĩ đến còn có loại này tiếng nhắc nhở b ư ớ c cách hoàn toàn khác nhau cũng biểu lộ ra phương kỳ mại thân phận khác với tất cả mọi người ba người đồng thời t r o n g váng đang lúc này mao sinh vĩ điện thoại di động vang lên thả ra trứng kho gặp thương gan nắm ta ôm gối c a n uống dầu nành thương gan ta là n g ư ờ i ba phương kỳ mại mang theo mọi người tiến vào tân nhà hàng phía sau nghe được mao sinh vĩ chuyển đến một câu gào thét cam lao tử từ năm trước liền nói ta cờ m ở n ở không mua máy nước nóng hắn độ khí đằng đặc địa cúp điện thoại m ộ trong bên khác, cam siêu lên. điện thoại di động cũng văng、lên. Tiến bào tân căng tin, toàn thể làm cho người ta cảm giác mới, cảm giác. Không gian khác, dịch thoại thể cho giác giác. cam cảm cảm ta làm mới mẻ di bào ộ n ngăn gọn, dùng g rãi, sạch sẽ ngắn gọn, dùng cơm h à cảnh n phi h t ư ờ thư thích. Món ăn phòng o hoa cao Trong n hơn nữa không trang tăng món ăn. g giá phú, p h xa có bởi vì trang trí xa hoa mà quá độ tăng cao giá món ăn. Trong phòng ăn không giống nhà hàng đều sẽ có sự khác biệt đặc sắc cùng chủ đề tỷ như ở vào khu b đệ nhất ra tự chế nhà hàng tây bọn họ gặp cung cấp thiết bị để học sinh chính mình đi nướng bánh tí giả khảo sữa đặc địa bánh hưởng thụ nấu nướng lạc thú mỗi cuối tuần còn có thể chính mình chế tác đ ô nút Vì đề căng tin trên h i u mặt tường lắp đặt thuần bình hình chiếu tv hoặc là xưng hô nó vì là hệ mẹ đi ả mị thực tình cảm chuẩn xác chuyến phát tin nội dung là một ít hệ mẹ đi ả bình đải mị thực bắt chủ hưởng dụng mị thực video dùng để tăng tiến các học sinh muốn ăn mặt khác căng tin còn có thể cùng mỹ thực bát chủ môn tiến hành hợp tác bát chủ môn thu được trường học mở rộng lưu lượng mà căng tin có thể thu lấy nhất định tiền quảng cáo đối thực đường bát chủ còn có học sinh ba phía đều có chỗ tốt tòa này căng tin càng như là một tòa loại cỡ lớn nhàn nhã nơi ngoại trừ dùng cơm trong lúc thời gian khác đồng dạng có thể tới nơi này thả lỏng tỷ như điểm một ly trà chiều lại thêm một khối hiện k h ả o đi giả đi vận động trong phòng nghỉ ngơi quan sát lưng đầu tv v v nếu như là sinh nhật tới nơi này dùng cơm tổ chức tiệc đừng nói còn có thể có ngoài n g ạ i n h hỉ nơi này phảng phất một tòa bảo tàng ẩn giấu rất nhiều tiểu chứng màu chờ đợi đại gia chính mình đi phát hiện đại bốn học trường các học tỷ mới khóc tại sao mỗi lần đều là gần tốt nghiệp phúc lợi mới đến thứ tốt đều cùng mình không đáp một bên lẫn nhau so sánh nguyên bản số hai căng tin cái kia đúng quy đúng cụ trang trí tân căng tin trải qua phương kỳ mại chi cải tạo trở nên bức cách c h ầ n đấy năm nay toàn quốc trường cao đẳng được hoan nghênh nhất căng tin danh hiệu nhất định là nơi này không thể nghi ngờ mà hết t h ể này đều chỉ là bởi vì phương kỳ mại muốn cho bạn gái mình ở đại học trong lúc có càng tốt hơn dùng cơm trải nghiệm mà thôi t h a n quan xong căng tin hưởng dụng một hồi thức ăn nơi này phương kỳ mại một mình đi đến mã quốc lúc này mục tiêu nhân vật còn ở mã quốc long thị hai nước không thời gian khác biệt đến long thị thời điểm đã tiếp cận h ư ớ n g đông ngày thứ hai buổi tối phương kỳ mại bắt đầu hành động căn cứ đ ị n h vị phương kỳ mại phát hiện đối với phương chính ở một nhà địa phương trong q u á n trà phương kỳ mại muốn lên trước tìm hiểu ngọn ngành đi đến q u á n trà phương kỳ mại quan sát một phen sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống thật lúc trước đã nắm giữ mã ngữ cùng người nơi này giao lưu không thành vấn đề mã quốc cũng có bộ phận người hoa t h như vị kia người thu ngân chính là muốn mấy thứ trả bánh sau phương kỳ mại liền bắt đầu siêu tầm mục tiêu luôn luôn bình tĩnh phương kỳ mại trong lòng vẫn còn có chút kích động chỉ cần đem tiêu thanh s a m mang về tất cả liền cháy nhà ra mặt chuột phương kỳ mại một bên bình tĩnh pha trả một bên ngắm nhìn m ộ n phía cái điểm này người tới nơi này không nhiều toàn bộ phòng khách không tới m ộ ư ơ i người từng cái nhìn lại phòng khách người đều bị bài trừ rơi mất như vậy tiêu thanh s a m rất khả năng ngay ở trong phòng khách kiên trì chờ đợi một hồi lâu rốt cục có cái phòng khách đi ra ba người còn chưa bắt đầu số liệu phân tích phương kỳ mại chỉ là nhìn lữ qua hắn liền chú ý tới bên trong một cái cầm va ly sách tay cao to người đàn ông trung niên hắn tướng mạo cùng tiêu bích tuyết có chút rất giống địa phương nói như vậy hắn chính là muốn tìm người phương kỳ mại ngay lập tức mở ra số liệu phân tích rất nhanh người này số liệu bị phương kỳ mại liếc mắt một cái là rõ một một trương thanh bốn mươi bảy tuổi thân cao một trăm tám mươi một cm thể trọng bảy mươi sáu kg từng dùng tên tiêu thanh sam hoàng dương d ậ m phía trước số liệu nhìn xuống đến ngoại trừ từng dùng tên nhiều đến sáu cái bên ngoài không chỗ đặc biệt nào nhưng nhiều như vậy từng dùng tên mang ý nghĩa người này rất khả năng không phải người bình thường xuống chút nữa số liệu khiến vương kỳ mại cảm thấy không tầm thường 92 n ă m thi vào giang thành học viện cảnh sát 94 n ă m nhân đặc thù nguyên nhân gặp phải học viện cảnh sát khai trừ học tịch không thể đạt được bằng tốt nghiệp 94 cuối năm vào chức giang thành anh đồng đồ dùng s ư ở n g 96 n ă m đổi nghề làm ô tô thợ sửa chữa năm kết hôn 02 năm cùng thê tử có tin mừng một nữ 03 năm vào chức giang thành ô tô đồ dùng công ty 14 n năm nhậm chức ô tô tiêu thụ công ty phó tổng kinh lý mười bảy năm ghi nợ khoản tiền kết xù rời đi gian g thành trở thành mã quốc dân bản xứ dưới tay mã tử liên tiếp nhìn xuống đến phương kỳ mại không khỏi cảm thấy kinh ngạc bởi vì ở thấp nhất còn có một h à n g chữ tổng hợp phân tích kết quả người này vì là nằm vùng cảnh sát chương ba trăm chín mươi hai vĩ đại tương lai trượt nhân nằm vùng cảnh sát phương kỳ mại rất là kinh ngạc nguyên lai tiêu thanh sam vẫn ẩn nút hắn nằm vùng thân phận hiện tại phương kỳ mại có đại thể suy đoán vậy thì là tiêu thanh sam bị học viện cảnh sát lãnh đạo tuyển chọn trở thành một tên nằm vùng cảnh sát vì che giấu thai mắt n ư ờ i phương pháp giáo dục trực tiếp đem hắn khai trừ đây chính là số liệu bên trong nói tới không rõ nguyên nhân e sợ liền hắn thê tử tiêu mỹ nguyệt cũng không biết quá khứ của hắn như vậy hắn biến mất rất khả năng là đi chấp hành nhiệm vụ nói như vậy khả năng thật sự như bạch lễ thọ suy đoán như vậy là chính thức muốn thanh trừ hết tiêu thanh sam tư liệu hết sức đem hắn ẩn giấu đi để hắn lấy một cái nhìn như người bình thường thân phận đi chấp hành nằm vùng nhiệm vụ có một cái thuần khiết bối cảnh càng dễ dàng thu được mục tiêu nhân vật tín nhiệm lấy về phần tại sao cái kia hơn một nghìn tên thám tử tư trà không ra chân tướng nhưng đã như thế Phương càng Kỳ Mại trong h không ê m õ Tiêu Thanh、sam、từ bị học viện cảnh sát trừ tận bắt t viện khai Mại sau, đầu Học Cảnh hành Sam đến động này bị r hơn bình năm, vẫn luôn quá người quá thời ư n g s n n h hoạt, làm gian ư ờ b h t ư ờ ngắn c g tác, xem phương kỳ h n g g có thể hiểu được. Trong thời gian ngắn, phương kỳ mại đối với tiêu thanh sam có nhất định nhận thức hiện tại phương kỳ mại có thể làm chính là không đi ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn c ò nhưng n i đi, ệ m vụ về vậy của hắn lúc nào có hắn thể hoàn thành, về đến nhà đi, vậy thì không nào đến đ ợ c biết rồi. h ư n nói tóm lại, p vương kỳ, kỳ, kỳ mại cũng không có biện pháp khác hơi bất cẩn một chút bại lộ thân phận của tiêu thanh sam liền không tốt nghĩ tới đây phương kỳ mại bưng chén lên làm độ người không liên quan như thế tinh tế thưởng tất trả mà tiêu thanh sam ba người ở quầy thu tiền tính tiền liền hướng về cửa đi đến tuy nhiên lúc này mới vừa cái kia trong phòng khách lại đi ra ba người bên trong một người cầm một khẩu súng nhắm ngay tiêu thanh sam ba người phương kỳ mại cả kinh mạ quốc trị an như thế kém sao chưa kịp phương kỳ mại làm ra nhắc nhở tiêu thanh sam liền nhận ra được đối phương để ý hướng về bên cạnh né tránh tiếng súng b ộ i vang bên trong một người theo tiếng ngã xuống đối phương tiếp tục điên cùng xa kích trong lúc nhất thời toàn bộ quán trà hỏng tiếng thét chói h a i liên tiếp tiêu thanh sam trốn ở cây cột mặt sau tuy rằng tránh né đúng lúc nhưng hắn bản chân vẫn là bị thương hắn biết đối phương trình diễn chính là đen đan đen bắt được hàng còn muốn đem tiền lấy về tình huống như thế hắn ngộ đến hơn nhiều nhưng ngày hôm nay đối phương có súng rất khả năng chính mình khó thoát một kiếp đang lúc này điện áp bị người kéo xuống toàn bộ quán t r à đen kịt một mảnh có người bỗng nhiên vô vô tiêu thanh sam vai trong bóng tối tiêu thanh sam không thấy rõ mặt của đối phương khổng mà người này chính là phương kỳ mại tiêu thanh sam sợ hết hồn lúc này làm g i phản kích động tác phương kỳ mại nhấn lại hắn tay nho nhỏ thanh nói rằng đi theo ta người là phương kỳ mại một cái kéo lại tiêu thanh sam từ mới vừa mới vừa vào cửa lúc phương kỳ mại liền liếc mắt nhìn trong quán t r à hoàn cảnh đã gặp qua là không quên được hắn dựa vào ký ức mang theo tiêu thanh sam hướng phía sau an toàn đường lối đi thuận lợi trốn ra được sau phương kỳ mại mang theo tiêu thanh sam trốn vào trong ngõ hẻm lên tới một cái cư dân lâu phương kỳ mại n ô đầu ra xác nhận đối phương không có đuổi theo ra đến lúc này tiêu thanh sam vô cùng cảnh giác hỏi ngươi là ai phương kỳ m ạ i đáp nhiệt tình thị dân hoặc là có thể lý giải vì là nhiệt tâm người trong nước làm sao ngươi biết ta là người nước nào từ ngươi mới vừa trả nợ thời điểm cùng tên kia người hoa người thu ngân đối thoại phát hiện nghề nghiệp đặc tính để tiêu thanh sam vẫn duy trì cảnh giác khi hắn đang chuẩn bị lại mở miệng thời điểm phương kỳ mại nói rằng đừng nói trước ngươi bị thương gỡ bỏ tiêu thanh sam ống q u ầ n vừa nhìn hắn bắp chân bị đạn chảy ra tuy rằng viên đạn không đánh vào đi thế nhưng hắn thịt vẫn bị tức mất một h ố i không ngừng chảy máu ta giúp ngươi cầm máu phương kỳ mại lập tức lấy r a phục hy tiểu trâm tiêu thanh sam nhìn những này kỳ kỳ quái quái châm khó tránh khỏi cảm thấy đến những này là hung khí hơn nữa phương kỳ mại đối với chuyện mới vừa phát sinh biểu hiện quá mức bình tĩnh cho tới tiêu thanh sam đối với thân phận của phương kỳ mại sản sinh hoài nghi k h ẽ cắn răng tiêu thanh sam nhịn đau đau đang chuẩn bị từ chối phương kỳ mại lại nói nơi này không an toàn nhưng chúng ta trước hết đem huyết ngừng lại bằng không vết máu của n g ư ơ i gặp bại lộ hành t u n g của ngươi tiêu thanh sam vừa nghĩ cái này tuổi trẻ tiểu hòa nói có đạo lý chẳng lẽ hắn là tổ chức sắp xếp đến chiến hưu tiêu thanh sam chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định chỉ t r ớ c mắt phương kỳ mại một trăm năm bảo mà tiêu thanh sam dĩ nhiên không cảm thấy đau rất thần kỳ chính là huyết dĩ nhiên ngừng lại đơn giản băng bó một phen tiêu thanh sam vết thương tạm thời không có quá đáng lo hiện tại hai người nhất định phải lập tức rời đi từ khắc một con đường đi ra bọn họ bình thường địa hòa vào đoàn người đi vào nhiều người phố ẩm thực tiêu thanh sam nói rằng t i ể u huynh đệ cảm tạ a theo phương kỳ mại tiêu thanh sam làm thực sự là vĩ đại và tuyệt mật một hạng công tác hắn như vậy anh hùng vẫn đang yên lặng địa phụ trọng tiến lên lại không thể không nói vì chấp hành nhiệm vụ hắn hy sinh quá nhiều thậm chí từng phút giây liền có nhân vật nguy hiểm nếu như không phải phương kỳ mại số liệu phân tích hắn không biết còn muốn bị hiểu lầm tới khi nào thiên môn v à n g ữ phương kỳ mại vẫn là chỉ có thể nói nói không hẳn là ta cảm tạ ngươi cực khổ rồi tiêu thanh sam hơi nghi hoặc một chút tại sao người trẻ tuổi này sẽ nói như vậy chẳng lẽ thực sự là tổ chức p h ả i tới đến đông nam a bốn năm xem ra tổ chức không có quê ta cái kia phương kỳ mại muốn nói chút gì lại ngừng lại cuối cùng hắn chỉ nói là nói sớm một chút về nhà đơn giản vài chữ xúc động đến tiêu thanh sam nơi sâu x a nhất hắn cũng muốn về nhà những năm này vì chấp hành đả kích vượt quốc buôn ma túy nhiệm vụ chính mình t u a thiệt mẹ con các nàng hai người quá nhiều quá nhiều thế nhưng nhiệm vụ tại người hắn không được không làm như vậy hơn nữa nhiệm vụ còn đang trong quá trình tiến hành hiện nay đã đạt được mục tiêu nhân vật tín nhiệm đem đến mình thành vì bọn họ thân tín có thể nắm giữ tình báo thì càng nhiều càng có lợi với thu thập bọn họ chứng cơ phạm tội ở thời cơ thành thục một khắc đó bắt đầu thu lưới một lần đem toàn bộ băng đảng tội phạm bát hiện tại hắn càng thêm tin chắc phương kỳ mại là trong tổ chức sắp xếp đến người phương kỳ mại b ỗ n nhiên nghĩ đến hệ thống trong trung tâm mua sắm có cái có thể đến đỡ đạn bà bối nếu như giao cho tiêu thanh sam đối kia k h với tiêu h thanh sam tới nói sáng mai hắn liền muốn mang theo cái kia một cái dương tiền hàng trở lại phục mệnh đáng tiếc hai tên sinh tử chưa biết tùy tùng rất lớn xác suất là ngội đối đầu mục t i nói chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ những n à y tùy tùng vận mệnh bạn không đáng giá hai người này tùy tùng theo tiêu thanh sam cũng có một quãng thời gian hai người bọn họ đều là mã người trong nước không có từng đọc sách trong ngày thường du thủ du thực làm nổi lên cái này hoạt động nhưng trung quy là hai cái nhân mạng cuối cùng vẫn là ở chỗ cái này hại người rất nặng buôn ma túy tập đoàn tiêu thanh sam t h ế tất yếu tìm hiểu nguồn gốc đem toàn bộ tập đoàn diệt đi cũng coi như xứng đáng trước nhiều năm như vậy ẩn tên trốn tính cùng với mấy năm qua liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng trả giá ngược lại phương kỳ mại một lòng cân nhắc làm sao đem vị này tương lai trượng nhân làm c h o n váng dù sao cũng đều là v ị trượng nhân tốt đang lúc này tiêu thanh sam điện thoại di động vang lên là một cái tin ngắn để tử tiêu thanh sam bên trong một cái tùy tùng hắn dĩ nhiên còn chưa chết hơn nữa thuận lợi trốn ra được hắn hỏi tiêu thanh sam vị trí muốn đi qua với hắn hội hợp xem đến nơi này tiêu thanh sam thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn chung quanh bên cạnh chính là một cái bến tàu nhỏ hắn cho đối với phát ra vị trí sau đó liền lôi kéo phương kỳ mại tiến vào bến tàu bên cạnh một nhà cửa hàng tạp hóa sau năm phút tiêu thanh sam thu được một cái tin ngắn ta đến ngươi ở đâu tiêu thanh sam nhìn về phía bên ngoài bến tàu ba cái nơi cập bến tất cả đều trống rỗng không có nhìn thấy người lúc này phương kỳ mại đã xem hiểu đối phương căn bản là không phải tiêu thanh sam tùy tùng mà là hung thủ bắt được tùy tùng điện thoại di động đến tham tiêu thanh sam vị trí muốn giết tiêu thanh sam đoạt lại tiền hàng mà thành t i ệ u nằm vùng cảnh sát tiêu thanh sam đã từ lâu ý thức được điểm này dưới cái nhìn của hắn quả thực trăm ngàn chỗ hở bởi vì đối phương không dám đánh điện thoại chỉ có thể phát tin ngắn còn có cái này tùy tùng căn bản thì sẽ không đánh chữ hiện tại đến xem tên này tùy tùng đã ngội mà hung thủ liền đang âm thầm quan sát đợi chờ mình lộ diện n g ư ờ i ở đâu không thấy ngươi người đối phương lại phát tới tin ngắn một giây sau bến tàu đ n g nhiên xuất hiện năm người có ngựa người trong nước cũng có ấn người trong nước bọn họ toàn bộ đều một cái tay cắm ở trong túi tiền rất hiển nhiên là muốn lấy súng ra động tác bọn họ nhìn chung quanh tìm kiếm tiêu thanh sam tiêu thanh sam vừa nhìn bọn họ dĩ nhiên tăng phái nhân thủ vì cầm lại này bút tiền hàng đối phương cũng là không thèm đến sửa nhóm người này là bạn mới thay đổi đối tượng không nghĩ đến đến rồi này vừa ra đen ăn đen nguyên bản tiêu thanh sam muốn bí quá hóa liều nắm lấy đối phương hỏi ra chủ sử sau màn còn có thể thu được tập đoàn đầu mục tín nhiệm lập xuống công lao cẳng có thể trở thành là đầu mục thân tín hiện tại đến xem muốn sống rời đi đều là vấn đề khó mắt thấy mấy người kia lục t ụ c hướng về cửa hàng tạp hóa tới gần tiêu thanh sam đột nhiên hỏi tiểu huynh đệ ngươi tên là gì phương kỳ mại t i ề u thanh sam vừa nghĩ danh tự này có từng điểm từng điểm quân h a y tiếp đó tiêu thanh sam lại nói đón lấy không có chuyện của ngươi ngươi ở đây ăn một chút gì ăn xong trở ra dứt lời tiêu thanh sam từ trong túi móc ra vài tờ mã hàng nội tệ lâm cắt r i ấ t kín áo đưa cho phương kỳ mại sau đó hắn xoay người phải đi phương kỳ mại vừa nhìn có thể vật che chắn đạn mặt dây chuyển còn không sắp xếp trên đây hơn nữa trượng nhân trên chân còn có thương này đi ra ngoài chuẩn đến tặng đầu người nếu như hắn chết rồi sau này mình còn làm sao đối mặt cha mẹ vợ càng không có cách nào cho tiêu bích tuyết một câu trả lời có thể lần này đến mã quốc mục đích hắn liền bạch lễ thọ đều không có nói cho bên người không có mang vệ sĩ không có ai có thể cứu mình có điều đối phó những người này phương kỳ mại có thừa biện pháp tỷ như thông qua số liệu phân tích thu được những này người có tên có tên liền có thể truyền đạt tuyệt đối chỉ lệnh những người này muốn chết như thế nào đều được nhưng lại như vậy quá trà đạp choáng váng đáng giá n à y bút c h v á n g t r ị còn phải tích góp cho trượng nhân đổi b ả o bối nghĩ tới đây phương kỳ mại kéo lại tiêu thanh sam tay tựa hồ có lời muốn nói tiêu thanh sam quay đầu lại nói bất luận làm sao cảm tạ ngươi cứu ta nhưng hiện tại đối phương có năm thanh thương chúng ta không có phần thắng phương kỳ mại vẫn là chết t ử địa nắm lấy tiêu thanh sam tiêu thanh sam nhìn phương kỳ mại trong lòng cảm khái không thôi tiểu h u n h đệ này rất giảng nghĩa khí muốn cùng mình đồng thời vào sinh ra tử thế nhưng hắn quá trẻ tuổi không thể để cho hắn ở đây đem mình đưa tiêu thanh sam nói rằng bọn họ muốn tìm chính là ta chuyện không liên quan tới ngươi ngươi ở đây ăn một chút gì lát nữa lại đi nữa nói xong tiêu thanh sam xoay người lần nữa tuy nhiên phương kỳ mại lực tay to lớn tiêu thanh sam căn bản không tránh thoát、người tiêu thanh sam thở dài không cần lo lắng cho ta lúc này phương kỳ mại lạnh nhạt nói không phải đại thúc ngươi cho chút tiền này không đủ mua ăn a đến từ tiêu thanh sam c h o n g v ắ n g trị mười đến từ tiêu thanh sam c h o n g v ắ n g trị hai mươi ba đến từ tiêu thanh sam c h o n g v ắ n g trị bạo kích hai trăm ba mươi ba tiêu thanh sam muốn nói lại thôi con tưởng rằng phương kỳ mại cũng rất g i ả n g nghĩa khí muốn giữ lại chính mình nói luôn luôn chính trực g i ả n g nghĩa khí không am hiểu đùa dỡn tiêu thanh sam bị phương kỳ mại khiến cho vô cùng choáng hắn hỏi ngươi trên người ngươi không tiền sao phương kỳ m ạ i đáp ta đến thật vội còn không hối đoái lâm cắt giất tiêu thanh sam móc móc túi áo ta cũng cùng chỉ có ngần ấy phương kỳ mại chỉ chỉ tiêu thanh sam vali sách tay ngươi ở trong đó không phải rất nhiều sao ai chuyện này tiêu thanh sam có chút ngộng số tiền kia mình không thể nắm mặc dù mình đều phải chết tiếp đó phương kỳ mại bỗng nhiên trở nên chăm chú rồi lên bọn họ lập tức tới ngay như vậy đi ra ngoài là không được tiêu thanh sam nói rằng không có thể đánh cược một lần tổng so với liền làm liên lụy ngươi tốt phương kỳ mãi lắc đầu một cái lại nghiêm túc nói rằng không muốn lại đánh cuộc người mất đi còn chưa đủ cỡ nào trong lúc nhất thời tiêu thanh sam bỗng nhiên ngẩn ra hắn cúi đầu nhìn thấy ngón tay của chính mình ký ức lập tức kéo đến hơn hai mươi năm trước từ bị học viện cảnh sát khai trừ sau đó vì để cho chính mình tư liệu trở nên t h u ầ n khiết tiêu thanh sam hồ sơ bị triệt để thanh trừ đồng thời giả bộ thành một người bình thường đến xã hội tầng dưới chót từ nhà xưởng nước chạy công bắt đầu làm lên tình huống như vậy cũng không chỉ có một mình hắn những người này xem ra cùng người bình thường hoàn toàn tương tự nhưng bọn họ vẫn chưa quên sứ mạng của chính mình vậy thì là quốc gia cần hắn thời điểm bọn họ nhất định phải lập tức lên đường đồng thời những người này là dựa theo tổ chức c an bài song tên cùng nhân vật thiết lập sinh hoạt tiêu thanh sam cũng không phải tên thật của hắn mà hắn nhân vật giả thiết chính là một cái dân cờ bạc bởi vì muốn gia nhập một ít phạm tội tổ chức nhất định phải có một ít thói quen mới có thể càng dễ dàng trà trộn vào đi nhưng trọng điểm là hắn dùng tiền là thật sự chủ nợ cũng là thật sự hắn nhất định phải thật sự địa trở thành một tên dân cờ bạc thậm chí có một lần hắn bị chủ nợ ép lên môn c ù nhiệm g đ ư vụ bắt đầu sau đó hắn nhất định phải ngăn cách sở hữu liên hệ triệt để tiến vào nằm vùng cảnh sát thân phận mang theo hổ thẹn cùng bất an trong tâm ở nhà hơn nữa liền cơ hội giải thích đều không có chuyện này với hắn là tàn nhẫn mà này bút mắc nợ vì chân thực tính nhất định phải là hoàn thành rồi nhiệm vụ để tiêu thanh sam biến trở về một tên chân chính cảnh sát sau đó tổ chức mới có thể trả lại tiêu thanh sam nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ nhưng hắn không có bởi vì quốc gia cần hắn rời nhà sau khi đối với nguyên bản nhận thức tiêu thanh sam người tới nói tiêu thanh sam lại như là từ trên đời biến mất rồi bình thường thậm chí còn trên lưng đ ề u danh kéo về tâm tư tiêu thanh sam con mắt che kín màu đỏ tơm máu hắn không biết chính mình thê nữ hiện tại trải qua có được hay không hắn giờ phút này không thể chờ đợi được nữa muốn trở về cố gắng bù đắp các nàng tiền đề là chính mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hắn đột nhiên cảm giác thấy phương kỳ mại tựa hồ biết tình huống của chính mình nhưng hiện tại hắn không lo nổi nhiều như vậy phương kỳ mại lại lần nữa nghiêm túc nói rằng không thể lại đánh cuộc chúng ta đến muốn nghĩ biện pháp biết rồi tiêu thanh sam giật g ủ sau đó hỏi ngươi có chủ ý gì tốt lúc này hai người nhìn một chút cửa hàng tạp hóa bên trong trừ bọn họ ra không có khách hàng khác ngoài ra còn có một cái ngồi ở trên ghế thành thơi địa soạt video tuổi trẻ nam nhân viên cửa hàng hơn nữa nhìn lên cũng là cái người hoa tế nhìn kỳ lại tên này nhân viên cửa hàng xem ra so với mình lớn tuổi vài tuổi tướng mạo thanh tú nhan t r ị cũng rất cao khó gặp phương kỳ mại suy nghĩ làm sao dựa vào cửa hàng t ạ m hóa khởi s ư ớ n g phản kích ác chiến là không được muốn dùng trí đang lúc này tên t i ê u nhân viên cửa hàng đ ố n g nhiên tắt điện thoại di động đứng lên ta nghĩ các ngươi cần sự giúp đỡ của ta phương kỳ mại vừa nhìn trên thân thể người này cũng có một loại khí chất không nói ra được nhìn ra được hắn cũng không phải một người bình thường thêm một cái giúp đỡ phần thắng liền lớn một chút phương kỳ mại đáp vậy làm phiền lúc này năm người kia chính hướng về nơi này áp sát cái này bến tàu nhỏ không có một người chỉ mở ra này một nhà cửa hàng tạp hóa bọn họ cho rằng tiêu thanh sam trốn ở trong này sát xuất rất lớn bên trong một người vẫn xem điện thoại di động chậm chạp không chiếm được tiêu thanh sam trả lời chắc chắn dâu q u a i nón nam nhân liếc mắt nhìn hắn gật g ủ sau đó hắn gọi tiêu thanh sam điện thoại một giây sau cửa hàng tạp hóa bên trong truyền đến chuông điện thoại di động năm người lập tức móc xuống ra mặc lên ống g i ả m thanh bước nhanh hướng cửa hàng tạp hóa đi đến tuy nhiên cửa hàng tạp hóa đèn bỗng nhiên toàn bộ dập tắt năm người không khỏi cảnh dắt lên dâu coi nón nam nhân nói đừng sợ h ắ người k h ô n có t h ơ n g kia toàn thân cứng ngắc không thể động đậy súng trong tay lướt xuống trong đất đế từ, từ bố hồ tăng nạp choáng vắng trị bạo kích bốn trăm linh bốn người khác vừa nhìn bố hồ tăng nạp cái tên này là điện giật cái này cửa sắt dễ dàng liền bị học thức phong phú phương kìm lại sử dụng dây điện cùng điện áp thông lên điện phương kỳ mại khống chế lượng điện sẽ không trí tử nhưng đầy đủ sàng khoái định có thể điện đến hắn lục thân không nhận ngoài quán dâu quai nón nam nhân bay lên một cước đem bố hồ tăng nạp đã bay bố hồ tăng nạp lúc này mới miễn với tiếp tục điện giật xuống hắn cứng ngắc trên đất một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ dâu quai nón nam nhân lại chuẩn bị một cước đạp cửa đi vào nhưng lo lắng phía sau cửa lại có trò lửa càng làm chân rụt trở về hắn một tiếng giống to trương thanh ngươi đi ra cho ta bốn người điên cùng đối với cửa hàng tạp hóa cửa sổ thủy tinh nổ súng nhà này cửa hàng tạp hóa tám mươi cm bức tường hướng về trên vị trí là cửa sổ thủy tinh trong lúc nhất thời cửa sổ thủy tinh toàn bộ vỡ vụn đen kịt cửa hàng tạp hóa bốc lên trước mắt mà trong cửa hàng ba người đã sớm ẩn giấu lên ngừng lại mánh hỏa bốn người mới yên tĩnh xuống đi vào hai người bỏ lên trên đi đến triệt để đá thủy tinh vỡ sau bọn họ từ phía trên mẹ xuống n à y n à y một cái mới biết trên mặt đất toàn bộ đều là sữa tắm cùng nước gội đầu hai người lòng bàn chân trượn đặt mông ngồi xuống a năm đến từ hy chịu c h á n g vắng trị bốn mươi b ố đến từ phan đan năm c h ó á n g vắng trị 44. m ộ t giây sau phương kỳ mại cùng tên kia nhân viên cửa hàng một người một cái vận dụng cầm nã cùng kỹ thuật đánh lộn trực tiếp chế phục trong đất mà tiêu thanh sam thì lại cướp đi bọn họ thương tất cả những thứ này đều ở phương kỳ mại nằm trong dự liệu phương kỳ mại quay về tên kia nhân viên cửa hàng giơ ngón tay cái lên tên kia nhân viên cửa hàng cũng lấy ngón cái làm ra đáp lại ngoài quán dâu quay nón nam nhân cùng tên còn lại trong lúc nhất thời không tìm được manh mối hết thầy đều trở nên vô cùng bị động chỉ có thể hung hăng đệ hỏi phát sinh cái gì nhưng tiêu r o n hàng chỉ có chuyển đến g cửa chỉ có a người kêu rên. lên, người lại lần nữa dơ xuống lên, nhắm ngay cửa hàng Hai cửa lại dơ thanh ạ ó b ê trong. Tiêu t Đang này, lúc a n h sang m đ ó kín không kịp điện Hắn đánh đẩy áp, lấy cửa ra. mà xét bình ư n xuống đi ở trên sàn nhà súng nón nam nhân bọn họ còn không phản ứng lại thời điểm, hai cái thương đến ở bên hông bọn họ. Game over. Tiêu Thanh g thai tốc thời Tiêu họ hai họ. cửa, kia sau, quay của Game rơi đi lại điểm, cái cây độ đã mở ở ở ở over. dâu b tĩnh mà nói rằng hai người bỗng nhiên cả kinh run lẩy bẩy bọn họ chỉ có thể ném mất súng trong tay giơ tay lên tên kia ngã xuống đất ấn người trong nước bố hồ tăng nạp đã khôi phục lại hắn bịn cửa đứng lên tùy thời bắt đầu phản kích mê hoặc thân thể còn có chút lảo đảo một giây sau điện lại bị phương kỳ mại nối liền ccc bốn đế từ bố hồ tăng nạp c h o n g vắng trị bạo kích bốn trăm linh bốn đế từ bố hồ tăng nạp c h o n g vắng trị bạo kích bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn bận việc một hồi lâu dùng tên kia nhân viên cửa hàng cung cấp dây thừng năm người bị trói gô từ bên trong trên người một người tiêu thanh sam còn đem ngày hôm nay giao dịch đi ra ngoài hàng cầm trở về tiêu thanh sam gặp phải đen ăn đen nhưng cũng có thể đem hàng cùng tiền toàn bộ cầm trở về lúc này là lập công lớn mặc dù là trợ trụ vi ngược nhưng hết thệ đều chính là càng gần gũi tập đoàn đồ mục tiêu thanh sam không được không làm như vậy tiêu thanh sam thở phào nhẹ nhõm thật nhiều năm không luyện động t á c vẫn tính mạnh mẽ bất quá lần này vẫn là nhờ có các ngươi hai người trẻ tuổi phương kỳ mãi đáp đối phó những n à y đầu g ó c đơn giản tứ chi phát đạt người không hề có một chút nào áp lực một nhân viên cửa hàng nói theo tiếp đó tiêu thanh sam quay về tên kia nhân viên cửa hàng nói rằng thân thủ của ngươi cũng rất tốt ngươi tên là gì tiên tiêu nhân viên cửa hàng sửa sang lại chính mình đồng phục làm việc bình tĩnh địa đáp trần hiên chương ba trăm chín mươi bốn thu hoạch một khoản tiền lớn trần hiên tiếp tục nói sứ mạng của ta là đả kích toàn cầu các nơi trái pháp luật hoạt động phương kỳ mại nhìn lướt qua trần hiên số liệu hắn lúc này trở nên đ ộ n g dung phương kỳ mại mặc dù là cái sĩ nghiệp g i a nhưng hắn đang không ngừng dùng khoa học kỹ thuật thay đổi mọi người sinh hoạt trình độ tối ưu hóa lam tinh hoàn cảnh giải quyết nhân loại nghi nan tạp chứng ảnh hưởng mọi người tương lai mà trần hiên nhưng là dùng hành động của hắn sửa trị toàn cầu trong phạm vi ác tính nhân vật hắn có thể hóa thân nhiều thân phận đả kích bán hàng đa cấp lừa dối buôn ma túy cùng đánh bạc các loại hành động trái luật nói vậy lần này tiêu thanh sam vị trí buôn ma túy tập đoàn cũng bị trần hiên nhìn chằm chằm mà cái này cửa hàng tạp hóa chỉ là hắn che giấu thân phận một cái nơi thôi nói tóm lại có trần hiên gia nhập phương kỳ mại sẽ thả tâm rất nhiều dù sao từ trần hiên cuộc đời lý lịch đến xem hắn chưa chắc bại trận tiêu thanh sam nhìn hai vị này phi phạm người trẻ tuổi càng nhìn thấy hy vọng trần hiên đã nghe được trước đây hai người nói chuyện hắn nhìn về phía phương kỳ mại hỏi ngươi chính là phương kỳ mại ngưỡng mộ đại danh đã lâu k e n ngươi bị trần hiên đ i ể m danh khen thưởng mười tỷ điểm choán vắng t r ị phương kỳ mại xem xứng sở nếu như là mười tỷ giờ mờ bờ hắn căn bản không coi là việc to tát thế nhưng mười tỷ điểm choán vắng t r ị liền không giống tuy rằng sớm muộn vẫn là gặp dùng hết nhưng có thể sử dụng đến càng thêm thích làm gì thì làm tương lai còn có thể đổi đến càng nhiều hữu dụng bà bối trong lúc nhất thời phương kỳ mại cảm giác mình được một khoản tiền lớn không thể không nói hiên ta thật đúng là tiểu bò cái khiến người ta chém chín t ba ba vô cùng châu bò mặt khác còn có thể nhìn ra trần hiên tin tức vẫn luôn rất linh thông phương kỳ mại tân hải thủ phủ thân phận hắn cũng vô cùng hiểu rõ còn có nguồn năng lượng mới ô tô cùng phương diện khác sự tình trần hiên đưa tay ra nơi này giao cho ta hữu duyên gặp lại phương kỳ mại cùng trần hiên n ắ m tay tiêu thanh sam gãi đầu một cái không rõ cảm thấy lệ sau đó tiêu thanh sam hỏi ra đối phương chủ sử sau mà người n trở lại sau đó chính là một cái công lớn tiêu thanh sam khoảng cách bỏ lên trên tập đoàn cao tầng không xa năm người kia lưu lại giao cho trần hiên đi xử lý sửa trị những người này hắn có chính là một bộ phương kỳ mại cùng tiêu thanh sam rời đi cửa hàng tạp hóa thời điểm trong cửa hàng t r u y ề n đến các loại tiếng kêu thảm thiết năm người này cuối cùng thuộc về chính là tiếp thu pháp luật trừng phạt phương kỳ mại liếc mắt nhìn choáng váng trị mạch trống một trăm m ư ơ i tám nghìn hai trăm năm mươi đầy đủ tăng trưởng sắp tới hai vạn nguyên vốn đã chuẩn bị đem trượng nhân chỉnh choáng váng cũng còn tốt có người tự mình giao hàng tới cửa hắn lập tức hối đ o á i chặn thương mặt dây chuyền ở hệ thống trong túi đ e o lưng liếc mắt nhìn khá lắm này mặt dây chuyền dĩ nhiên là một cái đầu trâu tạo hình kim loại chế phẩm dù sao cũng là có thể đến đỡ đạn cứu mạng bảo vật Vậy khẳng định là trên g đường Được trở a sau khi từ biệt, ngày mai ta liền khi biệt, phải như ngày vậy từ t về hắn tâm có cảm khái trên thế giới còn có rất nhiều xem tiêu thanh sam như vậy yên lặng phụ trọng tiến lên người Bọn một tuần lễ mới phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết vào ở bích tự ở phụ đạo viên vương tử đình tiến cử dưới phương kỳ mại cũng chính thức đảm nhiệm phú đán đại học cấp tá hội học sinh chủ tịch cấp tá hội học sinh là học sinh lên đại học năm hai sau đó mới có thể mở bắt đầu có cơ hội tham dự phỏng vấn mà phương kỳ mại còn chỉ là đại một trực tiếp lên làm chủ tịch đánh vỡ thường quy xưa nay chưa từng có nhưng toàn giáo cũng là tâm phục khẩu phục phương kỳ mại tuy rằng mỗi ngày vẫn là bận b i ệ u các nhà sĩ nghiệp sự t ì n h nhưng gặp phải một ít trường học trọng yếu hoạt động hắn vẫn là gặp đứng ra chủ trì đại cục trong ngày thường phương kỳ mại còn có thể dành thời gian đi cho tân đại học sinh trên mấy đường cao số khóa khí trời bắt đầu viêm nóng lên thứ sáu buổi chiều phương kỳ mại học xong thuận tiện đi trải nghiệm một hồi tân đại hồ bơi đáng tiếc hồ bơi hoàn cảnh không có thể làm cho phương kỳ mại thỏa mãn bơi là tân sinh viên đại học đạt được bằng tốt nghiệp điều kiện tất yếu vì cho tiêu bích tuyết càng tốt hơn bơi hoàn cảnh hắn đơn giản chi hai triệu lại cho tân đại xây một tòa hồ bơi tân các sinh viên đại học phúc lợi lại lần nữa một chỉ là đại bốn học trường học tỷ lại muốn khóc một bên khác làm phương kỳ mại ba tòa trí năng lập thể bãi đ ầ u xây dựng thành thời điểm đã đi đến nghỉ hè các học sinh kỳ nghỉ bắt đầu rồi phương kỳ mại trái lại càng ngày càng bận rộn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lý hảo mỹ trên tay tài chính lượng lớn co lại cho tới gần nhất mấy tháng công trạng khen thưởng toàn bộ đều trực tiếp sắp xếp thiên hào tập đoàn dưới cờ công ty bao quát bột mỹ xưởng nghĩa vườn trồng trọt bất động sản chờ chút tất cả đều lấy mỗi tháng khen thưởng danh nghĩa chuyển đến phương kỳ mại phương thị tập đoàn danh nghĩa thiên hảo tập đoàn này một đã từng thương mại vương quốc chậm rãi trợ giúp phương thị tập đoàn lớn mạnh lên đây chính là lý hảo mỹ hai vợ chồng muốn nhìn đến bọn họ vì là cách về hưu không xa mà cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng phương kỳ mại tuy rằng bận điệu thế nhưng khen thưởng những sĩ nghiệp này chăm chú kinh doanh lời nói hàng năm có thể mang đến cho hắn mấy trăm triệu lợi nhuận tương lai không chỉ có muốn đánh xuống tháp vàng tập đoàn châu á thủ phủ vị trí còn muốn hướng về thế giới thủ phủ khởi xung kích tiêu bích tuyết cũng không có nhàn rỗi nàng bắt đầu từ một cái yên lặng ở phương kỳ mại sau lưng chống đỡ hắn người chuyển biến thành có thể giúp phương kỳ mại xử lý một ít công ty trên sự t ì n h giai đoạn hiện tại hi hòa một đời còn ở sản xuất đại trà bên trong không có chính thức giao phó l i ê n tiêu bích tuyết tạm thời thành toàn cầu duy nhất một cái điều khiển cao như thế tính năng năng lượng mặt trời ô tô người trải qua phương kỳ mại thật lòng giáo dục tiêu bích tuyết vị này tân thủ tài xế từ không dám lên đường đến hiện tại đã có thể v ữ n vàng mà điều khiển hi hòa đi đến chỗ nào đều là phong cách tồn tại mà tân hải đại học cũng lấy tiêu bích tuyết cùng bộ thứ nhất hi hòa cảm thấy tự hào một bên khác phương kỳ mại thu mua thế kỷ tàu du lịch công ty sau đó bắt đầu đem năng lượng mặt trời kỹ thuật kết hợp lại nghiên cứu chế tạo cao tính năng năng lượng mặt trời ca n o bởi vì đây chỉ là phương kỳ mại học một biết mười sản sinh ý nghĩ không có thiết kế bản vẽ cho tới nghiên cứu phát minh trong quá trình đối mặt vấn đề rất nhiều có điều phương kỳ mại vẫn có tự tin đem này khoản năng lượng mặt trời ca n o làm ra đến mùa hè này đối với đốn đốn đốn công ty tổng giám đốc lâm thương dân tới nói là đáng giá chúc mừng con trai của hắn lâm h ả o kiệt học lại một năm thuận lợi thi đậu ngạc tỉnh trường cao đẳng bên trong nam đại học lâm h ả o kiệt nỗ lực thu được phương kỳ mại tán thành cho tới phương kỳ mại thi đại học tháng bảy năm sáu không phút thành tích vẫn như cũ không người nào có thể lay động đầu tháng chín lại đến tân sinh ngày tự trường đại bốn học sinh rời đi trường học cũ đi tới xã hội phương kỳ mại khóa này đã thành đại học năm hai học trường học tỷ thân là hội học sinh chủ tịch phương kỳ mại nhất định phải đi đầu khai triển tân sinh nên tân báo danh công tác phương kỳ mại tổ chức hội học sinh ngày hội chào đón tân sinh viên nghị các học đ ệ học bội lập tức đến trường học các vị học trường các học tỷ chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng được nữ sinh đem bình thường tối quần áo đẹp xuyên ra đến nam sinh đem dép đổi thành g i à y vải thường hoặc là giày da đem quần sóc sái đổi thành quần jean đem áo lót đổi thành áo sơ mi lại lấy mái tóc sơ thành đại nhân r ă n g rớp thu hồi tà mị nụ cười ẩn dấu nín nhị đánh mắt hỗ trợ dẫn đường gian bao giải đáp n g h i hoặc muốn điện thoại thêm hệ trạng ước ăn cơm nghe rõ chưa rõ ràng trong lúc nhất thời phương kỳ mại điều động hội học sinh toàn thể thành viên tham dự n ê n tân tính tích cực chương ba trăm chín mươi lăm thêm đến học m ộ i huệ chặt sao tiêu bích tuyết thành tựu tân đại hội học sinh thành viên cũng cần tham dự đến n ê n tân tân sinh báo danh mấy ngày nay nàng công tác là phụ trách đăng ký kinh tế học viện tân sinh tư liệu sau này n ê n tân dạ hội nàng còn cần lên đài chủ trì các học sinh cũ ở các loại trong đám thảo luận nhiều nhất chính là nhìn năm nay có hay không xoáy học đệ hoặc là đẹp đẽ học m ộ i bên cạnh hai học sinh gặp nữ cán sự đang nói các nàng nên tân trong đám có mấy cái dung mạo rất đẹp trai học đệ bên trong một người tên là lưu hiệu cũng là kinh tế học viện có người nói nhà rất có tiền không biết ngày hôm nay có thể hay không nhìn mặt trên hai nữ sinh một bộ rất chờ mong dáng vẻ đối với này tiêu bích tuyết là không hứng thú gì thừa dịp còn chưa tới người tiêu bích tuyết cho phương kỳ m ạ i đánh tới điện thoại sẽ rất bận điệu sao phương kỳ m ạ i đáp cũng còn tốt ta chỉ cần sắp xếp công tác hiện tại toàn bộ đều phân phối xong nhiệm vụ ta liền thảm lạc đến ở một đường bận điệu chừng mấy ngày phương kỳ m ạ i nói ta và các ngươi hiệu trưởng nói một tiếng ngươi không cần đi tới như vậy không tốt nói thế nào ta cũng là hội học sinh một thành viên cái kia để bọn họ sắp xếp ngươi dễ dàng một chút nhiệm vụ Ta cái người à là à y đã rất dễ d n bọn họ có ngày nắng to đứng nguyên cần ngồi ở chỗ này động chỉ chỗ thể. h có cửa có là to tiếp, ta viết ở ở p ơ ngươi. ngươi n nghĩ mình nhà g Kỳ Mại suy nghĩ một lại đi, buổi chiều đi tiếp lái rồi, suy quá vậy chút, thể h ta Ta trở được có c là xe ở ta ta là làm được. Được, đ vậy đến trước tiên không nói lạc chín giờ còn chưa tới cũng đã lục tục có tân sinh đến báo danh từng cái từng cái tràn ngập phấn chấn khuôn mặt bước vào tân đại trường học kinh tế học viện nên tân điểm tiểu â n s bích tuyết kiên nhẫn nói rằng nói như vậy đại học là không có cố định phòng học trường học của chúng ta cũng không ngoại lệ học đệ gãi đầu một cái vậy chúng ta ở đâu đi học đại học phòng học là toàn bộ trường học dùng chung căn cứ thời khóa biểu sắp xếp n g ư ơ i liền có thể biết muốn ở nơi nào lên ồ nha như vậy a học đệ lại lần nữa gãi đầu một cái cái kia xem ra cùng trung học vẫn là kém rất nhiều cảm tạ học tỷ không cần tiêu bích tuyết một bên đăng ký tư liệu còn một bên trả lời những học sinh mới các loại vấn đề tiếp đó mập học đệ giơ lên điện thoại nho nhỏ thanh mà nói rằng học tỷ có thể hay không có thể hay không thêm cái n hệ chát sau đó có không hiểu có thể thỉnh giáo ngươi lúc nói chuyện mập học đệ cúi đầu không dám nhìn thẳng tiêu bích tuyết nói chuyện đều ấp á ấp ú n g mập học đệ thấy tiêu bích tuyết không có phản ứng lại yên lặng mà để điện thoại di rộng xuống hơi lúng túng tiểu bích tuyết đ áp ngươi có thể thêm giới tân sinh giao lưu quần có vấn đề gì cũng có thể ở trong đám hỏi một người khác trợ lý nói rằng đến học đệ ta thêm ngươi được được rồi cảm t ạ n mập học đệ bỏ thêm quần có chút thất vọng rời đi trước khi đi còn không quên lén lút quay đầu lại ngắm vài lần một tên trợ lý nói rằng bích tuyết ta sự nổi tiếng của ngươi thật cao lúc này mới bắt đầu bao lâu bao nhiêu cái học đệ muốn thêm ngươi phải chặn đặc biệt cái kia tiểu mập mạp học đệ con mắt đều không nỡ rời đi tiêu bích tuyết cũng rất bất đắc dĩ hết thảy đều tập mãi thành quen một bên khác phú đán đại học chiêu sinh công tác cũng ở ngay ngắn có thứ tự điệu tiến hành bên trong phương kỳ mại an bài xong tất cả sau liền không chuyện gì mà thân là hội học sinh trợ lý hoàng lễ đ i ệ u khâu đạo dư còn có đan minh trí thì lại bắt đầu bận việc lên ở tại bọn hắn khẩn cầu bên dưới ba người bị phương kỳ mại sắp xếp đi tới khu túc xá khu túc xá công tác chủ yếu là đem chưa quen thuộc trường học tân sinh từ báo danh điểm mang đến tương ứng nhà ký túc xá lúc cần thiết gặp hỗ trợ giang hành lý ba người rất sớm mà đúng chỗ ở phú đáng ngày thứ nhất làm học trường vẫn là có chút kích động đan minh c h í nói khà khà không biết năm nay có hay không đẹp đ ể học muội xem lão đ ạ i nói chúng ta muốn nhiệt tình một điểm thêm cái hẹn chặt ăn một bữa cơm giỏi quá khâu đạo dư nói rằng xà c h ứ n g a ngươi đều có người thích trả lại xem náo nhiệt gì cơ hội như thế lưu cho chúng ta mới đúng ca đây là công tác lại nói ca không trả không đổi tới tay sao thừa dịp hiện tại còn độc thân còn có thể lãng một làn sóng sau đó cùng nhau xem vương lão sư như vậy về nhà quỷ sầu riêng làm sao bây giờ có chút đạo lý đan minh trí nói tiếp đây chính là chúng ta một năm một lần có thể tiến vào nữ sinh ký túc xá cơ hội à. cũng còn tốt lão đại không có cho chúng ta nhà ký túc xá thêm trang thang máy không phải vậy chúng ta liền giúp các học bội giang hành lý cơ hội đều không có hoàng lễ liệu ở một bên yên lặng mà nói rằng nói đến nữ sinh ký túc xá ta nghĩ tới đến một chuyện chuyện gì chúng ta bộ ngành trương thiên thiến học kỳ trước cuối tuần muốn ta đi nàng ký túc xá đồng thời nhìn nàng họa một bức tranh nàng nói các nàng ký túc xá người khác đi ra ngoài còn nói nàng cùng với các nàng lâu quản rất quen chào hỏi ta liền có thể đi đến sau đó thì sao h a lời nói trương tiến tiến ngoại hình vẫn không sai rất t h ụ c nữ đan minh trí cùng khâu đạo dư hiếu kỳ lên hoàng lễ liệu b i ễ m môi nói ta xem hệ loại kia tùy tiện vào nữ sinh ký túc xá người sao ta quả đoán từ chối loại này muốn hại ta phá hoại trường học quy của người ta lập tức liền kéo đen đan minh trí khâu đạo dư điều a ngươi không cứu ngươi là chỉ tàn nhẫn đ i ể u ba người chính trò chuyện nên công việc mới đã bắt đầu rồi những học sinh mới lục tục hoàn thành báo danh phần lớn tân sinh để hỏi đường liền chính mình đi tìm ký túc xá đan minh trí không ngừng tìm kiếm nhìn có cái gì đẹp đẽ học n bội thật chủ động trên đi hỏi một chút có cần hay không trợ giúp đ ỗ n g nhiên b ư ớ c lên một cái một m 8 nam sinh học trường re re giúp người ta giang một hồi hành lý được không người ta ký túc xá ở lầu sáu đây vơi mở miệng cái k i a mềm mại làm cho đan minh trí mọi người suýt chút nữa tan vỡ đan minh trí cả giận nói cam ngươi khổ người so với ca còn lớn hơn ngươi để ca này thân thể nhỏ bé giúp cái gì chính mình chuyển đi đến hức hức hức học trường thật hung không giống ta ta chỉ sẽ đau lòng re To Trí con kéo cơ ngực Cam. có hướng Đan Minh hành liền Lớn như vẫn không nam hồi, về vậy đâm đầu đi. quay một lý bị sau i nhiêu n tình h quấy quá. dục đ n Minh người nổi da gà, một giật mình sông thẳng thiên linh、cái. Chúng cảm một giật cái. thấy h Trí cả gà, da ta p đó á n ngọa hổ tàng long. thực hổ sự Sau là đ báo danh tân sinh càng ngày càng nhiều ba người cũng phân biệt bận việc mở ra gặp phải chính là học đệ hoặc là học n ộ i đẹp đẽ hay không toàn xem vật khí. Một chuyến,、Đan、Minh Chí giúp đỡ một tên tài chính chuyên nghiệp học mội giang hành Trí Nay Đan tên giang một một mội đỡ giúp tài lý lên lầu. lúc này l thợ hồng hộc đan minh trí cùng hoàng lễ liệu đánh cái đối mặt hoàng lễ liệu đang giúp một người dáng dấp ngoan manh cặp đôi ngựa học ngựa nhấc theo hai cái hành lý lên lầu học ngự còn vẫn hỏi một ít liên quan với trường học vấn đề hoàng lễ liệu chăm chú trả lời đan minh c r í trận lại nói điều a ngươi bỏ nhiều như vậy chuyến nhất định mệnh chết đi ta giúp ngươi hoàng lễ liệu nhìn một chút trên tay hành lý cũng không hề rất nặng ta một người là được đan minh trí được rồi vậy ngươi cố lên hoàng lễ liệu đi rồi tên kia học mội hướng về phía đan minh trí khẽ mỉm cười cũng đi theo đan minh trí đặc biệt ở dưới lầu đợi một hồi rốt cục đợi được hoàng lễ liệu hạ xuống thế nào thêm đến cái kia học mội hẹ chặt sao nàng nói muốn thêm ta sau đó thì sao nàng nói thêm cái hẹ c h ặ t buổi tối đi bên ngoài ăn một bữa cơm vậy ngươi đúng là thêm a đan minh trí so với hoàng lễ niệu còn sốt ruột hoàng lễ niệu lại biểu môi nàng hệ mới tới nàng không hiểu trường học chúng ta căng tin ăn ngon như vậy ta mới không cùng với nàng đi bên ngoài ăn cam đan minh trí nổi giận ta xem ngươi là tiểu bò được cắt m i ế n g ba ngưu đ i ể u ti đi chương ba trăm chín mươi sáu ngươi đối với bồn thiếu gia không biết gì cả b u a chiều năm h bốn mươi ngày hôm nay tân hải đại học tân sinh báo danh công tác gần như có thể tạm có một kết thúc sáu giờ sau đó không đến báo danh đem sẽ trực tiếp an bài trước công việc dừng chân ngày mai lại tiến vào hàng tư liệu g i vào tân sinh nhân số ít một chút các trợ lý cũng bắt đầu thư giãn chơi nổi lên điện thoại di động mà tiêu bích tuyết còn đang chăm chú địa cho một tên học đệ đăng ký tư liệu lúc này một tên trợ lý bỗng nhiên kích động nói mau nhìn học viện chúng ta cái k i a x o á y ca đến đến rồi là lưu h i ể u sao làm sao nữ cán sự chỉ chỉ nên tân quẩn trong đam có một tấm tự chụp ảnh đó là một cái mang kính dâm nam sinh ở tân cửa lớn tự động đúng lưu h i ể u đến rồi đã đến cửa trường học con tưởng rằng hắn ngày mai mới đến báo danh đây thật chờ mong nói hai người vừa dứt lời bỗng nhiên xa xa mà chuyển đến một trận xe thể thao tiếng động cơ trong lúc nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người mọi người đều thò đầu ra nhìn xung quanh một lát sau một chiếc màu tím hót trở cụt b ẹ l o a sáng ra trận xe ở n g n tân điểm cách đó không xa chỗ để xe dừng lại vô số người đi vào vây xem hàng năm mỗi trường cao đẳng đều sẽ xuất hiện mấy cái con nhà giàu nếu như lớn lên đẹp trai lời nói thật là làm cho các học tỷ thích n g h e n h ó n g xe này thật xoáy a đến không ít tiền đi người điều khiển là cái h ụ kịch đại thúc hắn ngay lập tức xuống xe đi cho ghế lái phụ mở cửa vừa đi còn vừa nói đây là chúng ta lưu thiếu tòa giá ốc t r ở pa a mỹ lạ giá trị ba trăm linh tám tám vạn hoa người ở chỗ này kinh ngạc thốt lên một mảnh ghế lái phụ vị trên đi xuống một cái đeo kính dâm nam sinh lưu ít người c h ậ m một chút t r ờ i ạ học đệ vóc dáng thật cao a vóc người thật tốt cao phu x o a y ư một tên học tỷ hỏi ngươi chính là lưu h i ể u chứ ta là ngươi lẹ và hai mươi mốt ý tờ cờ học tỷ ta tên trương ngọc ta là lý vân cũng là ý tờ cờ học tỷ chúng ta dẫn ngươi đi công việc báo danh đi tu kịch đại thúc nói rằng không sai chúng ta lưu thiếu tịnh thân cao 1 m 8 4 b ì n h thường yêu thích đá bóng chờ khắp mọi mặt vận động vóc người vẫn rất tốt Wow! năm nay chúng ta tân đại giáo thảo danh sách còn phải lại thêm một cái lưu thiếu các nữ sinh toàn bộ nghĩ thầm hoa si lưu h i ể u thật là đ ặ c ý các ngươi khỏe a các học tỷ lưu h i ể u vừa mở miệng chu vi nữ sinh kích động lên lưu h i ể u nhìn lướt qua hoàn cảnh của nơi này nơi này chính là hắn m u ô n trang không là hắn phải chăm chỉ học tập bốn năm địa phương nhìn một chút những ngày học tỷ đều không đúng rất hợp khẩu vị nhưng khi hắn nhìn thấy báo danh chỗ ngồi chăm chú ở trên sổ tay đánh chữ tiêu bích tuyết lúc con mắt của hắn liền nạ không ra hắn không để ý đến người khác trực tiếp hướng về tiêu bích tuyết đi đến lưu hiệu từ chối đi tên kia chính đang công việc báo danh nam sinh hắn lấy xuống kính dâm hỏi học tỷ nơi này chính là kinh tế học viện báo danh nơi chứ ân đúng tiêu bích tuyết chỉ liếc mắt nhìn hắn lưu hiệu cái kia trừng trừng ánh mắt để tiêu bích tuyết cảm thấy không khỏe ta tên i lưu hiệu lẹ và 22 tài chính ban đến từ đế đô học tỷ nơi đây tiêu bích tuyết lạnh nhạt nói hoan báo danh quy trình là cái gì tiêu bích tuyết đáp xin mời trước tiên chờ bài giới đội ta cho phía trước vị này học đệ xong xuôi nhưng là tiêu bích tuyết nhìn lưu h i ể u nghiêm túc nói rằng là vị này học đệ đi tới lưu h i ể u trên mặt hiện ra một tia không thích nhưng hắn không thể làm gì cũng chỉ có thể chờ đợi rốt cuộc phía trước một người làm xong đăng ký lưu h i ể u tiến lên một bước đang chuẩn bị trước tiên hướng về tiêu bích tuyết mở miệng m u ố n cái ngoài trát tiêu bích tuyết nói rằng phiền phức đưa ra một xuống thân phận chứng cùng thư thông báo trúng tuyển lưu hiệu ngần người hành thừa dịp tiêu bích tuyết ghi chép tư liệu thời điểm lưu hiệu lại nhân cơ hội đánh giá một phen vị này học tỷ ta xem ngươi khá quen nói vậy là cái nào mình tinh đi rất có khí chất nhất định có rất nhiều người truy chứ không biết bản học đ ệ ta có đủ hay không tư cách thêm ngươi cái phải chặt dứt lời lưu hiệu giả trang tùy ý chiếc chìa khóa xe đặt ở trên bản về phía sau hao tóc của chính mình tiêu bích tuyết một bên ghi chép vừa nói bức ảnh dẫn theo sao học tỷ muốn ta bức ảnh như thế trực tiếp sao thêm cái p h chặt ta phân phát ngươi đương nhiên ngươi muốn trực tiếp đập cũng được ngược lại ta ba trăm sáu mươi độ không góc chết tiêu bích tuyết nhũ mày lên một tấc nền xanh chiếu hai tấm hai tấc một tấm trước đã báo cho quá ây lao tưởng ta bức ảnh đây lưu hiểu quản gia tương dễ cái yếu yếu mà đáp lưu thiếu ta không mang lưu hiểu nổi giận không mang còn lớn tiếng như vậy thật không tiện lưu thiếu tiêu bích tuyết nói vậy ngươi hai ngày nay đọc được, được bức ảnh giao cho trương ngọc học tỷ cái kia trợ lý trương ngọc ở bên cạnh nói rằng đến học đệ thêm cái bà tốt xì、si. lưu hiểu phiền một lên tiếp đó tiêu bích tuyết lại nói học sinh hồ sơ cùng đoàn viên hồ sơ dẫn theo s a u lưu h i ể u nhìn về phía tương dễ cái tương dễ cái lắc đầu một cái cũng không có lưu h i ể u muốn nói lại thôi tiêu bích tuyết nhắc nhở mặt sau giao cho phụ đạo viên cũng được có điều ngươi tốt nhất hai ngày nay giao lại đây tiếp đó tiêu bích tuyết quay về một tên trợ lý nói rằng mang vị này học đệ đi công việc dừng chân cùng nộp phí được rồi lưu h i ể u trong lòng buồn phiền một cái hỏa lấy gia đình của chính mình tài lực cùng n h ă n t r ị xưa nay đều là nữ sinh cũng dính sát cái này học tỷ dĩ nhiên như vậy lãnh đạm không chút nào bị ta đánh động còn đối với ta rất xem thường dáng vẻ tiêu bích tuyết thì lại nhìn đồng hồ chính mình gần như có thể kết thúc ngày hôm nay công tác tiêu bích tuyết thu thập đã ghi chép tốt tư liệu chuẩn bị rời đi học tỷ xin dừng bước không cam tâm lưu hiệu ngăn cản nàng người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta yêu thích n g ư ờ i loại này loại hình nữ sinh buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm thế nào tiêu bích tuyết đáp xin lỗi bạn trai ta đã ở nhà làm cơm chờ ta trở lại ăn Ê! lưu hiệu trong nháy mắt liền bị n g h ẹ lại hãn đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất không có mặt mũi từ trung học bắt đầu yêu thích nữ sinh chính mình một truy liền đến tay làm sao lên đại học ngày thứ nhất liền gặp phải từ chối nhìn tiêu bích tuyết rời đi hắn lần thứ nhất có không chiếm được cảm giác mất mát đáng ghét bên cạnh tương dễ cái nói rằng thiếu gia muốn dùng tiền chinh phục nàng sao ngươi không thấy được sao nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau ta muốn một chút chinh phục nàng học tỷ trương ngọc yên lặng nói lưu thiếu học đ ệ à học tỷ ta nhất định phải nhắc nhở dưới ngươi bích tuyết không phải ngươi có thể truy người ta bạn trai lưu hiệu ngắt lời nói có bạn trai chứng minh quý hiếm à ta không tin tưởng chương ò n có ta lưu i ể u k t ba trăm chín mươi bảy các ngươi tán gẫu ta đi trước tân hải biệt thự tiêu bích tuyết đem xe ngừng n tốt về đến nhà tiêu bích tuyết nhìn phương kỳ mại chính buộc vào tạp rể ở trong phòng bếp nghiêm túc bật việc biệt thự đ ầ u b ế p người hầu người làm vườn cùng bảo an mọi người tuy nhiên đã tất cả đều đúng chỗ có điều ngày hôm nay phương kỳ mại muốn đích thân xuống bếp thân ái ta đã trở về phương kỳ mại đáp cực khổ rồi nên tân còn thuận lợi sao rất thuận lợi tiêu bích tuyết đi đến nhà bếp hoa này đều là cái gì phương kỳ mại giới thiệu đây là bỏ thêm bột tỏi nhật n g u y ệ t bối đang chuẩn bị thả xuống trưng đây chỉ là ban thạch điêu một hồi thả mỡ bỏ u ố n g rán ban thạch điêu là cái gì ngư xưa nay chưa từng thấy con cá này hàm răng rất sắc bén sẽ đem tuyến cán đức vì lẽ đó rất khó câu cũng rất khó mua được thì ra là như vậy nó căn cứ không giống hoàn cảnh còn có thể biến sắc thần kỳ như vậy tiếp đó tiêu bích tuyết buộc lên tạp dề ta đến làm trợ thủ tiêu bích tuyết hỗ trợ tẩy nổi lên rau xanh phương kỳ mại đem ban thạch điêu đặt ở trên tất gỗ thông thạo mấy đao liền đem nó cốt nục chia lịa hai khối hóng ánh long lanh thịt xem ra liền ăn thật ngon đầu cá cùng xương cá đem ra bào thang sau đó xử lý một chút thịt cá đem muối hạt tiêu đen còn có sinh phấn rơi tại thịt cá trên để vào trong nồi dùng mỡ bỏ rán đến hai mặt vàng ó n g ánh cuối cùng lại dùng tiêu bích tuyết học được bí chế nước sốt phương pháp phối chế tiến hành hơi thêm thay đổi thành đặc chế nước tương thừa dịp phương k ỳ mại ngao nước tương thời gian tiêu bích tuyết phụ trách đem rán tốt thịt cá bãi bản mặc dù là chính mình ăn nhưng hay là muốn theo đuổi nghi t h ứ c cảm sạch sẽ trắng non đĩa s ứ thịt cá bày ra đi đến các g ọ n hành tia tô điểm bên trong lại bãi hơn trăm hiệp cánh hoa cùng với hai viên cắt ra tiểu thanh kết cuối cùng thịt cá trên lâm trên đ i ề u tốt nước tương đạo này mỡ bỏ trên ban thạch điêu liền hoàn thành rồi xem đến nơi này làm người muốn ăn mở ra hoa thật là thơm sắt vách đứa nhỏ đều thèm khóc tiêu bích tuyết lại lẩm bẩm nói được rồi chúng ta đây là liên hợp b i ệ tự t sắt vách không ai phương kỳ mại nói rằng ngươi phần đỉnh đi ra ngoài một hồi nhật nguyệt này bối trưng đ ự c rồi lại x à o cái rau xanh chúng ta là có thể ăn được rồi hậu viện tiểu bàn ăn hai người hai bát cơm thẻ ba món một canh đơn giản thổi gió thật là thích ý tiêu bích tuyết cầm lấy c h i ế c đũa vậy ta liền không k h á c khí ta nhìn chăm chú cái này ngư đã lâu ngươi là thèm thân thể nó nói phương kỳ mại đem tiểu kim kết chấp trên ở thịt cá trên sẽ đem thịt cá cấp đến tiêu bích tuyết trong bát c ả m tạng tiêu bích tuyết nếm thử một miếng rộng rãi sáng sủa ban thạch điêu ra cá nhìn thật dày ta còn tưởng rằng sẽ rất khó tước không nghĩ đến như vậy s ú c giòn hơn nữa nó thịt không một chút nào xài vị rất đặc biệt ăn thật ngon tiêu bích tuyết dơ ngón tay cái lên được rồi nguyên liệu nấu ăn phối hợp tốt t r ủ nghệ n g thực sự là rất tuyệt một đạo mỹ vị phương kỳ mại thì lại nếm thử một miếng rau xanh này rau xanh ăn lên rất ngọt tiêu bích tuyết không hiểu nói ngọ sao người thêm đường ta làm sao không ăn đi ra không thêm đường vậy thì vì cái gì đây phương kỳ mại đàng hoàng trịnh trọng điện đáp khả năng là bởi vì này món ăn là n g ư ờ i tẩy đi tiêu bích tuyết cơm nước xong tiêu bích tuyết thu thập n ồ i lên bắt b ũ a bạch lễ thọ đi lên phía trước thiếu n ã i n ã i những này để người hầu môn đi làm là được tiêu bích tuyết khẽ mỉm cười không có chuyện gì các nàng bình thường cũng thật cực khổ liền làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút được rồi thiếu n ã i n ã i thực sự là thiện lương săn sóc tiếp đó bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia có một tin tức tốt giang thành gia hào khách sạn thành công lên tới cấp năm đường Tiêu bạch lễ thọ mở ra tư liệu ngày mai ngài cần phải đi tân quốc khai triển thời hạn hai ngày nghĩa vườn trồng trọt thị sát hết thứ ba buổi sáng chín giờ rưỡi ngài cần dự họp thế kỷ tàu du lịch tập đoàn hội đồng quản trị buổi chiều hai giờ giang thành cùng tân hải hai địa đồng thời cử hành một con cá mới thanh niên văn hóa tiết ngài có thể đi vương lòng một chút tuần sau bốn dương thị trung Y viện khai triển y học giao lưu đến lúc đó toàn quốc các nơi trung Y đều sẽ hối tụ tập ở đây dương hồ minh viện trưởng hy vọng ngài có thể tự mình dự họp chỉ đạo mà v â n đính g i ậ t tiên nghỉ phép sơn trang cải tạo công tác dự tính thứ bảy tuần sau hoàn thành ngài cần dự họp làm xong lễ mừng nghi thức số mười lăm là nhóm đầu tiên sản xuất đại trà hy hòa giao phó tháng này chín giờ sáng chỉnh cũng cần ngài dự họp một hồi hiện trường thế nhưng một ngày kia sáng sớm 1 0 giờ k h ô n phần là ở vào bằng thành đệ 55 nhà sàng di l à khai trương tháng ngày khai trương hiện trường cũng cần ngài dự họp đã như thế thời gian liền nổi lên xung đột khả năng còn cần điều chỉnh một chút bạch lễ thọ đưa ra 20 hạng phương kỳ mại chưa tới một tháng hành trình đối với này phương kỳ mại cảm thấy sọ não đau bạch lễ thọ tiếp tục nói đúng rồi thiếu ra tháng trước công trạng khen thưởng đã vào vị trí của mình phu nhân sắp xếp chính là khải lực trí năng khoa học kỹ thuật công ty hai công ty là lao g a năm nay tháng ba mới thu mua chủ yếu nghiên cứu chính là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực bên trong n à y căn biệt thự gác cổng trọn dùng mặt người phân biệt cùng vân tay phân biệt t r ờ cơ chế chính là đến từ khải lực trí năng cung cấp sinh vật kỹ thuật phân biệt khải lực trí năng khoa học kỹ thuật công ty tọa độ đế đô trước mặt giá trị thị trường mười tám trăm triệu thiếu ra ngài có thời gian có thể đi thị sát một phen lấy ngài đầu góc thông minh linh hoạt dòng suy nghĩ cùng với vượt qua người thường tư duy hay là có thể có không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật thành quả thực sự là càng ngày càng bận rộn nha tiêu bích tuyết cảm thán một tiếng lại nói Khi h nên... lúc này phương kỳ mại có thể hoàn toàn rõ ràng cha mẹ dụng tâm lương khổ còn cảm nhận được bận rộn của bọn họ nguyên bản phương kỳ mại chỉ muốn tốt nghiệp sau này khi một tên nô lệ công ty tùy tiện kiếm lời một ít tiền sau đó cùng một cái nói chuyện hợp nhau nữ nhân kết hôn sau đó sinh hai đứa bé cậu bé nữ hải đều tốt chờ hai đứa bé đều thành ra chính mình liền về hưu mỗi ngày quá thành thơi thành thơi ẩn cư sinh hoạt vui vừa một chút trò chơi đánh chơi bóng đánh tới không đánh nổi mới thôi hiện tại s á t thực tùy tiện địa kiếm lợi một ít tiền cùng tiêu bích tuyết cũng rất tán gâu chiếm được thế nhưng bận rộn sự nghiệp để hắn không một chút nào thành thơi về hưu lại còn rất xa xôi nghĩ tới đây phương kỳ mại tiếp tục nói xem ra cần phải sớm một chút sinh cái bảo bạo đến kế thừa sự nghiệp của chúng ta a chuyện này s i n cái bảo bảo tiêu bích tuyết đột nhiên thẹn thùng lên mặt trong nháy mắt liền đỏ lên phương kỳ mại nói không không được chúng ta không thể để cho bảo bảo một người chịu đựng quá nhiều cái kia tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi phương kỳ mại nghiêm túc đáp chúng ta nên nhiều sinh mấy cái bình quân phân phối tiêu bích tuyết o bốn bốn q u y các người tán g ấ u ta ta trước tiên đi rửa chén chương ba trăm chín mươi tám con trai con dâu làm sao còn chưa tới báo hỉ buổi tối lại đến hệ thống trung tâm mua sắm quét mới thời gian quá khứ khoảng thời gian này nắm giữ 10 t ỷ khoản tiền kết xù phương kỳ mại đối với bảo bối tốt chiếu đơn toàn thu ngoại trừ không muốn đảo hoa lệnh bên ngoài như là cố lưu lượng khách bao năm doanh thu tăng lên bao loại hình đạo cụ càng nhiều càng tốt trước mặt choáng v ắ n g trị chín nghìn chín điểm liếc mắt nhìn ngạch trống phương kỳ mại lẳng lặng chờ đợi quất mới chờ mong gặp có cái gì tốt bảo bối xuất hiện keng trung tâm mua sắm đã quất mới chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy thiết kế đồ hối đoái nhu cầu choáng váng trị một trăm l điểm kéo dài hạt một hối đoái nhu cầu choáng váng trị 999 điểm kéo dài h ạ ba hối đoái nhu cầu choáng váng trị 2.997 điểm nhìn thấy hạng thứ nhất b ả o bối phương kỳ mại liền kinh ngạc đến ngây người lại là một hạng siêu trước khoa học kỹ thuật người máy này hối đoái nhu cầu là 160 t r i ệ u điểm choáng váng trị đây là hiện nay mới thôi trong trung tâm mua sắm quét mới đi ra quý nhất b ả o bối nhất định là cái bảo bối tốt phương kỳ mại quả đoán trước tiên hối đoái lại nói keng tiêu hao choáng váng trị 160000 m s điểm thu được chữa bệnh sức khỏe hình t h i phòng người máy thiết kế độ một phương kỳ mại lập tức kiểm tra thiết kế đồ phần thiết kế đồ này chứa đ ự n g dung lượng đầy đủ là siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô thiết kế đồ chín mươi b ố lần mở ra thiết kế đồ đầu tiên là người máy giới thiệu này khoảng người máy chủ yếu dùng để chữa bệnh sức khỏe còn phụ trách chủ nhân mọi phương diện đặc điểm lớn nhất là nó đặc thù chất liệu làm nó có thể thu nhỏ lại đến một nguyên tiền su to nhỏ thổi phông sau lại có thể đạt đến hai mét năm thân cao nó có thể thông qua tự thân siêu thanh máy quét bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối với chủ nhân của nó tiến hành thân thể quét hình đo lường ra khắp mọi mặt thân thể chỉ tiêu bệnh có m ạ n hoạn tình hình. i người người cũng được liệu, không cần hộ công cùng với mọi phương diện chuyên gia một cái người máy quyết định toàn bộ thậm chí cho trẻ con thay tã nó cũng là không có vấn đề nay khoản chữa bệnh sức khỏe người máy có thể đủ tất cả năm không nghỉ vì là chủ nhân của nó cung cấp 365 n g à y không gián đoạn phục vụ từ trình độ nào đó tới nói nay khoảng người máy là một cái thông minh tự nhiên liền mang theo vẫn có thể cùng người chuyển động cùng nhau cá nhân khỏe mạnh điện tử hồ sơ phương kỳ mại phảng phất phát hiện một cái bảo tàng làm hắn mở mang tầm mắt cùng nay khoảng người máy gần gũi nhất phải đếm điện ảnh biệt đội bít hẹ r ồ bên trong rõ ràng bảo vệ tính chi kỳ ấm nam thổi phòng người máy có thể chăm sóc chủ nhân đến tỉ mỉ chú đáo mỗi ngày đều có thể cho cung cấp một lần kiểm tra sức khỏe phục vụ bảo đảm chủ nhân thân thể vẫn duy trì khỏe mạnh tình hình nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật cũng vẹn vẹn tồn tại với trong tác phẩm truyền hình trên thực tế có thể làm được chỉ có thanh văn tỉnh lại chờ trình độ mà như thế lợi hại một hạng khoa học kỹ thuật phương kỳ mại nắm giữ lại sau này vừa nhìn phương kỳ mại rốt cuộc biết này k h o ả n người máy thiết kế đ ồ tại sao quý như vậy trung tâm mua sắm là căn cứ kỹ thuật phức tạp cùng trình độ khoa học kỹ thuật đến quyết định giá trị nay k h o ả n người máy bao quát hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể có d ố i sợi c á r b o n khung s ư ơ n g kỹ thuật siêu cấp truyền cảm kỹ thuật đặc chế bổ lì h tờ ỷ tên thuận sợi siêu cấp quang phổ màn ảnh không khí hóa học vật chất phân tích giao lưu hình chiếu Y học kho chờ h số liệu chờ 162 ạ n giáp t ê n tiến kỹ thuật. t kỹ r i lại siêu i k ể mã từng nói tương lai ung thư đem quáy nhiều mỗi một gia đình dương thị trung ý viện xuất hiện đánh hạ không ít y học vấn đề khó nhưng nếu như có này khoảng người máy tồn tại nhân loại có thể mỗi giờ mỗi khắc biết chính mình thân thể tình hình duy trì khỏe mạnh trình độ đối với các loại chứng bệnh làm ra dự phòng đã như thế thì sẽ không xem phương kỳ mại trung học phổ thông giáo viên tiếng anh mâu thân của đ i ề n điểm như thế kiểm tra được lúc đã là ung thư thời kỳ cuối giai đoạn hết thể đều t r ư m phương kỳ mại tưởng tượng tương lai nếu có thể làm được để nhà nhà đều phân phối như vậy người máy chính mình kiếm được tiền đồng thời mọi người chỉ số hạnh phúc đem được tăng lên xã hội đem phải nhận được tiến bộ này lại là một hạng kinh tế hai t ụ cử chỉ phương kỳ mại cũng bị này một trăm sáu mươi hai hạng kỹ thuật rung động thật sâu này bên trong có một nửa là các nhà khoa học vẫn đang làm nghiên cứu thế nhưng không thể đạt được đột phá tính tiến triển mà nửa kia là nhân loại vẫn không cách nào với tới hiếm hoi còn sót lại ở chỗ cấu tứ bên trong kỹ thuật phương kỳ mại có thể đem này một trăm sáu mươi hai hạng kỹ thuật độc quyền xin hạ xuống n à y lại đều sẽ là toàn cầu khiếp sợ một khắc có điều những này kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực rất rộng hiện nay phương kỳ mại trên tay khoa học kỹ thuật công ty chỉ có một nhà khải lực khoa học kỹ thuật hắn còn cần tiếp tục mở rộng công ty mình hạng mục bồi dưỡng mấy chi ưu tú nghiên cứu khoa học đ ồ n đội trong vòng ba năm làm ra bộ thứ nhất chữa bệnh sức khỏe hình thổi p h ồ n g người máy sau đó sẽ dùng thời gian ba năm ở toàn quốc phổ cập tương lai trong vòng mười năm ở toàn cầu phạm vi phổ cập phương kỳ mại thầm hạ quyết tâm nói thu hoạch một cái đại bà bối phương kỳ mại tâm tình vô cùng sung sướng tiếp đó hắn nhìn về phía còn lại hai cái bà bối hai người này toàn đều là giống nhau là kéo dài hạn đây là vật gì kéo dài hạn dùng này v i ê n h ạ t người đem thu được mạnh mẽ kéo dài lực có không tưởng tượng nổi hiệu quả kinh tế lợi ích thực tế muốn mua nhanh chóng ấm áp nhắc nhở chỉ nam tính hữu hiệu số lượng một hối đoái nhu cầu choáng váng trị chín trăm chín mươi chín điểm phương kỳ mại muốn nói lại thôi ăn được hạt đúng là có phương diện này công hiệu mà hệ thống trung tâm mua sắm xuất phẩm hạt hiệu quả kia nhất định rất trâu bò thế nhưng hệ thống ngươi xác định ta gặp cần vật này không ta không cần keng tiêu hao choáng váng trị chín trăm chín mươi chín điểm thu được kéo dài hạt một gay go tay trơn keng tiêu hao choáng váng trị hai nghìn chín trăm chín mươi bảy điểm thu được kéo dài hạt ba hệ thống m một bên khác Cách x A ở Tân Quốc phương trọng thiên cùng Lý Hảo một ỹ rốt c bận ngày, ngày h mặt nay n á choáng Trọng thiên một mặt váng, điện thoại di động suýt chút nữa đi con trai của ta cũng thực sự là đều lúc này còn không gọi điện thoại đến báo hỉ phương trọng tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi con dâu có sao người không biết sao chúng ta phải làm ra ra n ã i mãi ai chuyện này phương trọng tiên suy nghĩ một hồi ta làm sao không biết việc này con trai con dâu không cùng ta nói à cái này còn phải nói sao lúc đó con dâu đến thời điểm ngươi không có nhìn ra sao không không có chứ lý hảo mỹ nói con dâu phản ứng lớn như vậy ngươi dĩ nhiên không thấy được phương trọng tiên gãi đầu một cái suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết lý hảo mỹ lại nói chờ trận này hết bận qua xem một chút chúng ta con dâu còn có tôn tử hoặc Được chính tôn tôn nữ. Được rồi, bà. Phương Trọng Thiên tử là la bà. rồi sở sở một ì n liền như thế thích làm ra. Liền rất ngốc nhiên. Trường 399, bạn gái ngươi sẽ không tức giận h thế thích đầu trọc, ta rất tức ra. ba. làm gái m sẽ ngày mới phương kỳ mại xuất phát tân quốc thị sát nghĩa vườn trồng trọt nay v ư ờ n trồng trọng nghĩa chủ yếu dùng để cung cấp đến đường s ư ở n g nhà này đường s ư ở n g ở thiên hào tập đoàn dưới cờ mặt hướng chính là toàn châu á đường cung cấp phương trọng tiên h để phương kỳ mại bắt đầu tiếp xúc đường nghiệp mặt sau còn sẽ từ từ đem toàn bộ đường xưởng giao cho phương kỳ mại một bên khác các đại t r ư ờ ngày cao đẳng n hôm n g việc nay đ mặt, mặt trời h ú nóng t r rát ba người đầu đầy mồ hôi hơn nữa ngày hôm qua bọn họ giúp người giang vài chuyến hành lý trên nhà ký túc xá mỗi một người đều đau nhức toàn thân cũng còn tốt ca cơ chí ngày hôm nay làm đến một chiếc chạy bằng điện xe đạp có thể mang người còn có thể cho đi lý từ nên tân điểm đem học m ộ i đưa đi nhà ký túc xá đó là thật sự đồng nói đan minh trí đắc ý vô vỗ xe đạp chỗ ngồi phía sau khâu đạo dư nói ngươi đem ngươi làm b ù a hựa ý nghĩ ra đẹp đẽ em gái thì có ca xe gần nhất đưa đi bảo dưỡng thuận tiện đem lần trước quát sàn xe cố gắng sửa một chút chủ yếu là bị làm b ù a hựa ý nghĩ hấp dẫn đến nữ sinh cái kia đều là hám làm giàu ca muốn chính là thuần phát một điểm đẹp đẽ một điểm em gái khâu đạo dư hỏi thì như thúy vân bạn học đan minh trí đúng c h u y ề n đề tài đan minh trí lại nói ngược lại à trường học chúng ta đẹp đẽ học mội đều bị hoàng ly đ i ề u cho trà đạp ta làm một cái cũng không gặp gỡ hoàng lễ niệu ủy khuất nói ta cái gì cũng không làm a đan minh trí tức giận nói cũng là bởi vì ngươi cái gì cũng không làm mới trà đạp hoàng lễ niệu nói rằng ngày hôm qua còn có cái học mội cũng hệ chúng ta kinh tế chuyên nghiệp còn hệ ta việt tỉnh lao hương ta giúp nàng chuyển hành lý đến ký túc xá nàng nói muốn ta dẫn nàng đi căng tin ăn cơm cùng chuyên nghiệp lại là lao hương thật tốt ta sau đó thì sao ngươi mang hay chưa phía trước cái kia em gái nói muốn đi bên ngoài ăn ngươi muốn ăn căng tin liền để người ta từ chối cái này nói muốn đi ăn căng tin ngươi nếu như không mang ta cùng n g ư ờ i gấp khâu đạo dư cùng đan minh trí đều kích động lên hoàng lễ liệu yếu yếu mà đáp ta dẫn theo a lại sau đó thì sao mang đến căng tin ta liền để bản thân nàng đi xem xem thích ăn cái gì bởi vì ta còn muốn truy kịch ta liền đóng gói một phần cơm về ký túc xá ngươi em gái kia không nói gì sao nàng nói muốn cùng ta đồng thời ăn ta nói làm cho nàng đồng thời đóng gói về ký túc xá ăn kết quả nàng mắng ta hệ lưu manh ngã sấp mặt không theo ta đồng thời ăn hoàng lễ liệu suy nghĩ một chút lại nói thực sự không hiểu nổi nàng muốn làm gì nữ nhân thật t i ệ t biến khâu đạo dư cùng đan minh trí muốn nói lại thôi đan minh trí hỏi trọng điểm là em gái kia dài đến thế nào bình thường thôi đi hô đan minh trí thở phào một cái nghe được bình thường thôi ta liền yên tâm tuy nhiên hoàng lễ liệu lại bồi thêm một câu cùng chị dâu so với lời nói đan minh trí phí lời cùng chị dâu so với cái nào đều là bình thường thôi a đan minh trí lại hỏi cái kia nàng cùng phổ thông nữ sinh so với đây hoàng lễ liệu hơi thêm suy tư vậy hẳn là chính là thuộc về đẹp đẽ người đan minh trí nghĩ đến liền đau lòng chỉ muốn đánh người khâu đạo dư vô vô hoàng lễ liệu v a i bất đắc dĩ nói có thể hàm điều người rất có thể thật sự hoàng lễ liệu gãi đầu một cái vẫn tốt chứ đang lúc này đan minh trí lưng bị người đâm đâm đan minh trí quay đầu nhìn lại lại là ngày hôm qua cái kia nương pháo học đệ học trường đan minh trí liếc mắt nhìn học đệ một em ở tám mươi lăm cái đầu nắm dữ kiện mỹ vóc người còn mặc một bộ kịp chu háo lót có việc đan minh trí hơi không kiên nhẫn hỏi trời nóng như vậy nhi thực sự là khổ cực các học trường ta đặc biệt mua co ca lạnh cho các ngươi hàng hạ nhiệt độ nói học đệ nhấc lên túi một người cho bọn họ phát ra một bình co ca cảm tạ học đệ khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu nói cảm tạ đan minh trí thì lại vung vung tay ca liền không cần ca nhìn thấy ngươi liền sống lưng lạnh cả người đã hạ nhiệt độ cầm mà đừng khách khí ca ca thích ba học đệ vặn ra co ca kín đ á o đưa cho đan minh trí uống nhanh đi đan minh trí vừa nhìn khí trời nóng đến cả người khó chịu khâu đạo dư cùng hoàng lễ niệu uống c o ca lạnh uống đến rất đã nghiền miệng mình cũng miệng khô lưới khô cũng đã đến trước mắt đan minh trí liền cầm lấy đến uống tinh thần thoải mái cảm t ạ n vậy ta đi rồi nhà các học trưởng quay người lại học đệ bỗng nhiên liền ngồi sủng xuống, xuống ôi tê đau sao ngươi t r e o chân rồi có thể đi sao học đệ chậm rãi đứng lên thử một chút không được đau quá ni h đi không được hoàng lễ niệu nói lão đại đi công tác đi tới không pháp trị này sao chỉnh khâu đạo dư đề nghị đi phòng cứu thương đi có điều vẫn là rất xa đến có người phủ quá khứ hoặc là lương quá khứ nay to con không lão đại thể trạng chúng ta lương quá khứ lời nói cũng đến tiến vào phòng cứu thương lúc này hoàng lễ liệu vô vỗ đan minh trí chạy bằng điện xe đạp chỗ ngồi phía sau xả trưởng bên trong để người ta đưa đi phòng cứu thương đáng ghét ca này chỗ ngồi phía sau là cho đẹp đ ể học m ộ i chuẩn bị nên tân còn chưa bắt đầu lại nói ta cũng không thể đem học đệ cho bỏ vào này đi chính là nói a xả trưởng việc này ngươi đến phụ trách ta cuối cùng học đệ vẫn là lên đan minh trí chạy bằng điện xe đạp nho nhỏ một chiếc lái xe điện ngồi hai cái đại nam nhân thực tại chen chúc một điểm ngồi vững vàng ca đưa n g ư ờ i đi phòng cứu thương vậy thì phiền phức học trưởng ca ca một giây sau học đệ cường tráng cánh tay một cái nắm ở đan minh trí eo học trưởng ta ngồi vững vàng đan minh trí bị tìm chính là eo nhưng cảm giác nơi nào đó căng thẳng cam nguyên lai、like、đem sau lưng giao cho một người đàn ông là như thế bất an cảm giác lại một giây sau học đệ đem thân thể cùng mặt tựa ở đan minh trí trên lưng còn một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ nay tình cảnh này sâu sắc hấp dẫn đường mọi người chú ý đan minh trí dây d u a n g ừ n g ngừng ngừng ngươi chớ làm loạn a ca xu hướng tình dục bình thường hơn nữa ca là có chuẩn bạn gái người ngươi đừng đến tiền ca vừa dứt lời đan minh trí vừa ngầm đầu cách đó không xa thái thúy vân cùng một gã khác nữ sinh chính đồng thời khó có thể tin tưởng mà nhìn mình mà lúc này học đệ lại chính cùng mình dây dựa không rõ đan minh trí thái thúy vân nhắm mắt lại thực sự không mắt thấy quay đầu b ư ớ đi ta đan minh trí hô hiểu lầm a thúy vân không phải ngươi nhìn thấy như vậy đan minh trí không lo nổi nhiều như vậy cưới xe đuổi theo học đệ nói ca ca nàng chính là bạn gái ngươi chứ ca ca ngươi cưới tiểu lái xe điện mang theo ta bạn gái ngươi biết rồi sẽ không tức giận chứ hai ta uống đồng nhất bình có ca bạn gái ngươi biết rồi sẽ không ăn dông chứ cái gì đồng nhất bình có ca đan minh trí bỗng nhiên cả kinh đúng đấy n g ư ơ i c á i kia bình ta trước đã uống một hớp nhà cam a phi phi phi phi đan minh trí dừng xe lại t r ự c nổ nước miếng học đệ xứng lên ngươi uống qua ta uống qua có ca vậy chúng ta có tính hay không coi như em gái ngươi học đệ lại hỏi bạn gái ngươi biết rồi sẽ không đánh ta chứ bạn gái ngươi thật là đáng sợ không giống ta chỉ sẽ đau lòng re re đan minh Chi xuống xe một cái tóm chặt học đệ cổ áo đến đến đến ngươi cho ta hạ xuống bạn gái của ta có đánh ngươi hay không ta là không biết ngược lại ta là đánh định ngươi phú đán trường học nào đó góc cứu mạng a học trưởng re re đánh người rồi đánh chính là ngươi lão tử một quyền một cái re re quái chương bốn trăm trong truyền thuyết vị học trưởng kia đánh t g ơ i bởi một cái re re quái đan minh trí rốt cục xả được cơn giận chỉ tiếc thái thúy vân đã mất tung ảnh gọi điện thoại không tiếp phát ra hẹn chặt mới biết chính mình lại lại bị kéo đen lần này được rồi muốn lành lạnh tiết tấu càng nghĩ càng giận không được còn phải lại đánh một trận dứt lời đan minh trí lại quay đầu trở về re re không muốn một bên khác tiêu bích tuyết nên công việc mới sắp bắt đầu mới vừa cùng nguyễn manh thông điện thoại trường học của bọn họ tân sinh cũng ở hai ngày nay báo danh mà n lưu các siêu trường học khai giảng tương đối sớm nên công việc mới đã hoàn thành rồi đang lúc này màu tím h o t chở bà a m y là xuất hiện lần nữa và lưu thiếu học đệ đến rồi lưu h i ể u từ ghế lái phụ bên trên xuống tới các ngươi khỏe a các vị học trưởng các học tỷ tiếp đó quản gia tức ư dễ cái từ trên ghế sau lấy xuống hai đại túi đồ vật lưu h i ể u nói rằng học trưởng học tỷ nên tân cực khổ rồi ta dẫn theo chút trà sữa tưởng thưởng một hồi đại gia nha lưu thiếu như thế săn sóc nha quá khách khí lưu thiếu học đệ vẫn là sợ tạ b ộ t trà sữa ta bình thường vẫn không nỡ đi uống trà sữa học đệ một lần mua nhiều như vậy lưu h i ể u âm thầm đắc ý đại gia tùy tiện uống muốn uống gì lấy cái gì không đủ ta để ta quản gia lại đi mua ồ khoát học đệ thật là xa hoa nha tiếp đó lưu hiểu nắm lấy một ly đi đến tiêu bích tuyết trước mặt học tỷ xin mời theo ta không cần k h á c h khí tiêu bích tuyết đáp ta không uống c ẳ n tạn lưu hiểu thả xuống trà sữa lại cầm trên tay chìa khóa xe cũng đặt ở trên bàn hai tay hắn chống mặt bàn học tỷ tên của ngươi ta đã nghe ngóng tiêu bích tuyết lẹ vào hai mươi mốt tài chính đoàn bí thư tri bộ đại vừa lên dưới hai học kỳ thành tích đều là lớp số một ở tại số m ư ơ i tám nhà ký túc xá ba trăm linh hai khà khà tuy rằng những tài liệu này cũng không là bí mật gì nhưng vẫn để cho tiêu bích tuyết cảm thấy cả người không dễ chịu lưu h i ể u tiếp tục nói nghe nói bạn trai của ngươi rất đáng ờ m có điều ta đối với hắn có thể không có hứng thú ta cũng không để ý hắn là cái gì người nhưng nếu là có cơ hội lời nói ta rất muốn với hắn gặp mặt một lần đồng thời ngồi xuống ăn bữa cơm ta làm cho hắn biết khó mà lui tiêu bích tuyết đ áp bạn trai ta rất bận không dành cùng ngươi ăn cơm cái kia ta tự mình tới cửa bái phòng chúng ta nhà có bảo an hệ thống tùy tiện xông vào lời nói ngươi gặp có phiền p h i lớn lưu hiệu đang chuẩn bị mở miệng tiêu bích tuyết tiếp tục nói nếu như ngươi thật sự thông cảm chúng ta nên công việc mới khổ cực lời nói xin ngươi nhường một chút không muốn ảnh hưởng bạn học khác báo danh lưu hiệu dừng một chút lại n ở nụ cười học tỷ ta cũng là đến công việc báo danh ta bức ảnh cùng hồ sơ đều mang đến tiêu bích tuyết đ áp được rồi vụ vật liệu lời nói ngươi đến mặt sau vị học trưởng kia bên kia công việc là có thể tiêu bích tuyết với tay vị kế tiếp ây lưu hiệu không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà đi lúc này thái thúy vân đang cùng nàng trung học phổ thông bạn cùng phòng trịnh lâm lâm tản bộ ở phú đán trong sân trường trịnh lâm lâm đã hoàn thành rồi nhập học báo danh đẩy dương hành lý hai người quyết định trước tiên đi ký túc xá thả xuống hành lý túc xá lầu dưới gặp phải từ trên lầu đi xuống khâu đạo dư khâu đạo dư vẫy vây tay ngươi các ngươi khỏe a thái thúy vân đáp h ắ c cá thu đ a o đây là t a trung học phổ thông bạn học trịnh lâm lâm đến từ lỗ tỉnh học lại một năm hiện tại là các ngươi học n u ộ i y học hệ chuyên nghiệp sau đó ngươi có thể phải hỗ trợ chăm sóc một chút trịnh lâm lâm nói thu cá thu lao khâu đạo dư liếc một cái trịnh lâm lâm đầu lúc này hạ thấp đến trịnh lâm lâm có khoảng một m sáu mươi thân cao mạch sắc d a rẻ tướng mạo cũng không tính đặc biệt đẹp đẽ nhưng lại thuộc về loại xem hình khâu đạo dư vội vàng đáp đúng ta tên của ta cùng biệt hiệu đều đều là cá thu đao bỗng nhiên liền nói lắp lên khâu đạo dư đều có chút buồn b ự c p h ố c thử trịnh lâm lâm n ở nụ cười cá thu đao học t r ư ở n g được người tốt khâu đạo dư lại vội vàng nói rằng ngươi ký túc xá cũng ở số mười ba sao ta ta giúp ngươi đem hành lý giang đi đến đúng vậy thì cảm ơn học trường là ở lầu mấy lầu sáu được rồi khâu đạo dư yên lặng nói lại lần nữa cảm tạ lão đại không có trang thang máy khâu đạo dư nhắc lên hai người này dương hành lý xem ra không lớn thế nhưng không biết bên trong là xếp vào cái gì nặng như vậy thật không biết nàng là làm sao đem hai người này hành lý thật xa từ lỗ tỉnh đưa đến khâu đạo dư đem chúng nó giang ở trên vai thái thúy vân nói khâu đạo dư có thể hay không quá nặng không được lời nói ta giúp nắm một cái khâu đạo dư khẽ cắn răng nam nhân không thể nói không được ok ba người đồng thời hướng về lầu sáu đi đến trịnh lâm lâm nói học trường nghe nói các ngươi phú đán có cái trong truyền thuyết kỳ tài học trường chạy cự l y giải phá kỷ lục còn có thể sướng ra biển đồn âm ta xem qua hắn video đúng rồi hắn vẫn là vẫn còn khí ô tô chủ tịch của công ty nghiên cứu phát minh tính năng tốt như vậy năng lượng mặt trời ô tô lúc đó hắn mới đại học năm một thật là lợi hại nói thái thúy vân kích động nói hoa ngươi tin tức như thế linh thông ngươi nói vị này kỳ tài học trường chúng ta quen biết ta ngay ở cá thu đ a o bọn họ ký túc xá thật sự a như thế xảo bất quá người ta có bạn gái xảo chính là hắn bạn gái là ở chúng ta ký túc xá chính lâm lâm trận to hai mắt ô、oh, hát mi gô thật là làm cho người ta khó mà tin nổi chính lâm lâm lại nói hắn chính là ta thi đến phú đán động lực thế nhưng ta không ý tứ gì khác liền đơn thuần cho mình thiết lập một cái mục tiêu dù sao cùng lợi hại người ở cùng một trường sẽ làm ta càng muốn b ả o bộ thái thúy vân hồi tưởng lại lúc đó liên quan với phương kỳ mại tin tức có không ít học sinh trung học ở dưới đ ấ y nhắn lại tương tự với vì học t r ư ờ n g bọn họ cũng muốn thi đến phú đán học trưởng cho ta học trưởng tức tín ngưỡng loại hình lời nói phương kỳ mại n g h i nhiên thành rất nhiều người động lực đây là một loại đặc thù mị lực liên quan với lão đại khâu đạo dư từ ngày hôm qua bắt đầu cũng đã nghe được các học đ ệ học m ộ i thảo luận còn có hỏi hắn vị học trưởng kia ở nơi nào khâu đạo dư nói lão đại tuy rằng không ở trường học thế nhưng toàn bộ trường học đều là liên quan với đề tài của hắn châu bò liên như vậy khâu đạo dư gánh hai cái hành lý đến lầu năm ngày hôm qua ra một ngày ngày hôm nay nhức eo đau lưng tay chân vô lực hơn nữa này hai va ly hành lý nặng như vậy khâu đạo dư mua đi một n ấ p thang đều bước đi liên tục khó khăn rốt cục đem hành lý đưa đến sáu trăm linh năm muốn khâu đạo dư nửa cái ngư mệnh muốn không phải là để lão đại cho trang cái thang m á y chứ khâu đạo dư lẩm bẩm nói lúc này sáu trăm linh năm hắn ba vị nữ sinh cũng đã đến t r í n h lâm lâm nhiệt tình c h à o hỏi bên trong một tên nữ sinh cũng là khâu đạo dư giúp quân hành lý nàng tán dương học trưởng thật tốt ta cực khổ rồi không có không có khâu đạo dư ngượng ngùng đáp lúc này thái thúy vân tuốt nổi lên chống nắng x a m tay háo nói các người túc xá này ta không nhìn nổi b ả n học tỷ cho các người quét t ư ớ c quét tước khâu đạo dư vừa nhìn thái thúy vân đây là bệnh tích sạch sẽ chứng phạt vào chính lâm lâm nói ha ha chúng ta trung học phổ thông ký túc xá tất cả đều là thúy thúy thu thập ai nha đừng gọi ta thúy thúy chính lâm lâm chào hỏi mọi người cùng nhau đem ký túc xá cố gắng sửa sang một chút buổi trưa ta mời mọi người ăn cơm được ký túc xá mấy người dồn dập đáp khâu đạo dư liền nói cái kia vậy ta đi trước chính lâm lâm nói cá thu đ a o học trưởng cũng đồng thời chứ nàng nhìn đồng hồ buổi trưa mười một giờ ba mươi như thế nào chúng ta ở bắc khu cửa phòng ăn tập hợp ta đến trước đã từng làm rất nhiều bài tập phú đán hàm đan giáo khu bắc khu căng tin là toàn tân hải trường cao đẳng tốt nhất t ô i có bức cách căng tin được rồi khâu đạo dư nho nhỏ thanh địa đáp thái thúy vân yên lặng nói thực bắc khu căng tin hiện tại đã chỉ có thể bài đệ nhị thế à? cái k i a thứ nhất là ai các nữ sinh trò chuyện khâu đạo dư chậm rãi đi ra ký túc xá trong lòng mừng như điên ta cũng sẽ không giống hoàng ly điệu như vậy từ chối nữ sinh mời cơm thỉnh cầu hoặc là đem nữ sinh mang đến căng tin sau chính mình đóng gói về ký túc xá mê hoặc hành vi lúc này thái thúy vân lại đuổi theo ra đến rồi cá thu lao không thể nói cho xác mít tên kia chuyện ăn cơm vào chưa được ta sẽ không nói tiếp đó khâu đạo dư lại nói đúng rồi sáng sớm chuyện này là cái hiểu lầm ta đến giúp hắn giải thích một chút lúc đó là đừng đừng nói thái thúy vân đưa tay ra hình ảnh kia ta không dám nghĩ quả thực cay con mắt ô nhạ vừa nghĩ tới hai cái đại nam nhân ôm ấp khắc khít đối phó t r i ể n miên miên dáng vẻ thái thúy vân nổi ra gà đều lên chương bốn trăm linh một máy không người lái vs máy có người lái Buổi tối bởi vì phương kỳ mại không ở nhà tiêu bích tuyết liền về ký túc xá đi trụ tuy nhiên đã bận việc một ngày thế nhưng nàng buổi tối còn phải ra một tấm nên tân dạ hội vẽ tay áp phích họa xong sau đó đã sắp mười giờ tối vừa hoàn thành nàng liền t r ụ p tấm hình đem mình họa chia sẻ cho phương kỳ mại cách xa ở tân quốc phương kỳ mại thị s á t một ngày mía vườn t r ô n g t r ọ n cảm thấy một chút thiệt m i nhưng nhìn đến tiêu bích tuyết m á n h liệt lại làm hắn cảm giác thả lỏng không ít phương kỳ mại lấy nghệ thuật giám thưởng ánh mắt biểu thị tiêu bích tuyết vẽ tay trình độ lại tiến bộ hàn huyên một hồi phương kỳ mại hỏi đói bụng sao tiêu bích tuyết sờ sờ cái bụng có một chút muốn ăn cái gì ta lập tức sắp xếp cái này hỏi một chút thái thúy vân bọn họ muốn ăn cái gì ta liền các nàng đồng thời sắp xếp được rồi các tỷ muội mại thần hỏi chúng ta muốn ăn cái gì vào mại thần ái tâm bữa ăn khuya lại tới nữa rồi chúng ta lại có phúc lúc này lại là máy không người lái sao vì thúy nhà hàng thế nào hoặc là xoay tròn nhà hàng chính là có thể hay không quá xa xỉ không không mại thần trong tự điện không tồn tại xa xỉ mấy người một phen thảo luận cuối cùng quyết định ăn xoay tròn nhà hàng món ăn phương kỳ m ạ i đáp được ta lập tức sắp xếp trong vòng nửa canh giờ đưa đến thái thúy vân mọi người cảm giác hạnh phúc tăng vọt quá mười phút không tới đông nhiên dưới lầu truyền đến một trận cụ v ẹ tiếng động cơ lúc này đã tiếp cận mười giờ tối giữa nghỉ ngơi sớm người đã ngủ đi thanh âm này làm người cảm thấy hết sức không khỏe ai vậy không ít người mang theo án niệm đi đến sân thượng tiêu bích tuyết mấy người cũng đang suy nghĩ lẽ nào là mại thần đến rồi không nên nơi nào có nhanh như vậy hơn nữa mại thần như vậy tỉ mỉ săn sóc hắn sẽ không như thế làm ra như thế không phẩm sự tình đi đến sân thượng đại gia hướng về dưới lầu vừa nhìn túc xá lầu dưới hót chờ tọa a mỹ là sáng thân xe kỳ khuyết đèn đặc biệt bắt mắt lưu hiểu giữa tựa ở cửa xe bên cạnh hai tay bàn ở trước ngực hỏi tại sao không nói một lời đó là bởi vì trang bức trang đến thâm trầm và là lưu hiểu học đệ hắn chính là lưu hiểu dài đến s á c thực x o á i đêm tối khuya khoát lái xe thể thao nổ trường học ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi nhân phẩm khẳng định không ra sao không sai độ thiện cả mất giá rất nhiều đợi lát nữa bảo an đại thúc liền sẽ người tới bắt chỉnh tòa nhà nữ sinh nghị luận sôi nổi có điều mọi người đều càng tò mò lưu hiểu muốn làm cái gì lúc này hắn quản gia đem ra một cái máy phóng đại thanh âm mở ra khai quan lưu h i ể u tiếp nhận máy phóng đại thanh âm hô bích tuyết học tỷ ta đến cho ngươi đưa gái tầm bữa ăn khuya đến rồi trên lầu các nữ sinh lại lần nữa thảo luận lên lại là cho tiêu đại tá hoa đưa ăn đại một học kỳ trước cho chúng ta đoàn bí thư tri bộ đưa ăn tặng quà người có không ít thế nhưng mặt sau phương lão sư xuất hiện liền lại không ai dám đưa lưu h i ể u học đệ là thật sự d u n g a còn dám đưa không sợ chết nha tình báo của hắn có như thế l ạ hậu sao có người nói hắn biết đạo nhân gia có bạn trai đặc biệt đến đ à o góc tưởng đối với này tiêu bích tuyết cho mày thái thúy vân nói rằng cái tên này chính là vẫn truy ngươi lưu h i ể u a ta còn tưởng rằng là mại thần đây mại thần đưa tới mới ăn ngon cha cha cha này học đệ có chút nước a nghiêm tiểu quân cùng tưởng linh cũng nói theo lưu h i ể u lại h ô học tỷ các ngươi nữ sinh ký túc xá ta không lên nổi ta sắp xếp máy không người lái có thể từ cửa sổ trực tiếp đưa vào đi ngươi tiếp một hồi nhà lúc này tương dễ cái đã đem máy không người lái đặt được rồi hắn đưa cho lưu hiệu một cái điều khiển từ xa Ở lưu hiệu kha kha, Lưu Hiểu âm thầm đắc ký lúc này cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc đằng đằng sát khí địa vọc ra tiểu tử ngươi làm gì thế ngươi làm gì thế ta tặng đồ ni á di đêm tối khuya khoác ngươi cho ta tại đây tặng đồ đ ư n g bay đi nhanh lên ta đưa xong liền đi ngươi chờ ta một hồi ngươi, lưu anh cúc tức giận tiến lên tương dễ cái ngăn cản lưu anh cúc chuyện này đối với vòng tay b ạ c là chúng ta lưu thiếu một điểm tâm ý sau đó chúng ta lưu thiếu còn cần thường thường đến thăm số mười tám nhà ký túc xá đối với này tương dễ cái đã sớm chuẩn bị tuy nhiên lưu anh cúc nghiêm túc đẩy ra tương dễ cái ta không chấp nhận hối lộ nàng đoạt lấy lưu h i ể u máy không người lái điều khiển từ xa trường học chúng ta có quy định không cho phi máy không người lái này máy không người lái ta tịch thu ngươi cái nào ban ngày mai đi phòng giáo vụ linh đi a zita lưu hiệu cũng có c bật đến khí, không mực cô quản lý ký túc xá, xá cùng bảo an đại thúc đều là cái tàn nhật góc đưa cái ái tâm ăn khuya cho học tỷ lấy lỏng toàn bị phá hỏng bảo an đại thúc nói ngươi xe này ta cho ngươi tịch thu ngày mai đến phòng giáo vụ linh xe lại viết cái ba ngàn tự kiểm điểm ngươi tịch thu xe của ta ta xem ngươi làm sao tịch thu lưu hiểu cây l ệ n h ngươi có thể mở lấy đi sao bảo an đại thúc bình tĩnh địa đem mình hai tám đại giang hướng về bên cạnh dừng lại trở lên cái tỏa sau đó hắn đi tới pạ a mi lạ b ù n g lái này này ông lão ngươi có thể chớ làm l o ạ n a lại nói đây là xe thể thao mở phương thức còn không giống nhau xảy ra vấn đề rồi ngươi thường nổi sao bảo an đại thúc vừa nhìn không phải là pot chờ sao sau đó bảo an đại thúc ngồi vào ghế lái phụ đóng cửa xe ẩm một cước chân ga dẫm xuống đi xe đột kéo một hồi liền bay ra ngoài phía trước chính là chuyển hướng nơi xác nhận bốn phía không người hắn trùng dấm phanh xe m a n h thiết tay lái quăng ra đuôi xe ngay lập tức hắn lại bắt đầu đánh ngược lại tay lái đính chính tiến vào sừng cong không mật độ thuận lợi tiến vào loan sau hắn duy trì tốc độ xe ổn thao tay lái trùng đạp c ầ n ga ra loan nương theo đại mã lực động cơ giết gạo lốp xe cùng mặt đất ma sát phát sinh sắc bén nạo thái thanh qua v ò n âm thanh chấn động vô cùng rất nhanh pa ami lạ liền không còn bóng lưu hiệu cùng t ư ơ n dễ cái c ầ m đều sắp kinh rơi mất theo không kịp cô quản lý ký túc xá đầu đi tới ánh mắt ngưỡng mộ trên lầu tiếng thét chói thai không ngừng ta đi đại thúc thật đẹp trai đồng thau bắt đầu nhưng là đỉnh cao vương giả lưu hiệu liền như thế nhìn cái này không đáng chú ý đại thúc tú chính mình một mặt đùng máy không người lái bỗng nhiên rơi trên mặt đất máy trèo diệp đứt đoạn mất vài mảnh trực tiếp nổ máy ái tâm bữa ăn khuya gắn một chỗ hoa hồng cũng biết ô u ế tình huống gì a tương dễ cái nói nhìn ra là không điện lưu ít này máy không người lái mới mua còn lại lượng điện là xuất xưởng tự mang một điểm điện mới vừa lơ lửng quá lâu chúng ta nên nên nạp điện kỹ trở ra lưu hiểu đối với này hơn hai vạn khối máy không người lái tương dễ cái không một chút nào đau lòng nhưng gắn một chỗ a i tâm bữa ăn khuya lưu hiểu thật là khó chịu lưu anh cúc một cái nhặt lên máy không người lái thân máy ngày mai cùng đi phòng giáo vũ lĩnh đáng ghét lưu hiểu quả thực chật vật cực kỳ đang lúc này xa xa mà chiếu đến hai quả quang còn chuyền đến cánh quả tâm thanh chúng nữ sinh ngẩng đầu lên là máy bay trực thăng tà tiên làm sao có máy bay trực thăng đến trường học chúng ta lưu hiểu cũng ngẩng đầu lên vừa nhìn đây là cái gì tình huống a tương dễ cái đáp lưu ít đến rồi chiếc máy bay trực thăng phí lời lúc này lưu anh cúc điện thoại di động văng lên nàng tiếp lên vừa nghe người thật lưu anh cúc nữ sĩ dựa theo thiếu gia của chúng ta phương kỳ mại b ằ n giao hân g ta sắp xếp người cho chúng ta thiếu n ã i n ã i tiêu bích tuyết đưa tới điểm tâm xin mời chớ ngạc nhiên tiếng nói chuyện là một cái trầm b n thanh âm của nam nhân nghe được phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai cái tên lưu anh cúc cũng biết nên làm như thế nào tốt tốt ta biết cúc điện thoại lưu anh cúc quay về lưu h i ể u cùng tưng dễ cái nói rằng các người đi nhanh lên hai người vẫn bị lưu anh cúc vội vàng đi tiêu bích tuyết cũng thu được thông báo làm cho các nàng sau này một điểm lúc này máy bay trực thăng ở cùng nhà ký túc xá duy trì khoảng cách an toàn điều kiện tiên quyết duy trì lơ lửng trạng thái trên phi cơ trực thăng thông qua đặc thù trang bị đem vài phần bữa ăn khuya từ cửa sổ đưa vào ký túc xá đồng thời đi vào còn có một bó chín mươi chín đoá hoa hồng trong lúc nhất thời chỉnh đ ố n nhà ký túc xá nữ sinh không ngừng hâm mộ một bên khác lưu anh cúc h u n g mặt đem lưu h i ể u cùng tương dễ cái đuổi đến thật xa lưu h i ể u mới vừa đã được kiến thức bảo an đại t h u ố c thần cấp kỹ thuật lái xe hiện tại lại đã được kiến thức cô quản lý ký túc xá là cỡ nào không dễ chê ơ lưu h i ể u xa xa mà nhìn lại cái gì a cũng là cho ta học tỷ đưa ăn hắn chất vấn này không công bằng này không công bằng dựa vào cái gì người khác có thể đưa ta không thể đưa bắt nạt tân sinh a ta đi tìm hiệu trưởng trách cứ ngươi lưu anh cúc đáp đều nói cho ngươi không thể phi máy không người lái a vậy hắn lưu hiệu vẫn là rất bất mãn lưu anh cúc chỉ vào trên trời người ta là máy có người lái không t ậ t xấu chương 402, t o à n thể tân sinh tức giận ba b ố 0 n có máy có người lái lưu h i ể u dùng ba giây đồng hồ mới phản ứng được cái gì cùng cái gì a lưu h i ể u lại một lần hậm hực rời đi ngày mai nhớ tới đi phòng giáo vụ nắm ngươi đồ vật nhớ tới viết kiểm điểm lưu h i ể u một bên khác phương kỳ mại sắp xếp máy bay trực thăng đã hoàn thành rồi hái tâm bữa ăn khuya đưa đến bắt đầu đường về thu đã tới c h ư a thu được rồi cảm tạ nha hôm gió tiêu bích tuyết nâng cái k i a một bó to chín m ư chín đoá hoa tươi cảm giác hạnh phúc thái thúy vân mọi người không ngừng hâm mộ đêm đó tiêu dùng năm cái tinh xảo hộp chứa đại gia cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó mở ra cùng trước như thế phương kỳ mại yêu cầu bỏ vào một tờ thực đơn để mọi người ăn thời điểm biết mình ăn là cái gì món ăn tiểu pháp điện viên quái món ăn cam xanh vịt mắt xây canh cá có món ăn pháp cũng có bản bang món ăn và chỉ cần xem tên liền cảm thấy ăn thật ngon phương kỳ mại sắp xếp đều là các nàng trước còn chưa từng ăn thái thúy vân không khỏi thở dài nói nhìn thấy này bữa ăn khuya ta lại càng thêm khắc sâu ý thức được lúc đó thi đến tân cực kỳ tối lựa chọn chính xác nhất bữa ăn khuya cùng ngươi thi cái nào trường đại học có quan hệ gì sao có a không thi đến tân lớn làm sao sẽ cùng tiểu t u y ế t một cái ký túc xá không có cùng tiểu t u y ế t một cái ký túc xá nào có hiện tại cái này phúc lợi có đạo lý theo tiểu t u y ế t có thịt ăn tiểu t u y ế t vậy chúng ta liền không khách khí rồi ừ đại gia tùy tiện ăn thái thúy vân đối với cam sành vịt phi thường chờ mong mở ra xem nay thịt vịt dĩ nhiên làm gia đình cất bỏ bít tết cảm giác Thịt vịt t r ăn c rất non rất non, ăn quay ăn ăn nghiêm s n tiểu quân nói rằng đúng rồi mới vừa cái kia lưu hiểu học đệ không biết là đưa cái gì ăn quản hắn đưa cái gì ngược lại cùng mại thần lẫn nhau so sánh vậy thì thật là kém xa không có so sánh sẽ không có thương tổn cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào lần sau hắn còn dám tới lời nói lại sẽ bị chúng ta túc quản a di đổi đi nghiêm tiểu quân rồi hướng tiêu bích tuyết nói rằng ta nghe nói hắn sáng sớm còn đi cho các ngươi hội học sinh đưa trà sữa hắn chủ yếu chính là đưa ngươi đi ân đúng không tên kia quá tự cho là sớm muộn sẽ bị mại thần dạy làm người linh điểm phú đan 628 ký túc xá khâu đạo dư ngồi ở trước bàn đọc sách ở điện thoại di động trên bàn go đánh chữ đánh cho nhanh chóng thỉnh thoảng còn miếc lên đan minh trí vừa nhìn khá lắm cá thu đ a u ngươi lại vẫn không ngủ hoàng lễ liệu cũng tiến tới thật thần kỳ bình thường trừ phi lao đại có sắp xếp hoạt động bằng không bên trong đều hệ mười một điểm trước bắt đầu xem nửa giờ thư liền ngủ đi không sai như thế tự hạn chế người đêm nay còn đang tán gẫu là cùng cái nào em g á i chứ khâu đạo dư vội vàng đem điện thoại di động co r i t lại mới không đan minh trí cùng hoàng lễ liệu đối diện một ánh mắt khẳng định có tình huống a lao ngư mau mau theo chúng ta nói một chút là cùng cái nào học ngồi làm lên không làm liền t h ì có cái học bội vừa tới không phải rất hiểu nàng hỏi ta trường học sự tình ta sẽ theo liền trả lời một hồi mà thôi đan minh trí đẩy hứng thú địa đưa đến ghế tượng ngồi ở khâu đạo dư bên cạnh đến đến có bức ảnh không cho chúng ta nhìn khâu đạo dư nói nàng ảnh chân dung chính là bản thân nàng đan minh trí vừa nhìn có thể a rất tốt bản thân nàng gặp đối chiếu mảnh h ắ c một chút nhỏ khâu đạo dư yếu yếu mà nói rằng không có chuyện gì a đen tốt điểm đen khá là khỏe mạnh đan minh trí cân nhắc một hồi chính là nhìn làm sao có từng điểm từng điểm nhìn quen mắt hệ không hệ sáng sớm cùng thúy vân đồng thời cái kia đúng khâu đạo dư nói rằng nàng là thúy vân trung học phổ thông bạn học thi đến trường học của chúng ta nói đến thai thúy vân đan minh trí liền rất là khó chịu nhìn hắn thất lạc dáng vẻ khâu đạo dư nói rằng thực thúy vân đối với ngươi ấn tượng vẫn là có thể nói thế nào buổi trưa ta cùng học mọi các nàng ký túc sáng người còn có thúy vân đồng thời ăn cái cơm đầu tiên là cho tới chúng ta lao đại lại cho tới ngươi thúy vân nói đều là ngươi lời hay h như vậy a đan minh trí bỗng nhiên lại nhìn thấy hy vọng mừng tít mắt Nghĩ lại vừa nghĩ, Đan lại vừa một i hỏi, rồi, ngươi tại gọi Ngươi nói, ngươi cái kia cái kia cái nổi, nàng không cho ta gọi ngươi đồng thời. Nói đến đây học đệ, Đan Minh giận, thời điểm n đúng ăn không còn sáng cùng Vân không nhìn nàng không đồng đến Đan càng nghĩ càng giận, quân hấn cũng không thể để hắn tốt hơn. h học Thúy cho học thể Trí ta? ta Trí đệ đều đây đệ, để gì? các cơm sớm m sao tốt ngày mới phương kỳ mại đang chuẩn bị ra ngoài khai triển ngày hôm nay thị sát công việc lúc này hắn nhận được phú đán đại học hiệu trưởng dương bình hào điện thoại này phương chủ tịch sớm phương kỳ mại vừa nghe từ khi vẫn còn khí sản phẩm mới tuyên bố sau khi Phú đ dù sao ta nghe nói chúng ta phú đán tân sinh bên trong ngươi vị học trưởng này nhân khí rất cao thậm chí có như vậy một phần tân sinh là bởi vì ngươi mới thi đến phú đán có điểm không đủ vì thi đậu cùng ngươi cùng một trường lớp mười hai hăng hái học tập đến phương chủ tịch người đối với chúng ta trường học tân sinh tới nói vậy cũng là một loại có là m người ngóng trông ma lực trụ cột tinh thần dương một chút dương bình hào nói rằng vì lẽ đó nếu như ngươi có thể đến cho mọi người hát bài ca đó là không thể tốt hơn không biết phương chủ tịch ngươi thuận tiện hay không phương kỳ m ạ i đáp ta biết rồi dương hiệu trưởng thế nhưng ta gần nhất khá bận lễ khai mạc ta là không đội kịp ta sẽ tận lực ở quân huấn trong lúc đi qua một chuyến dương bình hào biết phương kỳ mãi thời gian rất gấp tập hợp nếu nói như vậy chính mình cũng không tốt lại nói thêm gì nữa liên hắn liền đáp tốt tốt vậy thì cảm ơn phương chủ tịch cho tới lễ khai mạc lời nói có thể để cho ta bạn cùng phòng đến hắn là năm ngoái mười giai ca sĩ thi đấu người thứ hai được rồi vậy thì không thể tốt hơn tân hải đại học phòng giáo vụ lưu h i ể u cùng hắn quản gia tương dễ cái đẩy cửa mà vào phòng giáo vụ chủ nhiệm chu thế chiêu chính ở trước bàn làm việc chăm chú xử lý văn kiện hắn đối với hai người không lễ phép hành vi cảm thấy một kia không thích chu thế chiêu đẩy một hồi kính mắt chuyện gì tương trên dễ trước nói rằng ngươi chính là chủ nhiệm đi là như vậy chúng ta lưu ít phải cầm lại máy không người lái còn có chìa khóa xe lưu h i ể u lạnh lạnh nói rằng xe của ta lại ở nơi nào ta làm sao không nhìn thấy cái k i a phá bảo an sẽ không đem xe của ta cầm va hỏng rồi chứ chu thế chiêu để bút trong tay xuống từ chỗ ngồi đứng dậy người cái nào học viện cái nào ban lẹ vào hai mươi hai tài chính làm sao chu thế chiêu đánh giá lưu h i ể u có thể à vừa tới không hai ngày tân sinh liền cho ta làm sự t ì n h đến rồi bởi vì lưu h i ể u ở tân hải chỉ có tạ i a mỹ lạ này một chiếc xe không xe đi ra ngoài tảng á i đối với hắn mà nói quả thực giây phút như năm liền lưu hiệu không nhịn được nói rằng mau mau đi ta một hồi còn phải đi ra ngoài một chuyến vội vã dùng xe chu thế chiêu hỏi kiểm điểm viết sao kiểm kiểm điểm lưu hiệu liếc dưới con mắt cái gì kiểm điểm a không người cùng ta nói kiểm điểm vậy không được trường học có quy định một cấm bay máy không người lái người vi phạm tịch thu máy không người lái nộp lên ba nghìn tự kiểm điểm coi thái độ cùng biểu hiện trả máy không người lái hai không thể ở ban đêm trường học chế tạo tạ tâm ảnh hưởng bạn học khác nghỉ ngơi tương tự vẫn là ba nghìn tự kiểm điểm trái với hai hạng nội quy trường học kiểm điểm thư hai phân sáu nghìn tự chu thế chiêu tiếp tục nói đưa chữ đến bảo đảm lần sau không tái phạm máy không người lái cùng chìa khóa xe là có thể lấy về còn xe ngươi không cần lo lắng chúng ta bảo a n lao cát nghề nghiệp tay đua xe về hưu đến trường học chúng ta trải nghiệm làm bảo a n x ấ u không được xe của ngươi ta lưu h i ể u muốn nói lại thôi làm sao tốt xấu cũng là một cái thi đ ầ u hai trăm mười một học sinh sáu nghìn tự kiểm điểm không biết ra được đến a ngươi không biết ra được đến liền đường gây chuyện đáng ghét chu thế chiêu vung vung tay đi viết xong trở lại lưu hiệu không thể làm gì liền hắn cho tương dễ cái một cái ánh mắt tương dễ cái trực tiếp đưa ra một tấm danh thiếp chủ nhiệm chúng ta lưu thiếu là đế đô lưu thị tập đoàn chủ tịch công tử hy vọng ngươi có thể cho cái mặt mũi chu thế chiêu nhìn một chút danh thiếp hắn đối với giới kinh doanh sự tỉnh cũng không rõ ràng lắm đế đô lưu thị tập đoàn cũng không biết là nhân vật thế nào này không phải cho không cho mặt mũi vấn đề làm sai sự liền cần có tương ứng trừng phạt bằng không muốn nội quy trường học có ích lợi gì、Thì、cái này tương dễ cái không lời nào để nói lưu h i ể u liền nói như vậy đi ta ngày hôm qua đi rồi một vòng ta xem chúng ta tân đại hồ bơi đều rất là nhỏ hơn nữa còn có điểm k i ể u không cái ra dáng ta để ta ba ra ít tiền coi như cho tân hành động lớn điểm c ô n g hiến kiến cái lớn một chút hy vọng sau đó chúng ta tất cả vấn đề đều tốt đàm luận lưu h i ể u biết chính mình là không thể tuân quy thủ kỷ hắn là một cái không thành công thể không bỏ qua người ngày hôm qua máy không người lái đưa ái tầm bữa ăn khuya thất bại hắn là sẽ không căm lòng tuy nhiên chu thế chiêu nói rằng cái kia không cần hồ bơi có người chi kiến nhắc không người ta kiến chính là hồ bơi chuyện này lưu hiệu lại nói vậy ta đem trường học thao trường thảm cỏ sửa một chút hy vọng sửa xong sau đó chủ nhiệm ngươi chính là ta lưu hiệu bằng hữu ta lưu hiệu làm việc k í n h xin chủ nhiệm ngươi nhiều chăm sóc một chút tu tu thảm cỏ sao chu thế chiêu vừa nghĩ người ta phương chủ tịch nhưng là chi mua xa hoa máy nước nóng mua tuần xí cải phòng vệ sinh cách cục để toàn giáo khu người được càng tốt hơn cư trú hoàn cảnh còn chi thăng cấp tân c ă n tin cùng với tân hồ bơi tiền tiền hậu hậu đại mấy triệu đi tới trái lại lưu hiệu c ũ nghĩ k ô không không công vô n hắn thẳng trường cũng nhiêu đến cân nhắc học sinh. Thèn người phương buộn như g g phải chỉ học chi học chốt chủ tịch Hiểu h bởi việc bao bể vì vậy, cỏ, có cầu. là lấy là, Lưu lý mà tu tu ta tận đưa ra một ít vô lý yêu ra đưa sẽ tới đây chu thế chiêu nói rằng ngươi muốn chi xây dựng trường học vậy ta đại biểu trường học cảm tạ ngươi nhưng muốn nói chăm sóc ngươi đó là đương nhiên là không thành vấn đề nhưng tiền đề vẫn là ngươi không thể trái với nội quy trường học giáo kỷ a ngươi chuyện này lưu hiệu không nói gì này nói rồi nửa ngày không phải là không nói sao lao giả quật bé ngã lửa như thế c h ú thế chiêu lại hỏi ngươi ngày hôm qua dùng máy không người lái là làm gì ta xem một chút có hay không chỗ thương lượng liền liền cho một cái học tỷ đưa ăn a liền này cũng không được ta cờ m ở n ở đều hối hận thi đến trường học các ngươi đến rồi lưu hiệu đặc biệt khó chịu chu thế chiêu tiếp tục hỏi cái nào học tỷ tiêu bích tuyết chu thế chiêu bỗng nhiên m ậ t ra hỏi là lẽ vào hai mươi mốt tài chính ban tiêu bích tuyết chứ đúng vậy hoặc chu thế chiêu không khỏi lắc đầu một cái ngươi lại dám cho người ta tiêu bích tuyết đưa ăn sao tại sao không dám lưu h i ể u chống n ạ n h trường học các ngươi còn quy định không thể cho học t ỷ đưa ăn a chu thế chiêu lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng vốn là là không có nhưng năm ngoái bắt đầu thì có nói chung a ngươi cho ai đưa đều được chính là không thể cho người ta tiêu bích tuyết đưa vì sao a n g ư ơ i trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng a chu thế chiêu lại lần nữa lắc đầu một cái nói rằng đàng hoàng trở lại viết kiểm điểm đi ngươi trải qua đánh đập ngươi thì sẽ biết lưu h i ể u chỉ trước mắt đến phú đán đại học tân sinh quân huấn lễ khai mạc mặt trời mọc khí trời từ từ nhịt lên thực sự là thích hợp quân huấn này thật tốt giáo lãnh đạo cùng tổng huấn luyện viên phát biểu xong nói chuyện đón lấy chính là học t r ư ở n g cùng các học tỷ biểu diễn thời gian đợi được biểu diễn sau khi kết thúc các học đ ệ học m ộ i sắp mở ra kháng n h ậ t hình thức trên đài ngưu bảo quốc chính cầm một cái màu đỏ cây q u ạ t múa dẫn đầu dân tộc nguyên tố vũ khúc ký trắng sáng đưa tới toàn trường tiếng kinh hô dưới đài cũng không có thiếu những học sinh mới nghị luận sôi nổi trong truyền thuyết vị học t r ư ở n g kia ngày hôm nay có thể hay không cho chúng ta mang tới biểu diễn a đúng đấy ta cũng rất chờ mong báo danh xong mấy ngày nay vẫn không nhìn thấy người đâu ta nhìn video học t r ư ờ n g nhảy la tin nhảy rất khá a trăm mét tay không phiên đó mới gọi lợi hại khá khá hoác xoáy chết rồi lúc nào cho chúng ta biểu diễn hiện trường bản cá heo ấm a chờ mong lúc này bị phương kỳ mại ủy thác trọng trách hoàng lễ liệu chính cảm thấy bất an xả t r ư ơ n g a bên trong xác định ta ở quân huấn lễ khai mạc sướng bài hát kia được chứ có thể hay không bị các học đ ệ học nội đánh chết đan minh trí đáp đừng sợ nhớ lúc đầu chúng ta quân huấn thời điểm chúng ta học t r ư ờ n g học tỷ ở trên khán đài an dưa hầu uống có ca lạnh thù này chúng ta là báo không được chỉ có thể làm hại đến các học đ ạ học nội trên người sau đó bọn họ đây lại đi làm hại lần tiếp theo học đệ học muội đời đời, đời c h u y ể n lại sinh sôi liên tục hoàng lễ liệu suy nghĩ một chút vẫn là không được ta đến nay còn có thể hồi tưởng lên bên trong lúc đó bị bảy mươi người đuổi theo đánh cảnh tượng hiện tại lên đài lời nói đối mặt hệ hai ngàn người xà trường vẫn là bên trong đến đây đi cái này gánh nặng giao cho bên trong nhược vẫn là xem ca được rồi hoàng lễ liệu nói xà trường a kiềm chế một chút đừng ngã sấp mặt rất nhanh đến viên đan minh trí đan minh trí cười dịu dàng trên đất đài vừa lên đài liền nghe có người điền cùng hô je je là je je đan minh trí đan minh trí thanh thanh tảng phía dưới ta vì mọi người diễn hát một bài ca ca khúc tên gọi bà mặt trời mọc toàn thể tân sinh mặt trời mọc thật là ấm áp nha mặt trời mọc lên núi pha nha mục toàn thể tân sinh tức giận ba đối với lễ khai mạc tuyển ca phương diện giáo lãnh đạo cũng có yêu cầu nhất định phải là tích cực hướng lên trên bài hát này đúng là biểu đạt sinh cơ bừng bừng triều dương mang cho mọi người hy vọng năng lượng tích cực ca khúc nhưng dùng ở này tình cảnh này vậy thì thật là vô cùng tươi đẹp có điều tìm đường chết cũng không chỉ có đan minh trí sáng sớm hôm nay các vị học trưởng các học tỷ liền treo ra các loại hoành phi quân huấn đi ha ha ha ha ha ha ha ha khổ cực mỹ bạch mười mấy năm một tháng trở lại trước giải phóng học sinh quân huấn lao te xịu quá nửa là trang đánh một trận là tốt rồi cầu nhiệt độ cao cầu phơi nắng học trưởng học tỷ khổ điểm không liên quan nhất định phải làm cho học đ ệ học mội được rèn luyện những học sinh mới một lần so với một lần khó vậy xem học trưởng các học tỷ vui mừng không lớn mọi người đều là như thế bị gieo vạ tới được Rốt chương ụ n g e bốn trăm linh ba mại thần hẳn ngày xem tâm tình mãi cho đến lễ khai mạc kết thúc những học sinh mới vẫn nhắc tới trong truyền thuyết vị học trường kia vẫn không có xuất hiện hơn nữa quân huấn lập tức bắt đầu những học sinh mới tâm tình khủng khiếp có điều đại gia đối với vị học t r ư ở n g kia chờ mong cảm càng càng mãnh liệt còn có một phần tân sinh nguyên bản là không biết phương kỳ mại vị học t r ư ở n g này thế nhưng bị người ở bên cạnh nói chuyện cũng đúng phương kỳ mại sản sinh hứng thú nâng hậu một bên khác vị này bị chúng học đệ học bội tâm tâm niệm niệm trong truyền thuyết học trường lại thành toàn quốc chúng trung ý môn trong miệng trong truyền thuyết thần ý, ý trước đó phương kỳ mại đều chỉ tồn tại ở tin tức bên trong tất cả vẫn là làm người khó có thể tin tưởng ngày hôm nay đại gia rốt cục ở dương thị trung Y viện trung Y giao lưu niên g h thảo hội trên nhìn thấy phương kỳ mại tuổi trẻ tự tin có khí chất sức sống tỏa sáng chính là p ư ơ n g kỳ mại cho đại gia ấn tượng đầu tiên đại danh đỉnh đỉnh dương thị trung ý viện hắn mới là hậu t r ư ở n g sư phó cùng lão bản cùng phương kỳ mại giao lưu bên trong từ có thể thấy được phương kỳ mại ở trung ý lĩnh vực học thức phi thường phong phú đối với trung ý phương diện giao lưu phương kỳ mại có chính mình đặc biệt kiến giải đối với một ít nghi nan tạp chứng phương pháp trị liệu hắn cũng vui lòng trị giáo còn đối với phương kỳ mại tới nói nhìn thấy những n à y trung ý sau đó làm hắn cảm thấy tất cả tiếc nuối cùng đáng tiếc bởi vì những n à y trung ý tội tác hầu như đều là trung lão nhân nhân trên bảy mươi tuổi cũng không có thiếu vì nhìn thấy trong truyền thuyết thần ý gì bọn họ chuyên tới rồi trẻ hơn một chút cũng chỉ có thể coi là học đồ cấp bậc chân chính có thể xưng ơ tụng là trung y người trẻ tuổi phi thường khan hiếm này bên trong nguyên nhân có rất nhiều chân chính y thuật cao siêu có thầy thuốc chi nhân trung ý ỉa bọn họ thu phí cũng không cao nói cách khác trung y thực cũng không thế nào kiếm tiền đã như thế tây y tất nhiên muốn đối với trung y tiến hành chèn ép bằng không bệnh viện làm sao lợi nhuận hơn nữa đảo quốc cùng hàn quốc chờ một ít quốc gia còn cấp đi chúng ta rất nhiều hãn mới cùng trung y học độc quyền trái lại tự thân nguyên nhân vậy thì là rất nhiều người dựa vào trung ý danh nghĩa giả danh lừa bịp thua sạch tổ tông văn hóa Trung y đến cùng y đ có lợi hại trung ý một thân y thuật giáo dục học sinh cũng khó tránh khỏi chịu đến tây hóa ảnh hưởng coi như là trung ý viện cũng đều là trung tây kết hợp bác sĩ ở trong bệnh viện làm cho người ta bắt mạch cái kia cơ bản là không nhìn thấy sự tình ngay sau đó tây y cùng khoa học cũng đã trở thành chính sách trong mắt duy nhất tiêu chuẩn liền ra sân khấu làm nghề y pháp chịu đến chính sách ảnh hưởng làm nghề y cần rất nhiều thủ tục giấy chứng nhận cùng bằng cấp chờ chút bằng không chính là phi pháp làm nghề y、hay. không có trung y tiêu chuẩn đã như thế vậy thì càng không thể nói là truyền thừa những này cũng đều là phương kỳ mại tiếc nuối địa phương thân là thế hệ tuổi trẻ còn nắm giữ một thân trung y thuật phương kỳ mại cảm giác mình nên gánh chịu chức trách lớn kinh doanh thật trung y viện vì là có yêu cầu người xem bệnh bên ngoài phương kỳ mại còn muốn bồi dưỡng một nhóm tuổi trẻ trung y toàn đội thậm chí hắn còn muốn thay đổi xã hội này đối với trung y cái nhìn để trung y làm nghề y có một bộ độc lập tiêu chuẩn thanh trừ hết những người đánh trung y danh nghĩa tên lừa đảo ở ngoài chân chính dùng trung y mang cho mọi người khỏe mạnh thân thể kết hợp với tương lai mấy năm sẽ hỏi thế sức khỏe hình thổi p h o n g người máy dự phòng bệnh tật cùng trị liệu bệnh tật kết hợp lại cuộc sống của con người trình độ đem phải nhận được hiện ra tăng cao giao lưu hội kết thúc sau đó tham dự chúng trung y môn được ích lợi không nhỏ gọi thẳng hậu sinh khảo l lại nghe phương kỳ mại đối với tương lai triển vọng khiến tất cả mọi người lại lần nữa đối với trung y tràn ngập tự tin một cái lê bai sau phương kỳ mại lại dự h ọ p ở vào bằng thành đệ năm mươi năm nhà sản gì là khách sạn khai t r ư ờ n g điện lễ cùng một ngày lại là nhóm đầu tiên hi hòa giao phó tháng ngày thân là chủ tịch bạn gái tiêu bích tuyết thay dự h ọ p giao phó biết đến từ toàn quốc các nơi mười vạn chủ xe đi đến hiện trường chờ mong đã lâu hi hòa một đời ngày hôm nay rốt cục có thể đem nó lái về nhà đến người trong có các giới muôn hình muôn vẻ nhân vật đối với bọn họ mà nói cướp được mười vạn cái hẹn trước tiêu chuẩn bên trong một cái là cực kỳ chuyện may mắn sáng sớm bên trên xuống tới thủ tục sẽ làm được rồi mỗi vị chủ xe đều có thể hưởng thụ đến long trọng giao phó nghi thức hi hòa thành tiệu hiện nay năng lượng mặt trời khoa học kỹ thuật l ĩ n h xe thể thao nhóm đầu tiên hi hòa chủ xe môn cũng đem bị ghi vào sử sách phương kỳ mại phụ đạo viên vương tử đinh cũng tới lái xe hắn nhưng là toàn trường duy nhất một cái hưởng thụ không một bẻ g â y người may mắn đương nhiên vẫn là không sánh được đ à n minh c h í ba người còn có ngưu cắt siêu bạn gây cấp đáy ngộ phương kỳ mại muốn cho bốn người bọn họ miễn phí một đài hi hòa chỉ có điều đan minh trí muốn chính là đế tuấn xuya di năng lượng mặt trời xe thể thao phương kỳ mại cho hắn chiết khấu một đài hi hòa giá tiền hiện tại lưu các siêu mới bắt đầu thi giấy phép lái xe khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu cũng vẫn chưa thể lái xe phương kỳ mại trước hết đem xe của bọn họ bảo lưu lại đến mặt sau lại cho bọn họ giao phó gặp trên vẫn còn k h í cho chủ xe môn chuẩn bị các loại nước trà đồ uống cùng điểm tâm để mọi người có thể chậm rãi giao lưu cùng vương tử đinh đồng thời đến còn có phú đán đại học giáo sư phương kỳ mại cao mấy nhậm khóa lao sư tạ khoa hoàng hai người đồng thời đi đến tiêu bích tuyết trước mặt h người tốt vương hậu tạ khoa hoàng xứng sở vương hậu tiêu bích tuyết cười đáp t ngươi thật vương phụ đạo viên còn có nước người lên trong n đó, tạ tay t giáo sư. Sau đó, ba a rơ r hai cụ học cùng Bích còn có chút câu người quốc phụ ly. là Tuyết ngày Đối đại đạo viên giáo Tiêu Người mặt hôm hắn vẫn vương nệ. n sư, y dự học hắn đ ệ n cũng không đến. lễ, Ha, thì ra là như vậy vương tử đinh lại yếu yếu mà nói rằng quốc vương hắn nói lớn hai bắt đầu muốn xem tâm tình đi học để ta không muốn không biết cân nhắc cái này thực không cần hắn nói ta vẫn luôn phi thường tôn trọng hắn tiêu bích tuyết nhịn không được cười lên một tiếng kha kha hắn trung học phổ thông vẫn luôn là xem tâm tình đi học đại một vẫn tính đàng hoàng lên một năm đã rất cho vương phụ đạo viên người mặt mũi rồi tiêu bích tuyết lại nói có điều chủ yếu là hắn như vậy bận điệu cho nên mới không có thời gian đi học vương phụ đạo viên đến thông cảm một hồi ừ n à y ta biết vương tử đinh gật c ù tiếp tục nói lấy đầu góc của hắn tương lai thuận lợi ở phú đán tốt nghiệp khẳng định là không thành vấn đề hắn muốn thi nghiên thậm chí đ ặ c bác vậy cũng là xem tâm tình của hắn sự t ì n h em là không sai tiêu bích tuyết đáp vương tử đinh thở dài ta ngày đó cho ta những học sinh mới mở bán biết đều đang hỏi phương kỳ mại vị này trong truyền thuyết học trường ở đâu rất muốn gặp gỡ hắn đừng nói bọn họ ta đều rất hoài niệm đại một tình cờ còn có thể với hắn đánh đánh bia hiện đang suy nghĩ gặp hắn một lần cũng khó khăn bên cạnh tạ khoa hoàng cũng nói đúng đấy h ọ p ta sẽ dạy quá hắn một bài giảng hắn liền cũng không tiếp tục đến, đến rồi liền liền khiến cho ta rất lung túng then chốt là hắn cao đến một trực là m ắ t điểm tạ khoa hoàng thật là cảm khái chính mình vẫn là lần đầu gặp phải như vậy học sinh tiêu bích tuyết cũng lung túng n ở nụ cười không có cách nào đúng rồi phiền phức ngươi chuyển cáo một hồi hắn năm nay tháng m ư ơ i một chính là toàn quốc sinh viên đại học toán học thi đua để hắn chuẩn bị một chút tạ khoa hoàng nói bổ sung nếu như hắn có yêu cầu chuẩn bị lời nói được rồi không thành vấn đề vương tử đinh nói rằng đúng rồi vương hậu tạ giáo sư đối với hi hòa cũng cảm thấy rất hứng thú thế nhưng t r ư ớ c hắn không thể cấp được đặt hàng tiêu chuẩn vì lẽ đó nhóm thứ hai lời nói có thể hay không tiêu bích tuyết liền nói ngay không thành vấn đề tạ khoa hoàng nói vậy làm phiền không k h á c h k h í vương tử đinh cùng tạ khoa hoàng mới vừa đi lại đi lên một vị người đàn ông trung niên người này âu phục giày ra nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ thành công g á n g dấp xin chào tiêu tiểu thư Ra là lưu đế đô t hắn ị tập đ o c h mở ra hy hòa một đời rời đi giao phó gặp hiện trường không thể không nói hy hòa một đời điều khiển trải nghiệm rất tốt thao tác tính cực kỳ trôi chảy hôm nay mặc dù là ngày mưa rầm nhưng nó động lực cùng phổ thông sang xe tách biệt không có mấy chút nào sẽ không phải chịu khí trời ảnh hưởng 55 vạn cái giá này giá cả so với phi thường cao mua được sau đó có thể nói là nhất lao vĩnh giật chụp đi sửa chữa bảo dưỡng chi phí bên ngoài hắn không cần cố lên dựa vào năng lượng mặt trời làm hắn trở thành một đài động cơ vĩnh cửu hơn nữa nó không còn cần nhiên liệu ô tô động cơ đốt trong không có động cơ đốt trong tiếng nổ và rền chạy trong quá trình làm người cảm thấy cực kỳ yên tĩnh thư thích thật tốt xe a thật tốt mở vẻ ngoài cũng rất tuyệt tính năng khắp mọi mặt cũng không tệ đây mới là tương lai nhân loại ô tô s u thế a c h ỉ t i ế c lái xe lưu hùng c h í một người tự l ầ m b ầ m c h ỉ t i ế c nó vẫn là phòng ngừa không xong bị ta băm thành tám mảnh vận mệnh chương bốn trăm linh bốn đắc tội ai đều không thể đắc tội hắn lưu hùng c h í trực tiếp xe chạy tới tân hải đại học hạ tiểu nhi tử lưu hiệu liền ở ngay đ â y đọc sách vốn tưởng rằng huy hòa một đời xuất hiện gặp làm cho cả trường học náo động nhưng không biết tại sao thật giống không như trong tưởng tượng lớn như vậy phản ứng lưu hùng c h í hơi nghi hoặc một chút số hai căng tin bãi đậu xe lưu hiệu rất sớm chờ đợi nhìn thấy h y hòa một đời lưu h i ể u sáng mắt lên hoa、wow. ba xe này thật xoáy a n g ư ơ i mới biết a tuyên bố ngày đó bảo ngươi đi ngươi không đi chỉ ta cùng ngươi ca đi tới bao nhiêu tiền a xe này năm mươi lăm vạn như thế tiện nghi n g ư ơ i xem một chút ngươi ngươi tin tức thực sự là lạc hậu tuyên bố đi tới ngươi không liền biết tất cả mọi chuyện ta cái kia không phải hẹn em gái ăn cơm không không có thời gian lưu hùng trí nghiêm túc nói rằng cả ngày liền sẽ phao nữ nhân nhiều làm điểm hữu dụng sự tình đi đối với ta mà nói phao nữ nhân là đệ nhất đại sự Tiếp đó, lưu hùng trí nhất nhất nói thực ra rất một mực trên đường rất nhiều người xem chờ cái đèn xanh đèn đỏ trên xe buýt người toàn chen quá tới bên này cửa sổ nhìn thế nhưng trường học các ngươi các ngươi học sinh thật giống phản ứng cũng không phải rất lớn lưu hùng trí lắc đầu một cái Quên đi, đi vào ta r ư ớ c cơm, c ăn h người ta đều cũng h Hùng Chí dùng lưu hiệu thẻ học sinh, mở ra phóng khách liên quan hình thức, mới có thể canteen, Hùng、Chí、khá kinh thể học người, nhiên như ế tiến Tiến t Trí tin. tin, Trí trường tốt đói. có Có có liên mới ai người, tin. Lưu lưu Lưu là quan dùng căng căng ngạc. căng ra dĩ các c số mở Ta vào vào vậy rất bất ngờ trước đây nghe nói tân hải tốt nhất căng tin ở phú đán không nghĩ đến trường học của chúng ta căng tin cũng một điểm không kém then chốt là món ăn còn ăn thật ngon so với bên ngoài một ít khách sạn làm còn tốt hơn ta hiện tại mỗi ngày tới nơi này ăn không mang theo giống nhau hừm vậy thì tốt Ta Hai còn sợ ngươi ăn không quen.、Hai、người điểm món ăn ngồi xuống. sợ điểm lưu h ù n ăn, không g Chí h k ỏ i gật đ ầ u khen, Khá thực thể. chứ. mùi vị sắc thực có thể. Khá tốt chứ? Lưu Hiểu lại ư u Hiểu l nói cái này ba ta vừa vặn không xe dùng bộ kia năng lượng mặt trời xe cho ta được rồi tuy rằng năm mươi lăm vạn xe không phù hợp thân phận của ta thế nhưng đủ phong cách ta lưu hùng c h í đáp không không được xe này không thể cho ngươi vì sao à? lưu h i ể u đĩu môi nhỏ giọng nói rằng ngươi lẽ nào là không cho ta dùng đối thủ cạnh tranh xe nhưng là ba chính ngươi không cũng mở ra sao lưu hùng trí nghĩ một cái Ta mua xe người à y lại k h ô n phải vì mở. Cái kia vì cái vì vì gì? Ta mua được mở. mua Ta đ ợ lượng c cùng cái cái có mở xem đem mặt ra, r bọn họ đến cùng dùng năng thuật, thể gì vật liệu, cái gì liệu, vật t kỹ kỹ thuật hại như vậy. dùng đến lợi biết a n g ư ờ chuyện của này. Này không phải phung phí này. Này Người trời i sao? b cái gì chúng ta đến thăm dò rõ ràng đối thủ trình độ a công ty chúng ta cũng có nghiên cứu năng lượng mặt trời mười mấy năm vẫn không cái gì tiến triển mở ra đến để các kỹ sư cố gắng nghiên cứu một chút hắn vẫn còn khí ăn được thịt nói thế nào chúng ta cũng phải uống miếng canh chứ lưu hiệu có thể không cho là như vậy h á n thuận miệng nói rằng ba nếu không ở dưới tay ngươi năng lượng mặt trời hạng mục này liền đóng đi người ta lợi hại như vậy ngươi hủy đi nhiều nhất học được người ta hình hạt nhân yếu điểm hẳn là không chiếm được lưu hùng trí hơi nhúng mày ngươi lão tử ta cùng mấy cái đối tác tiền tiền hậu hậu đầu hơn một trăm triệu liền lướt nước hoa đều không có ta làm sao có khả năng đóng cái này mục lưu hùng trí để đua xuống ngược lại xe này không thể cho ngươi ngươi nói thế nào đều không dùng được rồi ta chỉ là vì là công ty suy nghĩ thí lúc nào thấy ngươi quan tâm công ty t r o n lát lưu hiệu lại nói vậy tại sao không nhiều mua mấy chiếc a một chiếc cho ta thật tốt a hắn ngươi tùy t i ệ n phá ta cũng muốn a nhưng nhóm đầu tiên dự định tiêu chuẩn toàn quốc liền mười vạn lượng chúng ta có thể làm đến một đài đã rất không dễ dàng ngươi còn muốn nhiều làm mấy đài được rồi có thể lưu h i ể u vẫn là rất muốn có một đài nhóm thứ hai lúc nào ta cũng muốn còn chưa nói thời gian có điều nên cũng sắp rồi đi bỗng nhiên lưu hùng trí xứng sở đợi lát nữa ngươi không xe dùng là xảy ra chuyện gì giải thích nguyên do lưu hùng trí không khỏi nghiêm túc khiển trách cả ngày liền cho ta gây sự phao cái học tỷ cho ta đem xe làm không còn ta biết sai rồi chủ yếu là cái kia chu thế chiêu quá không biết cân nhắc cuối cùng lưu hùng trí vẫn là quyết định muốn cùng lưu h i ể u đi một chuyến phòng giáo vụ nói thế nào cũng không có thể để con trai của chính mình được oan ức phòng giáo vụ cửa lưu hùng trí gõ gõ cửa vào đi lưu h i ể u hai cha con đẩy cửa tiến vào chủ nhiệm chu thế chiêu nhìn lưu h i ể u hai tay trống trơn liền hỏi lưu h i ể u trôi qua bao lâu kiểm điểm còn không đưa cho đến lưu hiệu căn bản là không dự định viết tuy rằng hắn tiêu ít tiền để cho người khác quyết định là được nhưng hắn chính là không muốn thừa nhận chính mình sai rồi chính là xe n ắ m không trở lại quá khó tiếp thu rồi lưu hùng trí tiến lên một bước cười nói ngươi thật chu chủ nhiệm ta là phụ thân của lưu h i ể u ta tên lưu hùng trí nói lưu hùng trí đưa tay ra chu thế chiêu thở dài hồi tưởng lại hồi trước lưu h i ể u quản gia đã nói phụ thân của lưu h i ể u là cái gì tập đoàn chủ tịch không nghĩ đến liền tra của hắn đều cho gọi tới không phải là viết cái kiểm điểm sự tình sao còn mang nhà mang người theo lễ phép chu thế chiêu chạm vẫn là đứng dậy cùng lưu hùng trí năm tay có chuyện gì sao lưu tiên sinh là như vậy chu chủ nhiệm con ta mới tới quý giáo không hiểu quy củ tính xin chu chủ nhiệm thông cảm nhiều hơn chu thế chiêu xem lưu hùng t r í tốt xấu cũng là một cái xí nghiệp nhà hơn nữa l ệ phép rất nhiều hắn liền đem lưu hùng t r í bản g t r à trước pha nổi lên t r à một bên pha t r à chu thế chiêu vừa nói chính là làm bất kỳ việc gì mà không có quy tắc á t không thể thành công chúng ta tân h ả i đại học luôn luôn đối xử bình đẳng tân sinh báo danh ngày ấy mỗi vị tân sinh đều lĩnh đến nội quy trường học giáo kỷ sổ tay nhưng lưu hiểu mới đến ngày thứ hai liền trái với nội quy trường học hơn nữa còn là hai hạng điều này làm cho ta làm sao bảo vệ hàm a lưu tiên sinh chuyện này lưu hùng chi đang chuẩn bị mở miệng chu thế chiêu nói rằng hơn nữa chỉ cần lưu hiệu căn cứ yêu cầu giao phân kiểm điểm liền có thể giải quyết sự tình tại sao lưu hiệu chính là không chịu làm đây lưu hiệu đem đầu liếc nhìn một bên phi thường tiêu n ạ o d á n g vẻ lưu hùng chi nói không dối gạt chu chủ nhiệm lưu hiệu lúc ở nhà vẫn luôn là nung ô c h i ề u từ bé tính cách trên cũng khá là phản bội thế nhưng hắn chu thế chiêu nghiêm túc ngắt lời nói nhưng nơi này là ở trường học a ây lưu hùng chi trong nháy mắt nhẹ lời quả nhiên cái này chu chủ nhiệm thực sự là rất khó làm lưu hùng trí tâm có hỏa khí tốt xấu chính mình cũng là một nhà đại tập đoàn lao tổng ăn nói khép nép cùng đối phương nói chuyện đối phương nhưng là thái độ như vậy lưu hùng trí đứng lên chu chủ nhiệm cha ta liền không uống nói cho ta phòng làm việc của hiệu trưởng ở nơi nào lưu h i ể u âm thầm nói cha thật xoài à chủ nhiệm đàm luận không được vậy thì tìm hiệu trưởng đàm luận đem hiệu trưởng quyết định này một cái nho nhỏ chủ nhiệm còn chưa đến ngoan ngoan nghe lời vốn tưởng rằng chu thế chiêu sẽ bị dọa đến sau đó mau nhanh xin tha nói có chuyện cố gắng đàm luận tuy nhiên chu thế chiêu lại nói tầng cao nhất thang máy lối ra mở miệng bên tay phải đ ệ nhị chính là phòng làm việc của hiệu trưởng xin cứ tự nhiên n g ư ơ i chu thế chiêu bình tĩnh địa u ố n g trà ngược lại chính mình công bằng công việc cương trực công chính coi như là bẩm báo cục giáo dục chính mình cũng không sợ lưu hùng trí chỉ c h ỉ chu thế chiêu tuy rằng không nói gì nhưng khí thế kia chính là ở đối với chu thế chiêu cảnh báo ngay ở lưu hùng trí giận dữ xoay người thời gian đường hạc thu đi vào đường hạc thu nói rằng lưu hiểu đúng không ta biết ngươi sự tỉnh đúng là ta lưu hiệu sáng mắt lên ba hắn chính là trường học của chúng ta chính hiệu trưởng đường hạc thu trong lúc nhất thời lưu hiệu cảm giác mình nhìn thấy hy vọng đường hiệu trưởng tốt ta là đế đô lưu thị tập đoàn chủ tịch lưu hùng trí lưu hùng trí mặt mỉm cười địa tiến lên đón đưa tay ra đường hiệu trưởng việc này nếu ngươi biết rồi lời nói vậy ngươi xem đường hạc thu trước đây ở đế đô nhậm trước lúc nghe qua lưu thị tập đoàn chúng nó là đế đô có máu mặt xí nghiệp lớn liên quan đến nghiệp vụ phạm vi rất rộng chi tiết bọn họ đắc tội nhưng là phương kỳ mại phương chủ tịch vì lẽ đó vậy thì không có gì để nói đường hạc thu tuy rằng lễ phép nắm tay nhưng hắn nhưng mở miệng nói rằng lưu chủ tịch ta xem trước hết để cho lưu h i ể u đem hai phân kiểm điểm đưa trước đến sau chúng ta bàn lại đi lưu hùng c h í lưu h i ể u ta gõ chương bốn trăm linh năm quả nhiên sẽ không có mại thần sẽ không đi ra phòng giáo vụ hai cha con hầm hực mà đi lưu hùng c h í cả giận nói này cái gì trường học d ở tệ sớm biết không cho ngươi tới đây đến trường lưu h i ể u vung vung tay không không không, đến trường này vẫn là không hối hận dù sao xinh đẹp như vậy hoa khôi học tỷ có thể đoạt tới tay lời nói vẫn rất có cảm giác thành công lưu hùng trí lạnh lùng nhìn lưu hiệu một á n h mắt đến cùng có thật đẹp đẽ nhường ngươi nặng như vậy say có bức ảnh không có ta xem một chút cái này không có bởi vì ta hẹn chặt đều không thêm v à o có thể a còn có ngươi thêm không lên vệ chặt. lưu hùng trí lại nói quên đi thôi hiện ở mỗi một người đều là cái gì vong hương mặt cũng là như vậy cái kia không giống nhau ta nhìn chúng học tỷ không phải là ngươi nói vong hương mặt lưu hiệu tiếp tục nói ngược lại trường học này vẫn là có thể mỹ nữ rất nhiều còn có tuyệt thế mỹ nữ quá mức quá mức xe không ngôn chứ lưu hùng trí nổi giận hơn ba triệu xe ngươi nói không cần là không cần a ngươi lão tử ta tiền lại không phải gió to q có đến được rồi cái kia sao chính a ta có thể không đi viết kiểm điểm viết là khẳng định không thể viết cái kia không phải chúng ta lưu ra phong cách lưu hùng trí vớt cảm suy tư lên ngươi ca trước cũng ở tân hải đọc sách hắn ở chỗ này vẫn có chút giao thiệp để hắn muốn nghĩ biện pháp ta đi trước ta chạy về đi phá này đ à i xe một bên khác phương kỳ mại bận b i ể u công tác đồng thời còn bắt đầu vì là chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy hạng mục tiến hành trình hợp tài nguyên bạch l ễ thọ biết được phương kỳ mại làm ra năng lượng mặt trời ô tô sau lại lại muốn tạo một đài người máy liền toàn lực phối hợp cùng chống đỡ rất nhanh bạch l ễ thọ tìm tới kim lăng sang duy hóa chất đ ồ dùng công ty bọn họ chuyên môn sinh sản bổ lì hẹ tờ ý tện t h u ầ n sợi loại hình sản phẩm hóa chất phương kỳ mại kết hợp trên tay mình kỹ thuật lại dùng công ty bọn họ bổ lì hẹ tờ ý tện t h u ầ n sợi tiến hành thay đổi cuối cùng đạt đến chữa bệnh sức khỏe hình tội phòng người máy cần thiết chất liệu yêu cầu đến kim lăng sang duy hóa chất độ dùng công ty phương kỳ mại cùng đối phương lão bản hàn huyên đầy đủ một buổi sáng hiểu rõ càng nhiều t ổ lì ẹ tờ ý tên thuần sợi đặc tính sau phương kỳ mại mới có thể càng tốt mà đem trên tay mình kỹ thuật hòa tan vào làm ra mình muốn chất liệu đối phương không rõ ràng thân phận của phương kỳ mại chỉ cảm thấy phương kỳ mại tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng rất có đ ầ u ó c cũng có chính mình phong phú kiến giải hai bên tương tán gấu thật vui ngay ở đối phương coi chính mình muốn bắt d ư ớ i phương kỳ mại cái này khách hàng lớn năm nay có hy vọng đề cao thật lớn đơn đặt hàng lượng thời gian phương kỳ mại k h o t a y bạch lễ thọ liền đem sang duy cho thu mua hạ xuống đưa về phương thị tập đoàn dưới cờ công ty chi phí hai ba mươi hai cái ức cổ quyền thay đổi hắn tất cả như cũ sau này bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là vì sinh sản phương kỳ mại cần thiết chất liệu đối phương một mặt tròn váng lại thật là kinh ngạc hoàn thành rồi chuyến này nhiệm vụ phương kỳ mại đem như cắt siêu cùng nguyễn manh ước đi ra cùng nhau ăn cơm ở kim lăng trung y dược đại học cửa phương kỳ mại cùng bạch lễ vọ cùng manh lưu hai người gặp mặt mại t h â n ngươi gần nhất thật bận b u a thời gian thật dài không thấy người tốt bạch q u ả ra các ngươi khỏe chị dâu làm sao không có tới phương kỳ mại đáp nàng gần nhất chính đang chuẩn bị trường học của bọn họ tân sinh dạ hội chủ trì cảo mà ta là đi công tác tới đây thì ra là như vậy mại thần trong trăm công ngàn việc còn nhớ đến xem chúng ta thực sự là vinh hạnh của chúng ta t r u n g quanh đây có cái gì ăn đ ể cử sao phương kỳ m ạ i hỏi mọi người cùng nhau nhìn về phía nguyễn manh nơi này nhưng là địa bàn của nàng nguyễn manh suy nghĩ một chút ngày hôm qua mới mở nghiệp một nhà cá nương điếm không biết ăn có ngon hay không nếu không chúng ta đi thử xem liền bốn người đi tới trường học phụ cận phố kinh doanh bên trong nhà hàng bởi vì mới mở nghiệp có rất nhiều khuyến mãi hoạt động trong cửa hàng có không ít người nhưng thật tại hiện tại là buổi trưa nếu như là buổi tối lời nói vậy thì là chật ních trạng thái phương kỳ mại nói rằng tùy tiện điểm ta mời khách cái kia nhiều thật không tiện mại thần thật xa chạy tới chúng ta làm sao cũng đến tận tình địa chủ đừng nói bữa này ta mời ngưu cắt siêu bình thường một có thời gian liền sẽ đi làm kiêm t r ư ớ c đến hiện tại cũng tích góp một khoản tiền vậy được đi phương kỳ mại gật g ủ ngươi mời khách ta bỏ tiền được rồi xin mời mại thần ăn cơm ta cũng là nhẹ nhàng nguyễn manh nhìn thực đơn điểm hai con cá đi một cái tỏi hương một cái cà cá chua bốn người nhất trí đồng ý có điều muốn cái gì cá đây cá trắng cỏ cá chuối vẫn là long lợi ngư phương kỳ m ạ i nói long lợi ngư thì thôi loại cá này chỉ có vùng duyên hải mới có bản thân sẽ không có quy mô lớn lưu thông quá vì lẽ đó thường thường đều là dùng ba cá mập thay thế hoang sưng là long lợi ngư ba cá mập là cá kinh tế loại nhưng nó vị cũng rất là gần long lợi ngư mà giá tiền nhưng là khác biệt một trời một vực hiện tại càng ngày càng nhiều người biết này hai loại ngư tình huống thật trái lại đem long lợi ngư giá cả nhấc lên cái này cũng là một loại kinh tế học hiệu ứng được rồi cái kia sẽ không ăn long lợi cá nhu c á t s i ê u đông nhiên tình n ộ ta nghĩ tới nghỉ đông ta ở giang thành nhà hàng kiêm t r ư ớ c một quãng thời gian cái kia nhà nhà hàng chủ đánh ngư chính là long lợi ngư kết quả nhập hàng cái dương rõ ràng viết chính là ba cá mập ta lúc đó còn tìm tư chuyện gì thế này vẫn là mại thần hiểu nhiều l ắ m a chờ đợi mang món ăn trong lúc nguyễn manh nói rằng mại thần có muốn hay không nhiều chơi mấy ngày sau đó nhìn tiểu tuyết có thời gian hay không đồng thời lại lấy chơi ở kim lăng cũng ở một năm hơn nhiều ta biết rất nhiều chơi vui địa phương liền chờ các ngươi cùng đi nhu cassio đĩ môi xem mỗi lần nguyễn manh có gì vui địa phương đều nói chờ các ngươi đến mới cùng đi ta đơn độc ước nàng nàng liền không đi h ừ nguyễn manh quay đầu qua phương kỳ m ạ i đáp ta gần nhất khá bận tạm thời không có cách nào sáng mai còn phải đi một chuyến đế đô đi đế đô làm cái gì ta dưới tay một nhà khoa học kỹ thuật công ty có mấy hạng kỹ thuật cần bọn họ đến thực hiện hoa thật là lợi hại dáng vẻ là cái gì dạng khoa học kỹ thuật như c á t siêu cùng nguyễn manh đều hứng thú phương kỳ m ạ i nói một cách đơn giản nói ta nghi tạo một đài người máy chơi ạ năng lượng mặt trời ô tô sau khi mại thần còn muốn tái tạo người máy hai người rất là giật mình đây chính là một việc lớn mại thần lại nói đến như vậy nhẹ như mây gió n g ư u c á t siêu lại hỏi có phải là có thể đối thoại ủng có trí tuệ nhân tạo người máy không chỉ có như vậy còn có rất nhiều công năng phương kỳ mại nghiêm túc giới thiệu ngươi có thể đơn giản đem nó lý giải thành nó là một cái tư nhân khỏe mạnh trợ thủ t ư nhân khỏe mạnh trợ thủ n g ư u c á t siêu trận to hai mắt không rõ cảm thấy lệ đúng nó có thể quét hình chủ nhân thân thể đúng lúc thu được chủ nhân các hạng thân thể chỉ tiêu do đó phân tích ra chủ nhân khỏe mạnh tình huống thông qua nữa chữa bệnh kho số liệu làm ra tốt nhất phương pháp ứng đối đây cũng quá lợi hại chứ vật này thật có thể làm ra đến sao đúng đấy đây chỉ là trong điện ảnh giả thiết chứ những này phương kỳ mại chỉ cùng tiêu bích tuyết còn có bạch lễ t h ỏ đã nói hiện tại manh như hai người cùng bọn họ như thế cảm giác giật mình phương kỳ m ạ i đáp tương lai rất nhiều cảm thấy đến không thể khoa học kỹ thuật đều có thể thực hiện chỉ là vấn đề thời gian kỹ thuật thành t h ủ những người khó mà tin nổi đồ vật cũng là xuất hiện tỷ như quá khứ người bọn họ không biết tương lai sẽ có máy vi tính tồn tại phương kỳ mãi nói n à y khoản người máy còn có thể gia nhập vệ sĩ hệ thống nó có thể học được vị n h xuân thái quyền cặn chờ nhiều loại võ thuật bảo vệ nó chủ nhân nhân thân an toàn công năng còn có rất nhiều hán chờ nó ra đời thời điểm liền biết rồi ngựu các siêu vội vàng hỏi vậy nó lúc nào bị làm ra đến đây trong vòng ba năm đó chính là chúng ta khoa chính quy tốt nghiệp trước liền có thể đi ra thực sự là quá làm người chờ mong hồi tưởng lại trung học phổ thông đến hiện tại nguyễn manh thở dài nói quả nhiên sẽ không có mại thần sẽ không đổ vợt chương bốn trăm linh sáu cảm giác siêu tốt lúc này Cá nguyễn ư ớ n mạnh ư muốn n g phun ra đây thực sự là quá buồn nôn nàng suy nghĩ còn có một nửa ở nơi nào có thể hay không ăn đi cũng may mặc lễ thọ nhảy ra con rán nửa kia thân thể thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh như các siêu lúc này gọi tới người phục vụ hắn hết sức tức giận địa chất vấn người phục vụ ngươi xem một chút này tình huống thế nào làm sao có một con con rắn ở bên trong vẫn bị chia làm hai nửa con rắn tên kia người phục vụ xem ra là cái kiêm chức học sinh cái nào gặp được tình huống như thế hắn lúc này gọi tới lao bản cùng bà chủ bà chủ thi tránh hương nói này cái gì a này không phải con rắn a đây chính là con rắn ngươi xem cái này hoa văn coi như không phải con rắn điều này cũng có thể nhìn ra đây là con sâu như cắt siêu hỏa khí chính vượng này con rắn đem nguyễn manh cho vườn nôn hỏng rồi bọn họ hợp pháp quyền lợi chịu đến xâm hại thân là luật học viện học sinh như các siêu tuyệt không nung chiều bà chủ cùng lão bản đối diện một ánh mắt lão bản lữ vinh có vẻ không lời nào để nói lần này xem ra cần phải đền tiền hắn biết rõ bếp sau vệ sinh tình huống rất tồi tệ vừa mới khai trường tối hôm qua con rán cùng con chuột liền đến nơi bỏ trong thức ăn có con rán vậy hẳn là là dự liệu bên trong sự tình chỉ là bãi bàn trước yêu cầu để dưới tay người cố gắng phiên lần xem ai để bọn họ như thế không cẩn thận hắn đang chuẩn bị mở miệng bà chủ thi tránh hương bỗng nhiên nói chúng ta bếp sau sạch sẽ vệ sinh từ đâu tới con rắn các ngươi sẽ không là đến trạm xứ đi n à y con rắn là các ngươi bỏ vào chứ n g ư ơ i nguyễn manh tức chết rồi chính mình cũng nhanh buồn nôn chết rồi còn nói mình là đến trạm xứ bà chủ tiếp tục nói chúng ta này quán mới khai trường làm chính là khuyến mãi căn bản không kiếm tiền đều như vậy các ngươi còn muốn ngoa chúng ta à? ngưu cắt siêu giận không nhịn nổi thì chánh hương lại nói các ngươi có phải là cái nào đồng hành mời đến thủy quân à? chính mình mang đồ vật ném vào muốn ăn quỵ tin tức nhiều hơn đều các ngươi đừng nhã há mồm liền đến a thì chánh hương hai tay bạn ở trước ngực một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ chết không thừa nhận phương kỳ mại chỉ vào góc tường quản chế nói bà chủ điều giới quản chế t r a một chút xem xem rốt cục là ai vấn đề không phải rõ rõ ràng r à n g sao thi chánh hương hiển nhiên có chút trọt dạ nàng trận lại nói cái kia cái kia quản chế là giả trang trí mà thôi dùng để h ù dọa người giả sao phương kỳ mại đi lên quan sát một phen nói thấy thế nào cái này quản chế đều là có ở vận hành ây dừng một chút thi chánh hương đáp cái kia quản chế là có đang dùng thế nhưng đã hỏng rồi a nói thi t r á n h hương cho lữ vinh khiến cho nháy mắt lữ vinh liền đi phương kỳ mại không khỏi đáp có thể các ngươi hôm qua mới khai trường ngày hôm nay quản chế liền hỏng rồi thi t r á n h hương phiền muộn làm sao gặp phải như thế cái khó chơi ra hỏa cũng may nàng đã để lữ vinh đi đem quản chế lưu trữ cách thức hóa bên trong không có số liệu cái này gọi là không có chứng cứ trước đây ở nơi khác mở cửa tiệm thời điểm bọn họ liền gặp được tình huống như vậy cùng đối phương ăn thua đủ cuối cùng đối phương chỉ có thể sống chết m ặ bay hiện tại nàng muốn nhìn một chút phương kỳ mại có thể làm ra lý lẽ gì đến trong lúc nhất thời gây nên chu vi các thực khách chú ý thi chánh hương đơn giản h ô đại gia phân xử thử à, bốn người này tới chỗ của ta ăn quỵt đến rồi có điều phần lớn người đều ăn không ô bọn họ tựa hồ càng tin tưởng phương kỳ mại bên này dù sao nhan trị tức chính nghĩa như các siêu cùng nguyễn manh đều sắp rút g i chết làm sao bây giờ mại thần đừng lo lắng phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp bạch lễ thọ nói thiếu ra ta vậy thì để luật sư đoàn người lại đây phương kỳ mại liền nói trước tiên không vội vã trước tiên để cho ta tới nhìn này quản chế đến cùng có phải là thật hay không học rồi hiện tại các thực khách càng thêm hiếu kỳ chân tướng của chuyện nhìn cái này x o á y ca có cái gì d ư ợ u chiêu học sau đó có thể dùng tới phương kỳ mại nhìn chung quanh một vòng có cái nữ sinh đang dùng sổ tay một bên truy kịch vừa ăn c á nướng phương kỳ mại đi lên trước có thể mượn dùng một chút bút ký của người bạn sao chỉ cần một hồi cái kia tên nữ sinh cách phương kỳ mại như vậy gần có thể thấy rõ phương kỳ mại đẹp trai khuôn mặt cùng với không hề có tì vết d a thịt trong lòng nàng căng thẳng không nớt đối mặt phương kỳ mại thỉnh cầu nàng vui vẻ đồng ý có thể cảm tạ phương kỳ mại ôm đến rồi sổ tay thi t r á n h hương hoàn toàn không biết phương kỳ mại muốn làm gì mà phương kỳ mại thì lại hoạt động một chút ngón tay đã lâu không chơi hacker kỹ thuật lập tức phương kỳ mại ở trên bàn gõ bùn bùn điện đánh một cái lại một cái trình tự giao diện nhảy ra ngoài người bên ngoài hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm gì liên h ư u c á s s i ê u cũng xem mắt tròn v á n g các thực khách không khỏi đi đến vây xem điên cuồng đánh sau năm phút phương kỳ mại đẻ xuống phím enter xâm lấn thành công tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh cái kia đài laptop trên dĩ nhiên biểu hiện trong cửa hàng quản chế hình ảnh hơn nữa là tức thì hình ảnh nói cách khác cái kia quản chế là vận hành bình thường ây thi chánh hương h a hốc m ộ m hắn là làm thế nào đến đến từ thi chánh hương choáng vắng trị bốn mươi b ố đến từ thi chánh hương choáng vắng trị bạo kích bốn trăm bốn mươi thật là lợi hại a mấy phút liền xâm lấn quản chế mạng lưới này xoáy ca bỏ tốt ta mới vừa còn muốn nói học một hồi hiện tại đến xem là không thể học được quá châu người vây xem nghị luận sôi nổi nhưng mà còn đối với phương kỳ mại mà nói hắn hacker kỹ thuật xâm lấn có cao cấp phòng hộ quản chế quả thực dễ như ăn cháo càng không cần phải nói loại này thấp an toàn cấp bậc gia dụng quản chế hoàn toàn là điều chắc chắn tiếp đó phương kỳ mại tiến vào quản chế chứa đựng không gian nội dung bên trong toàn bộ đều bị xóa rơi mất có điều khôi phục chứa đựng nội dung đối với phương kỳ mại tới nói cũng là rất chuyện dễ dàng đúng đúng đúng rất nhanh bị cắt bỏ nội dung bắt đầu bị hoàn nguyên sau ba phút hoàn nguyên hoàn thành thi t r á n h hương tại chỗ t r ò n váng đến từ thi t r á n h hương c h o n váng trị bạo kích ba nghìn hai trăm sáu mươi bốn đến từ thi chánh hương c h o n v ắ n g trị bạo kích bốn nghìn tám trăm bốn mươi tám trong ừ hoàn chế nguyên quản chế nội dung bên t đại địa được, đến đề gia hiện người ràng ràng mang ngăn ngắn trong, thường không do rõ này món ăn vấn bên bình ăn có cơm, có thể thấy từ phát phút lúc à m bất tay Trong kỳ chân. l nhất thời chân tướng rõ ràng các thực khách r ồ n dập chỉ trích nổi lên lão bạn cùng bà chủ thực sự là từ cá nướng bên trong ăn đi ra con rắn a quá buồn nôn ta đều muốn nói ra các ngươi vệ sinh rất tồi tệ a ta một toàn bộ ngư đều ăn xong không biết có hay không ăn vào đi a bà chủ a các ngươi cũng đến cho chúng ta một câu trả lời hợp lý lúc này n ư u các siêu đi lên trước nghiêm túc lại nghiêm túc nói rằng căn cứ nhân dân cộng hòa quốc thực phẩm an toàn pháp đệ 148 điều người tiêu thụ nhân không phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn thực phẩm chịu đến tổn hại có thể hướng về người kinh doanh yêu cầu bồi thường tổn thất cũng có thể hướng về sinh sản người yêu cầu bồi thường tổn thất thứ 96 điều đệ nhị khoản căn cứ ăn uống phục vụ thực phẩm an toàn giám sát quản lý biện pháp thứ 38 điều thứ 39 điều new casio ba t ba ba xuất khẩu t h à n h trương những câu là pháp đem thi tránh hương vợ chồng hai người cho nói đến tan vỡ cuối cùng new casio nói rằng theo ấ n pháp uy chúng ta có thể thu được gấp mười lần bồi thường nhưng chúng ta chỉ cần ngươi nhận cái sai bồi phó một đồng tiền mặt khác các ngươi đem đối mặt ngừng kinh doanh chỉnh đốn chờ xử phạt tình huống cụ thể cục công thương gặp tìm các ngươi làm luận người chung quanh r ồ n dập tán thưởng không nớt có thể thấy được hiểu pháp có cỡ nào trọng yếu a h ắ n lập tức liền nói ra có liên quan sở hữu p h á p q u y thực sự là quá lợi hại một người cả giận nói b a chủ a người ta không phải lựa tiền chỉ là muốn các ngươi một câu trả lời hợp lý các ngươi nhưng còn muốn lại người ta thực sự là quá không ra gì hiện tại được rồi cái được không đủ bù đắp cái mất rồi c h u y này, ệ n tránh hương thi vợ các h h ồ n trong n g y mắt Một tiến lặng. á cái i hiểu i là là hacker thuật, kỹ một t ngươi h h t ô n pháp không chọc Thi tránh h luật, treo căn bản treo nổi à. n g v ộ v à như g móc ra một cái c ra tiền su, ú n g ta biết sai rồi, lại cho cái cơ hội được chứ. Gấp lần cho cơ đ ợ các chứ. cho c thường Gấp lần bồi n g ư siêu tiếp nhận tiền su sau đó nghiêm túc nói rằng để ta yêu thích nữ nhân suýt chút nữa ăn được con rán tuyệt không tha thứ một khác đó nguyễn manh đột nhiên cảm giác thấy như các siêu khiến người ta thật có cảm giác an toàn chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi nói như các siêu thuận thế kéo nguyễn manh tay đi ra phía ngoài như các siêu trong lòng mừng thầm thật thuận dĩ nhiên là bắt đầu không kìm lòng được nói then chốt là cảm giác siêu tốt phương kỳ mại cũng đi rồi thi tránh hương vợ chồng hai người đuổi theo bạch lễ thọ ngăn cản hai người hai vị chúng ta luật sư đoàn đội gặp tới tìm các người đàm luận chuyện về sau vợ chồng hai người xứng sở ở tại chỗ mà hắn các thực khách cũng dồn dập xông tới bà chủ các ngươi cũng đến cho chúng ta một câu trả lời hợp lý m ạ n liệt yêu cầu cha một chút các ngươi bếp sau vệ sinh quá buồn nôn rời đi nhà hàng sau phương kỳ mại nói rằng siêu cấp ngưu khá tốt mà vừa mới trên đại học năm hai kiến thức luật pháp liền như vậy thuộc đ ầ u hạ bút thành văn kha khá ngưu c ắ t siêu bị thổi phồng đến thật không tiện mà gãi đầu một cái ta bình thường trước khi ngủ đều sẽ dùng thời gian cố gắng lưng một ít sách sớm nắm giữ không ít thực phẩm an toàn pháp cái gì vừa vặn h i ể u một ít phương kỳ mại g ậ t ngủ có thể liền như thế nỗ lực đi tốt nghiệp sau đó đến ta luật sư đoàn công tác đi tiền lương chính ngươi mở thật sự a n ư u các siêu kích động giơ hai tay lên làm ra thắng lợi tư thái nguyễn manh ngươi thấy không sau khi tốt nghiệp ta có thể đi mại thần l u ậ t sư đoàn đội đi làm a này thật đúng là lúc này nguyễn manh tay cũng bị ngưu cắt siêu kéo lên nàng ngượng ngùng ngắt lời nói siêu c ấ m n h i u ngươi ngươi mau mau b u ô n g tay rồi chương 407, t h ư ờ n g ở bờ sông đi nào có không ngớt dày xem nguyễn manh không dễ ruộng ngưu cắt siêu cũng là thuận lý thành trương địa tiếp tục nắm nay cảm giác lại như là chơi bổ kẹ mẩn ném ra bổ kẹ bạn bắt giữ hoang dại sùng vật thời điểm bổ kẹ bạn gặp vẫn ở trái phải lay động tờ lê ơ cũng sẽ kích động nhìn chằm chằm xem nếu như lắc đến cuối cùng lại chạy ra vậy thì là bắt giữ thất、bại. nếu như lắc lắc liền không h o à n g hốt chính là chứng minh bắt giữ thành công quyết định nguyễn manh bị ta thu phục như c ắ t siêu trong lòng m ừ n g thầm nguyễn manh yên lặng nói siêu cấp ngưu ngư ơ i nhanh lên một chút bung tay ta không nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh nguyễn manh một cước đến ở ngưu c ắ t siêu bắp chân mặt sau lại trở tay một quả một trăm ba mươi cân như c ắ t siêu bị nguyễn manh văng ra ngoài đặt mông ngồi trên mặt đất khá lắm như thế ôn nhu mềm mại em gái công phu như vậy tuyệt vời đem n ư u các siêu cho suất bối rối nguyễn manh thân thủ khá lắm phương kỳ mại thở dài nói năm nay bỏ thêm trường học võ thuật xã vừa vặn không tìm được người luyện tập a n e w c t s i ê u sợ sệt cực kỳ biểu lộ thất bại đệ tám mươi bảy bốn lần ta quá khó khăn cái mông đau quá hắn nhìn mình tay nghĩ lại vừa nghĩ thế nhưng đợt này không t h ể t ỏ i hừ nguyễn manh đi rồi phương kỳ mại i ê n lặng nói đã có tiến bộ thêm ít sức mạnh biết rồi mại thần ta sẽ không bỏ qua phương kỳ mại lại nói bắt đầu so sánh sang mít liền rất thảm lúc này đan minh trí Chí, chính n u ồ n vực ngán ngẩm địa nằm ở trên giường hoàng lễ l i ề u ở trước bàn dùng bút viết đồ vật thỉnh thoảng ngâm nga vài câu buổi chiều không có khóa mọi người đều rất thành thơi cảm giác chỉ có khâu đạo dư hắn thay đổi một bộ quần áo trải ký tóc trang phục vô cùng khéo léo đan minh chỉ nói ai cá thu đao ngươi gần nhất làm sao mặc kệ có khóa không khóa đều ở thời gian này ra ngoài làm gì đi tới ngươi kha khá nhất định là đi tìm được ngươi rồi tiểu học m ộ i trịnh lâm lâm chứ khâu đạo dư yên lặng mà gật g ủ đúng ta đi cho nàng đưa bình nước này trời quá nóng không sai a tiệu tử các ngươi đây là tình đầu ý hợp không giống ta ta hoàng lễ liệu nói tiếp ta chỉ sẽ đau lòng re re lăn lăn lăn re là nói a phi ca là nói không giống ta người ta yêu đều đem ta kéo hắc căn bản thêm không trở lại đã là lần thứ hai kéo đen hoàng lễ liệu lại nói không nên nản trí tiếp tục cố gắng sau đó còn có thể có ba bốn năm sáu lần cam khâu đạo dư nói học n ộ i nói nàng sau đó muốn thi nghiên ta cũng chính có ý đó ước ao a các ngươi này phu thê đồng tâm thật làm cho ca đố kỵ đan minh trí thở dài đi một chút đi ca cũng đi theo ngươi nhìn thuận tiện ý hỏi một chút các học đ ệ học nội đan minh trí nhìn hoàng lễ liệu chim nhỏ ngươi đi không không đi ta gần nhất muốn sáng tác ca khúc đ ỗ n g nhiên tới điểm linh cảm có thể át i ệ u xem ra chúng ta phú đán muốn ra một tên thực lực phái ca sĩ đan minh trí vỗ vỗ hoàng lễ liệu vai cố gắng cố lên khâu đạo dư cùng đan minh trí đi đến số bốn thao trường số bốn thao trường là cho y học viện những học sinh mới quân huấn sân bãi trước đó khâu đạo dư mua một bình nhiệt độ bình thường nước k hoáng còn có một bao khăn mặt chỉ có thể nói là vô cùng tri kỷ mà đan minh trí thì lại mua một bình có ca lạnh đi đến y học chuyên nghiệp phương trận khâu đạo dư một ánh mắt liền có thể nhìn thấy trịnh lâm lâm đã đến rồi gần nửa tháng quả thực là xe nhẹ chạy đường quen đợi nửa giờ lúc này toàn bộ học viện những học sinh mới toàn bộ tập hợp sau đó ngồi xuống đây là ít có tập thể nghỉ ngơi phân đoạn có lúc là học trưởng cùng các học tỷ sẽ đến tiến hành an u ổ i diễn xuất hoặc là những học sinh mới tự phát đi đến biểu diễn đan minh trí một bên uống co c a lạnh một bên kêu căng điệu h ồ các học đại học mọi cực khổ rồi trong lúc nhất thời toàn bộ thao trường sát ý nổi lên một phía n à y không phải là ở lễ khai mạc sướng cái kia cái gì mặt trời mọc cái kia mà quỷ học t r ư ở n g sao tức giận ngày hôm nay còn chạy tới khi chúng ta uống có ca l ệ n h này không thể nhẫn nhịn a đan minh c h í nói đại gia đừng nóng giận học trưởng ta lại tới cho các ngươi diễn sướng một bài hát ta biểu diễn khúc mục là kết ca đẹp nhất mặt trời cam đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đem học trưởng nắm lên đến a du ba ngừng lại thế nào ý, ý kiến hay ba bốn các học đệ thực sự nhẫn không xuống đi tới bọn họ đứng lên chuẩn bị nhằm phía đan minh trí lúc này huấn luyện viên đem bọn họ gọi lại trở về tất cả đều trở về nhưng là huấn luyện viên quân lệnh như núi mấy người lòng không cam tình không nguyện địa lui trở về trong đội ngũ đan minh c h í còn có thể hồi tưởng từ bản thân lĩnh chạy bảy mươi người cảnh tượng hiện tại đối mặt là y học viện sáu cái ban hơn hai trăm người cũng còn tốt bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ không có cách nào các học đệ ca các học trưởng cũng là như thế đối với chúng ta trung qa u ca vẫn là hoạt thành chính mình đã từng chán ghét g ra dấp tuy nhiên tên kia huấn luyện viên đ ố n g nhiên nghiêm túc nói rằng bốn người các ngươi ngời câu nào toàn thể đứng lên nắm lấy cái này nghịch ngợm học t r ư ở n g cho hắn một chút giao hấn nguyên lai、like, huấn luyện viên cũng không nhìn nổi tất cả mọi người trong nháy mắt mặt mày hớn hở được rồi huấn luyện viên bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kha kha a phốc đan minh trí một cái có cà phun ra ngoài huấn luyện viên ngươi đến thật sự a huấn luyện viên hô truy toàn thể học viên dâng lên trên đan minh trí thấy tình thế không ổn chạy đi liền chạy một bên chạy còn không quên một bên sướng đẹp nhất mặt trời hàn tử khâu đạo dư trước mắt chạy tới khâu đạo dư hô được đó xả trường ngươi thành công thăng cấp thành hơn hai trăm n g ư ờ i leader chỉ tiếc toàn thể tân sinh căn bản không đuổi kịp đan minh trí cái này chạy cự l y giải cáo thủ đáng ghét người học trưởng này quá nhanh bình thường khẳng định không ít bị người đuổi đánh chứ lần sau gặp được hắn liền không thể bỏ qua hắn ngay ở đại gia muốn từ bỏ thời gian đan minh trí chạy chạy đống nhiên cũng c h ậ m rơi xuống bước chân nguyên lai、like, thái thúy vân xuất hiện xế chiều hôm nay không có khóa nàng đến tìm t r ị n h lâm lâm đan minh trí đã hoàn toàn quên mình bị người đuổi theo sự tình trong đầu của hắn vẫn muốn làm sao để thái thúy vân đem mình bạn tốt thêm trở về liền các học đệ nắm lấy cơ hội ngăn ngắn mấy giây thì có người xông lên có người nắm lấy đan minh trí tay còn có người ôm lấy hắn đeo hắn các học đệ đem đan minh trí bao quanh g â y nốt đan minh trí chắp cánh k h ó thoát bắt được bắt được bắt đầu hành hình thái thúy vân còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì đan minh trí liền bị người bắt đến một thân cây trước xong xuôi lúc này bị bắt được thường ở bờ sông đi nào có không dẫn dậy đan minh trí hô đừng như vậy các học đệ học trưởng xin mời mỗi người, các người uống có ca sớm làm gì đi tới khà khà không có tác dụng l ạ học trưởng yên tâm học trường chúng ta gặp ôn nu một điểm a đau đau đau đan minh trí tử trong đám người c h u y ê n đến từng trận kêu thảm thiết hắn muốn tắt vỡ nhân vị chính mình là ở yêu thích người trước mặt gia cứu thái thúy vân không thấy rõ bên trong phát sinh tình huống không rõ vì sao lúc này khâu đạo dư cùng trịnh lâm lâm cũng chạy tới thái thúy vẫn hỏi đây là đang làm gì thế bọn họ đối với s a n g huýt y làm cái gì ẩ m khâu đạo dư yên lặng nói chúng ta xả trường hắn quá nửa là phế bỏ chương bốn trăm linh tám cậu bé vẫn là nữ hải Đan một i tiếp thụ trừng phạt. Có điều, bởi Minh nơi n đang trừng lắng đơn nhà hương Đan này đoán mất, trừng phạt cũng là có trừng h thụ phạt, hỏa phạt Trí Trí đứt mất, có có có mực. ở vì lo là sẽ m lát sau những học sinh mới toàn bộ bị các huấn luyện viên gọi về đi tới đan minh trí ngồi sồn ở mặt đất mặt lộ vẻ sầu khổ thái thúy vân mau tới đi này này ngươi không sao chứ đan minh trí ngươi đến cùng đang làm gì thế a chọc toàn bộ học viện người ngươi có phải là lại đã làm gì chuyện ngu xuẩn tuy rằng vẫn đang chỉ trích đan minh trí nhưng thái thúy vân hiện hiện ra vẫn là quan tâm mà đan minh trí đã xấu hổ đến nói không ra lời không có chuyện gì liền có từng điểm từng điểm đau bất qua vấn đề không lớn còn có thể sử dụng cái nào đau a cái này đan minh trí thật không tiện mở miệng đến cùng cái nào đau không có gì người c h ớ xê vào đan minh trí khó khăn đứng dậy thế nhưng c h ạ m không thân t h ẳ n g tử cái gì không có chuyện gì nơi nào đau a thái thúy vân đánh giá đan minh trí toàn thân nhưng là cũng không phát hiện cái gì dị dạng đan minh trí đem đầu chuyển qua chủ yếu là h ạ không tiện nói thái thúy vân đột nhiên thái thúy vân thật giống đã hiểu cái gì mà Thực sự là, làm cái gì nhân thần cộng vẫn sự tình, nhân phẫn sự sự cái cộng là, làm ngươi gì đan ể các học đệ tức giận như vậy. Xem Thái thúy vân như Thúy như đệ đ giận lắng, vậy. vậy Vân Xem lò minh chi đã ộ n muốn biết lời nói, trước tiên thông g qua biết lời trước ta hẹ đã bắt bí lấy thái thúy vân bộ phận tính cách thái thúy vân lòng hiếu kỳ rất mạnh tỷ như đặt ở đan minh trí trên bàn bó hoa mọi người đều không có phát hiện nhưng thái thúy vân liền sẽ rất tò mò bên trong là cái gì còn có hắn các loại biểu hiện đều có thể có thể thấy thái thúy vân mặc dù nói không muốn biết thế nhưng nàng vẫn đang suy tư Mau mau thông qua ta xin kết bạn ta lập tức nói cho ngươi cuối cùng thái thúy vân lại bỏ thêm đan minh trí bạn tốt n à y đã là nàng lần thứ ba thông qua đan minh trí xin kết bạn i s、yes. dùng tiểu huynh đệ ra thịt nỗi khổ đổi đến đúng lúc bạn bè chứng thực đợt này không t h ể t t i tối về đến cố gắng khao một hồi nó mau mau nói thái thúy vân t h ú c dục đan minh trí nói liên bởi vì ở tại bọn hắn quân huấn thời điểm hát mặt trời mọc còn có đẹp nhất mặt trời thái thúy vân đáng lời đan minh trí đi rồi hai bước lại lần nữa mặt lộ vẻ sầu khổ thái thúy vân có chút lo lắng ngươi xác định không cần đi nhìn một chút lúc này khâu đạo dư đi tới nói rằng không sợ có lao đại ở loan cho ngươi b ớ t trực đứt đoạn mất cho ngươi nối liền coi như thật sự phế bỏ lão đại đều có thể chữa cho ngươi tốt tân hải đại học những học sinh mới quân huấn cũng đang trong quá trình tiến hành thân là ban tuyên giáo một thành viên tiêu bích tuyết cần quay trụp một ít những học sinh mới quân huấn phong thái nàng cầm camera cùng một người khác trợ lý trương ngọc đồng thời đi đến thao trường công việc này cũng không thoải mái chói trang ngày mùa hè bung rủ cũng vẫn là rất nóng mà tiêu bích tuyết đến nhưng cho những học sinh mới một loại như gió xuân ấm áp cảm giác lỡ đ g một lần hất đầu tóc dài phiêu phiêu nghiêm túc v ô bức ảnh hầu như mỗi một cái động tác đều câu người nhãn cầu Wow! thật là đẹp học tỷ thần tiên tỷ tỷ quả thực là tân đại đẹp nhất hoa khôi tiêu bích tuyết chính là nàng chứ Quá đẹp cái này cần tuấn h sát bao nhiêu vong hồng a nguy rồi là động lòng cảm giác đừng nghĩ đẹp đẽ học tỷ đều là học trường đẹp đẽ học m ộ i cũng là học trường xem loại này nữ thần cấp bậc nhân vật chỉ tồn tại ở chúng ta trong động ta suy nghĩ nàng nhìn rất quen mắt ở nơi nào nhìn ô ô ô tiêu bích tuyết cầm ca mê ra khắp nơi chụp ảnh lấy tài liệu mà nàng đi tới cái nào cái nào nam sinh liền sẽ bị phạt dù sao bọn họ rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy tiêu bích tuyết xúc động thực sự quá lớn trương ngọc không khỏi nói rằng thật thê thảm các học đệ cuối cùng còn phải lại đập vài tờ tân sinh giải tán lúc bức ảnh đập xong sau đó tiêu bích tuyết cùng trương ngọc mới có thể kết thúc nhiệm vụ hôm nay rốt cuộc hoàn thành rồi trở về đi thôi được đang lúc này có một đám nam sinh đi tới cầm đầu chính là lưu hiểu hắn mặt mỉm cười ngăn chặn lại tiêu bích tuyết đùng đùng lưu hiểu vỗ hai lần còn lại hơn m ộ ư ơ i người nam sinh chạm thành một l o ạ t sau đó bọn họ cùng hô lên lưu tàu được ngươi tiêu bích tuyết hết sức tức giận lưu hiểu ra mặt thực sự có đủ d ạ y dĩ nhiên hôm ộ t đám người đến kêu loạn trương ngọc liền nói các học đệ các ngươi như vậy hậu quả nhưng là rất thảm đặc biệt ngươi lưu hiểu học đệ lưu h i ể u lạnh lùng nhìn trương ngọc nơi này không có chuyện của ngươi thiểm đi sang một bên trương ngọc thật là phiên muộn thiệt thòi chính mình trước đây còn đối với lưu h i ể u có một chút điểm lòng ái mộ hiện tại đến xem cái này lưu h i ể u chính là cái tiểu nhân h è n hạ hơn nửa đêm còn phát sinh t ạ p tâm ảnh hưởng bạn học khác nghỉ ngơi thực sự là rất không phẩm chính mình thực sự là mắt bị mủ trương ngọc sẽ chờ cái tên này lúc nào bị chỉnh đốn bích tuyết chúng ta đi trương ngọc đem tiêu bích tuyết lôi kéo lưu hiệu lại lần nữa tiến lên ngăn cản mỹ lệ học tỷ ngươi một ngày thật là khổ cả buổi tối thường thường xuất hiện ở trong ngộng của ta ban ngày lại đến cho ta chụp ảnh như thế nào ta bức ảnh ngươi có hay không nhiều đập vài tờ trước khi ngủ nhìn nhiều vài lần có thể trợ giúp ngươi càng tốt mà ngủ lúc này phía sau vài tên học đệ nói rằng lưu ít chúng ta có thể đi được chưa ngươi đáp ứng chúng ta gọi lưu tẩu đêm nay chỉ mời chúng ta ăn cơm là làm sao cái xin mời pháp mặt sau tìm ngươi chi trả vẫn là ăn cái gì đều được sao ta có thể hay không điểm quý một điểm lưu hiểu lưu hiểu quay đầu qua lạnh lùng nhìn đám người kia thực sự là một đám rắt rưởi hắn không nhịn được nói rằng t ì m ta quản g i a chi trả được rồi lưu ít vậy chúng ta đi trước cảm tạ lưu thiếu q u ả n đãi lần sau còn có chuyện tốt như thế xin mời cứ việc tìm chúng ta lưu h i ể u trắng bọn họ một ánh mắt hắn quay đầu quay về tiêu bích tuyết tiếp tục nói học tỷ buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm ta dẫn ngươi đi xoay tròn nhà hàng cao cấp có b ư ớ c cách còn có thể đồng thời quan sát tân hải cảnh đêm đủ lãng mạn không có hứng thú tiêu bích tuyết quay đầu bước đi xoay tròn nhà hàng ngươi đều không có hứng thú lưu hiệu suy nghĩ một chút cái t i ê phỉ thúy nhà hàng thế nào tiêu bích tuyết đáp ta là không có hứng thú đi theo ngươi ăn cơm no no no học tỷ như ngươi vậy để ta thật lúng túng đang lúc này trên trời chuyển đến cánh quạt tâm thanh tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu lên nhìn lại một chiếc máy bay trực thăng bay tới trên máy bay lý hảo mỹ lạnh lùng nhìn thao trường đúng dịp con dâu ngay ở cái này trên thao trường cái kia nam chính là ai làm sao cảm giác đang dây dưa chúng ta con dâu đi cho hắn điểm màu sắc nhìn được rồi phu nhân máy bay trực thăng hạ xuống ở trên thao trường hạ xuống một đám vóc người khôi n ô thân mặt tây trang màu đen ngốc bảo vệ môn khi thế hùng hổ địa hướng về lưu hiệu đi tới lưu hiệu sợ hết hồn đây là cái gì tình huống nóc bảo vệ trực tiếp đem tiêu b í c h tuyết ngăn ở phía sau căm tức lưu hiệu xin mời ngươi lập tức rời đi nơi này bằng không chúng ta liền không k h á c h khí các ngươi h a i vậy ngoại lai nhân viên giám sông loạn trường học của chúng ta chúng ta đã cùng các ngươi đường hiệu trưởng chào hỏi lưu hiệu đánh giá ngốc bảo vệ môn mỗi một người đều là đầu t r ọ c ta xem các ngươi là tội phạm đang bị cải tạo đi nóc bảo vệ đáp đây là một loại phong cách cũng là một loại tín ngưỡng ngươi không hiểu nói chung ngươi lập tức rời đi nơi này nói nóc g bảo vệ môn tiến thêm một bước lưu h i ể u lùi về sau một bước nhỏ nói đừng tưởng rằng các ngươi người đông thế mạnh ta liền sợ các ngươi à ta nói cho các ngươi biết bổn thiếu ra ta học được vịnh xuân một tên nóc g bảo vệ đứng dậy bày ra tư thế ta năm tuổi bắt đầu luyện vịnh xuân bây giờ đã ba mươi cái năm tháng có thể luận bàn một hồi lưu hiểu lưu hiểu lại nói thực ta chân chính am hiểu chính là tê cung đô lại một tên nóc g bảo vệ đứng dậy tê cung đô nai đen tám đoạn chuyên đến để hướng về ngươi lãnh giáo một chút lưu hiểu một tên nóc bảo vệ nói chúng ta còn am hiểu tán đả thái quyền nhu thuật cặp chờ nhiều loại võ thuật ngươi chọn một cái một người khác n ố c bảo vệ nói lao ra nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn tiểu tử ta kiến nghị ngươi tất cả đều lớn lưu hiểu ta cùng bạn cùng phòng hẹn ăn cơm chúng ta hẹn lại lần sau ta ta đi trước lưu hiểu cũng không quay đầu lại địa chạy chạy vài bước lưu hiểu lại quay đầu lại các ngươi cái đám này tên trọc đừng tưởng rằng ta gặp sợ các ngươi có gan các ngươi chờ ta đi gọi người đến hô xong lưu hiểu lại mau mau chạy nóc bảo vệ môn đối diện một ánh mắt thực chúng ta không phải thật xứng đốc là gậy ra đến đầu t r ọ c thế nhưng chúng ta lão gia là thật sự ngốc ca này không phải tương đương với là đang m a n g chúng ta lão ra sao lão gia hắn hận nhất người khác nói hắn là tên t r ọ c không thể nhấp nhịn sau đó ngốc bảo vệ môn như là mấy cái tia chớp màu đen như thế xông lên trên tên k i a lưu lại ngốc bảo vệ nói rằng trong bọn họ có một ít là đã từng thị cấp cùng tỉnh cấp trường chạy cự ly ngắn quán quân tiểu tử kia gặp bị tóm lấy sau đó bị bố bạo bên cạnh trương ngọc gâm thầm nói vẫn là những này thành thục đại thúc có mị lực a mặc dù là đầu chọc thế nhưng một cái so với một cái x o á i ngốc bảo vệ nói rằng thiếu nãi n ã i mời tới bên này tiêu bích tuyết bị trồng phi cơ trực thăng bá phụ bá mẫu các ngươi khỏe tiêu bích tuyết lại hỏi các ngươi tại sao tới đây phương trọng tiến đáp ừ người tốt con dâu đã lâu không thấy đặc biệt tới thăm n g ư ờ i một chút đến xem ta đúng đấy lý hảo mỹ đánh giá tiêu bích tuyết đây là sinh xong xuôi lý hảo mỹ hỏi con dâu là cậu bé vẫn là nữ h à i a tiêu bích tuyết hả chương bốn trăm linh chín bổn thiếu ra nửa tháng không xuống giường được nhi tử quá không ra gì chuyện lớn như vậy làm sao cũng không nói một tiếng hả tiêu bích tuyết càng nghe càng đ ộ n g đúng rồi con dâu ngươi hiện tại không nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ở cứ sao tiêu bích tuyết bỗng nhiên nghe hiểu thế nhưng nàng lại không hiểu nàng lăng lăng nói rằng bá mẫu chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó phương trọng thiên cũng nói đúng đấy lo bà có thể hay không là chúng ta lầm nhìn không một chút nào xem a lý hảo mỹ nhìn tiêu bích tuyết một hồi lâu con dâu ngươi không mang thai a nay v ừ a hỏi đem tiêu bích tuyết làm cho thật lúng túng này đều còn chưa tới bước đi kia đây tiêu bích tuyết sắc mặt đỏ lên không biết trả lời như thế nào nàng thấp giọng đáp không không nha bám mẫu ai lý hảo mỹ cũng bối rối không đúng vậy phương trọng tiên h nói ta trước liền cảm thấy nên không phải như vậy l ã o bà ta t i n h sai lý hảo mỹ hỏi nhưng là lúc đó ngươi lúc ăn cơm tại sao ăn đồ ăn nôn đến lợi hại như vậy cái này nói đến đây tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi nàng nhìn về phía phương trọng thiên phương trọng thiên trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên tình ngộ đáng thương con dâu ngươi công công ta cũng tự thân khó bảo toàn a hắn cho tiêu bích tuyết một cái ý tứ sâu xa ánh mắt sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu tiêu bích tuyết cũng biết đến bận tâm bá mẫu mặt mũi tiêu bích tuyết nói rằng lúc đó p h ỏ n g chừng là khí hậu không thích ứng sau đó người liền không quá thoải mái cho nên mới ăn cái gì ói cái đó tiêu bích tuyết cười khổ một cái nói tiếp đúng vậy không sai nên chính là như vậy aha là như vậy mà lý hảo mỹ nạo mấy lần đầu chẳng trách nhi tự nói phản ứng bình thường cũng là lần thứ nhất đi đông nam á quốc gia khả năng khắp mọi mặt đều còn không thích ứng khí hậu không thích ứng cái gì xác thực bình thường nàng trong nháy mắt kích động nói rằng hại đáng tiếc a đáng tiếc đáng tiếc hại ta cao hứng hụt một hồi ta còn tưởng rằng lần này đến có thể gặp gỡ cháu của ta hoặc là tôn nữ đây không nghĩ đến là cái hiểu lầm a ha ha nguyên lai、like、thực sự là hiểu lầm không có chuyện gì không có chuyện gì đừng có gấp l á o bà ta tôn tử tôn nữ sớm muộn sẽ ra tới theo chúng ta gặp mặt hiện tại trước hết để cho con trai con dâu cố gắng phát triển nhiều điểm hai người thế giới thời gian sau đó khẳng định con cháu cả sành đường phương trọng tiên cười to suy nghĩ giảm bất bầu không khí thế nhưng khiến tiêu bích tuyết nhưng càng lúng、túng. lý hảo mỹ gật g ù được rồi chính là đáng tiếp thời đó ta vì con dâu tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn nàng cân nhắc tỉ mỉ một hồi nói tiếp chúng ta đón lấy có một đoạn ngắn thời gian nghỉ ngơi như vậy đi con, con dâu bá mẫu ta đến ngươi cái tia lại cho ngươi làm vài đạo món ăn sở trường bù đắp bị ổi vì là tương lai bà bà ta lần trước chiêu đ ạ i không chủ toàn ai chuyện này tiêu bích tuyết cùng phương trọng thiên không khỏi đối diện một ánh mắt phương trọng thiên âm thầm buồn b ự c n ó i bình thường lao bà rất ít làm cơm vừa thấy được con dâu đã nghĩ lộ hai tay、em. sớm biết lần này ta có đến đây tiêu bích tuyết linh cơ hơi động nói bá mẫu các ngươi thật xa chuyên chạy tới thực đang cực khổ tân biệt tự trọng có tự động nấu nướng thiết bị liền không phiền phức bá mẫu ngươi tự mình xuống bếp phương trọng thiên vừa nghe liền trận lại nói rất cao đương à, lao bà chúng ta nhà trang trí sớm xa xa không kịp hiện tại mới xây tốt nhà ở trong đó công nghệ cao nhiều vô cùng cái này tự động nấu n ư ớ n g à, chúng ta có thể thử xem có thể lời nói quay đầu lại chúng ta cũng chăng cái tiêu bích tuyết ở một bên cái trước sức lực g đầu lý hảo mỹ suy nghĩ một hồi rốt cục đáp vậy cũng tốt vậy thì thử xem công nghệ cao tay nghề hô ba tiêu bích tuyết cùng phương trọng thiên đồng thời yên lặng mà thở phào một cái phương trọng thiên âm thầm nói không nghĩ đến nhi t ử biệt thự cái này tự động nấu nướng hệ thống có một ngày có thể tạo được cứu người một mạng hiệu quả tiếp đó lý hảo mỹ nói rằng ngồi xe đi qua đi nghe nói vẫn còn khí chiếc thứ nhất năng lượng mặt trời ô tô h y hòa ngay ở con dâu trên tay của ngươi đúng vậy lý hảo mỹ lại nói ta đối với xe cũng cảm thấy rất hứng thú con dâu có thể để ta thử xem sao đương nhiên có thể bám mẫu đi đến số 18 nhà ký túc xá mặt sau bãi đậu xe nơi này chủ yếu là nữ sinh ký túc xá đỗ xe khu nhưng giai đoạn hiện tại nữ sinh có xe rất ít vì lẽ đó bãi đậu xe trúng giống chiếc thứ nhất hi hòa một đời liền để ở chỗ này màu đỏ thân xe đặc biệt bắt mắt khoảng thời gian này phương kỳ mại không ở tiêu bích tuyết vẫn ở tại ký túc xá vội vàng trường học sự tỉnh các loại cũng không làm sao ra ngoài hi hòa liền vẫn ở đây dừng vẫn hấp thu ánh mặt trời lý hảo mỹ nói xem ra rất tốt ta cái này đường nét ta rất yêu thích màu sắc cũng rất sống động mở ra xe này có thể để ta tuổi trẻ hai mươi tuổi phương trọng tiên vừa nhìn tân a một trăm ba mươi một nghìn bốn trăm hai mươi hoặc bảng số xe này thực sự là đ ộ n g bản thân phần con số biển số xe là đo lường càng không cần phải nói có tốt như vậy ngụ ý tiêu bích tuyết biết dù sao vậy cũng là phương kỳ mại tự mình làm nàng lập ra biển số xe ba mẫu cho ngươi lý hảo mỹ tiếp nhận chìa khóa xe khởi động rồi xe không sai a xe này ghế dựa thiết kế ngồi dậy đến rất thoải mái mở lên một điểm tạm tâm cũng không có hơn nữa động lực rất đủ t e n chốt là rất h o à bạo phương trọng tiên cũng nói chẳng trách lúc đó nhi tử theo ta muốn vẫn còn khí vẫn còn khí đến trên tay hắn dĩ nhiên làm ra như vậy ô tô thật không hổ là c o n của chúng ta xe hướng về cửa trường học phương hướng mở ra trên đường gây nên không ít người chú ý các học sinh cũ đều có thể nhận ra cái này biển số xe đây chính là chiếc thứ nhất hi hỏa chủ nhân của nó nhưng là tân hải thủ phủ bạn gái lúc này phía trước xuất hiện một cái khập khanh bóng người tiêu bích tuyết vừa nhìn này không phải lưu h i ể u sao lý hảo mỹ cũng nhận ra được là tiểu t ử kia lúc này lưu hiệu đã không đi đường đã vừa mới trước tiên chạy hơn 200 m é t không nghĩ đến vẫn bị ngốc bảo vệ môn cho đuổi theo có điều ngốc bảo vệ môn không có sử dụng hình phạt riêng chỉ là cho lưu h i ể u lòng r a gân cốt giúp hắn lôi kéo gân lưu h i ể u d ư ớ i háng đau đớn hai cái chân cũng đau đến bước không ra bước chân đáng ghét bùn thiếu ra đón lấy nửa tháng muốn không xuống giường được ta hiện tại chỉ muốn mau mau về ký túc xá nằm lấy như vậy trạng thái đi quần h ấ n cái k i a thật gọi một cái sảng khoái a t ba thật đau gõ những này không thể giải thích được ra hỏa lần sau đừng tiếp tục để ta thấy bọn họ lưu hiệu một bên nổ nước bọn một bên khó khăn na bước chân đi về phía trước lúc này lý hảo mỹ đem xe ngừng đến hắn bên cạnh cũng xoa bóp hai lần cạnh đồng lưu hiệu vừa nhìn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng cha hắn đến rồi đáng tiếc cũng không phải nguyên lai tân đại cũng có hắn hi hòa lưu hiệu nhìn chung quanh không ít người tranh nhau chụp ảnh còn có một loại mừng rỡ như điên cảm giác lưu hiệu âm thầm buồn b ự c vậy tại sao cha nói hắn hi hòa người khác nhìn không có gì lớn phản ứng lý hảo mỹ nói một cách lạnh lùng tiểu tử nếu có lần sau nữa nhưng là không đơn giản như vậy sau đó xe chậm rãi lái đi lưu hiểu đống nhiên rõ ràng nàng chính là mới vừa đám kia tên chọc chủ sử sau màn chứ đáng ghét không thể giải thích được g i a hỏa bùn thiếu g i a phao học tỷ mắc mớ gì đến ngươi chờ xem a đang lúc này nó bảo vệ môn lại đi lên đi tiểu tử nhường ngươi lại hưởng thụ một lần phân cân thác cốt cảm giác a đừng như vậy các vị đại ca ta biết sai rồi chương bốn trăm mười ta vẫn là bất cần rồi lý hảo mỹ mở ra hi hòa dọc theo đường đi khen ngợi không ngừng nàng vẫn suy nghĩ để phương kỳ mại cho nàng sắp xếp một chiếc trở lại biệt tự tiêu bích tuyết giới thiệu biệt thự này tiêu r o o n n g g à toàn bộ nhìn một Trọng t nhìn lần. Phương bộ h Đối với i n nói, hắn không tới biệt thử ít, i có cao cấp co đ ề lòng liêm lại động hắn đến cùng cũng muốn chỉnh đất để thấy thủy thiết thích trở một cái. Tiêu cái. cảm kế, vô bích tuyết nói hiện tại này cái biệt thự nguồn năng lượng chủ yếu đến từ năng lượng mặt trời là kỳ mại hắn cải tạo sau đó đi ra không chỉ là có thể tiết kiệm tiền nó đem càng thêm hoàn b ả o lợi hại nhi t ử a đầu thông minh như vậy lý hảo mỹ đắc ý nói đó cũng không cũng không nhìn một chút là từ ai trong bụng sinh ra đến tiêu bích tuyết nói gần như đến lúc ăn cơm chúng ta đi nhà hàng được rồi con dâu phía sau phương trọng thiên yên lặng mà nói rằng mặc dù là người trong bụng sinh ra đến nhưng là cùng atm là một cái đạo lý người đến xem là ai cắm vào thẻ nhà đi đến nhà bếp toàn bộ nhà bếp xem ra bình thường làm tiêu bích tuyết nhân dưới khai quan toàn bộ nhà bếp liền chính mình chuyển động thu hồi dao phay cùng cái thất gỗ chờ tay động đồ làm bếp đội đến chính là một bộ đầy đủ tự động nấu n ư ớ n g thiết bị thật dài chủ bàn cũng biến thành băng chuyển một giây sau trí năng ngữ âm vang lên thân ái chủ nhân chào buổi tối đêm nay muốn ăn chút gì không phương trọng thiên vợ chồng hai người vừa nhìn. thật là cao cấp r á n g vẻ tiêu bích tuyết hỏi bá phụ bá mẫu muốn ăn cái gì phương trọng tiên nói ta ăn cái gì cũng có thể hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói chỉ cần không phải lão bà làm thật sự cái gì cũng có thể bá mẫu đây lý hảo mỹ nói như thế cao cấp cơ khí món ăn sở trường là cái gì trí năng ngữ âm đáp tám món chính hệ tất cả đều sở trường như thế lợi hại sao trí năng ngữ âm lại nói hoặc là do ta đến cho các ngươi đề cử có thể vậy ngươi nói một chút trí năng ngữ âm dừng lại mấy giây sau tiếp tục nói bây giờ đang là khí trời khô giáo mùa thu ẩm thực lúc này lấy nhuận táo hích khí làm trung tâm lấy kiện tì bù can thanh phổi vì là nội dung chủ yếu có thể thông qua rau dưa đến bổ sung lượng nước cùng vitamin có chút rau dưa còn có thể đạt đến thanh hỏa công hiệu kiến nghị ra chấp mẫu mảnh thịt khô xào rau hoa cả n i ễ m sợi thịt phối hợp cải t r ắ n g đậu hút thang lý hảo mỹ vừa nhìn thật là lợi hại mùa tính dưỡng sinh thực đơn đều làm được được cái kia cứ dựa theo n g ư ờ i nói làm tỉ mỉ do hỏi mọi người khẩu vị cùng với ẩm thực trên có gì ăn kiên sau khi trí năng n ữ âm nói rằng được rồi sở hữu món ăn dự tính ở sau chín phút hoàn thành xin chờ một chút ba người ngồi xuống lý hảo mỹ cảm thán không thôi thật là lợi hại a cái này tự động nấu n ư ớ n g thiết bị lao công a ta cũng toàn bộ ta cũng chính có ý đó con dâu cái này thiết bị nơi nào mua a tiêu bích tuyết áp cái này thiết bị vốn là là không cao cấp như vậy chỉ có thể thông qua bên trong khống thao tác không có cách nào đối thoại trí năng ngữ âm hệ thống là kỳ mại thêm vào đi như vậy a nhi tử thật là hành vậy thì có thời gian để nhi tử cho chúng ta trình một cái được rồi bá phụ bá mẫu phương kỳ mại nắm giữ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng không chỉ hạn chế với ở người máy trên người sử dụng tương tự có thể ở lĩnh vực khác phát huy được tác dụng tỉ như bộ này tự động nấu nướng thiết bị phương kỳ mại ở vốn có cơ sở trên gia nhập trí tuệ nhân tạo toàn bộ thiết bị thu được chất tăng lên tiêu bích tuyết giới thiệu đón lấy nó gặp từ trong kho số liệu tự động đem mỗi đạo món ăn cần nguyên liệu nấu ăn lấy ra sau đó căn cứ mỗi loại nguyên liệu nấu ăn không giống tình huống tiến hành xử lý tỉ như củ sen sẽ bị gò võ rửa sạch sẽ sau bày đặt đồ dự bị sau đó liền đến bước kế tiếp chúng nó sẽ bị tự động cắt thành muốn to nhỏ cùng hình dạng cùng với tiêu ế n m bích ư cùng nồi tuyết ê t h nói rằng sau đó phương thị tập đoàn còn có thể ra một khoản chữa bệnh sức khỏe hình thổi phòng người máy vậy cũng gặp cho xã hội mang đến một hồi biến đổi lớn lý hảo mỹ thở dài nói các ngươi cố gắng cố lên tương lai mọi người sinh hoạt liền giao cho các người đến thay đổi cùng tăng lên ba người chính cho chuyện lúc này củ sen chờ nguyên liệu nấu ăn đã tức được rồi ra đồng thời rửa sạch sẽ bị truyền t ố n g đi ra tiến vào bên trong một đài cơ khí sau xoát xoát xoát củ sen liền bị cắt thành độ dày đều đều mảnh sau đó tiếp tục đi xuống vận tải sợi thịt bắt đầu g ớ p muối mã vị mà củ tỏi thì bị biến thành tỏi chưa đổ dự bị toàn bộ thiết bị chính là hơn dây chuyển sản xuất đồng thời tiến hành từng bước một đến cuối cùng chính là xào chế phân đoạn trào nóng đổ dầu theo ấn trình tự lần lượt gia nhập nguyên liệu nấu ăn lại dùng cái sẻn tiến hành xào chế cả thanh hoa do cơ khí tay thao tác thần kỳ chính là nó còn có thể điêm b a hơn nữa điêm phạm vi cường độ các loại tất cả đều là thông qua số liệu tinh chuẩn kiểm soát hoàn toàn không lo lắng đem vào hoặc là nguyên liệu nấu ăn cho q u o n g bay đi mà hỏa hậu phương diện thiết bị hệ thống gặp căn cứ m ô i đạo món ăn không đồng tình huống tiến hành chuẩn sắc k h ô n g chế từng đạo từng đạo món ăn bị trình lên bàn ăn toàn bộ hành trình không cần xâm nhân tạo cùng bữa tối đã hoàn thành có nhu cầu gì mời theo lúc dặn dò ta nha phương trọng tiên đặc biệt nhìn đồng hồ lợi hại chín phút không nhiều không ít ba món một canh trực tiếp chế tể thật giỏi đây chính là khoa học kỹ thuật mỹ lực chủ yếu hay là chúng ta nhi tử lợi hại bá phụ bá mẫu bắt đầu ăn đi được chúng ta đến nếm thử mùi vị toàn thể ăn đến mùi vị tuy rằng không phải rất kinh diễm so với phong phú cầm mùi trải qua bếp trưởng môn tới nói liền khá là đúng quy đúng c ủ nhưng cơ khí xào đi ra món ăn có thể làm đến mức độ như thế cũng đã không thể soi mói then chốt là tỉnh lúc dùng ít sức lúc này phương trọng tiên đứng dậy nhận điện thoại xào chính là phương kỳ mại cho tiêu bích tuyết phát tới video trò chuyện ăn chưa chính đang ăn tiêu bích tuyết biểu diễn lại chính mình trong b á t món ăn buổi tối ăn ngỗ mảnh ngươi đây lúc này lý hảo mỹ xông vào màn ảnh hát nhi tử mẹ ngươi đến tân hải đúng như thế đột nhiên cũng không nói một tiếng lý hảo mỹ nói vốn là là đến xem bà bảo kết quả bà bảo phương kỳ mại một mặt t r ò n váng để đến nơi này tiêu bích tuyết liền lúng túng lúc này phương kỳ mại đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì hắn vội vàng hỏi đúng rồi các ngươi buổi tối ai làm cơm tiêu bích tuyết đáp dùng tự động nhà b ế t làm phương kỳ mại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt hai nữ nhân này không có lẫn nhau thương tổn mẹ ăn được đã quen thuộc chưa còn có thể vậy các người ăn trước treo video lý hảo mỹ nói rằng mùi vị vẫn được chính là lệnh phai nhạt đ i ị m lý hảo mỹ khá là nặng khẩu vị ăn đồ vật mùi vị cũng khá là nặng cho tới cơ khí xào đi ra món ăn khá là không hợp khẩu vị của nàng lúc này lý hảo mỹ từ trong bao lấy ra một bình màu đen đồ vật tiêu bích tuyết hiếu kỳ nói ba mẫu đây là cái gì đây là dương muối tân quốc đặc hữu một loại dương muối mùi, mùi vị rất tốt phi thường ăn với cơm nếu như thêm điểm cái này những thức ăn này liền hoà n mỹ lý hảo mỹ gấp một nhốn nhỏ đi ra đến con dâu ngươi nếm thử được vậy ta thường một điểm thử xem tiêu bích tuyết con dâu ngươi lại lại h i ể u làm sao phương trọng thiên cúp điện thoại nghe tin tới rồi xong xuôi con dâu lại trúng chiêu tao thầy thuốc không ở nhi tử cũng không ở mau đánh một trăm hai mươi tiêu bích tuyết hết sức yếu đất hỏi bá m ấ u này dưa muối này dưa muối là lý hảo mỹ đáp là ta tự mình làm làm sao tiêu bích tuyết ta vẫn là bất cần rồi con dâu n g ư ơ i chống đỡ a chương bốn trăm m ư ơ i một thật sự học phế cùng trước món ăn như thế cái tia dưa muối trên có một loại không nói được mùi vị loại này mùi vị có thể trực tiếp đâm thủng người bình thường nhũ đầu thần kinh thẩm thấu đầu lưỡi mỗi một tia khe hở hướng phía dưới kích thích dạ dày có thể xông lên phía trên kích đại não cuối cùng gây nên nghiêm trọng buồn nôn phản ứng đem trong miệng dưa muối thổ sạch sẽ uống hết mấy mụn nước h o á n quá khi sau đó tiêu bích tuyết cảm thấy tốt hơn rất nhiều tiêu bích tuyết lại suy ngược mà nói rằng ta không sao rồi bá phụ bá mẫu không cần gọi một trăm hai mươi xác định không sao rồi ừ không sao rồi thật không tiện a bám mẫu ta lại thất thố không có chuyện gì là tốt rồi phương trọng tiên nói lão bà a người cái này dưa muối ta con dâu khả năng ăn không quen cũng là đây là tân quốc bọn họ bên kia bản địa dưa muối con dâu khí hậu không thích đứng lời nói cái kia đúng là ăn không vô cái này tiêu bích tuyết thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên lý hảo mỹ nói ngày mai ta làm điểm chúng ta chính mình bản địa món ăn nhường ngươi nếm thử tiêu bích tuyết phương trọng tiên phương trọng tiên trận lại nói lão bà a ngày mai chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi nơi này ăn ngon rất nhiều à nhi tử đầu tư cái kia nhà xoay tròn nhà hàng chúng ta cũng đã lâu không đi tới nhi tử đối tác là bản bằng món ăn biết trường chúng ta đi nếm thử bọn họ món mới mà lý hảo mỹ suy nghĩ một chút được rồi cũng có thể hai người này mới chính thức địa thở phào nhẹ n h ó m phương trọng thiên lại nói ta mới vừa nghe điện thoại thời điểm thuận tiện nhìn một chút bộ này tự động nấu nướng thiết bị nó là đế đô lưu thị tập đoàn dưới cờ nhãn hiệu bọn họ nghiệp vụ phạm vi rất rộng rãi tự động thiết bị cũng có làm đế đô lưu thị Tiêu tuyết t hồi bích đáng lại, ghét n mình h h lưu i ể vậy cũng tốt truyền đề tài lý hảo mỹ nói rằng nhà con dâu ngươi này đều vòng tay thật là đẹp va một bên khác lưu thị tập đoàn chủ tịch lưu hùng chí chính cảm thấy sức đầu mẹ chán khi hòa một đời mua về có một trận phá là hủy đi nghiên cứu cũng nghiên cứu ngoại trừ làm rõ sử dụng chất liệu bên ngoài vẫn là không hiểu nổi cái này kỹ thuật là làm sao thực hiện đồ vật liền bãi ở trước mắt nhưng là chính là không chiếm được tinh túy cái kia cũng thật là bị con trai của hắn lưu h i ể u nói chúng rồi chỉ học đến đôi phương hình bản chất đồ vật khó có thể nắm giữ cuối cùng chỉ có một cái thể xác mấy ngày kế tiếp lưu hùng chí mỗi ngày hướng về nặc có thể khoa học kỹ thuật công ty chạy nặc có thể khoa học kỹ thuật công ty chính là lưu thị tập đoàn dưới cờ chuyên môn nghiên cứu năng lượng mặt trời hạng mục công ty con các kỹ sư chính ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu hi hỏa một đời hải cốt như thế nào có tiến triển sao đây là lưu hùng c h í mỗi ngày tới nơi này hỏi câu nói đầu tiên mỗi lần vội hỏi hắn đều tràn ngập t r ờ mong vài tên kỹ sư mặt lộ vẻ khó xử trên mặt không có bất kỳ cảm giác vui sướng tổng công trình sư bước lên trước vẫn không được lưu chủ tịch coi như dùng vẫn còn khí chất liệu chúng ta quang điện tỷ lệ chuyển hóa cực hạn chỉ có hai mươi ba bảy còn không đạt tới người ta một nửa nhiều nhất chỉ nằm ở h y hòa ra đời trước năng lượng mặt trời kỹ thuật tiếp cận đỉnh cấp trình độ nhưng đối với so với vẫn còn khí tới nói cái kia thực sự là kém xa lắm lưu hùng chi muốn nói lại thôi hắn lại linh cơ hơi động hỏi vậy liệu rằng cùng khí trời có quan hệ chúng ta đế đô mai cũng không nhỏ à đem ánh mặt trời chặn đi không ít vì lẽ đó chúng ta thí nghiệm hiệu quả vẫn luôn không tốt tổng công trình sư lắc đầu một cái không phải như vậy lưu chủ tịch chúng ta kiểm tra chính là chuyển hóa hiệu suất cùng bao nhiêu ánh sáng mặt trời chiếu rọi không có quan hệ kiểm tra kết quả là là chúng ta tỷ lệ chuyển hóa nằm ở hạ thấp trình độ bên cạnh nó có thể khoa học kỹ thuật công ty thị trường tổng giám nói rằng hiện tại trình độ này đã đạt đến trước khoa học kỹ thuật đẳng trước nhất nếu như lúc đó chúng ta có cái này kỹ thuật tuyệt đối có thể kiếm một món hời nhưng vẫn còn khí lực lượng mới xuất hiện không gì cả nổi chúng ta rất khó không chỉ là chúng ta nhóm đầu tiên này mười vạn đài tuyệt đối rất nhiều là giống như chúng ta đồng hành công ty lấy về làm nghiên cứu bọn họ cũng tương tự rất khó lại một tên kỹ sư nói này còn chỉ là quang điện tỷ lệ chuyển hóa vấn đề giải quyết xong cái này còn phải giải quyết quang điện tử chứa được năng lực vấn đề khi hòa tương điện tử lai đ n vẫn còn khí sẽ rất đáng sợ a tổng công trình sư thở dài này hai hạng kỹ thuật lại như là nhân loại hai ngọn núi lớn vẫn còn khí vượt qua đi tới mà chúng ta chúng ta liền làm sao lên núi cũng không biết căn bản mỏ không được đường nhìn lưu hùng chí sắp nổi giận tổng công trình sư tiếp tục nói lưu chủ tịch ta biết ngươi không thích nghe nhưng nói tháo ly không tháo hiện tại đối mặt sự thực chính là như vậy có điều ngươi yên tâm chúng ta vẫn là gặp đem hết toàn lực nghiên cứu lưu hùng chi thật dài mà thở dài những tình huống này hắn cũng hiểu rất rõ thế nhưng hắn rất không cam tâm hắn cùng mấy cái đối tác đồng thời làm năng lượng mặt trời hạng mục tiền tiền hậu hậu đại gia đập phá hơn một t ứ c cùng sở hữu đồng hành như thế kẹp ở bình cảnh trên chỉ có này vẫn còn khí một ngựa tuyệt trần cứ thế từ bỏ hơn một t h ư trôi theo nước thật là đáng tiếc có điều lại đập xuống rất có thể sẽ cùng t r ư ớ c như thế nửa điểm bọt nước cũng không có đang lúc này lưu h i ể u gọi điện thoại tới cha k hi hòa cân nhắc đến thế nào rồi lưu hùng c h í biểu thị không muốn nói chuyện dừng một chút hắn hỏi tiểu tử ngươi khi nào thì bắt đầu quan tâm chuyện của công ty lưu h i ể u nói rằng là như vậy ba ta bỗng nhiên muốn làm một đài cá nhân ta chuyên môn năng lượng mặt trời ô tô tuyệt đối phong cách là để cho tiện ngươi tán gai chứ lưu hùng c h í yên lặng than thở tiểu tử này là đang muốn ă n cức căn bản là không hiểu rõ người ta vẫn còn khí là làm thế nào chính mình mua này đài hi hòa chỉ có thể nói là đóng học phí then chốt là còn không học được lưu h i ể u đáp đúng đấy cha đúng rồi nói cái chuyện lạ chúng ta tân đại cũng có một đài hi hòa sau đó thì sao sau đó nó liền rất được hoan nghênh dáng vậy à ta đều không hiểu rõ tại sao đồng dạng là hi hòa người hi hòa không ai lý liền rất không thể tưởng tượng nổi lưu hùng trí lúc này đặc biệt buồn b ự c không muốn để ý tới những này không quan hệ sự tình k h ẩ n yếu trước tiên như vậy đi ta chỗ này đang bệ bộn đợi lát nữa cha lưu hiệu lại hỏi người bộ kia hi hòa dỡ sạch sau đó đến cùng hiểu rõ không có học được làm thế nào sao mau mau làm một đài cho ta a lưu hùng trí sầm mặt lại cái này lưu h i ể u đọc sách phương diện quả thật có thiên phú bình thường tuy rằng thích chơi thế nhưng thành tích học tập còn có thể rất không chịu thua kém trên đất tân hải đại học có thể đọc sách bên ngoài sự t ì n h tư duy liền khá là đơn giản muốn tạo một đài lưu h i ể u chuyên môn năng lượng mặt trời ô tô n ặ có c thể khoa học kỹ thuật không tư bản cũng không bản lĩnh a lưu hùng trí thuận miếm đáp học phế đầu bên kia điện thoại lưu hiệu thật là mừng rỡ có thật không đúng là thật sự thật sự học phế Chương lưu r ai đan minh trí thở i n dưỡng ngày. sinh bừng bừng ráng Đan Minh mấy một là Lại Ai? bộ Trí h cơ vẻ. dài những n à y học đệ cũng không hiểu ca là một cái to lớn người ta ố t t vì r e n luyện tâm tính của bọn họ ca không tiếc s u n g khi bọn họ trong đời phản phái hy sinh chính mình để bọn họ rõ ràng xã hội hiểm ác lấy tự thân giáo dục bọn họ sau đó muốn t r ầ m ộ n b ì n h t ĩ n h ứng đối bất cứ chuyện gì đồng thời gây nên huyết tính của bọn họ khiến cho bọn họ càng có thể rõ ràng kiên trì hàm nghĩa kiên trì chính là bất luận ngoại giới có gì kích thích nội tâm đều trước sau như một đây là một tên học trưởng cho các học đệ học m g ồ i tối chân thành kinh nghiệm cùng quan tâm bọn họ đều không hiểu ca khổ tâm a khâu đạo dư nói xà trường a ngươi vẫn là khiêm tốn một chút đi ở tân sinh trước mặt cũng phải khiêm tốn một chút đặc biệt y học viện tân sinh ngươi nếu như lại bị các học đệ nắm lên đến vậy ngươi liền thật sự phế bỏ một khi phế bỏ vậy ngươi không chỉ mất đi chọn ngỗ quyền còn có thể bị một số đặc biệt khẩu vị học đệ nhìn chằm chằm hoàng lễ liệu nói thì như re re nghe đến nơi này đan minh trí cảm giác mặt sau nơi nào đó căng thẳng hoàng lễ liệu lại nói ta gần nhất viết bài ca nhưng hệ ta sẽ không phổ nhạc các ngươi có hay không nhận thức cái gì hiểu phương diện này không quen biết lam h i ể u phổ nhạc nói không chắc lão đại biết hắn cái gì đều hiểu ước điểm điểm vậy cũng chỉ có thể chờ lao đại trở về lời nói lao đại lúc nào trở về khả năng hai ngày nay đi ba người chính trò chuyện đông nhiên có người đến gõ cửa sẽ không là tới kiểm tra vệ sinh đi không nhận được thông báo nói đan minh trí trước đi mở cửa mở cửa vừa nhìn dĩ nhiên là học nội trị lâm lâm hoa học ngội đến rồi nữ sinh có thể tự do ra vào nam sinh ký túc xá ngược lại thì lại không được đan minh trí yên lặng thở dài nói nói tốt nam nữ bình nằm đây trịnh lâm lâm nói ngươi tốt ma học t r ư ở n g Em, ngươi ham học ngội ta họ đơn được rồi ma quỷ học t r ư ở n g cá thu đ a o học t r ư ở n g có ở đây không đan minh trí lâm lâm khâu đạo dư bình thường đều ăn mặc ra dáng ngày hôm nay ở ký túc xá mặc vào đêm qua kiện quần sau thêm dép còn chưa kịp đổi quần áo đẹp lần này tập kích để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị khâu đạo dư yên lặng mà tiến lên ngươi làm sao đến rồi trịnh lâm lâm cười nói là như vậy học t r ư ở n g chúng ta ký túc xá có cái bạn cùng phòng lập tức sẽ sinh nhật nàng sinh nhật nguyện vọng chính là nghe bước học t r ư ở n g hát một bài mới vừa nói xong đ ỗ n g nhiên lại đụng tới ba tên nữ sinh trong truyền thuyết bước học t r ư ở n g vừa vặn chính là các ngươi ký túc xá hắn hiện tại có có ở bên trong không nói các nữ sinh lén lút đi vào trong liếp một cái đến trường học gần một tháng còn chưa thấy trong truyền thuyết bước học trường nhà vị học trưởng tia đúng là trường học của chúng ta khâu đạo dư đáp hắn là trường học của chúng ta thế nhưng gần nhất nhưng không gần có、đến. đan ế n đ minh trí nói theo đừng nói các ngươi chúng ta gần một tháng không nhìn thấy lao đại nhân từ đại học năm hai bắt đầu lao đại là tốt rồi bận bịu i thật bận bịu i nói như vậy nha vậy lúc nào thì trở về đây chúng ta mới vừa cũng đang thảo luận vấn đề này cũng nhanh thôi mấy tên nữ sinh đều thật là đáng tiếc được rồi con tưởng rằng ngày hôm nay có thể gặp mặt một lần chúng ta cả lớp thảo luận nhiều nhất đều là trong truyền thuyết bước học trường đặc biệt các nữ sinh đan minh trí nói rằng học mọi ngươi sinh nhật là ngày nào đó tháng này ngày cuối cùng số ba mươi